t r ư ơ n g năm mươi tư, n đánh lui mạo hiểm phát khốn áo khoác trắng dơ lên cao cao ống nghiệm bên trong nhiều loại khí v ụ chất lỏng đã triệt để hòa làm m ộ thể t biến thành lóng lánh yêu dị hoành quang thể lưu nhìn qua còn đang chậm rãi l a n lộn phảng phất có một cái quỷ quyệt ý chí đang ở bên trong n g p ủ sinh sôi trương thanh dương va chạm đá vụn như đạn pháo đập tới áo khoác trắng đồng thời nghiêng đầu t h o á nhịn g n mười mấy đầu phủ phục tại dưới chân hắn chuột bự đồng thời luồn lên đến đem tất cả lớn tảng đá đều pha tan trương thanh dương nhìn thật sâu một chút kia ống nghiệm chậm giọng quất hỏi người đến cùng đang làm cái gì đồ vật nói chuyện đồng thời tinh cùng kéo theo quanh thân khí huyết xúc tích tuy năng áo khoác trắng tựa hồ xem t h ấ u hắn xúc thế động tác niết môi xâm nhiên c ư ờ i quái dị nói nếu như ngươi có thể còn sống từ nơi này ra ngoài có cơ hội nhìn thấy ha ha ha tiếng c ư ờ i như cú đêm kêu phá lệ k h i ế p người trương thanh dương không chút do dự phòng lên tâm thần lạnh thấu xương kiếm ý ô m theo hủy diệt hết thẻ bá đạo lực lượng bay chém tới nhưng không biết k i a áo khoác trắng dùng cái gì điều khiển thủ đoạn mười mấy con chuột lớn cùng nhau hành thân bay nào chặt đường phốc, phốc phốc liên tiếp bị kiếm ý thêm khí huyết chém giết nổ tung bọn hắn không sợ chết kết quả đúng là một chút đều tổn thương đều không có bỏ tôn này p h ò tượng theo tiếng chuyển động đầu lâu một mực không thể biểu hiện ra thứ ba mặt hướng hướng trương thanh dương k i a rõ ràng là một trương có to lớn miệng chim cổ khoái gương mặt lúc này đã mở ra h u l a n h hai con người ưng câu miệng đ ô n g dương trương đại thành một trăm tám mươi độ trong cổ hạng phát ra y m ắng dít lên trương thanh dương phóng ra kiếm ý hậu tâm t ó c lông quả quyết lách mình lẻn đến mười mấy mét bên ngoài nháy mắt sau đó vô hình cao tần g chấn động đem hắn đứng thẳng vị trí hoanh mở cái lô thủng to lớn t h n g đa cứng rắn đều bị một loại sức mạnh đáng sợ vỡ nát thành bọn thứ quỳ gì trương thanh dương lòng còn sợ hãi quay đầu lại người kia cản d ỡ cười lớn đi đến đầu nhảy xuống đừng hòng chạy trương thanh dương cắn r ă n g một cái bên trong trong vũ trụ hai đạo cầu nối kịch liệt chấn động bá hạ cùng lửa nhỏ đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét mấy chục viên cục gạch hôn thành một đoàn đánh ra áo khoác trắng tiếng cười im b ặ t mà rừng nhảy lên thân thể thật giống như bị sét đánh đến kịch liệt run rẩy run run ẩ y nghiêng lệnh hoành giá tại dễ cây mở miệng bên trên hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu h u n g lệ ánh mắt gắt gao tiếp cận trương thành g ư ờ n g nếp môi phun màu tươi âm chầm cười nói ta nhớ kỹ ngươi dễ cây mở miệm phút chốc bị lệ, một ngụm nó thân thể nuốt hết hướng trong địa động thẳng đi trương thanh dương đoạn quát một tiếng lần nữa kích phát kiếm ý phát chạm đem dài hơn một mét một nửa rễ cây chặt đứt đậm đặc chất lỏng lung tung phân ra áo khoác trắng cũng đã biến mất không còn tam tích bỏ trốn mất dạng không thể để cho hắn cứ như vậy chạy trốn nếu không phía sau nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn trương thanh dương l i ề u một cái liền muốn đuổi theo sông vào cây kia dễ dù là biết bên trong cực kỳ nguy hiểm đúng lúc này tôn này pho tượng ba cái khuôn mặt trong mắt đồng thời chạy ra đen nhánh chất lỏng diêm phần mình mở ra miệng rộng phát ra gạo thét to lớn tiếng gầm cùng siêu cao tần sóng xung kích tràn ngập toàn bộ đạo quật tất cả chu trương thanh dương bên trong trong vũ trụ hoa thiên sư hạt đạo sĩ cùng kêu lên hết vang cường đại tinh thần lực tại xung quanh hình thành d à y đặc phòng tuyến đem vô hình xâm nhập che chắn hắn khí huyết bành trướng m á h liệt tại ra lông tầng ngoài hình thành nhanh chóng lưu chuyển bình trướng c ả n lại đủ loại âm ba công kích nhưng kể từ đó hắn cũng vô pháp tiếp tục truy kích ngắn ngủi vài giây đồng hồ tất cả thân thể của con chuột đều bành trướng mấy lần tại tiếng gầm kích phát đến kịch liệt nhất thời điểm phanh phanh tự bạo trương thanh dương gắng gượng lấy không góc chết âm ba công thế võ tới pho tượng phía dưới n ô lên thử cốt kiếm đại lực đâm trạm bàn bạc khí huyết d í t lên im bặt mà dừng không chờ hắn thư một hơi pho tượng bỗng dưng ra tốc vỡ tan trong chớp mắt biến thành vô số năm đấm lớn khối vụn hô long một tiếng sụp đổ thành một vùng phế tích ngay sau đó cả tòa động quật phát sinh rung động dữ dội trong đó một mặt phía trên vách đá răng rắc phá vỡ khe nước một cô đục ngầu cột nước dưới áp lực to lớn phun ra ngoài lại một cái hô hấp khe hở biên giới tảng đá ẩm vang rơi xuống nguyên bản thu to như thùng nước cột nước nhất thời khuyết trương mấy chục lần gầm thét cọ rửa xuống tới vòng quanh cục đá vụn tràn vào động q u t trong nháy mắt chìm pho tượng nền bóng cũng hướng phía phía trên nhanh chóng bổ、sung. Chấn một n g khu ố n g vực như vậy bệ đá sụp đổ hai ba mươi mét hướng phía dưới trồng chất thành sườn dốc liên đối lây đằng sau một mảnh vách đá đều pha thoái hướng vào phía trong lâm vào nói ít có năm sáu mét trương thanh dương đi tới gần k h ẽ quát một tiếng phồng lên khí huyết bắp thịt cả người cùng thổi phồng giống như bành trướng một vòng g i a g rộng ra đầu ngón tay cơ lấy trường giường đôi lớn hòn đá r u n tay tung bay sau đó hắn liên tiếp đẩy ra phía dưới hòn đá dưới đáy một mặt nghiêng vương bức nham thạch hiện lộ ra hắn nô lên thử cốt kiếm vận đủ lực lượng thẳng tắp đâm đi xuống suy một tiếng đánh xuyên qua cái bát to thô lỗ thủng lại dồn hết sức lực một q u y ề n đánh vào chính giữa nham thạch theo tiếng phá vỡ cái đường kính một thức dưới lỗ thủng chính phía dưới bộc lộ ra một đạo bị che giấu muôn hộ trương thanh dương đầu dưới chân trên bám vào tại vách đá mặt ngoài vỗ nặng nề cửa sắt chấn động đến gì sắt gì rào bong ra từng mảng lộ ra bị phong bế l ỗ khóa vẫn như c ũ là dùng thử c ố t kiếm co vào biến hình sau hung hăng đâm đi vào dùng sức xoắn một phát lại gắng sức dùng sức kéo một phát cửa sắt tại tiếng cọ sát chói hai bên trong rộng mở một đạo một thức đến rộng kẽ h hở nước bẩn đi đầu tuôn ra đi đồng thời có khí lưu từ bên trên phun tiền đến trương thanh dương kéo dài tâm linh chi cầu hơi chút cảm ứng không chậm trễ chút nào co vào thân thể véo thoát ra ngoài một giây sau sau lưng ầm ầm luân phiên kịch ấ n mái v tính cả cửa sắt giàn khung đều bị cứ thế mà đè ép v ặ n vèo biến hình gắt gao phủ kín ở trương thanh dương hoàn mỹ may mắn ở trong đường hầm kề sát khía cạnh vách đá bay về phía trước vọt ven đường trải qua mấy cái đường rẽ đều trực tiếp lướt qua cho đến mấy lần chuyển hướng ra ngoài trọn vẹn một cây số về sau phía trước thình lình lại là một đạo dì xét cửa sắt hắn đơn tay đẻ chặt cánh cửa cảm ứng một phen lại dùng thử cốt kiếm c ư ơ n g ép mở khóa dùng sức va chạm môn ẩm vang rộng mở đằng sau là lấp ký tưởng trương thanh dương lách vào đi phấn khởi một quyền hướng về phía tầm lớn lỗ thủng liền nghe đối diện một tráng đối diện n hôm ì n t h ấ t t r xong hắn bỗng nhiên chú ý tới trương thanh dương trang phục vẹn vẹn từ lỗ thủng bên trong lộ ra một nửa thân thể rõ ràng là một vị sùng thú chiến sĩ kia to bằng trậu rửa mặt nằm đấm nhìn nhìn lại trọn vẹn hai thước dày tường gạch bị nắm đấm k i a từ giữa hướng ra phía ngoài đánh ra hô to nếu là hắn vừa rồi dựa vào đục gần chỉ sợ đã bị gạch vỡ đập đầu rơi máu chảy thậm chí một mệnh ô hô người k i a chật vật n u ố t ngủ nước bọt trên mặt gạt ra nụ cười khó coi hai tay chống đỡ tường gian nan chịu đựng hai cái đùi run dày giống như là mềm mị sợi trương thanh dương có chút lúng túng gãi gãi ra đầu hợp thể sau bộ dáng k i a có chút giống mánh hổ tạo hình rơi vào trong mắt đối phương càng thêm dữ tợ đáng sợ bất quá việc đã đến nước này giải thích cũng là phi công hắn linh cơ khé động đem ngân s ta truy bắt là cục, h í người h thi hành nhiệm tại n vụ, ơ i không cần sợ. À, à, vâng vâng vâng, n g cục, sợ. truy bắt truy bắt ư kia lập tức chân không mềm lún thân thể cũng không r u n r u n hai tay một dùng sức cái này đứng thẳng hắn nhẹ nhàng thở ra một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng nhưng là sau một lát hắn đ ỗ n g nhiên b i ế n sắc kêu lên coi như ngươi là truy bắt cục làm việc cũng không thể như thế ngang ngược thô bạo à nhà ta đời thứ ba l ư n g d ầ n xưa nay không làm phạm pháp luận kỷ cương hoạt động ngươi vô duyên vô cớ làm hỏng nhà ta tưởng sau tính chuyện gì xảy ra hôm nay ngươi không bồi thường ta tiền ai ai cái này cái gì mùi lạ thúi như vậy hắn manh sách cái mũi khe hấp lập tức đầu một trắng thân thể không tự chủ được lắc lư bắt đầu trương thanh dương vừa bực mình vừa b u ồ n cười trở tay quan bế cửa sắt thân thể co r ụ t lại xuyên qua lỗ thủng nắm lấy người kia mấy bước sông ra khỏi phòng đóng cửa ngăn cách bên trong bị ô nhiễm không khí lại đưa vào một điểm khí huyết kích thích lòng của người nọ phổi công năng đem thấm vào có hại độc tố b ư ớ c bách ra người kia ngay cả đánh mấy cái vang r ộ i hắt xì lại xoay người nôn khan một trận phun ra một ít đục ngầu đằm dịch cuối cùng chậm quá mức mà tới lại nhìn trương thanh dương lúc chỉ có một mặt e ngại chỗ nào còn dám tiếp tục gọi ồn à o tr loại này trường kỳ sinh hoạt tại đế đô dân chúng bình thường bởi vì ngành chấp pháp tương đối càng giữ nghiêm kỷ luật thường thường bắt lấy điểm đạo lý liền không chịu bung tay nhìn thấy người này không lại để ồn ào trương thanh dương mừng rỡ miễn đi nhiều tốn nước b ọ n ra cửa trước quan sát một phen hoàn cảnh từ đường đi kiến trúc cùng bảng số phòng đánh dấu phán đoán có lẽ còn là tại cái kia cộng đồng bên trong bất quá tới gần k h á c một bên chân núi khu dân cư hắn trở về đầu nghiêm túc yêu cầu vị kia không may chủ hộ mà lập tức đi báo cáo p ụ cận trị an nhân viên chủ hộ cũng muốn có thể tìm có thể giúp một tay phân rõ phải trái người còn đến một trang tiếng đáp ứng tiểu đi ra ngoài không bao lâu liền có hai tên quân trang bộ khoái cùng đi theo đến nghiệm nhìn qua trương thanh dương long huy về sau rất thông minh không có tiến một bước tìm hiểu nội tình phân ra một người hướng thượng cấp báo cáo một người khác có vẻ như cùng đi kỳ thực giám thị lúc này thứ bảy phân cục người đang bận rộn lấy tây sơn thư viện khôi thủ gặp chuyện một án năm đại thư viện khôi thủ bị đâm là một kiện đại án lúc đầu phân không ra quá nhiều nhân thủ chú ý khác vụ án nhưng nghe đến người tới báo cáo về sau liền không bình tĩnh lập tức phái ra tinh anh tiệu tổ đi hiện trường hiểu rõ xong thân phận của trương thanh dương phát hiện lại là nam lăng thư viện khôi thủ đầu mục trên mặt lúc ấy liền lộ ra biểu tình của á i bên này khôi thủ gặp chuyện một cái khác khôi thủ lại tại cái này phát hiện cái khác vụ án nói thế nào đều có điểm cái gì làm sao vậy ta thân phận có vấn đề gì không trương thanh dương nhạy cảm phát giác lúc này mở miệng hỏi thăm không có không có liền là hơi kinh ngạc ấn đạo lý l ấ y thân phận của ngươi không nên đơn thương độc mã làm loại này đầu mục ngón tay khoa tay mấy lần nhất thời không có cực kỳ chính xác từ ngữ biểu đạt trương thanh dương mỉm cười ta bất quá là cái học sinh còn cần trong nhà cùng trường học cung cấp nuôi dưỡng có thời gian có thừa lực làm nhiệm vụ kiếm chút thu nhập thêm cực kỳ hợp lý đi hợp lý hợp lý phi thường hợp lý đầu mục trong lòng ngoài miệng ứng phó trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi tiếp xuống hắn nghiêm túc nghe trương thanh dương giải thích phía dưới phát hiện lập tức ý thức được tình huống tính nghiêm trọng lập tức lần nữa báo cáo thứ bảy cục đồng thời phái người trước khi chia tay hướng cửa vào cùng nơi này xuất khẩu tiến hành khảo sát cửa vào bên kia trước đó ẩn nút đi chuẩn bị âm trương thanh dương nhóm người kia đợi tới đợi lui không gặp người ra chợt phát hiện dưới mặt đất chấn động lập tức giữ vững tinh thần chuẩn bị ứng biến nhưng đợi một hồi không gặp trương thanh dương ra kiềm chế không ở phái ra hai người nghị cách mở cửa thận trọng đi đến t thất vọng phía dưới bọn hắn quay đầu ra chính gặp được đến đây điều tra tình anh bộ khoái tặc sợ con sai lại vừa lúc ở vào hiểm nghi chi địa bộ khoái uống làm bọn hắn lốc tại chỗ không được n ú c đ í c h một đám l a o cá ra hỏa lúc này chạy tư tán hai cái bị chắn trong phòng ý đồ mượn nhờ địa thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại b ị trang bị cơ g i á p bộ khoái trực tiếp đánh nát phong ố p từ phế tích bên trong sách chạy ra ngoài trương thanh dương tình huống bên này liền đơn giản nhiều đồng dạng là mặc cơ g i á p bộ khoái đi vào tìm tới cuối cùng phát hiện cửa sắt phong kín mặt khác gì ra có độc nước bẩn sắp dốt đầy đường hành lang chỉ có thể tạm thời lui về tới hai con đường đ qua loa phong tỏa hiện trường về sau trương thanh dương đi theo tiểu đội trở về thứ bảy cục làm hoàn chỉnh ghi chép đặc biệt vẽ ra áo k h o á t trắng ba mặt pho tượng hình ảnh cùng quái dị dễ cây sinh vật đủ loại chi tiết hắn mặt mũi tràn đầy tiếp nối rời đi dựa theo truy bắt cục thuyết pháp cần nghiệm chứng về sau mới có thể thừa nhận hắn phát hiện cũng cho ra tương ứng bất thường hiện tại sao không có cách nào tính thứ bảy cục trên lầu trong văn phòng tống cục trưởng hai tay giao nhau nâng c ầ m lên giũ cục lấy khỏe miệng nghe thư ký báo cáo song tương quan tình huống thư lệnh nói tiểu tử này không thành thật hắn nhất định là đang tìm thứ gì khác bất quá đánh bậy đánh bạc phát hiện một chỗ chỗ còn có thể từ giữa đầu chạy đến coi như hắn gặp may mắn thư ký khép lại cặp văn kiện đường đường chính chính ồn nắn cục trưởng tổng hợp các loại tin tức đến xem ta cho rằng vị này trương thanh dương đồng học không thuần túy dựa vào vật khí hắn hẳn là làm qua kín đáo tư liệu phân tích đánh giá ra đại khái mục tiêu chỗ mới tìm được chỗ kia dưới mặt đất xào huyệt mặt khác hắn đều có trợ giúp chúng ta tiến một bước thăm dò thử thần sẽ ở đế đô bố trí sớm dự phòng bọn hắn muốn làm phi pháp hoạt động tống cục trưởng ba vũ bàn một cái lao tử không cần đến ngươi tới nhắc nhở đi ra ngoài cho ta vâng thư ký bình tĩnh gật đầu đáp ứng quay người rời phòng làm việc m ụ nội nó chứ sớm tối đổi ngươi tống cục trưởng h ừ h ừ hai tiếng lại khôi phục vừa rồi tạo hình nói thầm nói tiểu g i a h ỏ a ngươi quả nhiên là cái có số phận cái này cũng có thể làm cho ngươi đụng tới nếu là truy bắt cục từng cái cũng giống như ngươi như thế tài giỏi ha ha, ha. chương năm mươi sáu sân nhà thế yếu cường giả phong phạm suỵt suỵt ồ ồ ồ ồ ồ nào tiếng hò hét quấn qua tầng trời thấp vô số người dậm chân t kêu gào đem lôi đài mặt đất đều chấn động đến đuổi đất tung bay xung quanh từ trường phòng hộ cũng kích thích một từng cơn sóng gợn d ú n g chuyển loại kia uy thế phạm là trái tim hơi không đủ kiên cường người lập tức muốn làm trận tắc nghẽn mà chết đi xuống đi nơi này không phải ngươi nên tới địa phương lan ra ngoài c h á n ghét nông dân không lộ ra s ủ n g thú chiến sĩ đế đều không phải như n g ư â i loại này tiểu ma cả bông phách lối địa phương có ít người trực tiếp thân người công kích ngoài ra còn địa đồ pháo những này kêu gào người thế mà chiếm tổng người xem ba phần năm mọi người trên dưới một l ò n g đồng tâm đồng đức lôi đ à i từ trường phòng hộ chỉ cách tuyệt thương vong công kích không ảnh hưởng thông thường thanh âm xuyên đấu mấy chục vạn người hư thanh tụ tập thành một chuỗi tiếng sấm liên tục khi thế hùng hổ đánh vào trương thanh dương thai ở trong tình huống như thế nào coi như lần trước để bọn hắn thua tiền cũng không trở thành chọc cái này rất nhiều người chán ghét ta hắn có chút mở mịt đưa mắt nhìn quanh xác định cũng không phải là số ít người cố ý khen ngược chế tạo bầu không khí dùng cái này đến quấy n h u tâm thần của mình ý chí mà là thật từng có nửa người xem tại phát ra từ nội tâm bại xích mấy chục vạn người xem tại phát ra từ nội tâm bại xích mấy chục vạn bị bọn hắn sinh ra địch lý châm người thích hợp liền như xa vào đến sóng ngầm mãnh liệt vượt sâu bên trong mỗi một giây đồng hồ đều muốn đối kháng mãnh liệt mặt trái x u n g kích đây chính là chủ khách trận hiệu ứng nguyên lý cường đại hơn nữa chiến sĩ tại sân khách tác chiến thời điểm đều sẽ phát huy bất lực có thể nói trương thanh dương tại chiến đấu kế tiếp bên trong tương đương với muốn bao nhiêu đối kháng mấy chục vạn cái yếu ớt cá thể liên hợp lại ý chí kiến nhiều cắn chết voi hắn phiền phức lớn hơn rồi nhưng vấn đề là đến tột cùng vì cái gì liền biến thành cái dạng này ra sân trước đó hắn nhưng làm ộ t chút động tĩnh đều không nghe nói a nhìn trên đài triệu phỉ vũ giận dữ vung vẩy nằm đấm bọn hắn quá phận dùng loại này hạ lưu chiêu số q u ấ y nhiễu đại sư h u n h lý bắc hải xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ thở dài không có cách nào à ai để trong này là người ta sân nhà mặt khác lương nhĩ đám kia cháu trai cũng quá sẽ chọn thời điểm đánh chúng ta một trở tay không kịp sớm biết dặn g này ta nên tại vừa nghe được phong thanh thời điểm nhắc nhở đại sư h u n h cẩn thận triệu phỉ vũ h à o n á o nghẹt mặt ra ha ha ngươi nói cho hắn cũng vô dụng đã đối thủ đã quyết định ra một chiêu này chúng ta cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến lý bắc hải quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đế đô thư viện người nết môi lộ ra hai hàng răng trắng nhìn như tại vui vẻ cười kỳ thực nụ cười kia bên trong lộ ra một cỗ sắc khí hắn tính tình cao ngạo nhưng chưa từng vênh váo hung hăng cũng rất ít với a i vẻ mặt lần này là bị đối phương cho c h ọ c giận đế đô học viện bên kia lương n h ị t h ỉ n h lình xuất hiện chính hướng phía bên này nhìn quanh trên mặt tràn đầy không còn che giấu nụ cười đ ạ c ý đại khái là hy vọng nhìn thấy trương thanh dương các đội hữu hoàng hốt thất t ố lý bắc hải ánh mắt xa xa khóa chặt hắn ngón gái tay phải tại ế t hầu trên kéo một phát lương nhĩ thật giống như bị vô hình mũi tên trung đích không tự chủ được dùng mình một cái. lập tức trong lồng ngực lửa dẫn trên lên rực mặt mũi đỏ bừng lên người bên cạnh chú ý tới lý bắc hải thủ thế vô vô lương nhĩ bà vai cười nói không cần để ý những cái kia bại khuyển vô năng cùng nộ chỉ cần chúng ta thắng được thắng lợi bọn hắn nói cái gì cũng không biết có người để ý lương nhĩ ẩn ẩn cảm giác đến giống như không đơn giản như vậy bất quá lúc này huyên náo như sấm đồng dạng chấn động đến đầu hắn một đoàn hối loạn hướng về phía đồng bạn k h ẽ động xuống khoe miệng hướng ngắc gật đầu sau đó đưa mắt nhìn sang lôi đài trên đài trương thanh dương hít một hơi thật sâu nín hơi mười mấy giây đem trong lồng ngực ngột ngạt tụ thành một cố lại b đem mặt đất đánh ra một cái không biết bao sâu chén rượu thô lỗ thủng bật hơi thành kiếm nam lăng khôi thủ quả nhiên danh b ấ t hư truyền có người vỗ tay từ đối diện đi tới cách mấy c h ụ c mét đem mỗi một chữ mắt đều rõ ràng chuyển lại đến trương thanh dương trong lỗ thai trương thanh dương đục lỗ quan sát gặp một vóc người thon dài mạnh mẽ thanh niên đi vào chỗ gần người này một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi góc cạnh rõ ràng gương mặt lộ ra một c ố không còn che giấu ngạo khí hai tay vắt treo sau lưng lưng eo thẳng tắp như thanh thủng từng bước một tựa như hướng trên mặt đất đinh cái đinh vững vàng thông ròng không có chút nào do dự trí tướng đây là một cái cực độ tự tin người. trương thanh dương trong lòng r u lên bản năng phán định người này là cái kinh đ ị n h đồng dạng không vì xung quanh cuồng nhiệt huyên n á o mà thay đổi khí thức ổn định thư giãn giống như tại công viên bên trong tàn bộ không có một tia lực lượng tiết ra ngoài cơ bắp lỏng khuôn mặt tường hòa đem kia mấy chục vạn người xem như không có gì trong mắt chỉ có mười mấy mét bên ngoài trương thanh dương chỉ là phần này chuyên tâm tỉnh táo nhưng khẳng định người này nhất định là tâm trí kiên định mà cường đại trương thanh dương lồng ngực nóng lên một cỗ nồng đậm chiến ý bay lên đối thủ khó được mới có thể tăng lên thực lực bản thân không hưởng công ngàn g i m xa xôi tới đây chiến đấu một trận có thể tận hứng càng tốt hơn t r ư ơ năm g Dương Thanh lên lông rơ viện thi đấu trương thanh dương sớm đem đối thủ tư liệu cơ bản lưng cồn qua loạn t h ủ người trước mắt này gọi hứa thụy đế đô thư viện thiên tài bản g thứ hai xuất thân hứa thị đại tộc gia tộc tại thương chính lượng giới cây lớn dễ sâu người này từ một tuổi lên liền biểu hiện ra cực cao năng lực học tập ba tuổi sau đo ra hiếm có thượng trung phẩm thần kinh nguyên sau tuổi tức bắt đầu nếm thử điều kiện cơ giáp nhập học đế đô thư viện về sau càng đạt được một khung đến từ trăm năm trước nào đó chuyển kỳ cơ giáp chế tạo đại sư truyền thế tác phẩm từ năm nhất cho tới bây giờ năm thứ tư hứa thụy đô vững vàng chiếm cứ đế đều là thiên tài bảng vị trí thứ hai trên phố nghe đồn hắn kỳ thật có tranh đệ nhất thực lực tuyệt đối chỉ là khinh thường tại chiếm cơ giáp tiện nghi mỗi lần thi đấu đều tận lực áp chế biểu hiện của mình nhưng trương thanh dương dám dựa vào ấn tượng đầu tiên kết luận kia hơn phân nửa là nói b ậ y chỉ từ người này ánh mắt trong suốt cùng ổn định khí chẳng nhìn có biết là một cái thành tại tâm thành tại làm được bằng phẳng người những cái kia tự cho là cao minh tâm tư mánh khóe hắn khinh thường vì đó cũng không thể là nếu không chính là làm nịch bản tâm như thế liền không cách nào chân chính cùng cơ giáp trình độ lớn nhất dung hợp thậm chí khả năng lọt vào b ã i xích đối mặt trương thanh dương tỉnh táo cùng cần thiết hứa thụy hơi lộ ra một chút tán thưởng cao cái c ầ m nhẹ nhàng điểm một cái chỉ giáo chưa nói tới ta không h i ể u s ủ n g thú chiến sĩ kia một bộ mặt khác ta trước hết cùng ngươi nói rõ ta cũng không tán đồng những người kia kích động còn chung chế tạo q u i y dậy cách làm mặc dù hiện nay trên thực tế ta chiếm nhất định tiện nghi hy vọng ngươi có thể vứt bỏ tạp tâm ý chí đều không có chẳng phải là muốn cô phụ hứa sư minh một phen ý đẹp trương thanh dương cười nhạt một tiếng chắp tay hướng về phía trước đây m ở i cực kỳ tốt hứa thủy lãnh đạm phun ra hai chữ tay phải từ phía sau rút ra lập trưởng hướng về phía trước đây một đạo thổ hoàng sắc quang ảnh phút chốc tràn ra đem nó thân thể báo phủ một giây sau hào quang trói sáng đột nhiên tăng vọt gấp mười đem toàn bộ lôi đài chiếu cái gì cũng phân biện không rõ kia cao bốn mét thân ảnh nhoáng một cái biến mất ở trong đó nhìn trên đài người xem cũng vì đó mù mắt chỉ nghe bên trong chuyển đến một tiếng trầm mượn nổ vang Cũng chút súng bị phát tiết ít ra không í c dẫn phát liên tục rung động, phát h tục k ít v ẫ người đ ứ n đấy kêu gào g n x e có giành v ô n kịp chuẩn trả lời vấn đề của bọn hắn tất cả còn có thể bảo trì chấn định người xem kết lực chừng to mắt nhìn vào bên trong hoặc là đỉnh đầu hình tượng tiếp sóng hy vọng thấy rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chiếu lại ống kính miêu tả ra ước chừng bốn thành c h â n tướng chính là hứa thụy tại cùng cơ g i á p hợp thể một giây sau đông dương kích phát tự thân kỹ năng đem nồng đậm hoàn g quang tràn ngập toàn bộ lôi đài chế tạo mánh liệt thị giác trứng n g ạ i đồng thời tiềm hành bước tiến đột nhiên đối còn chưa hợp thể trương thanh dương phát động tập kích mà nhìn như không có chuẩn bị xong trương thanh dương lại tại đối phương phát động một sát na triệt thoái phía sau một bước tại chỗ lưu lại một đạo lấy khí huyết tinh thần mô phỏng hóa ảnh ngay tại cơ giáp bổ nhào và phụ cận một quyền trọng kích thời điểm cường thế nghịch phản tiến công lấy quyền đối quyền chỉ dựa vào huyết đục chi khu. đ ố i cứng đối thủ kia bồn u tắm lớn năm đấm ầm ầm đúng nhau tạo thành kình khí bột phía trương thanh dương giống như là một viên cái đinh bị oanh hạ xuống một mét tảng đá thẳng trôn đến e o nhưng hắn cũng không có bị đánh tan c u n g xương mà là đem đối phương chín thành chín lực đạo phát tiết t á i giá hướng lôi đài kiên cố tảng đá đầu tiên bị vỡ nát thành bọn tiếp theo hình thành cao tần chấn động xung kích hướng phía nơi xa truyền bá bởi vậy mà tạo thành tác động đến gần phân nửa khán đài ngắn ngủi địa chấn bản thân hắn đâu lại giống như là đứng tại bạo phong nhãn ở giữa chỉ tiếp nhận kia không đủ một phần trăm cương tính xung kích chỉ dựa vào huyết nhục chi khu nhẹ nhọn hóa giải cái bên trong tường tình, vẫn là dựa vào quang kính ảnh thời gian thực phân là dựa thực chiếc tích thời t rất u y giây này ề n người、xem. người bình thường cảm giác bên trong, đó chính là không đến một giây đồng hồ ngắn ngủi và chạm. Làm thứ gì à? Cái này còn thế nào nhìn? đạt đó chạm. một thứ thế cho cảm giác cái hồ xem, Làm gì r là và à, nhiều thực lực không đạt được người xem mở miệng phàn nàn bọn hắn đến hiện trường dùng nhiều tiền mua hàng trước phiếu chính là vì nhìn đủ rõ ràng đủ kích thích dựa vào chiếc quan g kính ảnh phân tích tiếp sóng hiệu quả tối thiểu yếu b ấ t một nửa k i a cùng bên ngoài mua không được phiếu có cái gì phân biệt nhiều thiệt t h i chỉ bất quá không khí hiện trường quá nhiệt liệt không ai quản những n à y bực tức phàn nàn tất cả đều ngừng thở chăm chú nhìn lại Nhìn xem chiến t đấu y ề n tiếp h tục địa cơ hồi hoàn toàn dung nhập hoàng quang bên trong cơ giáp lần nữa đánh tới hắn chỉ dựa vào cảm giác đánh giá ra là một đầu côn trả vật phá không vô thanh vô thức tốc độ nhanh như đạn hướng phía bộ ngực của mình t h ẳ n g tắp nắng tới tốc độ thật nhanh người máy phối hợp tính ổn định thật cao trương thanh dương trung quy là làm qua chiến sĩ、si、cơ giáp một nháy mắt ước định ra đối phương điểm mạnh không chút nghĩ ngợi co rụt lại về phía dưới thân thể hãm ở hắn tảng đá hố đột nhiên bạo tạc trước đó bị hắn mượn lực chấn vỡ tảng đá bột phấn c u ố n ngược phun ra bành một chút phun về phía cơ giáp kinh phong khuấy động lướt qua đỉnh đầu hắn tại bột đá phủ lên, lên dưới thình lình hiện ra một đầu dài hai thước mâu lơi đao mũi nhọn gấp rút rung động đem tiếp xúc đến bột đá tiến một bước xoắn n á ma sắt sinh ra nhiệt độ cao thậm chí đem nó trương thanh dương thân thể đột nhiên l ù ậ lên tay phải như thiểm điện bắt lấy hạ lạc cắn mâu ngang dùng sức vặn một cái k ế t kít trong tiếng r ê n rỉ, quả thực là đem nó v ậ n chuyển ước t r ư ờ n g ba độ l i ê n là cái này không có ý nghĩa một chút bị lệnh dẫn đến mâu trên mũi g i a o chuyển thâu lực lượng gián đoạn trường nhận rung động hiện hình hậu lực vì đó không kế nhưng cơ giáp phản ứng quá nhanh liền nghe bên trong hứa thụy một tiếng nạo khí hư lạnh mâu trên đột nhiên bạo khởi một tầng trói mắt hoàng quang trương thanh dương kịp thời bùng ra vẫn như cũng bị đốt bị thương mặt bàn tay mắc lửa tức bong ra từng mảng tầng tiếp theo chết mất ra thấy gió tức hóa dưới chân dẫm lên long du tứ hải bộ pháp nhóm một cái chuyển đến cơ giáp phía sau mới đợi lên tay đ á n h lén hoành tà giữa không trung trường mâu cuối cùng đột nhiên đâm tới phức trường mâu t r ú n g đích trương thanh dương viễn ảnh phát o á i hắn chân thân từ chính hậu phương hiện hiện d ã n ra cánh tay dài n u hòa nắm lần nữa nắm chặt cán mâu nửa bộ sau tại trong nháy mắt thăm dò đối phương tình khí ba động tần suất đông dưng thuận thế vặn một cái đưa tới trường mâu hưu một tiếng hướng về phía trước c h ạ y ra cơ giáp cầm cầm không được bị chấn động đến năm ngón tay bùm ra mặc cho trường mâu thoát g i nhưng nghe hứa thụy lại là một tiếng hư nhẹ một cánh tay từ không sinh xào trá từ đôi đến đầu trực đạo trương thanh dương b ụ n g dưới trương thanh dương tay trái ấn xuống chặn đường vội vặn lập tức bị cánh tay kia trên sôi chảo hoàng quang thiêu hủy một lớp ra sợ hai kêu lấy siêu x a x a nhảy ra nhoáng một cái biến mất tại màn sáng bên trong ừ n vậy mà có thể viễn hóa nguy trang thiềm tung n ạ c hình hứa thụy kinh ngạc kêu lên cái này cùng hắn hiểu rõ đến tài liệu mới nhất đều không tương xứng đối thủ ẩn tàng chiêu số xa xo trước đó dùng đến muốn bao nhiêu bất quá cái này cũng chỉ có thể để hắn càng tăng thêm một phần hào hứng mà thôi đối thủ có yếu sẽ để cho hắn không đủ tận hương a ha, ha vô luận ngươi làm sao mô phỏng cuối c hứa thụy một tiếng quát nhẹ c n quan g hồ đột nhiên biến hướng như thiểm điện đâm về quan vụ chỗ sâu cái nào đó chỗ vang trần mụn nổ vang truyền khắp đấu trường nửa bên từ trường phòng hộ kịch liệt chấn động chỉ một thoáng xé mở màn sáng để mọi người rốt cục có thể thấy rõ ràng bên trong tình trạng dài ba mét mâu đính tại lực trường mặt ngoài ngưng tụ ở phía trên lực lượng dẫn đến cán mâu h ỗ lượng o n g long rung động lại bởi vì cuối cùng bị một cái đại thủ gắt gao bắt lấy khó mà thoát khỏi trương thanh dương chẳng biết lúc nào hoàn thành h ọ c thể bảo trí bất quá người cao hai mét thể lượng đơn tay nắm chặt trường mâu phần đôi nhưng người đối đứng thẳng đấu trường chính giữa hứa thụy cơ giáp cất cao giọng nói thần kinh của nguyên g u y ê n đồng bộ xuất nhất định vượt qua chín mươi hai sử dụng loại vũ khí này khó tránh khỏi có chút cản trở vẫn là để ta đến thay ng hứa thụy phải một đám, vung ra đối trường mâu điều khiển, ngạo nghe tay ra một trường t đối điều nói, ngươi đám, mâu vung ngạo í chương đ a n g ư i c h í h lạ. Là... Tiếp x u ố n đ ừ năm g đông lại trốn diện tiếp trốn trốn tây, t chính mươi tám thương kim ế thuật long tranh hồ đấu bắt đầu bắt đầu cuối cùng bắt đầu đường đường chính chính c h i ế n đ ấ u á nhìn trên đài chậm quá mức mà tới khán giả kích động không thôi đều không để ý tới ngồi trở lại đi cứ như vậy chồng mông lên t r ứ n g to mắt sốt u ruột đất nhìn chằm chằm lôi lại sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ có người từ đáy lòng cảm thán muốn nhìn họ trương tiểu từ này một trận đứng đắn lấp võ Cố một chút người xem à. bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo tuyệt đại đa số người xem không hiểu rõ cũng không quan tâm cơ giáp là như thế nào vận hành xuống thú chiến sĩ như thế nào biểu hiện cường đại bọn hắn chỉ để y đánh cho tinh không đặc sắc thắng thua kết quả là không phải cùng mình hạ tiền đặt cược giống nhau lúc này trương thanh dương cùng hứa thụy nói xong riêng phần mình trên thân bắt đầu g ấ p v ụ khí thế không phải cố ý giả vờ giả vịt hai người cũng đã qua loại kia n g ư ờ i một quyển ta một cất sáo lộ giai đoạn vừa rồi ngắn ngủi giao phong lẫn nhau đều thăm dò thực lực của đối thủ chính là đến kỹ năng đặc điểm lại giao thủ liền muốn gặp cái thắng bại không giữ lại chút nào vận chuyển lực lượng trương thanh dương t r u n g quanh nhấc lên một đạo gió lốc vây quanh hắn do chậm mài nhanh xoay quanh cuốn đi cắt đất đá vụn hình thành một đầu hốn lượn bay múa trường lòng long tiếng oanh minh chấn động quanh mình làm người thản nhiên sinh một loại nặng nề cảm giác các bách hứa thụy cơ gi chỉnh thể b ả y biện ra xa hải thạch điều tăng thương cổ pháp nhìn như nhu h ò a kỳ thực lộ ra một c ố làm hao mòn hết thể lạnh lùng cùng khốc liệt trên khán đài những tuyển thủ kia nhóm trong mắt hai người đều biểu hiện ra một loại vượt qua thường quy cường đại lý bắc hải kinh ngạc nói mấy ngày không gặp tiểu tử này c ông ta lại luyện xảy ra điều gì cường đại chiêu số có thể lấy khí huyết tinh thần dẫn phát ngoại cảnh biến hóa điều khiển thể lưu cùng tự thân dung hợp đây là muốn cẩn thận nhập vi cảnh giới a chẳng lẽ nói hãn tu luyện ngũ cầm rèn thể thuật cùng gian ngoài phổ truyền không giống triệu phỉ vũ trong đầu là trương thanh dương cảm thấy cao hứng mừng k h ắ p khởi mà nói cảm thấy đại sư huynh vượt qua ngươi liền t h ừ a n h ậ n nhà cần phải tìm khắp nơi lấy c ơ sao lý bác hải mặt mo đỏ ửng quệt miệng kẽ h nói hắn lúc này mới đến đâu tu vi của ta cảnh giới há lại hắn tùy tiện có thể siêu việt lại tiếp tục cố gắng mấy năm rồi nói sau triệu phỉ vũ cũng không tranh dù sao cũng phải cho trước đại sư huynh chừa chút mà thể diện không phải một bên khác đế đô thư viện cùng sách khác viện tuyển thủ tổng thể bầu không khí liền có vẻ hơi n g n g trọng nhất là lương n h ĩ âm trầm khuôn mặt không ngừng run dậy nằm bót cặc cặc r u n động vỡ môi mất máy, không ngừng nhất định không thể thua nhất định phải đánh thắng hắn không thể bỏ qua hắn bên cạnh có người trùng điệp vỗ b ả vai hắn lạnh lùng tinh thần sung kích đánh vào hắn bên trong trong vũ trụ chấn động đến lương nhị đánh cái giật mình sau đó nghe đối phương l á n h đạo nói không muốn vì cái gọi là mặt mũi nhớ loạn ngươi bản thân nhớ kỹ chúng ta vĩnh viễn là đứng tại đại thế phía trước coi như những cái kia tiểu nhân vật nhất thời đắc ý cuối cùng vẫn là sẽ bị chúng ta g dẫm tại dưới chân lương nhĩ không dám n ị c h lại người này thành thành thật thật cúi đầu nhận lời vâng ta nhớ kỹ đối phương hài lòng vỗ nhẹ hai lần cực kỳ tốt nghiêm túc nhìn giao đấu hứa thụy sẽ bước ra hắn toàn bộ át chủ bài. người nhớ kỹ nghiên cứu triệt đề sau đó lại tìm chúng nhân chú mục thời cơ quan g minh chính đ ạ i đánh bại hắn minh bạch lương nhĩ không tự chủ được thở phào một cái kéo căng thân thể lòng xuống dưới trên lôi đài trương thanh dương cùng hứa thụy đô đã hoàn thành đối với đối phương thăm dò không hẹn mà cùng phát động công kích trương thanh dương một tay nắm mâu tựa như nắm b u ố t một thanh trường kiếm tình k h í quán thông run run như rắn rõ ràng là đâm thẳng đơn giản nhất chiêu thức lại đem mâu lưới đao rũ ra một chùm to bằng trậu rửa mặt thương hoa ngưng tụ trên đó uy thế sát cơ nghiêm nghị hứa thụy cơ giáp tương đối cao lớn cồng k ề n động tác lại ngoài dự liệu tấn、mánh. hắn trên cánh tay phải bắn ra một mặt lấp l ó e lạ i thuẫn tay trái ở giữa lộ ra một đầu sốt ruột chính phủ nhưng trước hết nhất phát động đúng là đầu vai cực kỳ ẩn nấp một môn phá o máy họng tháo lấp l ó e ẩn nấp tại chỉnh thể hoàng quang bên trong phát xạ thời điểm không hề có điểm báo trước đột nhiên bộc phát oanh ra một viên nắm đấm lớn c h g sáng hướng về phía trước điện xạ trên đường cấp tốc bành trướng đến trương thanh dương phụ cận lúc đã có bóng rổ lớn như vậy k i a quan g đoàn cho trương thanh dương một loại trôn vùi hết thể khí tức hắn không dám k i n h thường vội vàng đem hướng về phía chiếc m y thương hoa lướt ngang chặn đường đi lên dẫn bạo quan đoàn ầm ầm giữa sân phát sinh năng lượng bạo tạc trương thanh dương rào lên thương hoa bị trực tiếp phá hủy khí huyết cùng năng lượng đôi sông sẽ mở một mảnh khu vực chân không tại to lớn lực trùng k í c h g i ớ i trương thanh dương cánh tay phải tự nhiên rút về vai khuỵu tay hướng về sau vẽ lên cái vòng tròn tiếp sức vận lực lần nữa hướng về phía trước một thương đâm hướng cơ giáp phần bụng đến hay lắm hứa thụy lớn tiếng tán dương cánh tay phải đại thuẫn vượt lên trước chặt đường âm vang kim thiết nổ đùng bên trong hỏa tinh hoàng quang kình khí đồng thời nổ tung nổ lên một chùm đường kính hai mét sáng trói ánh sáng đoàn giữa sân chiến đấu nổ vang như sấm chấn động đấu trường thân thể không tự chủ được lay động đây là lực trường loại bỏ rơi hơn phân nửa uy lực kết quả khán giả nhìn đều quên gọi ngừng t h ở kiệt lực đi xem t h a n h hai người động tác nhưng trương thanh dương một khi bắt đầu công kích động tác như thủy chiều sóng giữ liên miên bất tuyệt một thương tiếp một thương phong thích kiếm chiều lần thứ nhất tại trước mặt mọi người thỏa thích triển lộ bắt phương phong vũ kiếm tinh túy một chốc có trăm ngàn đầu kiếm quang từ bốn phương tám hướng các cái góc độ đột kích phản phất hắn biến thành thiên thủ quan âm bình thường trước một đạo mới bị đón ữ a sau một đạo đã bắn tới kiếm quang không góc chết công kích tới cơ giáp từng cái yếu hại mỗi căn bản không có cách nào phân biệt ra được cái nào một đạo làm thật cái nào một chút là giả chỉ cảm thấy đầy mắt đều là lấp lóe lên xuống ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền kích thích đầu sung huyết cơ h ộ tại chỗ hôn mê có thực lực một ít học viên từng cái sắc mặt đại biến đặc biệt là trợ giúp lương nhị cái kia nhảy thoát thanh niên thân thể căng lên r u n giọng nói h ắ n tại sao có thể có cao minh như thế thương thuật vì sao trước đó hỏi thăm trong tư liệu hoàn toàn chưa hề nói lên qua lão đại kia giống như không phải thương thuật là kiếm pháp nói hiệu nói vượn thương pháp kiếm thuật há có thể nói nhập là một huống hồ vậy vẫn là hứa thụy minh khí nhảy thoát thanh ni Nhìn hắn thấy l ú chương này t ự lực, c t r ớ c năm h vào t mươi n chín h nhận g thua n sợ là không muốn mặt ra ngoài nhao nhao hỗn loạn vô số người phòng bị tính toán đều không ảnh hưởng tới lúc này trương thanh dương hắn đã đắm chìm trong thống khoái lâm ly trong chiến đấu toàn thân mỗi một tế bào đều tại nhảy cân hoan hô p h ồ n g trước học tập tại t máy móc phân biện sau thành tựu sùng thú chiến sĩ vượt ngang hai đại môn loại ưu thế lúc này h i ể n lộ hoàn toàn ngược nhờ loại cơ giáp máy móc động lực học nguyên lý so sánh lục thân dung hợp sùng thú thân thể tinh túy càng thêm tinh tế nhập vi vận dụng mỗi một phần tự thân tiềm năng như vậy triệt để phóng thích thiên địa tạo hóa chi thân diệu lớn tại hắn từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu thể nghiệm đến loại kia thoải mái lâm ly kỳ diệu không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chỉ có đem hết thể đều hóa nhập công kích trong kiếm chiêu biểu đạt cho đối thủ nhìn nguyên bản phối hợp cơ giáp sử dụng nửa thực tâm khoát lưỡi đao trường mâu hắn phân lượng cũng không thích hợp sử dụng kiếm pháp nhưng ở trương thanh dương cử trọng được khinh cử khinh nhược trọng hai đại m è o không có khe hở hoán đổi dưới lại vận chuyển như là thật kiếm đồng dạng linh hoạt đánh tới hưng phát chỗ trương thanh dương kìm lòng không được hét dài một tiếng thương ra như rồng k i ế m quang gào thét điểm rơi lại như vạn quân trọng truy lực lượng kiềm chế tại không đủ hạt gạo mà lớn tiếp xúc đốt trong lòng của hắn lắc lư minh ngộ sau đó lần theo phần này tâm cảnh hội tâm nhất kích một khi điểm ra, à giữa sân lập tức lên cự sóng gió lớn trấn thiên bạo hưởng quét ngang lôi đài l ậ t tung khắn đài sóng to thổi mặt đất cắt bay đá chạy oanh kích đến từ trường phòng hộ gợn sóng dập dờn vô số người xem bị chấn động đến ngực khó chịu tê cả ra đầu m i ễ n cưỡng nhìn thấy đột nhiên thanh không tầm mắt trên lôi đài trưng thanh dương tay nằm cắn mâu đứng hứa thụy cơ giáp cánh tay phải đại thuẫn đỉnh chóc chiếch đồng thời cũng đem tấm chắn loanh mở cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng còn sót lại cán thương xuyên qua lỗ thủng vào cơ giáp cánh tay phải không có đầu thương thế mà cũng có thể đâm xuyên s á t thép quá khoa trương đi một màn này chấn kinh vô số phổ thông người xem thật sự là vượt qua bọn hắn đối cơ bản vật tự nhiên lý thưởng thức cái gì à rõ ràng là họ trương tiểu tử chiêu số tinh d i ệ u lấy p h á thoái đầu thương làm vỡ nát t ấ m chắn thuận thế vòng quanh mảnh vỡ s u n g kích về đằng trước làm hỏng cơ giáp phổ thông người xem bừng tỉnh đại ngộ đi theo cũng nhìn thấy chiếc quan kính ảnh cho ra thời gian thực phân tích hai người bảo trì tư thế dừng lại vài giây đồng hồ ăn ý riêng phần mình hướng lui về phía sau mở một bước trương thanh dương bông u ra tay mặc cho phá toái lông dài bị đối phương mang đi hứa thụy nhẹ nhàng lắp một cái cánh tay phải nát tấm chắn mang theo cán mâu ẩm rơi xuống đất ả o ả o tản mát thành kim loại khối vụn hắn chuyển động cánh tay nhìn thoáng qua chỗ thủng ý đồ hoạt động càng tay cùng người máy phát hiện đã vận chuyển mất linh ngươi vừa rồi một chiêu này cực kỳ tốt hứa thụy tỉnh táo như lúc ban đầu hoàn toàn nhìn không ra một chiêu lạc bại n ộ trí đã nhường ở trong đó có một phần ba công lao thuộc về ngươi vũ khí trương thanh dương đồng dạng khách khí khiêm lượng không cần có thể lấy đi ta t r ư n g mâu còn có thể lập tức thuần thục vận dụng đồng thời phát huy ra thương kiếm truy diện mớn chí ít tại vũ khí lạnh phương diện kỹ xảo ta không bằng ngươi hứa thụy đáp đến quang minh l ỗ i lạc nửa điểm không chịu chiếm hắn tiện nghi trương thanh dương đùn núi b a i tốt ta khen tặng của ngươi ta liền không khách khí nhận trong lòng của hắn kỳ thật cũng một mực tại hưng p h ấ n đâu vừa rồi một kích tiêu quả thực là thần lai chi bút mâu lưới đao không chỉ là vỡ nát mà thôi tại xuyên thủng tấm chắn một n h y mắt càng bởi vì song phương lực lượng đè xuống hình thành thời gian ngắn nhiệt độ siêu cao kim loại tuân ra xuyên thấu uy lực tiêu thăng mấy lần cái này không chỉ là một lần vượt xa bình thường phát huy càng làm cho hắn nhìn trộm đến một loại hoàn toàn mới chiến kỹ lấy huyết nhục chi khu dung hợp tinh thần chi lực phát huy ra trước nay chưa từng có máy móc lực phá hoại có thể nói đây là sùng thú chiến sĩ bị cơ giáp văn minh triệt để thay thế về sau mấy trăm năm qua một lần đột phá tính phát hiện sùng thú chiến sĩ vì cái gì bị cưỡng chế một chút ngoại trừ cao dai khó sinh truyền thừa khó tiếp tục lớn nhất n h ư ợ c điểm vẫn là đối cơ giáp xa trùng phá phòng năng lực không đủ lực phá hoại cùng chiến đấu năng lực bay liên tục đều có yếu bây giờ hắn dưới cơ duyên xảo hợp va chạm ra cái này một loại thủ đoạn Ngày chỉnh lý thành sủng thú chiến sĩ nhưng phổ biến rộng kỹ năng, hắn lập trí trọng chấn ngập nguy cơ sủng thú văn minh, cuối cùng có một khối vững chắc nền tảng, mà không còn chỉ là không chung lâu các,、si、tâm vào tượng. mà là sau sĩ si cuối lâu cơ có chắc chỉ thú phổ thú khối lý lập trí một tâm rãi kỹ vào các, đối diện hứa thủy n g â m nghĩ một lát bá rồi thu hồi cánh tay trái chiến phủ một tay xoa ngực có chút túi đầu trận này tính ta thua trương thanh dương kinh ngạc hỏi không đến mức đi tay trái của ngươi hoàn hảo còn có ẩn tàng thủ đoạn không có sử dụng đâu hứa thủy nói lòng ta đã loạn cần muốn trở về bế quan tinh tu một đoạn thời gian về sau có cơ hội lại đến thỉnh giáo nói xong trực tiếp quay người xuống lôi đài những người xem trên khán đài lần nữa nghênh ố c lập tức giận không kèm được giống kêu lên đây quả thực là hồi nào sao các n g ư ờ i tối thiểu đến nằm xuống một cái mới tính quyết ra thắng thua à, tốt mô hình tốt đột nhiên liền dựng thẳng cờ trắng đế đô thư viện mặt mũi còn cần hay không trương thanh dương lại cảm thấy hứa thụy người này đáng kính nghệ có thể lúc nào cũng k h ô n g chế lại tâm ý của mình không vì tranh cường háo thắng xúc động ảnh hưởng phần này t à i tỉnh tu dưỡng có thể xưng hắn h ư u bay đầu tính tu về sau nhất định càng thượng tầng lâu nhìn trên đài triệu phỉ vũ lần nữa vỗ tay lớn tiếng khen hay đại sư huynh lại thắng đi lý bắc hải ảo não vồ mạnh ra đầu. tiểu tử kia đến cùng là thế nào suy nghĩ ra được một chiêu này hắn đại khái có thể nhìn ra hảo diệu nhưng hoàn toàn không tưởng tượng ra được như thế nào mới có thể thực hiện triệu phỉ vũ mừng k h ắ p khởi mà nói ngươi cần phải minh tư khổ tưởng sao quay đầu lại hỏi hỏi hắn chính là đại sư m i n h xưa nay không là loại kia của mình mình quý người khẳng định sẽ nói cho ngươi không sai lượt tiểu tử này cũng không dám không nói lý bác hải vui vẻ họ không có tật cùng đặc giả vi tiên ta hướng về sau bối thỉnh giáo ít đồ cũng không tính chuyện mất mặt gì đúng không đúng, đúng đúng triệu phỉ vũ cởi cái này sĩ diện trước đại sư h u n h liên tục gật đầu xưng là trên đại hội nghị mấy vị đại lao thưởng quy hướng khúc phó hiệu trưởng chúc mừng chúc mừng chúc mừng a các ngươi trương thanh dương tuyển thủ lần nữa rực rỡ hà o quang khó được là từ cổ xưa cô đơn sùng thú chiến sĩ hàng ngũ này bên trong sáng tạo ra một loại đột phá tính kỹ năng chắc hẳn nhất định sẽ làm cho quý thư viện sùng thú phân viện rực rỡ hà o quang không ngừng cố gắng khúc phó hiệu trưởng có hàm dưỡng không có b ậ t thốt lên hùng hùng h ổ h ổ nhìn xem nhà mình những tâm tình kia lớn thụ ảnh hưởng máy móc phân viện tuyển thủ trong đầu đ ư ra nước ắ n g trở về làm sao cùng thẩm lam viện trưởng bàn giao đâu chương chở rượu lao già k Tề t đầu ì đế cho đến ngày nay không có người lại dám khinh thị nam lang khôi thủ thực lực chân chính những tin tức kia linh thông nhân sĩ càng la quyết định muốn tiến một bước sưu tập hắn có quan hệ tư liệu giống như vị kia nhạy thoát thanh niên đội mà phản ứng làm thí dụ khi thấy hứa thụy chủ động nhận thua bọn hắn là kinh ngạc nhưng thấy rõ ràng trương thanh dương thần lai chi bút phá hủy chi tiết nhưng lại cùng nhau trầm mặc đợi đến trương thanh dương rút lui nhân viên công tác nắm chặt tới quét dọn tu bổ đ ứ n g không bọn hắn mới tỉnh hồn lại biểu lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng hoặc là lương nhĩ trước đó nói láo hoặc là họ trương tiểu tử một mực tại dấu dốt tóm lại tu vi cảnh giới của hắn hoàn toàn không phù hợp lẽ thường có lẽ liền cùng ngoại giới nghe đồn như thế hắn là đạt được một loại nào đó viễn cổ truyền thựa mới có thể cá ư ớ p mới là sinh sẽ không cái gọi là viễn cổ truyền thựa tiền nhân di dấu những năm này hiện thế số lượng nhiều đi nhiều nhất chỉ có thể tạo được bổ sung bằng chứng tác dụng cho dù có cá biệt chuyển thừa đặc biệt lợi hại cũng mang theo rõ ràng dị loại khí tức thậm chí phản vệ to lớn cái này trương thanh dương khí tức trên thân phần khiết vô cùng không có bất kỳ cái gì dị loại hoặc là viễn cổ thần minh lưu lại cảm giác nói như vậy có lẽ chúng ta đều bị một cái tin tức giả cho lừa bịp họ trương quả thật là bởi vì thai nạn xe cộ c h i t để hư hại thần kinh nguyên cũng có thể là là có ý định chế tạo nguy trang nhưng thật ra là nam lăng thư viện phát hiện hắn đồng thời gồm cả hai đại thể hệ tiềm lực ngoài sáng canh trừng chuyển di lực chú ý âm thầm cường địa b ồ dưỡng hôm nay mới rực rỡ hà quang n ô rất có thể a k lý bắc hải ha ha vũ bà vai hắn trêu chọc ngươi lúc này triệt để nổi danh về sau lại nghĩ dấu rốt âm người là không thể nào khẳng định sẽ bị người ta vào chỗ chết nghiên cứu trách ta đi trương thanh dương bất đắc dĩ c ũ n trương thanh dương cười cười không nói chuyện sau đó nghiêm túc quan sát lên những người khác chiến đấu tiếp xuống nam lăng thư viện tuyển thủ thay nhau ra trận bởi vì mỗi người chí ít chín trận đấu nam hắn trước một trận lưu thủ phúc quân tiểu tiểu không có thủ thường càng nhẫn nhịn một cỗ sức lực lần này thỏa thích phát tiết ra ngoài để ép một vị đến từ không chính hiệu đội ngũ cao thủ đánh thế mà vẹn vẹn năm phút liền đem nó đánh bại cường thế tân cấp khán giả nhìn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trương thanh dương lại âm thầm lắc đầu quân tiểu t i ể u tâm thái có chút mất cân bằng đội thành cái khác năm đại thư viện tuyển thủ rất dễ dàng bị nắm lấy cơ hội đem hắn đánh bại đối với cái này việt xu văn trực tiếp khịt mũi coi thường ta cũng không biết hắn là thế nào thông qua thí luyện tuyển chọn đến trên chiến trường tâm tình của hắn hóa nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đội ngũ tổ chức chỉ huy thậm chí trực tiếp bị mẫn cảm sa trùng điều tra đến thanh âm của nàng quá lớn dẫn tới máy móc phân biện bên kia đám người trợn mắt nhìn lý bác hải ho khan hai tiếng tranh thủ thời gian hòa giải quân tiểu tiểu đồng học còn trẻ tin tưởng hắn nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn lần sau chắc chắn sẽ không nha viện s u văn hiễu ngôi trương thanh dương đại sư h i n h so niên kỷ của hắn còn nhỏ đâu làm sao không gặp h o à n g hốt thất thố vẫn luôn có đại tướng phong phạm khu k h ú k h ú lý bác hải tiếp không nổi nữa quân tiểu tiểu đại thắng mà về trở lại khán đài lúc tinh thần phấn kết quả nhìn thấy chúng đồng đội tất cả đều mặt đen lên n g h e xong là s ủ n g thú phân v i ệ n mấy tên cố ý dùng lời tổn hại hắn lập tức tức nổ tung nếu không phải sư phụ mang đội cưỡng ép đàn áp chỉ sợ muốn làm trận xông lại cùng việt xu văn đỏ sức một phen cái này chờ sắp xỉ nội chiến biểu hiện không thể gạt được người hữu tâm có quan hệ nam lăng thư viện nội bộ không đoàn kết tin tức ngầm lập tức lan truyền lại đi gây nên rất nhiều cười trên n ỗ i đau của người khác nghị luận trương thanh dương không để trong lòng an tĩnh tiếp tục q u a n chiến rất nhanh đến phiên triệu phỉ vũ nàng mỉm cười đại sư huynh ta đi, đi trương thanh dương n h o á một cái nằm đấm cố lên tốc chiến tốc thắng. Triệu phỉ vũ liên tục gật đầu. ừ m â n không có vấn đề nàng vừa đăng trảng lập tức triển khai hợp thể tư thái kia hoa lệ kim sắc quang vũ giang hắn ra, giữa lông mày lồng chim trả điểm suýt lấy nghiêm nghị không thể xâm phạm dung nhan tuyệt mỹ lơ lửng giữa không trùng như viễn cổ nữ thần lâm phạm để vô số người xem là say mê sợ hai than càng dẫn phát toàn trường nhiệt liệt lớn tiếng khen hay cho nên nói mỹ lệ liền là sức chiến đấu đối thủ còn không lên n à i đã thua một nửa quả nhiên vị tia đến từ đông sơn thư viện thiên tài bảng thứ năm vừa mới lên trận liền bị phô thiên cái địa hư thanh ba phủ chỉnh hắn một mặt một bước hoàn toàn không do tại sao lại rơi vào cùng trương thanh dương một cái đãi n ộ trương thanh dương bị bày trào kia là bắt đầu thi đấu trước lương nhị phát động nhân thủ hạ ám chiêu các loại tuyên truyền hắn âm hiểm xảo trá hãm hại lựa g ạ t trước tiên ở nam l a n g thiết lập ván cục hố người sau tại đế đâu ngay trước tây sơn thư viện mặt của mọi người mà cố ý nhục nhã nhân phẩm siêu cặn bã càng là vô s ỉ thậm chí đem tây sơn khôi thủ dương thiên phong chết cũng hướng trương thanh dương trên thân liên lụy trước đây đông sơn thư viện vị này cũng cởi trên nỗi đau của người khác tới không nghĩ tới mình cũng sẽ thụ này ưu đãi vì cái gì à chờ hắn khoảng cách gần thấy rõ ràng triệu phỉ vũ thịnh trang dung nhan không khỏi hoảng hốt một chút lo làm cho lòng người tinh đong đưa h á n đại khái h i ể u là chuyện ra sao nhưng căn bản không có năng lực cải biến cất phức tạp tâm tình khai chiến ngay cả tám thành sức chiến đấu đều không phát huy ra triệu phỉ vũ trên một trận còn có giữ lại lần này bật hết hỏa lực đi lên liền là một chùm lông vũ như trăm ngàn phi đao k í c h sạn hoa lệ trói mắt kim quan g quấy nhiều đối thủ tâm thần cảm ứng bất ngờ không để phòng đánh vội v ạ n tại chỗ sụp đổ chính diện bọc thép cơ giáp bốc lên quần quận khói đặc tan ra thành từng mảnh triệu phỉ vũ thực lực biểu hiện quá mức kính người dù là đối thủ thực lực không có phát huy hoàn toàn nhưng cũng không nên một chiêu như vậy bị nghiền ép không lên tiếng thì thôi một tiếng nam lăng thư viện chi sùng thú phân viện lần nữa để hiện trường mấy chục vạn người xem l a o mắt mà nhìn cũng làm cho cái khác tuyển thủ dự thi cùng thư viện các đại lao sinh lòng lo nghĩ như thế tập trung đột nhiên bộc phát đến tột cùng là phụ dung sớm n ở tối t à n vẫn là một loại nào đó đại biến c ụ c xuất hiện điểm báo đám tuyển thủ thông qua gia tộc đồng học đồng hương chờ quan hệ bốn phía nghe ngóng điều tra nghe ngóng tìm tòi nghiên cứu trong đó t r ậ n tướng các đại l a o liền đơn giản nhiều trực tiếp hướng khúc phó hiệu trưởng công khai hỏi thăm Cái này t hắn u quá trời lần này thi đấu kết thúc về sau, nếu hữu thuật lưu, quét chiếu ộ nội bộ c chúng cơ cho thúc chư vị còn có học lúc chúng tại ta thư mật, thứ thể trả Bất trời thi kết thú, ta nhất ngại viện xin lời. phải người giao giường nhân không hứng không hảo định h nam lang bản lần này đến đến dọn làm là lấy. về vị đây đó đo không sợ những đại lão này nhóm không mắc câu rốt cuộc trương thanh dương lý bắc hải bọn người biểu hiện quá mức đột xuất dựa theo lập tức tổng hợp ước định phán đoán bọn hắn giữ gốc có thể đi vào mười hàng đầu sáu mươi bốn vị nàn rắm mới tìm được một tinh anh bên trong bốn cái s ủ n g thú chiến sĩ chiếm cư quý giá bốn cái ghế đây là mấy trăm năm cũng không có xuất hiện qua nặng biến hóa lớn đ ặ t ở ai trong lòng cũng không có cách nào khinh thị a khúc phó hiệu trưởng âm thầm tính toán chỉ cần những người đến này không quan tâm cuối cùng giao lưu ra thành quả không có nam lăng thư viện nhất định sẽ vì vậy mà thanh danh càng tăng lên đến lúc đó vô luận mở rộng triêu sinh vẫn là tranh thủ tài nguyên đều càng có lợi hơn chư vị các đại lão đều là ngàn năm hồ ly cấp bậc chỗ nào còn nhìn không ra nơi này đầu có hố lúc ấy liền có người nói ra dứt khoát chờ thi đấu kết thúc về sau mọi biểu hiện đột xuất tuyển thủ làm một lần chuyên trường báo cáo đem tâm đắc của bọn hắn trải nghiệm hướng mọi người hồi báo một lần thuận tiện cho lời bình chỉ đạo biện pháp này không sai ta nhìn có thể cân nhắc ừ n khó cho chúng ta những này tiểu nhân vật có cơ hội tham dự đương nhiên không thể bỏ qua tăng lên tiến bộ cơ hội tốt nhà tán thành có thể thử một lần môn năm miệng mười không đợi khúc phó hiệu trưởng đưa ra ý kiến phản đối liền bị bọn hắn lấy thiểu số phục tùng đa số làm lý do cho cưỡng ép thông qua được các ngươi a tướng ăn thật khó nhịn khúc phó hiệu trưởng chỉ điểm lấy bọn hắn một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ các đại lao đắc ý cười ha ha. trong lòng tự đ ủ ngươi láo t i ể u tử còn muốn giấu một tay hẳn là dự định về sau lại tìm cơ hội vào đầu cho chúng ta một gậy môn đều không có a chống giống được tiện nghi bọn hắn đương nhiên cao hứng ngược lại là tây sơn thư viện đại lão sầu nao thở dài đáng tiếc chúng ta khôi thủ dương thiên phong đột gặp bất chắc nếu không lấy thiên phú của hắn tài tình chưa hẳn không thể tại sau này thi đấu bên trong càng thượng tầng lâu khi đó t i u vốn là tranh đoạt đầu danh hữu lực nhân tuyển a chết không rõ ràng đối toàn bộ thư viện sĩ khí đà kích c ự lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiếp sau thành tích nói đến chỗ này vị tia đại lao vô tình hay cố ýc mắt khúc phó hiệu tr khúc phó hiệu trưởng lập tức trong lòng du lên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng nụ cười trên mặt liền có thêm một tiêu miết cưỡng đảo mắt nhìn hướng phía dưới trương thanh dương bóng lưng một đạo vung đi không được bóng ma lồng chạy lên não trương thanh dương toàn vẹn không biết cấp trên chúng nhiều tình huống hắn cười vỗ tay hoan n ê n triệu phỉ vũ đắc thắng mà về n ế t lên ngón tay cái khen đánh cho cực kỳ đặc sắc triệu phỉ vũ hăng hái thận trọng mà cười cười khoát tay trả lại là đối thủ quá yếu tâm lý tố chất đều chẳng qua quan không có gì độ khó lý bác hải hướng hắn hai ngày may mắt trêu c h ó n nói các ngươi một sướng một họa phối hợp rất an ý a dứt lời nói ra để cho ta vị này trước đại sư huynh cũng trộn lẫn một cước triệu phỉ vũ ra mặt đỏ lên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái trương thanh dương có chút cảm thấy khó xử cũng may lòng dạ bằng thẳng ha ha cười nói không có cái gì ước định liền làm một loại thích hợp a n bài chiến thuật lấy đại sư huynh thực lực của ngươi kỳ thật không cần thiết làm theo khai chiến trước đó hắn làm khôi thủ cung cấp tham khảo đề nghị tại tiểu tổ thi đấu thời điểm tận lực phòng ngừa đánh lâu dài lưỡng bại câu thương át chiến một khi đậu thủ liền phát huy một loại nào đó sở trường toàn lực cường công đánh xuống liền thắng không hạ được liền dứt khoát từ bỏ làm như vậy chỗ tốt là vô luận thắng thua đương k h nhiên đề nghị của hắn triệu phỉ vũ ba người sẽ nghe quân tiểu tiểu chờ sáu người liền chưa hẳn như thế bất quá tên tiêu mở màn ăn trương thanh dương một muộn côn về sau tiêu ngạo quá mức tính tình hơi có chút thu liễm hôm nay chiến đấu bên trong liền không có chư nói nhầm nhiều đánh cho rất dứt khoát lý bắc hải cũng không phải thật muốn hỏi tham gia điểm cái gì cười toe toét như vậy quá khứ đảo mắt một ngày tranh tài kết thúc vòng thứ hai tổng thể chiến quả n trương, trương, trương thanh dương biết hắn lần trước cùng lương nhị tại đạo bên cạnh lên xung đột có vẻ như vị này cùng mấy người khác từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt không có nhúng tay lập tức chắp tay hoàng lễ kinh ngạc hỏi bị ngạn sư minh hữu lễ xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao thông thường mà nói cùng loại bọn hắn loại sách này viện thiên tri tiêu tử tốt nhất là tại trở về nhà khách về sau tới cửa bái phòng sửa trước u y giữa đường ngăn chặn người tra hỏi vô luận vì cái gì đều lộ ra có chút thất lễ trương thanh dương không lấy là ngang ngược lý bác hải triệu phỉ vũ lại có chút không vui chỉ là tự trọng thân phận không muốn tại trước mặt mọi người phát tác mà thôi tây sơn bị ngạn cũng biết mình cách làm không ổn hiểm nhiên cười cười nói ta làm như vậy cũng là tình bất đắc dĩ xin hãy tha lỗi trương thanh dương thấy chung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều những mày cứ nói đừng lại đa tạ bị ngạn nghiêm sắc mặt nghiêm nghị nói ta muốn hỏi trương đồng học ngươi có hay không cùng chúng ta tây sơn thư viện dương thiên phong khôi thủ gợi lên xung đột trương thanh dương sắc mặt hơi đổi một chút biết đối phương muốn hỏi cái gì quả quyết lắc đầu không có lý bắc hải nổi giận tiến lên một bước nghiêm nghị quát hỏi ngươi cái gì ý tứ nghị vu hoan giá hòa sao bị ngạn xông hai người chắp tay nói xin lỗi lập tức quay người hướng phía đồng hành những người khác còn có người vây xem cất cao giọng nói tất cả mọi người nghe thấy được trương đồng học nói không có ta tin tưởng hắn lần nữa trịnh trọng hướng trương thanh dương nói tiếng bắt tội q u a người nên ngang rời đi một đ ông chuẩn bị xem kịch vui người lập tức bị đau e o chán thấp giọng nghị luận lần lượt rời đi việt s u văn một mặt không hiểu thấu hỏi tên kia đến cùng cái gì ý tứ a lý bác hải như có điều suy nghĩ trầm âm nơi này đầu có văn trường a có lẽ là công nhân tỏ thái độ về sau ngăn chặn rất nhiều sau lưng x ố i rục người gây sự miệng triệu phỉ vũ tựa hồ suy nghĩ minh bạch cười nói đây là người thông minh nhất tiến song điêu thủ đoạn không sai trương thanh dương có vẻ như thoải mái cười cười nói nói cùng mọi người một khối trở về bất quá tại tân quá cổng những người khác lần lượt tiến đại sảnh hắn chợt d ư n g bước ngẩm đầu nhìn về phía đối diện đỉnh núi thế、nào? triệu phỉ vũ kéo ở phía sau thấy thế sau không hiểu hỏi hắn cũng tụ lại hai con ngươi cũng hướng bên kia quan sát lại không nhìn ra bất cứ dị thường nào trương thanh dương l ắ t đầu không biết chỉ là có loại mơ hồ cảm giác cái loại cảm giác này hắn nói không ra tựa hồ là có một đôi quen thuộc đôi mắt từ bên kia nhìn về phía mình nhưng hắn lại xác thực không có cảm nhận được cái gì tồn tại c ư ờ n g đại húng chi truy bắt cục cùng tổ ủy hội nhân viên cảnh vệ ngay tại kia phủ cận đi dạo như có dị thường đều sớm phát hiện đè xuống nghi hoặc tiến nhà khách trở về phòng của mình đi dựa mặt tu trình không đề cập tới bọn hắn đều không có chú ý tới ở phía đối diện chập trần thương tùng thúy bách ở、giữa. Mấy chương á dần dần thanh dương chỗ phòng ngủ ngoài cửa sổ có thể tùy tiện nhìn thấy đối diện đỉnh núi lay động ám ảnh tùng bách theo gió chậm trờn tiếng thông reo như sóng trận trận chuyển đến sen lẫn lấy ngẫu nhiên côn trùng đều vàng chim gọi một phái nguyệt ảnh tây tả sơn lâm càng ngũ diệu cảnh giống như cái này chờ thiên nhiên diệu thú chính thích hợp người tu hành dụng công trương thanh dương ăn xong cơm tối tiêu thử cống nước sau đó bắt đầu làm m ự t hóa nô nhật tam tình nô thân đây là hắn nhất định phải làm bài tập mà lại gần nhất cùng các loại thanh niên tài tuấn quyết đấu cũng cảm nộ rất nhiều là thời điểm tiêu hóa một phen chỗ đ ư ợ c trương thanh dương ổn định lại tâm thần tiến vào tự kiểm điểm trong lòng trạng thái chậm dãi dẫn đạo thể nội khí huyết vận chuyển lại một dòng nước cấm cọ rửa qua toàn thân quét tới một ngày mệt mọc chậm dãi chữa trị trong cơ thể một chút tiểu tổn thương xóa bỏ một chút thể nội vô dụng tin tức mạnh vỡ sau đó điều thần bên trong vũ trụ có, ba sư, hạt đạo sĩ chấn, không có gì lo lắng gợn sóng chấn động lại yêu tức hô hấp đều đặn tinh tế xuất nhập im mắng từ gió đến khí từ khí đến hơi thở lấy hai xem hô hấp c h i vận luận biến hóa lấy hô hấp kéo theo bụng bẩn cơ bắp khí huyết c h i vận hành đặt tới toàn thân da lông cốt nhục đều đồng bộ miệng m ũ i là hô hấp bụng bẩn nội hô hấp lỗ chân lông là tiểu hô hấp khí huyết là hô to hút về sau là điều tâm một ngày sao động xuống tới thể xác tinh thần kinh lịch nước vạn suy nghĩ gợn sóng dung chuyển chỗ rất nhỏ tích lũy vô số dối loạn dung chuyển chỗ rất nhỏ tích lũy vô số dối loạn dung chuyển chỗ rất nhỏ tích lũy vô số dối loạn đoạn ngắn nhưng không h ê sau đó hệ một duyên t ạ i hô hấp cũng tâm thần cùng thân thể hô hấp vắng lai suy nghĩ thủy c h i ề u lên xuống dần dần quy về lớn yên tĩnh đại đ ị c h diệt titan mẹo cùng tâm ý của hắn tương liên lúc này minh bạch cái này chờ rượu cánh chỗ tốt tự nhiên đi theo tiến vào thâm chầm nhất giấc ngủ nó kêu một thân bảy liều tám góc mà đến huyết mạch lực lượng theo trương thanh dương tâm thần điều hòa mà ra tốc dung hợp không biết qua bao lâu trương thanh dương bị hoa thiền sư tiếng kêu chấn động bên trong vũ trụ từ trong nhập định bừng tỉnh một cô cực kỳ yếu ớt tinh thần ba động l ạ g yên xuyên vào hắn bên trong trong vũ trụ đổi thành người bình thường khó mà phát giác được hắn tồn tại bởi vì đây là ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi nhỏ yếu tinh thần ba động căn bản không đủ để đối với bất kỳ người nào tạo thành tổn thương nhưng trương thanh dương bên trong vũ trụ khác biệt bên trong g ẩn giấu đi quá nhiều dị thường vô luận tâm linh c h i cầu ngai tý b a h ạ vẫn là linh cảm thần nữ nhìn như biến mất linh thức càng đừng đ ề c ậ p hoa thiền sư cùng hạc đạo sĩ kia mở mịt trôi nổi tinh thần vật khí loại kia đều không phải tốt trêu chọc cũng là cực kỳ mất cảm kia tinh thần ba động rất đây là một loại cực kỳ cao minh tinh thần bí thuật trương thanh dương trong lòng run lên ý thức được mình khả năng bị cái nào đó cường giả cho để mắt tới trong đầu lập tức hiện ra buổi chiều tại cửa khách sạn sinh ra dị thường cảm giác cả hai hợp hai là một lại có bị ngạn nhắc nhở dương thiên phong khôi thủ không hiểu gặp chuyện đủ loại tin tức như t h i ể m điện quy nạp bắt đầu hắn biết mình thành kia thần bí thích khách mục tiêu kế tiếp thủ đoạn thật là lợi hại chỉ dựa vào không biết chỗ nhìn một cái ngay tại mình tâm hải chỗ sâu trôn xuống tọa độ sau đó lấy n u nhược tinh thần ba động tìm hiểu mường ốc tiếp tục tiến vào tâm thần của mình đây là muốn làm gì trương thanh dương không có lập tức để h a thiền sư uống đoạn xóa bỏ. mà trương đ ạ thanh dương tâm niệm v ậ a động đem trước tự kiểm điểm trong lòng lúc khai quẩn ra còn không triệt để thanh không ban ngày mảnh vỡ ký ức thả ra một chút mặc cho kia tinh thần xúc giác bắt lấy rất nhanh liền nhìn thấy một cái hốt hoảng mộng cảnh bắt đầu thành hình mộng cảnh tiềm thức thân thể tâm tính bốn người một vòng t r t một vòng như phản ứng dây chuyển thứ tự hưởng ứng đảo mắt lan đến gần hắn khí huyết lại về sau liền sẽ lẫn vào bụng bẩn tinh thần vận chuyển nhìn đến đây trương thanh dương đã hiểu thứ này phương pháp sử dụng là muốn thay đổi một cách vô c h i vô giác điều khiển thể sắc và tinh thần của hắn khí huyết tại không làm cho cảnh giác tình huống d ư ớ i để hắn không tự giác lâm vào vô biên mộng cảnh bên trong l ạ n g y ê n không tiếng động loạn khí huyết bụng bẩn vận chuyển tại lúc cần thiết đột nhiên phát tác trực tiếp sụp đổ hình thần câu diện tốt một cái thủ đoạn tàn nhẫn trương thanh dương không còn dám tiếp tục bỏ mặc xuống giới có thể dùng ra loại thủ đoạn này tuyệt không phải cao thủ bình thường chính là một cái đem tinh thần bí thuật nghiên cứu đến cấp độ c hắn bên trong vũ trụ chấn động hoa thiền sư hồng một tiếng thiện sướng hạt đạo sĩ sau đầu thái cực đồ xoay tròn hạt kêu bên trong mang ra lôi âm trương thanh dương hai tay bấm quyết miệng phát đấu thanh âm luật ẩm vang chặt đứt kia ngoại lai tinh thần ba động trong tâm thần cuốn lên cùng phòng đem chịu ảnh hưởng ngộng cảnh suy nghĩ khí huyết ba động một miệng phân ra hóa thành một đạo lẽ ra yêu dị quan g mang khí tiễn t hưu xuyên qua màn cửa cùng pha lê bán thẳng đến mười mấy mét bên ngoài đại thụ chặt cây cành lá ở giữa một con ngón cái thô châu chấu bị đánh vội vặn phức hóa thành một phấn nhưng tại cái khắc p h i ế lá dưới đồng thời tuôn ra hàng trăm hàng cắt răng m à i chân chít chít tiếng vang kỳ quái nối thành một mảnh trong chớp mắt hình thành một đạo yêu ớt ồn ào tiếng gầm trương thanh dương lông mày xếp chặt tâm linh chi cầu bị tia tiếng gầm r u n g chuyển trong đầu tự nhiên sinh ra một cái quen thuộc hình tượng kia là chỉ châu chấu nằm sấp tại vùng núi ở giữa lưng hở ra như đồi núi há mồm k h é cắn thanh không v ả i mẫu phương viên xanh ngắt rừng cây thật l à lớn châu chấu chuẩn s á c mà nói là t r ù n g hoàng nhìn như hai chữ điên đ ả o thứ tự đại biểu ý nghĩa lại ngày đêm khác biệt châu chấu chỉ là một loại gặm nuốt thực vật mà sống tiểu c ô n trùng mỗi khi gặp trời hạn thì sinh sôi thành đàn lúc như mây đen tế nhật. nhấp nô phá hủy vô số thực vật lương thực là nạn đói đồng loã trung hoàng thì không phải vậy kia là bao quát hoàng tại bên trong một hệ liệt côn trùng có hại gọi chúng là từ trước đến nay chỉ là một loại thay mặt chỉ văn tự xưng hô nhưng trương thanh dương lấy tinh thần chiếu giỏi ra là một cái chân thực tồn tại cá thể hắn tên thật không được biết hắn thật xưng thì trực tiếp phản hồi tới chính là trung hoàng từ hư danh mà thành thực giống cái này thỏa thỏa mà chính là một đầu có vẻ như châu chấu thần linh trung hoàng tựa hồ cảm giác được trương thanh dương tinh thần ba động ngay tại gặm nuốt rừng rậm đầu quay tới dậu chừng như cao lầu răng cưa và chạm ra uy mắng lôi đình hỏa tinh phun tung nước san sát to lớn mắt kép lóe ra xảo trá q u a n huy nhìn qua tầng tầng hư không cách trở nhìn đi qua các cặp tiểu tử thú vị vậy mà có thể tránh thoát bản tôn tinh thần tiềm hành không muốn bị ám lấy ăn hết liền bị công khai găm nuốt đi n g ư ơ i dám nhìn thẳng bản hoàng đây là nghiêm trọng độc thần hành vi nhất định phải nhận nghiêm trị chít chít liền dùng ngươi tinh hồn đến hoàn lại đi tinh tế như du lịch chút thanh â m thuận ba động truyền lại hướng tâm linh chi cầu một ý niệm liền để trương thanh dương minh bạch hết thạy hắn thậm chí còn thừa cơ quét nhìn trùng hoàng chỗ sơn cốc quanh mình địa hình chỉ bất qua giới hạn trong kiến thức hoàn toàn xa lạ nhưng theo trùng hoàng quỷ dị truyền thanh kết thúc sự thăm dò của hắn bị chặt đứt ngay sau đó một cỗ cái r ù i bén nhọn tinh thần xung kích đột nhiên đánh tới mượn hắn tâm linh chi cầu đánh phía bên trong vũ trụ chương sáu mươi ba nghịch tập hung phạm tại chỗ mơ tưởng trương thanh dương quá quen thuộc s á o lộ này một tiếng gào to bên trong trong vũ trụ gió nổi mây phun kia cỗ tinh thần vừa mới t r ô i vào đối diện liền bị tầng n g o à i cùng mê vụ cọ rửa đi lên nguồn gốc từ cường đại như dư trưởng lão tinh hồn còn xuất lại hắn uy năng liền ngay cả linh cảm thần nữ cũng vì đó kinh ngạc húng chi trùng hoàng tinh thần tại hắn tinh thần lực sau khi đi vào l nhưng mới tiến lên một chút hai đạo cầu nối trên bá hạ cùng nhai tý giận dữ hét lên diễn phần mình đột nhiên bổ nhào về phía trước hung hăng cắn xé lôi kéo đem nó cứ thế mà cắt thành ba đoạn a cái này lại là cái gì bá hạ nhai tý thì quấn tại một đám lửa ở trong khó mà phân biệt bá hạ hình tượng thực sự quá đặc thù nhưng chỉ nói một cái đã đầy đủ để trùng hoàng kinh ngạc tốt ta không nhìn ra ngươi một cái nho nhỏ sủng thú chiến sĩ lại có may mắn được đến bá hạ bí thuật truyền thừa một cái khác chắc hẳn cũng không đơn giản a đồng dạng có thể hung hăng cắn hắn một n g ụ m há lại sẽ là loại lương thiện bất quá cái này còn không có hoàn toàn cản lại trung hoàng ba đoạn tinh thần truy đâm một trận v ậ t mẹo một lần nữa dung hợp làm một thể tiếp tục thôi động sóng chấn động lan mãnh l ự c quét qua hai đạo cầu nối đồng thời chấn động không ngừng đem trương thanh dương dọc theo đi tâm linh cảm ứ n g triệt để cắt đứt trung hoàng đắc ý cặp cặp cồng tiếu hạ quyết tâm muốn hung hăng trêu đổi một phen lại mỹ mỹ thôn phệ hết cái này ngoài ý muốn kinh hỉ có thể dung hợp bá hạ b c ò n có kia đầy đủ h i n h n g hoàng à m tiếp xúc đến lực lượng này sau vừa lại kinh ngạc vừa đau khổ nổi d ậ n đến liên tục gào thét cũng mặc kệ là cái gì đồ chơi phút chốc tản ra kinh trâm ngay tại chỗ huyên hóa ra bản thể hình tượng ở vang bành trướng như sơn nhạc chi cao mở ra miệng rộng một n g ụ m nuốt mất bên trái trùng sáng đúng một tiếng thiện sướng từ quan g đoàn bên trong nổ vang quan g mang buộc phát gấp trăm lần trong n g á y mắt huyết trương trương thành chân chính mặt trời đ á n g sợ diệt tuyệt quan g mang lập tức vỡ vụn trùng hoàng hư ảnh đầu trung hoàng có chút b ố i r ố i còn thừa thân thể tàn phế bên trong toát ra một cái mới đầu lâu lật lọng đem khắc một trùng sáng thốt vệ không đợi khép lại đâu mình trước hét t h ẳ m lên thái cực đ ổ đâu hạ đạo sĩ bấm quyết hiệu lệnh cao vút hạc kêu hóa thành hữu hình chi kiếm giam giác đánh nát trùng hoàng hư ảnh g i n g cửa kiếm quan lại nhất chuyển một cái tinh thần lực mô phỏng hóa bát phương phong vũ kiếm thức nổ tung lần nữa vỡ nát rơi trùng hoàng cả cái đầu hai đại thần dị tả hữu lơ lửng thái cực đồ cùng đại quang minh trí tuệ l u â n lẫn nhau h ư ớ n g n ố i liền thành một tòa tinh thần đại ma bản đem trùng hoàng t ả n thể đè ép ở giữa đen trắng mắt cá chuyển động s á u chữ đại minh chú này v ă n g lên tối say vận chuyển thoáng chốc đem ở giữa hết thể mài đến vỡ nát tiểu g i a h ò a ngươi đã thành công đưa tới chú ý của ta chúng ta sẽ còn tại gặp mặt cặp cặp cặp bên trong trong vũ trụ q u a n quần trùng hoàng sau cùng thanh âm mảy may nghe không hiểu hắn có bất kỳ h trương thanh dương không có g i n h đi đấu v õ c m ộ m chỉ cảm thấy bên trong vũ trụ tựa như ăn quá no đồng dạng phồng lên cho dù không cách nào thấy rõ biên giới cũng biết tất nhiên là tấn manh khuyết trương một m ả n g lớn bá hạ cùng ngai tý đều p h ụ phục tại đầu cầu mị mị thôn phệ hết kia đoạn thuần túy tinh thần hai đầu cầu thân trở nên càng thêm ổn định kiên cô không nói thậm chí còn riêng phần mình hơi biến s ắ c ẩn ẩn có lân giáp dạng đường vận tại mặt ngoài hình thành Mà một hoa thiền sư cùng hạc phát đạo sĩ, vừa rồi cùng sư sĩ, buộc trương thanh dương cảm thấy t r ù n g hoàng lưu lại tinh thần lực có chút khó làm bất quá nếu là tiêu hóa hấp thu hết mình tinh thần lực tăng vọt cũng là thoả thỏa dưới mắt hắn cũng không nói hoài tới để ý tới nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đại thụ cành lá ở giữa vẫn có trăm ngàn châu chấu đang tiêu gạo hắn khé quát một tiếng thử cốt kiếm tự hành lẹn đến giữa không chúng cũng bành trướng thành một thước giới dài vừa vặn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn trương thanh dương vung tay phát ra một đạo khí huyết kiếm mang xuyên thấu qua pha lê l ô thủng đánh vào kia phiến cành lá bên trên thoáng chốc đem tất cả châu chấu tức lúc này không chút do dự phá cửa sổ truy kích ra ngoài titan mèo lăng không b ổ n h à o vào sau lưng của hắn hai người hợp nhất vận khí long du tứ hải nhảy lên lên ngọn cây đúng lúc này khúc phó hiệu trưởng cùng hai vị sư phụ mang đội nghe được tiếng vang cũng xông ra nhà khách sau đó lại là lý bắc hải cùng triệu phỉ vũ b ọ n người tất cả đều quần áo trình tề rõ ràng là không nghỉ ngơi dáng vẻ tình huống như thế nào tiềm phục tại t r u n g quanh truy bắt cục đầu mục tổ ủy hội tuần tra cao thủ chỉ kém một hai giây trước sau trở đến nhao nhao nhìn về phía trương thanh dương trương thanh dương một chỉ cảm ứng trung khí hơi thở biến mất phương hướng vừa rồi có chủng hoàng đối ta phát động tinh thần tập kích hắn môi giới khôi lỗi chính hướng bên kia chạy trốn t r u n g quanh tất cả châu chấu cùng sâu bọ đều có hiểm nghi truy Truy bắt cục đầu mục cùng tuần tra cao thủ không chút do dự có cảng phong đi khúc phó hiệu trưởng sợ đối phương điệu hồ lý sơn để hai vị sư phụ mang đội lưu lại thủ hộ phản ứng t r ì đội sáu tên chiến sĩ cơ giáp mình mang theo trương thanh dương chờ bốn cái sùng thú chiến sĩ theo sát cái trước chạy như điên bất quá một phút cái khác mấy cái thư viện người cũng bị kinh động vừa nghe nói hung phạm lần nữa phát động đánh lén tây sơn thư viện cao thủ không kịp chờ đợi lao ra sôi theo lấy bọn hắn hắ có quan hệ trùng hoàng tin tức tùy theo truyền bá tất cả mọi người biết về sau tất cả đều giật mình kêu lên bọn hắn đều tại phòng bị xa trùng phòng bị dị thú phòng bị người xấu duy chỉ có không ai đi để ý những cái kia nhỏ yếu sâu bọ coi như nhỏ yếu nhất thư viện tuyển thủ với tay một cái cũng có thể diện sát hàng ngàn hàng vạn sâu bọ không cần tốn nhiều sức kể từ đó cũng không ai đi hoài nghi sâu bọ sẽ có vấn đề cũng có rất ít người sẽ nghĩ tới trên thế giới thế mà lại có trùng hoàng cái này chờ tồn tại có kiến thức rộng rãi lao sư cảm thán thế giới chi lớn không thiếu cái lạ trăm ngàn năm trước lịch sử một phiến hỗn đột ai biết đến tột cùng mai một nhiều ít chân tướng có thể mượn phổ thông côn trùng làm hại tùy tiện phát động tinh thần công kích mà không bị phát giác cái này chờ quỷ bí dị thuật cái kia trương thanh dương là thế nào phát giác rất nhiều người đối với hắn càng thêm nệ tâm trương thanh dương lại cũng không biết cũng không quan tâm hắn tóm chặt lấy kia y ê u ớt cảm ứng cùng càng ngày càng lớn mạnh đội ngũ một mạch vượt qua mấy đạo sơ lĩnh rất mau tới ra ngoài vây tầng thứ tư thành thị phân khu nơi này đã ra k h ngoài vây tầng thứ, 7 quản hạt đất, lệ thuộc vào thứ tư thành thị phân khu trương thanh dương bắt lấy c không c đi đi. hiểu ra sao thấy thế nào bộ đầu nhóm biểu lộ cùng ngưỡng khí tựa hồ đang cùng cản lấy bọn hắn người thương lượng lý bắc hải xuất thân tốt kiến thức nhiều khoe miệng khinh thường cho nhìn còn có thể là cái gì k hắn ô đông. đô không n hơn thành nhân liền núi xưng Trương Thanh Dương minh bạch, hợp lấy lại là một đám hiếp đáp đồng hương mặt hàng, nhìn đến đế đô cũng không phải cái gì thành tịnh g gì gì có chút cho có chút mạch lực, có chiếm chủ. cạp bạch, cái hồ thử, thể thật ha ha, hợp hiếp phải chi một làm một đám ma một đám mặt tự tự là là là xã sao, lấy lại vũ vua, đều đế bá đáp Kỳ điệm. lập tức nhớ tới liêu hổ liêu báo huynh đệ trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ triệu phỉ vũ dựa đi tới một bước nói nhỏ những người này không biết thời thế chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến cái gì gọi là thay đổi thất thường bọn hắn coi là bình thường cùng trực quản quan lại bảo trì tốt đẹp quan hệ liền có thể bảo chứng bình an vô sự kỳ thật người ta căn bản sẽ không đem bọn hắn để ở trong lòng khi tất yếu nói từ bỏ liền từ bỏ trương thanh dương ngạc nhiên nhìn nàng một cái không nghĩ tới triệu phỉ vũ cùng mình cùng tuổi mà lại ngày bình thường nhìn cũng không phải ưu ám tính tình lại muốn trước kia liền tiếp xúc những vật này cảm nhận được trương thanh dương ánh mắt triệu phỉ vũ sắc mặt đỏ lên nhẹ giọng nói ra đại gia tộc đều là như thế này về sau có thời gian ta sẽ chậm chậm dạng cho người nghe trương thanh dương nhẹ gật đầu sau đó hắn mình thay lắng nghe bên kia thương lượng lại lưu ý chú ý trong sơn cốc hắn cảm giác bắt lấy cái kia khí thức lúc này đã như t r ă m sông hợp thành b i ể n dung nhập bên trong thả mở tâm linh chi cầu hướng tầng bên trong kéo dài lập tức phát hiện lấy ngàn má tính tương tự cá thể tồn tại chẳng lẽ cả cái sơn q u ố c đều đã bị loại kia g i a hỏa chiếm lĩnh trương thanh dương nghĩ lại hẳn không phải là c c khả năng tựa như lý bắc hải nói quá nhiều sinh hoạt ở bên trong người trường kỳ cùng loại kia g i a hỏa hôn thành một đống lẫn nhau ở giữa ngay cả làm ộ t cái không phân n g ư ờ i ta c h í n h thể muốn tìm ra h ư phạm liền cùng hạt cắt đống bên trong tìm kiếm một viên đặc biệt đất cắt đồng dạng phước truy bắt cục hiển nhiên quen thuộc hơn những tên kia tác phong đồng thời phân tán nhân thủ hướng chung quanh từng cái giao lộ thiết lập trạm đến từ bốn đại thư viện tuyển thủ cao thủ chia bốn đội đi theo bố trí đúng chỗ liền chờ ra lệnh một tiếng hướng vào phía trong đột kích dạng này bố trí càng thêm một thỏa nhưng tất nhiên muốn b ư ớ c lên mục tiêu thừa cơ chạy trốn phong hiểm phải biết người đế đô miệng lấy ngàn vạn m à tính mỗi ngày chế tạo ra vô số r ắ c rưởi đại bộ phận vận chuyển đến nơi đây tập trung xử lý điểm lấy chống chất thu vệ bán trao tay vỡ nát tiêu hủy đến hàng vạn má tính rác rưởi xử lý nhân viên ở chỗ này ra ra và vào đống rác động lại thành vô số cái đại đại ngọn núi nhỏ, nhỏ. một chút không cách nào lợi dụng rác rưởi vỡ nát áp s ú c thành gạch về sau hướng dưới mặt đất vứt bỏ công sự bên trong lớp trôn mấy trăm năm qua ngoại nhân rất khó tưởng tượng ra bên trong biến thành bộ g á n gì mà nhiều năm sinh hoạt ở nơi này người liên lụy phi pháp hoạt động vô số kể muốn tìm ra một đầu không muốn người biết đường hầm chạy trốn quá dễ dàng bởi vậy lưu cho truy kích nhân viên thời gian không nhiều lắm trương thanh dương thoáng có điểm tâm gấp bất quá tình huống hiện tại không tới phiên hắn ra mặt cục phó hiệu trưởng đều kiên nhận chờ đợi thứ m ư ơ i hai cục đến thương lượng kết quả rất rõ ràng chắn đường kia đám hung thần ác s ắ t quá ngang ngược hoàn toàn mặc kệ bộ đầu lý do thoái thác thô bạo trực tiếp cự tuyệt đại đội nhân mã tiến vào điều tra chính rằng có đâu đông nhiên một trận động cơ rít lên từ xa mà đến gần một đạo khôi ngô thân ảnh màu đen từ trên trời gián xuống tầm vang rơi xuống đất hiện lộ ra một khung tạo hình cương m á n h cơ giáp cơ giáp trước ngực minh bài biểu thị xuất thân phần đi đầu truy kích đến đây thứ bảy cục nhân viên lập tức túi trào cục t r ư ở n g cơ giáp mũ giáp mặt nạ biến thành trong suốt yếu ớt ánh đèn chiếu sáng t ố n ngọc minh cục trưởng cứng nhắc khuôn mặt hắn mặt không thay đổi khe vớt cảm tình huống như thế nào thứ mười hai cục tiếp quản quyền chỉ huy cái này không đang theo đám k i a địa đầu xả đám phán đâu tống ngọc minh nhàn nhạt lường khe gắn một chút lại hỏi chúng ta người tiến vào sao đặc biệt bắt tiểu đội đã chui vào bất quá bên trong tình huống quá phức tạp tạm thời khó mà tìm tới hung phạm cụ thể ẩn nút vị trí cực kỳ tốt tống cục trưởng vứt xuống người một nhà mấy cái nhanh chân đi vào khe g ắ n trước thứ mười hai cục bộ đầu gạt ra khuôn mặt tươi cười đến túi trào mới nghĩ giải thích vài câu tống ngọc minh một tay lấy hắn lay qua một bên đi thẳng tới chắn đường tráng hán trước mặt lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng hắn mắt trầm giọng quắc hỏi Các lao đại của t r á n g hắn đối cơ giáp bản năng e ngại lại nghe được người khác gọi tống ngọc minh thân phận thân thể run dày một chút gắng gượng lấy cổ kêu la ngươi chính là cục trưởng cũng vô dụng nơi này không phải là các ngươi thứ bảy cục phạm vi q u ả n hạt không chờ hắn nói xong tống ngọc minh đột nhiên một phát bắt được hắn cổ ba một bàn tay rút đến tráng hắn đầu bị lệnh chín mươi độ kém chút đem cổ bẻ gãy mấy k h o ả răng hàm phốc theo máu tươi phun ra thật xa vai hàm lập tức sung huyết sưng mí mắt đều không mở ra được ta hỏi lại một lần cuối cùng các lao đại của ngươi ở đâu chẳng hắn bị rút n ộ n g hắn hoành hành nơi này đã bao nhiều năm lần đầu bị người đáng tiếc quả thực kiên cường không nổi hàm hàm hồ hồ nói ra bàn giao lao đại của chúng ta là điển k h a n h kiến liền ở bên trong trà phường bên trong tống cục trưởng một tay lấy hắn ném ra bảy tám mét chết như heo nện vào r á n h thoát nước bên trong đảo mắt nhìn chằm chằm mấy cái k h á c dọa thành chim cút địa đầu x à thét ra lệnh dẫn đường đúng đúng tiểu nhân vật nhất biết mượn gió bẻ măng h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt càng đừng đề cập hướng một vị khí thế hung hung cục trưởng đại lao cúi đầu mấy tên ngoan, ngoan phía trước dẫn đường tống cục trưởng một ngựa đi đầu những người còn lại lập tức theo vào thứ mười hai cục bộ đầu lung túng cười trơ mắt xem bọn hắ sau đó quay đầu nhỏ giọng phân phó dưới tay mình mau đem tình huống trên báo cáo đi hết t h ể g i a o p h ó xong trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm phiên phước quyền chủ đạo giao ra phía sau xảy ra chuyện gì đều không trách nhiệm của hắn trương thanh dương bọn người theo thật sát bên hai nghe thứ bảy cục nhân viên không ngừng đổi mới tin tức cái khắc từng cái khe gắn biết được bên này lấy được đột phá cũng nao nhau xông vào mở ra trứng lại cường thế đột nhập đi vào bên trong trương thanh dương mới phát hiện nơi này là thật lớn độ rộng trí ít có một cây số dựa vào vùng núi chập trùng từ dốc cao đến đất bằng lại đến hạ xuống thâm cốc hình thành ba đoạn thức bậc thang hạ xuống rác r đ chương sáu mươi lăm hoa trời giáng khổ cực đại lão tống cục trưởng sài bước đi ở phía trước ánh mắt tùy ý dò xét xung quanh không vui khai nói những năm gần đây mười hai cục cùng xây thành cục quản lý đều lười biếng khó trách sẽ sinh sôi nhiều như vạy rắn côn trùng chuột kiến ừ quay đầu ta liền lên sổ gấp vạch tội những n à y ăn uống miễn phí không làm h ô n trướng người bên cạnh đều không đáp lời cục tòa đại nhân tại nhà r á n h nói đến vẫn là quốc gia đại sự chúng ta dân chúng bình thường ăn tĩnh nhìn hắn phát huy liền tốt đừng mù l ấ n vào trương thanh dương đối với cái này rất tán thành nhân loại địa bàn là cùng s a trùng chiến đấu bên trong đánh ra tới đối với mình nhà hậu phương dễ dàng sinh sôi sâu bỏ hoàn cảnh cực kỳ chú ý chế định như thế tinh tế chu toàn giác rời xử lý công trình chính. chính là ngăn chặn đê g i i côn trùng sinh sôi khuyết trường cơ sở thậm chí tại nhiều năm trước chế định chính sách người cực có thể là biết trùng hoàn cái này chờ quỷ dị tồn tại so với đ ố i hoàn cảnh yêu cầu hà khắc xa trùng có thể cùng nhân loại hài hòa cùng tồn tại tạm loại sâu bọ càng thêm khó mà đề phòng chỉ tiếc thời gian biến thiên nhân loại tính tình giữa bầu trời nhưng lười biếng bắt đầu tăng trưởng dẫn đến cố định chế độ bưng thả liền ngay cả đế đ ô loại này hạch tâm chỗ cũng cơ bản khôi phục nguyên thủy sinh mệnh phồn thịnh trạng thái nhìn giống như hiện lộ rõ ràng nhân loại văn minh tha thứ bao la kỳ thực nguy cơ d i u dếm lần này sự kiện ám sát chính là g õ cảnh báo những ý niệm này chợt lói lên trương thanh dương nghĩ tới coi như xong Lúc này, đội ngũ đi vào khoảng cách khe gắn mấy trăm mét bên ngoài cộng đồng một đại đội nhân mã đã vượt lên trước r a ngăn chặn đường đi cầm đầu một tráng hán bề ngoài xấu xí lại toàn thân p h ồ n g lên lấy một cỗ bàng bạc kính khí xem ra đã làm tốt phòng bị tập kích chuẩn bị tổng cục trưởng đại g i a quang lâm điện mộ không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi tráng hán văn chiếu chiếu đi đầu mở miệng tổng cục trưởng căn bản không đáp hắn c h a nhi l o ả n g x o ả n g bang ấy nhanh chân đi vào trước mặt từ trên cao nhìn xuống chừng mắt đối phương trầm giọng quất hỏi ngươi ra lão đại ở đâu tráng hán bị khí thế của h ắ n làm cho ngã ngửa người về phía sau một cỗ xấu cắn răng nói tống cục trưởng làm như vậy có chút không hợp quy củ tống ngọc minh lại một cái t ắ t q u ố t tới chẳng hắn làm sao đều không nghĩ tới hắn biết cái này sao không giảng đạo lý lời khách sáo đều không cho người nói xong lúc này s ư n g sờ ngơ ngác một chút đưa tay sờ sờ sưng lên vai hàm đ ằ n g đất một chút l ử a dẫn xuống đỉnh lách mình về sau nhảy một cái cách xa năm mét chỉ vào tống cục t r ư ở n g quát từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy người tới lão đại ỗ ương ỗ ương trên trăm người cùng kêu lên ứng hòa điền mẫu mộ một chỉ tống ngọc minh hòa phía sau đám người đánh cho ta hắn xảy ra sự tỉnh lao tử phụ trách Mẹ n hổ à vào bầy dê bình thường nhanh chân nhảy một cái sông vào đống người tả hữu khai cung quyển đấm cướp đá chỉ một thoáng từng người bao thịt bốn phía bay tư tung tiếng kêu thảm thiết cùng gãy xương giòn vang liên tiếp trương thanh dương trận mắt hốc m ồ m đám da hỏa này trong đầu đều nước vào sao công nhiên cùng quan phủ người làm đối kháng lý b á c hải cười hh nói ngươi là không biết đế đô bên này mà tình huống đừng nhìn đám này d ù côn lưu manh không ra sao bọn hắn thất chuyển tám mặt quan hệ có thể nối thẳng nguyên lão viện động một chút lại có đại lao từ phía trên trào hỏi xuống tới cho nên truy bắt cục cái này chấp pháp cơ cấu làm lên sự t ì n h đến c h ó i chân c h ó i tay có thể bung tay ra làm lớn thời cơ ít càng thêm ít trương thanh dương minh b ạ c h t r á c không được tống cục trưởng đánh lúc toàn thân h ư n g phấn sức lực đều nhanh trần đầy hợp l ấ là bình thường biệt khuất rất khó chịu hôm nay nhưng đ hắn có chút thương hại nhìn xem đám kia gào thảm đám tay chân hoàn toàn thấy không rõ tình thế thật sự là tự tìm khổ ăn trận này đột nhiên xuất hiện h ỗ t chiến cái khác chính phủ cùng thư viện người đều không tiến lên lẫn vào đều tại bên cạnh trên bình tĩnh nhìn tống cục trưởng một người báo nổi tống ngọc minh cũng cực kỳ có chừng mực từ đầu đến cuối đều lấy quyền c ư ớ c cứng rắn nện lại mỗi một cái bị đánh bay du côn đều chỉ là gây xương thổ huyết cơ bản không nguy hiểm đến tính mạng hắn dám như thế là m ư ự a họ điền lao đại lập tức nhìn ra không đúng vị mà quay đầu sông thủ hạ đầu m ụ quắc hỏi ai mẹ nó không có mắt đem vị này sắt tinh cho chọc tới chúng ta địa bàn đi lên. có thể để cho thứ bảy cục cục trưởng c h i tôn tự mình hạ tràng đạo võ có thể thấy được phiền phức tuyệt đối nhỏ không được các tiểu đầu mục n h a u n h a u lắc đầu cái này a i b i ế i ta hơn nửa đêm mấy ca chính đánh bạc đánh bài rất vui vẻ làm sao biết đột nhiên liền một đống từ ngoài đến quan sai tìm tới cửa bất quá có mắt thần linh tỉnh thấy được phía sau nam lăng thư viện đội ngũ vội vàng nhắc nhở có thư viện người đại khái cùng vài ngày trước tây sơn khôi thủ bị ám sát bản ảnh có quan hệ điền khánh k i ế n đầu ông một tiếng nổ b vô nghĩ mắng ta mẹ nó tên hôn đản nào trêu chọc loại phiền toái này tới hắn đều có chút không lựa lời nói hôn thị trường mà người cần gấp nhất là sẽ nhìn rõ rồi biết những người kia nên gây nào không nên dây vào đừng nhìn quan sai có quyền c h ấ p pháp kỳ thật đế đô đại lao quá nhiều bọn hắn đều phải chiếu t r ư ơ n g làm việc thư viện lại không giống làm cả nhân loại hạch tâm của thế giới cốt cán lực lượng bồi dưỡng cơ cấu bất kỳ cái gì một cái không đáng chú ý v i ệ n trưởng đều có thể trực tiếp cùng nguyên lão viện các đại lao đối thoại mỗi một cái học sinh đều là bảo bối ưu cục ó thể lên t i ê n tài bảng tức thì bị cho rằng tương lai dài cấp thống trị có thể nói một cái dương thiên phong h m s á tán trưởng lão hội mấy vị kia đều phải tự mình hỏi đến xuất thân tây sơn thư viện thực lực p h ả i cứng rắn đâm nhân vật cũng sẽ trọng điểm chú ý ai dính liễu quan hệ không chết cũng phải đào lấp ra trương thanh dương vì sao bị b à y trào lương nhị tung tin đồn nhảm hắn cùng dương thiên phong gặp chuyện án có quan hệ sinh ra ảnh hưởng liền là như thế lớn điền khánh k i ế n tuyệt đối không muốn chọc loại này kiện cáo theo bản năng muốn chịu vừa bên cạnh đầu mục nhắc nhở hắn lao đại đến loại tình trạng này ngươi làm sao cũng phải ý tứ một chút mới có thể quá quan không phải không riêng cho t h ụ thương huynh đệ không tốt ngôn n ữ qua đi cấp trên truy cựu tới cũng là không tiện bàn giao a thật đúng là ta cái này trêu a y g ẹ o ai a điền khá dùng sức xoa nắn hai đem ra mặt mắt mở trừng trừng kêu lên đặc biệt nương lao t ử không thèm đếm xịa á các n i n h đệ làm thật m à một tiếng c h à o hỏi sau lưng của hắn cọ thoát ra một con con nhím dạng sùng thú hợp thể về sau bành trướng thành cao ba mét dưới lưng hở ra cao hơn đầu t ừ n g chiếc đứng thẳng gai nhọn rậm rạp như khóng bụi gai cái khác mấy cái đầu mục nhau nhau ăn mặc đều có hai cái sùng thú chiến sĩ hai vị chiến sĩ cơ giáp ngay tại tống cục trưởng một cái chân to đá bay một tên sau cùng tay chất l ú nga ôm ộ t tiếng họ hét hiện lên hình cung bao vây lên điền lão đại miệm trong trước hôm ộ t cúng họng họng họ t sau đó mới một máy b a i phía sau cương châm vụ vụ chạy ra chen trúc đâm về tống ngọc minh bên cạnh đầu mục cũng n h ị n không được muốn che mặt lao đại ngươi dám không dám làm lại rõ ràng một chút chúng ta bình thường đoạt địa bàn cờ cờ vậy cũng là đánh lén nào có đi lên nhắc nhở trước đối thủ nhìn đến thật sự là nhận sợ tống cục trưởng không phản ứng chút nào cánh tay trái tùy ý vung lên o n g o n g chấn động âm thanh bên trong một đạo hình cung lực trường thuận triển thai đem tất cả cương châm quét dọn không còn một mảnh lại xài bước hướng về phía trước hữu quyền rút về bỗng nhiên đào ra ủng hộ cục rời khỏi mấy chục mét có hơn chương sáu mươi sáu thấy rõ hình thức chủ động phối hợp đại khái là vì biểu hiện càng thêm thê thảm một chút điền lao đại phi thân đến cuối cùng va s ụ p một tòa nhà kho âm âm tiếng vang về sau tường đổ phong sập đem hắn đặt ở dưới đáy nhìn dị thường thảm liệt còn lại tiểu đầu mục học theo chủ động xông lên chịu tống cục trưởng một quyền sau đó riêng phần mình lấy khoa trường tư thế có thể ra ngoài bao xa là bao xa gần nhất một cái cũng có ba mươi mét hoặc là đánh vỡ vách tường hoặc là đánh sập đồng rác hoặc là rơi vào cống thoát nước tóm lại trong nháy mắt một cái đứng đấy đều không thấy được cục trương mỹ vũ truy bắt cục bộ khoái lung túng tán thưởng nhìn thấy tống cục tòa ngay cả mặt nạ đều không điều sáng liền biết vị gia này chẳng những không có cao hứng còn càng thêm nén giận mà ai đám kia đen ủi vớt mông ngựa đập tới đ u ổ i ngựa bên trên sau này nếu có thời cơ đâm vào tống cục tòa trong tay tạm trở lấy ăn thiệt thòi đi chứng ngại vật bị thu thập r ơ i còn lại t ô m cá n h ạ i nhép bán đại lão làm người dẫn đường hoạt động làm quen thuộc bởi vậy chuyện về sau không cần làm phiền tiếp tục giả vờ chết điền t h a n kiến tự nhiên có người nhảy ra thay hỗ trợ thế là một đại ba người tiếp tục lên đường trương thanh dương ở phía sau nhìn kẻ nhạc vô vị hắn nguyên nghĩ đến lại không tốt. những n à y địa đầu xà cũng có thể chống đỡ ba năm cái hiệp nơi nào ngờ tới lại đều là diễn kịch c a o thủ không đi hôn giới văn nghệ thật sự là hưởng công nhân tài của bọn họ từ nơi này hắn cũng nhận thức đến lưu manh cùng trước đây gặp phải những thử thần đó sẽ tiên điên hoàn toàn là hai việc khác nhau từ trên căn bản là có khác biệt lúc này thứ mười hai phân cục đại đội nhân mã cũng lần lượt đổi tới dẫn đội một vị lương cục trưởng nổi giận đùng đùng đi vào đằng trước có vẻ như đoán trách mà nói tống cục trực tiếp như vậy n ú n g tay chúng ta mười hai cục n h i ệ m vụ có phải hay không có chút qua giới a tống cục trưởng không nể mặt mũi hừ lệnh nói nghi phạm là từ ta thứ bảy cục khu quản hạt chạy trốn đến nơi đây thân là thứ nhất người có trách nhiệm ta nhất định phải truy tung đến cùng cho đến triệt để đem nó truy nã q u ỷ á n đạo lý là như thế này nhưng ngài động tác ít nhiều có chút mà q u á kịch liệt này lại để chúng ta mười hai cục về sau công việc càng thêm bị động không chờ hắn nói xong tống cục trưởng đỗng nhiên dừng b ước quay đầu lăng lệ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói ngươi tốt nhất ngóng trông bên trong đường ẩn tặng cái gì đại gia hỏa không phải chờ một lúc làm r a động tinh lớn các ngươi lương gia vị nguyên lão kia chỉ sợ cũng không che giấu được đến lúc đó ủy ban kiểm tra kỷ luật truy trách ngươi có thể hay không chịu nổi nghiêm tra lương cục trưởng sắc mặt lập tức biến đổi mạnh q a y đầu nhìn về phía cùng đi đến đây người. đối phương nghe không do nói cho hắn biết toàn bộ tin tức nhưng hắn từ tống ngọc minh trong lời nói cảm thấy được một tia nguy hiểm sự tình chỉ sợ so dự tính muốn phiền phức rất nhiều hắn quyết định thật nhanh đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc chỉnh trọng hướng tống cục trưởng t ỉ n h giáo đến cùng tình huống như thế nào còn xin tống huynh thẳng thắn tống ngọc minh ha ha cười lạnh hai mắt của ngươi chưa nói rõ ràng lần này phía sau màn bày ra ám sát á n là một vị có viễn cổ thần linh huyết mạch trùng hoàng lương cục trưởng lúng túng lôi kéo xuống khoai miệng ta coi là ngươi cho rằng là lời nói vô căn cứ cảm thấy lấy đế đô lưới phòng không chi nghiêm mật không có khả năng có thần linh trà trộn vào đến mà không có phát giác cũng cảm thấy quân đội mạng lưới tình báo đầy đủ nghiêm mật có thể giám sát đến rất nhiều dấu diếm địch nhân di động tống ngọc minh chỉ về đằng trước đen x ì bãi rác ngươi có hay không nghĩ tới giống như, như vậy dấu ôn ủ ơn lệ tri địa trải qua mấy trăm năm hư tối h có thể dựng dục ra một cái cường đại thai hòa đến m ờ i nói thẳng bầm báo lương cục trưởng không muốn nghe hắn d ă dạy mọi người cung cấp không cần phải vậy tống ngọc minh cũng đình chỉ lên lớp thản nhiên nói lớn nhất khả năng có một cái cấp bậc cực cao ra hỏa xâm nhập vào đ xung làm trùng hoàng thần nghiệm n i ậ m tựa mượn nhờ khắp nơi trên đất sinh sôi sâu bọ để hắn hóa thân thành công chui vào t i ề n đến chế tạo tây sơn khôi thủ ám sát á n sau vẫn không vừa lòng lại tiếp tục ám sát nam lăng khôi thủ trương thanh dương chỉ là tiểu tử kia tính cảnh rất cao kịp thời phát hiện cũng phản kích đ ắ c thủ truy tung đến nơi này lương cục trưởng không chịu được hít sâu một hơi minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc có thể là thần chỉ đảm nhiệm n i ậ m tựa nếu như là sùng thú ít nhất là trời nhạc cấp nếu như là cơ giáp sư cần làm ộ t vị thiết kỵ cứng giả tại sao trùng thì tất là mẫu xảo mà một cái mẫu xảo tại đế đô tim gan yếu hại chỗ ăn da ngẫ lấy lương cục trưởng c h i tôn đều không dép mà run hắn ngẩng đầu nhìn về phía tống ngọc minh ngưng trọng gật đầu đa tạ tống minh đề điểm lúc này hướng người đi theo phát ra liên tiếp chỉ lệnh theo hắn đúng chỗ thứ m ộ ư ơ i hai cục tinh anh đội ngũ nhao n h a u từ bốn phương tám hướng xuống lại hướng bãi g i á c đem bọn hắn biết đến tất cả phi pháp thông đạo kẹt chết phủ kín bảo đảm ngay cả một con chuột cũng đừng nghị c h u i ra đi đế đô một cái phân cục lực lượng mạnh mẽ có thể so với phía trước chiến khu một đoàn lại còn có thể tùy thời chưng dụng khu quản hạt bên trong tất cả bên ngoài thợ săn g i ả nghệ chiến sĩ dân gian võ quán vân vân thậm chí khi tất yếu ngay cả thành hồ xã thử du côn lưu manh đều muốn chưng dụng ai dám không nghe ngay tại chỗ giết chết thời gian chiến tranh thể chế một khi phát động toàn bộ m ộ ư ơ i hai khu lập tức dâng lên tre khuất bầu trời xâm nhiên sắc cơ cao ngất tại xung quanh đỉnh núi pho tượng n h a u n h a u thắp sáng đạo đạo quét hình trùng sáng thần nghiệm lực lượng xạ tuyến xen lẫn thành mưa gió không lọt t i ê n la địa võng vô luận mục tiêu là người hay là t r ù n g trừ phi nó trực tiếp hướng địa h ạ chui nếu không tuyệt trốn không thoát có lương cục trưởng ra mặt g i á rời khu đủ loại lực cản giải quyết dễ dàng bọn hắn không cần tốn nhiều sức đã tìm được k h ô n g chế phiến khu vực này địa đầu xa đại đầu mục đối phương cũng sớm biết được tin tức thậm chí còn biết nói ra bao lớn phiến phước nhìn thấy hai vị cục trưởng một vị thư viện phó hiệu trưởng đội hình gọn gàng mà linh hoạt đem hết thẻ tin tức đặt xuống sạch sẽ lương cục trưởng tống cục ta biết hai vị đại nhân xem thường chúng ta lưu manh nhưng đất này giới mà công việc bẩn t h i u mệt nhọc dù sao cũng phải có người làm không phải tên là t r u n g kỳ điện thoại di động là cái siêu cấp rác rời lão người xưng rác rời khu tứ đại thiên vương một trong thủ hạ tiểu đệ quá ngàn thế lực bao phủ mười hai khu một phần b ố bản thân thực lực cực cao ự c c nghe nói có một chi trang bị quân đội chế thức cơ giáp cốt cán tay chân tiểu đội bất quá hắn rất có tự mình hiểu lấy tuyệt không dám hiện tại phơi mãn đùa nghịch hành thông minh cùng m è o con đầu dạng trung kỳ một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn đêm hôm khuya khoác vẫn như cũ ăn mặc thẳng phát hình hợp quy tắc đối mặt ba vị thực quyền phái không mất kính cẩn chậm rãi mà nói giáp rời khu sự tình ta chỉ có thể quyết định một phần tư ta cũng dám hướng chư vị cam đoan sẽ không cản trở hạ ngang chân tuyệt đối toàn lực phối hợp điều tra truy bắt cung cấp hết thể tiện lợi thậm chí còn có thể giút một tay cùng cái khác ba vị chủ sự cân đối bất quái hy vọng có thể giơ cao đánh khẽ thả tiểu đệ một ngựa hắn là người thông minh biết loại này nặng hành động lớn rất dễ dàng làm thành ôn cỏ đánh con t h ỏ nếu là có vị nào đại lão nhìn t r ú n g địa bàn của hắn thuận tay chụp mũ chụp mũ ngay cả kêu o an thời cơ đều không có lương cục trưởng tống cục cũng không dây dưa dài dòng t ố t có thể đáp ứng ngươi điều kiện chỉ cần t r a ra không liên hệ gì tới ngươi chúng ta nơi này không có ai cố ý cùng ngươi không qua được đa tạ đa tạ trung kỳ ân cần thi lễ cảm tạ tranh thủ thời gian phân phó thế là đang liên hiệp lùng bắt nhân viên bên trong lại thêm trên ngàn vị toán thân thảo mãng khí hơi thở h á tử có bọn hắn dẫn đường rất nhiều âm mưu xó xỉnh bị phát hiện lan đến gần người càng ngày càng nhiều bạo động từ biên giới hướng phía trung bộ lan tràn một cỗ bất an khí tức đang nổi lên tại xúc tích đồng thời cũng đem ngày bình thường che lại đủ loại dơ bẩn cho bạo lộ ra chương sáu mươi bảy liên hợp tiêu s á t kịch liệt phản công đám người chính hướng phía trung tâm loại bỏ trước mặt núi rác thải đột nhiên tự động bạo tạc vê anh mấy chục tấn gói toa thuốc khối tạp vật đạn pháo đồng dạng ném đi đánh tới hướng x ú g lại đến chỗ gần lùng bắt nhân viên cùng đi phụ trợ du côn tráng hán thực sự không đáng tin cậy sớm nút ở phía sau sắp xếp không nói nghe được động tính lập tức vắt chân lên cổ chạy người đem truy bắt nhân viên ném tại nguyên chỗ. Cũng m không không a tại tiểu đội xâm nhập thời điểm một thân ảnh nang g đánh xuyên qua thông đạo sông tới rõ ràng là một đầu chọc mặt sẹo chẳng hạn người mặc bảy liều tám góc mà thành cơ giáp vùng điều khiển đều là nửa mở thả thức cơ giáp bốn tay một trong cầm một thanh dài hơn hai mét đại khảm đao chỉ vào phía sau né tránh du côn trử ấm lên các ngươi những này không nói đạo nghĩa giang hồ h ố n đản lão tử thế nhưng là đem áp đáy hỏng mà bảo bối đều cho các ngươi đã nói xong bảo vệ lão tử một năm lúc này mới qua không đến ba tháng các ngươi mẹ nó liền đem lão tử cho bán cho truy bắt cục cả nhà đi chết đi cơ giáp phía sau lật lên l ư ỡ n một cái thô lậu phát xạ quản nhắm ngay du côn vào đầu khai hỏa hàng phía trước bộ đầu kịp thời đưa tay một thương đánh cho cái ống miệng trên chết đã kích phát đạn hỏa tiễn lôi ra một đạo rực rỡ ánh sáng bay lên trên trời ngay sau đó bị sớm đã có chỗ cảnh giới thần thương thủ cho giữa trời đánh nổ khá lắm các ngươi chỗ này giấu đều là nhân tài a mình có thể tay không xoa ra ph còn có cái gì là các ngươi không dám làm hàng phía trước bộ đầu tức đến méo mũi cái này chờ nguy hiểm đồ vật là thế nào chạy vào dân gian nói là trong đống rác móc ra bà bối ngươi dám tin miệng bên trong hùng hùng h ổ h ổ mấy người cùng nhau tiến lên ba chân bốn cẳng hành hung một trận đầu chọc mặt thẹo cơ giáp nhìn như vi vũ nội tình lại chỉ là một đài công trình máy móc cơ giáp động lực hạch tâm công suất cực cao bốn cánh tay lực lượng cực lớn nhưng phản ứng động tác liền so chiến đấu cơ giáp chỉ độn chậm chạp rất nhiều tại nhanh nhẹn làm chủ tinh anh bộ đầu trước mặt căn bản không phát huy ra tác dụng không chờ hắn đem pháo hỏa tiễn nạp lại đạn một mảnh gãy động tác của hắn hắn dư bộ đầu thừa cơ tiến lên đánh vỡ vòng phòng hộ một tay lấy hắn bắt được khoang hành khách hai ba lần cứ gói rắn chắc ném cho đội áp v n giải quyết hết đầu chọc mặt thẻo về sau đám người cẩn thận loại bỏ một lần hiện trường xác định nơi này không có bỏ xuất về sau lần nữa hướng trung tâm xuất phát Mà cái k hai á tán c phân r t ớ truy bắt cục nhân vị i phải giống nhau tập kích. Cơ hồ môi tiết điểm, đều có thể phát hiện một hai cái ngoài Hai ê n cùng côn cũng nhau đến dạng này mà phần từ ngoài vòng kích, cơ chỗ có gặp du đều luật tập phát pháp. hộ thể một một từ mà v cục trưởng đại nhân ở phía sau chầm chậm theo vào không ngừng thu được đến từ phía trước báo cáo những cái kêu bạo lực đối kháng đều không ngoại lệ đều tại truy nã bảng trên treo hiệu lần này vây quét thanh lý phỏng đoán cẩn thận có thể bắt ba năm trăm cái tống ngọc minh chế nhạo nói các ngươi mười hai cục là không phải cố ý làm như thế cái lũ lụt đường chờ tiến đến cá ba ba tôn cua số lượng nhiều lại một mẻ hốt gọn vớt cái đầy bùn đầy bắt chỉ là công lao cũng có thể đẩy một vị yếu viên cảng thượng tầng lâu a lương cục trưởng gượng cười khiêm tốn nói đều do những cái kia bất tranh khí ra hỏa ngày bình thường quá mức bại hoại sơ s u ấ t đối mảnh đất này khu trải vớt công việc hắn chỗ nào có thể thừa nhận à rốt cuộc chăn heo loại chuyện này không ra gì có thể làm không thể nói đối với một cái con em thế ra mà nói có chút mất mặt tống ngọc minh cũng là điểm đến là rừng hắn kỳ thật rất rõ ràng cũng chính là đế đô loại địa phương này cấp trên có người che đậy được đội thành nam lang thành mọi người chơi đấu xa trùng thậm chí bồi dưỡng côn trùng trưởng thành còn có từng cái g a tộc âm thầm ủng hộ những cái kia phi pháp thí nghiệm cấu kết phản loạn thế lực lại có thể tốt hơn chỗ nào bách hà thành thần hàng sự kiện đưa đến người mất tích đến bây giờ cũng còn không đem hộ tịch sổ ghi chép cho đủ đầy đủ đâu cho nên đại ca đừng nói nhị ca đều có các khó tốt tại công việc lùng bắt vững bước thúc đẩy ngắn ngủi một cái đến giờ từ biên giới thúc đẩy đến khu trung tâm còn lại ba phương hướng mặt khác ba vị giác rời thiên vương đồng dạng nhu thuận h i ể u chuyện phối hợp vừa đúng nên ném ra bán thẳng xui xẻo quả quyết bán sạch sẽ trong khoảng thời gian này truy bắt cục bắt được tội phạm truy nã vượt qua hai trăm người mặt khác phát hiện trí ít hơn một trăm cái càng có thực lực đã chấn kinh sau chạy trốn hướng khu vực trung tâm tạm giam tù binh công việc chuyển giao cho lần lượt ch dành tay có khả năng cao tiểu đội cùng mới gia nhập bên ngoài phụ cảnh lực lượng tiến một bước tăng lớn lục soát cường độ mỗi tiểu đội bên trong cũng bắt đầu tiến đến cường đại hơn chiến sĩ tiền vệ cấp cơ giáp trường sinh cấp sùng thú đế đô dân gian lực lượng quả nhiên thâm bất khả chắc trương thanh dương bọn người tạm thời không đ h ú n g tay đi theo tiến lên trên đường nhìn xem từng cái nhanh chóng chạy đến báo danh lập tức gia nhập hành động cao thủ kinh ngạc liên tục lý bắc hải cười nói đế đô dù sao cũng là trong nhân loại a phàm là có chút thực lực người đều hướng nơi này hội tụ xuất hiện tụ còn hiệu ứng lẫn nhau xúc tiến trưởng thành tự nhiên muốn so bên ngoài thành thị cao hơn một cái cấp độ hắn chỉ chỉ mình đừng nhìn ta tại thư viện trước kia danh s ư ơ n g đại sư m u n h kỳ thật bất quá là đại trạch cấp thực lực tại cơ giáp cũng chỉ là tinh anh cấp mà muốn đi vào chính thức trong tổ chức lĩnh đội liền phải nghĩ biện pháp tấn thăng đến trường sinh cấp triệu phỉ vũ rất là đồng ý trường học chỉ là đặt nền móng địa phương sau khi ra ngoài trong thực chiến ma luyện tiến bộ càng nhanh chúng ta rốt cuộc niên kỷ vẫn chưa tới trương thanh dương rất tán thành bởi vì cái gọi là chim theo loan phượng bay vút lên xa người bạn hiển lương phẩm từ cao ngươi tại cái gì cấp độ vòng tròn bên trong hốn mưa rầm thấm đất ảnh hưởng tự nhiên có chỗ khác biệt trong vùng nước cạn nuôi không ra đại lòng chính là cái đạo lý này chiếu nói như vậy chúng ta về sau cũng muốn đến đế đô lan lộn t i ê n là khẳng định không chịu ngồi yên đông chạy tây chạy việt s u văn chen lời nói v ô vô trương thanh dương bà vai về sau ngươi đến đế đô tìm ta bao ngươi có cơ hội đến tiền tuyến lịch luyện khẳng định tấn thăng nhanh hơn người khác vậy trước tiên cảm ơn ngươi trương thanh dương mừng rỡ tiếp nhận phần hảo ý này kia s ủ n g thú tấn thăng trường sinh cấp h ắ n g có hoàn toàn chắc chắn hoàn thành ngũ cầm rèn thể thuật luyện hóa một thân khí huyết là nguyên khí liền có thể nước chạy thành sông mà từ đêm nay lớn nghỉ ngơi bên trong cũng tìm được để ti tan mẹo không hậu hạ tấn cấp quyết h i ế u tiếp xuống liền nhìn lần này năm viện thi đấu là đêm nay lùng bắt hành động nhất định phải đạt được thành công lớn đang khi nói chuyện đội ngũ đi vào tới gần khu vực hạch tâm địa phương rác rưởi khu trong sơn cốc bộ hở ra từ trên xuống dưới cầu thang hình tạo dựng sớm nhất kỳ phân loại xử lý công trình về sau từng bước bung thả biến thành khu dân cư chân quý vật tư cất vào kho cùng khu giao dịch các đời người khống chế đặt thành ăn ý cấm chỉ ở chỗ này phát sinh kịch liệt tranh đấu hôm nay lại thành tối chiến trường kịch liệt mà trên danh nghĩa tứ đại rác rưởi thiên vương kỳ thật còn có một vị ám bên trong trường khống khu hạch tâm đại lao chỉ bất quá người ta đã thoát ly tầng dưới chót phủ thêm sáng do thượng lưu xã hội ngụy trang làm bốn c ố vây quét lực lượng hội sư hình thành nghiêm mật vòng vây về sau một mực giữ yên lặng bọn hắn rốt cục kìm nén không được bắt đầu bột phát các ngươi đừng khi người quá đáng nương theo lấy van g rội tiếng giống một đạo lưu quang nhảy lên lên trên trời một cỗ cương manh kỉnh khí đột nhiên o a n h hướng về phía trước một trường sinh cấp cao thủ người k i a phản ứng cũng nhanh tranh thủ thời gian ra chiêu chống cự nhưng vẫn là bị oanh bay ngược vài trăm mét một tòa ba t ầ n g nhà lầu tại hai người đối oanh bên trong hóa thành phế tích bùi đất tung bay hơi khói lát lộn một đạo cao tráng thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra chương sáu mươi tám cường giả ra chỉ có động thủ lúc mới có thể xuất ra thực lực nhưng muốn tại rác rưởi khu loại này ngư long hôn tạp địa phương ra mặt nhất định phải có chấn được tràn g diện phích lịch thủ đoạn bá đạo lực lượng che giấu sẽ chỉ bị nóng lòng nổi danh tiểu lưu manh q u á i bởi vậy tùy thời đem ta là cao thủ chiêu bài viết lên mặt nhất là b ấ t lo ngay tại đi tới vị này chính là như thế theo hắn chậm rãi tiến lên bạo tạc tạo thành hơi khói bụi bay phần phật q u y ể n đất tảng hắn ra tại hai bên hình thành kịch liệt b ư ớ c lên trường lòng phụ trợ hắn càng thêm uy manh ba khí không ai bị nổi mặt mũi của hắn giấu ở một bộ hát thiết mặt nạ dưới chỉ có một đôi sâu không thấy đ á y đen nhánh con ngươi lộ ra ngoài trong đêm tối thế mà có thể nhìn thấy tinh quang lấp lóe biểu hiện lực lượng đã chuyển hóa làm nguyên khí tinh thần chi quang lộ ra ngoài chỉ là lấy ánh mắt nhìn liền có thể để đê giai võ giả đánh mất đ ồ u t r í bị hắn oanh cao bay tay xoay quanh bay trở về một đôi cánh chim màu xám ở sau lưng nhẹ nhàng chậm chạp ướt nhấc lên khí lưu đánh lấy quyển mà xoay quanh đảo mắt ngưng tụ thành hai đạo lên như diều gặp gió vòi rồng phần phật thanh không tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống quan sát đối phương cười ha, ha lang thập t đến dưới mắt tình cảnh như thế này ngươi như còn thấy không rõi hình thức không khỏi càng hôn càng trở về. mặt nạ nam t ử hai con ngươi đảo qua lờ mờ vây bắt đội hình thấy rõ ràng hai vị cục trưởng đích thân tới hốc mắt vì đó co r ụ t lại trầm giọng nói có thể lao động hai vị cục tòa đại gia q u a n l â m xem ra hôm nay ra phiền phức không nhỏ nhưng sói người nào đó đầu đại đương ra bắt cơm cái này một mẫu ba phần đất chỉ cần coi chừng muốn muốn đi vào l ù g bắt trước tiên cần phải d â m qua thi thể của ta chật chật lời hay khó khuyên đáng chết quỷ đã như vậy kia liền thành toàn người tốt không chung người dứt lời hai tay hợp lại hai đạo vòi rồng hô long lòng kề sát đất hướng về phía trước bắc tới tới gần làng thập tam lúc hai đạo lắc lư khí trụ ở giữa bông dưng lôi ra lưới điện ầm ầm bùng lên hồ quang điện quay đầu khỏa quyền nổ lượn địa hỏa tinh v a n g khắp nơi ừ điêu trùng tiểu kỹ có hoa không quả lang thập tam lạnh phơi lên tay khẽ v ẫ i một đạo cao bốn mét bóng đen sau này hướng về phía trước bao trùm thân thể của hắn lập tức bị điện quang n h à o vừa v ạ n lốp bốp dày đặc bạo hưởng bên trong sừng s ư n g đứng sừng sững cũng kiên định bước về phía trước một bước ầm ầm đất dung núi chuyển một vệ xóng gợn từ hắn điểm dừng chân hướng về phía trước hiện lên hình quạt mặt khói động ra cuối cùng một đống đổ sộng đổ giữa không trung họa cái vòng tròn đi vào hơn trăm mét bên ngoài bên trái hướng về phía phía dưới h ồ hôm nay chúng ta là đến săn bắn phần tử ngoài vòng luật pháp không cần cùng hắn nói cái gì giang hồ quy củ mọi người chớ ngẩn ra đó sóng vai lên a đã sớm ma quyển sát trưởng cùng một đội nhân mã lập tức hưởng ứng mười mấy thân ảnh ùa lên các loại cường lực công kích một mạch chào hỏi chỉ một thoáng dẫn phát liên miên không dứt nổ vang bạo tạc liên tục đem xen vào nhau tinh tế từng tòa kiến trúc phá hủy đá vụt bụi mù che khuất bầu trời trương thanh dương nhìn xem tia đường kính vài trăm mét chiến đoàn không khỏi khí huyết sôi trào miệ lưỡi khô giáo đ vâng trương thanh dương mấy cái đáp ứng d i ê g phần mình ngưng thần gấp chằm chằm phòng chiến xuyên tấu qua khói trần phong bạo có thể nhìn thấy mười cái quấy thành một đoàn thân ảnh chính lấy tốc độ cực cao biến hóa vị trí dung hợp biến thân sùng thú chiến sĩ ăn mặc chiến sĩ cơ giáp tốc độ lực lượng toàn lực bộc phát chuyển vận lực phá hoại chi lớn so trong tưởng tượng cao hơn lang thập tam không hổ là tiền vệ cấp cao thủ dựa vào cơ g i á p của hắn chuyển vận nhất quyền nhất c ư ớ c đều có thể đánh ra thạch phá thiên kinh l ự c đạo bất kỳ cái gì một vây bắt người bị trúng đích lập tức bay ra trăm mét va sụp nhà lầu hoặc là một q u y ề n vành toàn bộ mà ngã vào nham thạch bên trong sắt thép khung x ư ơ n g đều toàn bộ vặn vẹo phá toái mấy hơi t h ở công phu tuần tự có bảy tám cái vây công người bị đánh ra vòng chiến bị thương nghiêm trọng bọn hắn lấy được chiến quả lại là giải rác lại không thể bước lui lang thập tam một bước ha ha, ha chỉ bằng các ngươi những ngày thối cá nát tôm cũng nghĩ xâm nhập địa bàn của chúng ta quá ngây thơ á lang thập tam đánh cho hưng khởi nhịn không được c ầm ĩ c n g tiếu càng nhằm vào không trung phi nhân thỏa thích trả phúng tôn thiên tứ ngươi cũng là đường đường trời ban quyền quán đại giáo đầu lẫn vào đến loại phiền t o á i này bên trong đến cho tham quan làm chó săn đợi chút nữa ta để ngươi đất c ứ c nhìn xem về sau còn có mặt mũi r a g ặ p người tôn giáo đầu nửa chút cũng không tức giận ha ha cười nói thân là tuân theo luật pháp công dân lại là người ngoài biên chế phụ cảnh phối hợp quan phủ truy nã trọng phạm chính là chính hành chính làm ngươi lang thập tam h à n h hành trong thôn làm sàng làm bậy lâu chẳng lẽ cảm thấy cái này một mẫu ba phần đất liền thoát ly đế quốc còn hạc ngây tơ chóng ho n tôn nập thiên n m i g tứ né tránh ngoài trăm thước mới đắc ý miệng ai bỗng nhiên phía sau phóng tới một đạo ám tiễn đem hắn bên trái cánh oanh ra cái to bằng chậu giữa mặt lỗ thủng sợ hãi kêu lấy chở nghiêng lời bay làng thập tam đắc ý cởi ha ha ngươi cho rằng lão tử láng đốc biết rõ các ngươi người đông thế mạnh còn một người cứng rắn các minh đệ cùng lao tử cùng lúc làm sạch bọn này hương trào vâng lao đại mấy chục đạo tiếng giống ầm vang h ư ớ n g theo sát lấy từng cái nhanh nhẹn thân ảnh từ chỗ tối x u ố n g tới đột nhiên hợp lực đem còn sót lại vây công truy bắt người đánh tư tán sau đó ô m theo rào g rạp uy thế nhào hướng về sau bên cạnh đám người xem náo nhiệt lang thập tam khóa chặt tống ngọc minh hao cười nói sớm nghe nói tống cục tòa là một tay hảo thủ hôm nay chính tốt kiến thức một chút vừa dứt lời một đạo lưu quang đánh út về phía tống ngọc minh lương cục trưởng lách mình lui sang một bên vui vẻ nói người ta điểm danh đơn đấu ta không thể làm gì khác hơn là làm bà quan người cũng đừng tự cho là đúng lương ra bảng chi người xa cơ thất thế lão tử sớm mẹ nó nhìn người không vừa mắt lang thập tam chộp lại là một đạo lưu quang lương cục trưởng tốt h nhiên sắc giận trầm giọng cả giận nói cho thể diện mà không cần vậy cũng đừng trách ta không nể mặt m ũ i lương cục trưởng tại chỗ tùy ý lưu quang đánh xuyên qua lại chỉ là một đạo huyết ảnh chân thân từ mười mét bên ngoài ngưng tụ trong nháy mắt hoàn thành lấy giáp hai cánh tay mở ra bay nào đến phụ cận lại cùng lang thập tam triển khai vật lộn trương thanh dương mấy người cũng không nhàn rỗi đâm n h i ê n bên trong từ ẩn nấp trong địa động thoát ra bảy tám người cầm đầu một cái lại cũng thị trưởng sinh cấp sùng thú chiến sĩ hơi lắc người hóa thành cao sáu mét tự hủng một bàn tay chụp về phía bên cạnh đồng rác mười mấy tấn sắt thép rác r ử i gào thép mà lên kích xạ hướng đám người k h ô n phó hiệu trưởng thong d o n g vây tay một cái nhấc lên một nói màn ánh sáng lớn ngăn lại cái này xóm n g oanh kích quay đầu sông b ố n có người nói các ngươi cũng tới đi chú ý lẫn nhau phối hợp không muốn lật đàn minh bạch trương thanh dương đáp ứng vận chuyển long du tứ hải bộ pháp chật lách người đi vào bên trái tin tay nắm lấy một cây bay vụt tới ống thép hướng về sau co tủi chó hỏa cái vòng tròn đem bám vào động năng nhẹ nhõm n ị c h chuyển phương hướng đồng thời rót vào một cỗ bàng bạc kinh khí đem nhọn hơi rũ ra to bằng c h ậ u rửa mặt thương hoa ẩm vang phá không đâm vào vê anh thương hoa trước xuyên thủng một khối mặt bàn lớn tấm sắt lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai chính giữa bay nào mà đến ác ôn lầm ngực chương sáu mươi chín sắc ướp chém giết nào về phía trương thanh dương ác ôn vóc người khô gầy một bộ quần áo đều bị hư hao nát mép vải giống như mới từ trong đống rác đào ra sắc ướp động t á c cũng lộ ra tương đối muốn cương chơi một lúc móng của nó tựa như chỉ còn lại sơ cốt một lớp mỏng manh đen xì ra bao lấy mặt ngoài thẳng tắp di chuyển về phía trước lúc phát ra cực kỳ mạnh khảnh xé gió d nhưng trương thanh dương một thương đâm đi lên lại bộ phát ra bong bong một tiếng bạo hưởng ống thép đầu đều bị va chạm vỡ tan xoay tròn thành hoa loa cạnh trạng một cỗ cường hoành phản xung lực lượng n ị c h tập mà đến đỉnh ống thép đ ố n lượn thành q u ô n g trương thanh dương phát giác được không đúng thuận thế vận chuyển khí huyết ngang chuyển ở gì, thuận tiện đem khía cạnh sông tới một tên chặn ngang đánh bay lại nhìn sát ướp trước ngực của hắn vải p h á thoái lộ ra h ắ c bên trong trong suốt thiết s ắ c làn g già, một vệ trắng thật sâu lõm xem bộ dáng là đánh gây mấy cái xương nhưng đã không có phá phỏng cũng không thể để nó lui lại một bước trương thanh dương lấy làm kinh hãi vừa rồi công kích coi như ra trương thanh dương lòng cảnh giác đề cao đến cực hạng nửa điểm không dám khinh thường chủ quan ngay tại xác ướp phát động trước mắt quả quyết phía bên phải bên cạnh loại lên sông ra mười mét có hơn xác ướp nào chúng hắn lưu lại tan ảnh hai đầu tay khô g ầ y cánh tay rối dài tới một thức dưới móng vuốt hướng phía dưới thật sâu bắt vào trong lòng đất cơ lấy mấy trăm cân khối bê tông hướng ở giữa một chen phước hóa thành nắp ấy cổ răng rắc rồi nhất chuyển lần nữa tiếp cận trương thanh dương ta cũng không tin đâm không chết n g ư ờ i trương thanh dương biết loại thời điểm này dám ra đây chính diện cứng rắn truy bắt c ụ không có một cái bình thường mặt hàng lúc này phát động hắn vừa mới lục lọi ra tới tiệc chiêu hắn thuận tay lấy thêm lên một cây ống thép tại bàng bạc khí huyết thôi thúc dưới cái ống long nóng chấn động t r ư ơ n g thanh dương b ư ớ c lên đằng trước một khối tấm sắt đem nó vỡ nát ngay sau đó đem những cái kia sắt mảnh vỡ toàn bộ cuốn vào ống thép bên trong vừa thu lại đưa tới đột nhiên bộ c phát khí huyết lực lượng đem nó hóa thành một đoàn nhiệt độ cao sắt lỏng chảy ra tại s á t c ướp ngực s á t c ướp phát ra g à o thét thảm thiết s i ê u một chút hướng về sau nhanh trong thối lui trọn vẹn hai mươi mét có hơn khó có thể tin túi đầu nhìn xem ngực phả ra khói xanh lỗ thủng lại đ ố n g nhiên n g n g đầu trong hốc mắt bỗng dưng luồn lên hai đoạn quỳ hỏa cứ thế mà cho tận gốc tháo xuống ngay tại kia đồng bọn thương con gọi bên trong hắn mở ra răng nanh cắn một cái vào cánh tay răng rắc răng rắc miệng lớn cắn xé nhấm ướt đồng thời thân thể động kinh giống như run dày lên ngực lô rách lại lập tức bắt đầu chữa trị thứ gì c h ả môn như vậy mà trương thanh dương giật nảy mình loại này cảm giác sợ hãi là ra ngoài một loại nhân loại bản năng không phải gan lớn tâm tính tốt liền có thể tránh khỏi trương thanh dương sầm mặt lại n ô lên một nửa ống thép vừa người bổ nhào vào phụ cận lập lại chiêu cũ lần nữa bước lên một đoàn thương hoa đâm thẳng xác g đầu tên tia lách mình về sau nhanh lùi lại miệng bên trong cắn một nửa cánh tay mơ hồ không rõ cặp cặp cười quái dị nói chiêu thức giống nhau đối ta không có tác dụng gầy cao dáng người phút chốc lần nữa cất cao hai thước mặc cho kia dài một mét ống thép đâm tại tương đối hoàn hảo xương n g ở chỗ c nung đỏ sắt lỏng xoẹt một chút xâm triệt tiến dưới ra không đủ nửa tấc liền bị một cỗ tân sinh quỷ dị lực lượng cho cứ thế mà đứng vững chỉ có buộc phát dư vi chấn động xương cốt phát ra ken kết khớp nối bà hường ta nói cái này vô dụng sắc ước đắc ý mở cái miệng rộng vừa muốn đem còn t h ư ờ một đoạn cánh tay n é t vào đông dưng nhìn thấy một thanh tạo hình kỳ quái kiếm c h ố n g rông xuất hiện nuôi kiếm đệ và o phá trong động đột nhiên phát lực suy một tiếng từ hắn phía sau xuyên ra tới nửa thước giắt không có khả năng s á c ướp vừa kinh vừa sợ quái khiếu lấy không thể tưởng tượng tốc độ lần nữa nhanh chóng t ố i lui trương thanh dương tựa như một mảnh lá cây bị hắn g i ắ t lấy đồng dạng bay qua trên nửa đường tay trái bắn ra năm cái lợi chảo một mực bóp lấy s á c ướp cổ dùng sức vặn một cái ken kép tiếng nổ vang bên trong kém chút đem tay mình cổ tay cho chấn trợp như thế dán chắc trương thanh dương đối ra hỏa này càng phát ra tò mò hắn một tay chi lực nói ít cũng có mấy t Nặng vào trương ấ thanh, thanh dương cũng vội vàng ngừng nối hai cái lông sủ cái đuôi xuyên qua đem nó cồn lấy dùng sức kéo kéo hướng hai bên một mực cố định tại một thức có hơn để hắn tạm thời khó mà tiếp cận mà lúc này thiếu niên vẫn nổ quát đi chết đi cánh tay phải chấn động thử cốt kiếm trên bạo khởi kiếm mang ẩm vàng đại tác hóa thành vô số sắc bén khí nhận tương trâm cuối cùng trương thanh dương chính hướng về phía kia kinh ngạc sau hơi có vẻ điên cồn xác gớp một tiếng gào to năm cục gạch dọc theo tâm linh chi cầu hung hăng đánh vào trong đó vũ trụ đến từ hạng đạo sĩ một tiếng giai tự phát âm theo nhau mà tới dẫn đến xác gớp ý thức trở nên hoảng hốt quản lý chung quanh thân lực lượng lập tức vô chủ trương thanh dương tay trái lần nữa phát lực răng rác bẻ gãy cổ của nó lại vung lên một kiếm đeo đầu xa xa ném ra trăm mét có hơn đến tận đây một lời bị kích phát lệ khí mới tính phát tiết sạch sẽ trương thanh dương phun ra một cơn giận quay đầu lại nhìn một phía phát hiện nguyên bản mấy cái dự định kiếm tiện nghi quỷ quái g i a hỏa tất cả đều dọa đến phần phật một chút tránh ra thật xa đi yêu nhân đáng sợ hắn cái này hung tàn phân thây yêu nhân càng đáng sợ nơi này ác ôn nhóm mặc dù hung tàn tàn nhẫn lại e ngại so với bọn hắn á c hơn trương thanh dương trong nháy mắt hiểu rõ đạo lý trong đó lại nửa điểm cũng cao hứng không nổi hắn vẫn cho rằng làm người muốn đi đến đang ngồi đến đầu đường hoàng khí quyển ý chí rộng lớn làm việc phải quang minh chính đại rất thẳng thắn không thể vì cá nhân lợi không hiện tại hắn minh bạch nhân tử chỉ có thể đối người thiện lường để đến dùng đối với những cái k i a thực chất bên trong đã không đem mạng người coi ra gì hỗn đản nhất định phải lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn trực tiếp c h ấ n n hiếp như còn lôi kéo phong túng mặc cho hắn một mà tiếp chế tạo nhân gian thảm kịch làm sao xứng đáng những cái k i a an phận thủ t h ư ờ n g tuân thủ luật pháp dân chúng bình thường s á t sinh là hộ sinh trảm nghiệp không phải trảm người trương thanh dương trong lòng nhất định hơi khuấy động tâm cảnh triệt để ế lặng đầu não đống nhiên một thanh trong suốt ánh mắt hóa chặt mục tiêu kế tiếp chương bảy mươi hỗn loạn c h i n tư phương lúc này toàn bộ bãi rác đã đánh thành hỗn loạn lần này lớn l ù g bắt như là thanh lý một cái trải qua nhiều năm không cần nhà vệ sinh không biết muốn kinh động nhiều ít rắn côn trùng chuột kiến lúc này vây công phía dưới bọn hắn tích cực đối kháng xông vào trước nhất sắp xếp cái đỉnh vóc có đầm lầy tinh anh cấp thực lực thế mà nhất cổ tác khí mở ra trẳng diện truy bắt cục nhân thủ cũng là đủ ưu tú song phương ngươi tới ta đi vừa miễn cưỡng đứng vững nhưng người thao túng hát thủ xoay chuyển ở giữa liền có lang thập tam cái này chờ trường sinh cấp cường thủ nhau nhau hiện thân không phải một hai cái là một đám dù là hai vị cục tòa trầm ổ n khí quyển vẫn như cũng bị đột nhiên dũng manh tiến ra kia hàng trăm hàng ngàn cao thủ cho kinh ngạc nhất là lương cục trưởng mười hai khu bãi rác thế nhưng là địa bàn của hắn ẩn nút nhiều như vậy không ổn định phân tử hắn thế mà một chút cũng không biết có thể thấy được hắn ngự hạ bản sự quả thực có chút vô cùng thê thảm tống cục trưởng không tại chỗ rêu cợn kia là chừa cho hắn mặt mũi cường địch bảo tăng lập tức gây nên một trận đại loạn nguyên bản bị cực hạn ở hạch tâm chỗ chiến trường tại ác ôn nhóm bao t á p đột tiến lên dưới cứ thế mà mở rộng đến toàn bộ rác rời khu thậm chí có chút lan đến gần xung quanh vùng núi ở giữa hình thành một mảnh phương viên gần m ộ ư ơ i cây số vương rộng lớn chiến khu đến từ hai đại khu lâm thời thu thập dân gian võ giả bên ngoài thợ săn kiêm chức bộ đầu thợ săn tiền thưởng bên vực kẻ yêu chính nghĩa chiến trường này thêm nữa đế đô khẩn cấp tình thế cơ cấu quản lý động viên đem cái này một mảnh địa khu triệt để phong tỏa xem như miễn cưỡng ổn định trợ cước ò n lại chính là hai phe ở giữa liều chết chết tội phạm truy nã cùng đi sau áp ổ nhóm đều rất rõ ràng bị bắt lại hạ trảng như thế nào hiện tại liền là liều chết một cái đủ vốn liều chết hai cái kiếm một cái bị buộc đến trong t u y ệ t cảnh người đều sẽ trở nên điên cuồng trương thanh dương phóng nhạn b một phía nhìn thấy chính là như thế một cái hỗn loạn chiến đấu cực diện nhìn từ đằng xa khả năng cùng thả pháo hoa giống như cực kỳ lộng lẫy cực kỳ đặc sắc vừa vặn ở trong đó mới biết được k i a đến tội cùng nguy hiểm cỡ nào cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều có hơn trăm lần bạo t ạ n t u y thời tùy chỗ đều có thể lọt vào không biết lai lịch công kích cường lực đối với anh dưới bãi rác bên trong kim loại loại cứng rắn chất rác r ờ i trở thành hữu hiệu nhất sát thương vật tại kinh phong thôi động hạ gào thét tới lui c u ố n tại cắt đùi bên trong thấy không rõ tránh không khỏi không chú ý liền sẽ chịu lập tức phòng hộ yếu chút đều khó mà chống đỡ được một khắc đồng hồ vẹn vẹn trương thanh dương xử lý sát cướp một lát chung quanh hắn đã xuất hiện không hạ mười người thương vong So ra trôi mà muốn nói, chính quản không chỉ phủ huy khi tất yếu có thể triệu tập x u n g quanh vệ thú bộ đội tiếp viện tuyệt đối là liên tục không ngừng nắm vững thắng lợi bất quá kia làm ra động tĩnh liền quá lớn lương cục trưởng nhưng không vui mình trở thành con hát qua thẳng xui xẻo có thể tại chính mình trưởng không phạm vi bên trong giải quyết phiền phức ngược lại có thể trở thành lớn lao công tích liêu mạng trương thanh dương nhìn xem không có chủ động tìm đến mình phiền phức lập tức lách mình đi vào triệu phỉ vũ bên cạnh đột nhiên xuất thủ một kiếm xử lý ý đồ đánh lén đắc ôn cùng với nàng tựa lưng vào nhau phòng hộ ở hậu phương đang cùng triệu phỉ vũ giao đấu là hai tên thân phận không rõ kẻ khó chơi một cái điều kiện cao ba một cái khác linh xảo như viên hầu cũng có nhất định khoảng cách gần t h n thân thuấn thiệp kỹ năng cả hai phối hợp xuống bao quanh chiến đấu từ đầu đến cuối không chịu chính diện đối quyết triệu phỉ vũ minh bạch hôm nay trạng thái cục diện tuyệt đối không phải nàng một người có thể chi phối cho nên không muốn vừa lên đến liền phát đại triều tiêu hao nguyên khí cho nên kiên nhẫn cùng bọn hắn của nhau mượn cơ hội sẽ tôi luyện võ kỹ tăng trưởng kinh nghiệm trương thanh dương vừa đến nàng lập tức không có nỗi lo về sau quát một tiếng đột nhiên phát lực bách cầm tay vi lực bạo tăng một cái cấp bậc phía sau hai cánh bá rồi kéo dài rộng vài chục thước hai mặt bọc đánh đem xấu hầu dạng s ủ n g thú ác ôn vây ở một cái chật hẹp phạm vi bên trong phá mất hắn thuấn thiện kỹ năng tên k ê u bản năng phát giác được không ổn chi chi quái k h i ê u ý đồ lấy sóng âm nhiễu loạn triệu phỉ vũ ý thức hắn nhưng lại không biết triệu phỉ vũ trải qua cùng s a cổ kim bằng thần linh thần niệm dung hợp tinh thần ý chí chi, chi kiên cố viễn siêu hắn ngoài tưởng tượng tiếng kêu kia bất quá là gió nhẹ quất vào mặt khó mà dung chuyển nàng tâm thần mảy may triệu phỉ vũ tại chống cự tinh thần công kích thời điểm xinh đẹp trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng cao não lạnh lùng phán phất bất cận nhân tình thần linh trăm trụm, nhất thời mang đem ngàn quang huyện lĩnh bắn đạo hóa vực sau thành sảng. đó nàng đ ỗ n g nhiên n g m n g đầu nhìn chăm chú cơ giáp đối phương coi là đợi cơ hội không để ý chút nào đồng bọn mà chết sống thình lình một đạo l ử a roi quất hướng triệu phỉ vũ cái h ó c tay kia chiến đao ngay ngược đâm đâm phá không phát ra một tiếng ngắn ngủi nổ đùng triệu phỉ vũ hoàn toàn không để ý l ử a roi đánh lén đột nhiên lách mình chủ động nên đón hai tay, tay bã rồi bắn ra dài nửa xích quang nhận giao thoa một h u n g xoắn lấy đâm tới chiến đao cả hai ma sát tia lửa tung tóe thanh âm trói t a i cơ giáp á c ôn tản nhẫn cười gần nói người chết chắc、cá. h á n tuyệt không cho rằng chỉ là một cái s ủ n g thú chiến sĩ dám cùng mình so đ ấ u khí lực đ ỗ n g nhiên tăng lực hướng phía trước một đỉnh đồng thời l ử a roi ra tốc quét cướp đã thấy triệu phỉ vũ lạnh lùng trên khuôn mặt hiện lên một vạch kim quang mười cái đầu ngón tay trên quang nhận đột nhiên lấp lánh giam g i á c cắt nát chiến đ ao càng phất tay liên quan chiến đao mảnh vỡ cùng một chỗ quét về phía cơ giáp mặt gần trong găng tấc vô số mảnh vỡ cùng dao m ó n h vỡ cùng một chỗ quét về phía cơ giáp trên đầu sắc bén tuyệt luân thấu xuyên lực sát thương trực tiếp tan r i ã tầng bên trong phòng hộ đem bên trong người điều khiển đánh chết tươi cùng lúc đó trương thanh dương một phát bắt được bởi vì quán tính còn tại xoay quanh như độc xà l ử a roi vững chắc bất động mảy may đợi cho cơ g i á p mất đi khống chế l ử a roi trên năng lượng biến mất hiện lộ ra đen xì tối nghĩa bản thể trương thanh dương ngón tay nhất trà sắt liền biết thứ này chất liệu bất p h ẳ m bá một chút bắn ra thử cốt kiếm chặt đ ứ t cơ giác p h i thủ ngay ngắn kéo tới cất kỹ đây chính là chiến lợi phẩm những này tội phạm truy nã thực lực đủ mạnh dùng đồ vật tự nhiên cũng không phải hàng thông thường triệu phỉ vũ xoay người lại biểu lộ như băng sơn tăng giã giống như cười nói đa tạ đại sư h u n h v i t h ủ trương thanh dương khiêm tốn k h á t tay không có ta vẫn là cùng ngươi phối hợp chiến đấu càng yên tâm hơn trương thanh dương gật đầu cái này chờ hỗn loạn chiến cuộc đương nhiên là có đồng bạn ở bên cạnh phối hợp tác chiến càng chu toàn về phần triệu phỉ vũ trong lời nói cái khác hàm nghĩa tự động bị hắn bỏ qua quay đầu lại nhìn cách đó không xa lý bắc hải đồng dạng cùng hai tên địch nhân đánh cuối bụi bất quá vị này trước đại sư huynh ị vào thân pháp linh động lên trời xuống đất tránh chuyển x ê dịch từ đầu đến cuối không cho đối phương tỏa định thời cơ lộ ra thành thạo điêu luyện khác một bên, v i ệ tại Xu nam n lăng thư viện bên trong việt xu văn thương là cái mã c t c kỳ tồn r g tại các thủ hiện tại nam lăng thư viện bên trong việt s u văn là cái cực kỳ tồn tại c n c thủ nhưng xưa nay không mày vào thân phận mình lấy mạnh n hiện yếu trên danh nghĩa tại thư viện học tập phần lớn thời gian lại tại chiến trường tuyến đầu ma luyện một thân công phu là trong thực chiến đánh ra tới cùng những người khác đường lối đều không quá đồng dạng cái này cũng đưa đến nàng căn cơ bất ổn thiếu hụt nhưng lại mượn nhờ chiến đấu bên trong không sợ chết khí thế đền bù trừ phi có k h ắ c chế kỹ năng của nàng hoặc là toàn phương vị thực lực mang tính áp đảo ưu thế nếu không muốn bắt lại nàng nhưng thật không dễ dàng từ lần trước thi đấu thất bại nàng trở về quân đội bỏ bao công sức lúc này đã có biến hóa thoát thai h o à n cốt tối thiểu lấy trương thanh dương ánh mắt nhìn đến việt s u văn thời khắc này kiếm pháp thật chính thể hiện ra phong lôi kiếm bộ phận tinh nghĩa phong vô tướng nhẹ nhàng nặng nề trong một ý niệm lại mây phong toàn h trước đây việt xu văn đành phải phong chi nhẹ nhàng mau lẹ không đạt tới vô tích vô tướng cấp độ lịch dùng từ hổ ủy thế cũng không thể nào nói đến nàng bây giờ đã là được hổ ủy tinh thần cùng khoái kiếm hợp hai là một xuất thủ chính là một cổ bá đạo cồn g mánh u y thế dài ba thức kiếm tại nàng vận dụng lại mang theo o n g long không khí nổ đùng thậm chí kéo theo phương viên ba mét phạm vi bên trong khí lưu đi theo hắn động tác lan lộn phun trào như triều dâng nàng hoàn toàn không để ý tới đối thủ là cái gì chủng loại mạnh mẽ đâm tới tùy ý đồ vật chiến ý nồng đậm đất sắp bốc cháy ha hét to liên tục mỗi một kiếm a n kích đều để muốn cứng rắn đối thủ lớn thụ rung động liên tục không ngừng đất nhanh trong thối lui né tránh cái này cũng tạo thành nàng tại cực trong thời gian ngắn đột kích quá nhanh lúc này đã xâm nhập trận địa địch mắt thấy là phải bị bao quanh vây khốn trước đuổi nàng giả khỏi tới trương thanh dương quyết định thật nhanh khẽ quát một tiếng v ọ t người hướng bên kia bay vút triệu phỉ vũ gian ra hai cánh như tiên linh bay lên không áp đảo nàng phía trên năm mét hình thành che đậy phòng hộ an ý thẳng tấp đ ẩ y hướng trận địa địch hậu phương agon ở trong không thiếu người sáng suốt nhìn như hỗn loạn chiến đấu bên trong tổng có một ít người trong bóng tối trường không cục diện xem xét trương thanh dương hai người đ ộ n g tĩnh liền biết mục đích của bọn hắn như thế nào lập tức liền có bốn tên ác ôn quay người hướng bọn họ bọc đánh tới tốc chiến tốc thắng trương thanh dương lấy tâm linh chi cầu thiểm điện truyền âm ngay cả lên hai cước đá bay bên cạnh gói thành một mét vông rác rời khối nặng đến một hai tấn kiên cố khối lập phương hô hô đánh tới hướng chính diện hai người hai người kêu ha ha cùng thiếu bọn hắn cả ngày tại bãi rác bên trong đi dạo đối những đồ chơi này quen thuộc trình độ có thể so với mình hai tay nhắm mắt lại đều có thể nhẹ nhõm giải quyết bởi vậy hai người không thèm để ý chút nào gọi mở không ngờ rác rời khối đông d hai đạo ngưng tụ không tiêu tan quang hồ đột nhiên thoát ra như thiểm điện bổ trên người bọn hắn đánh cho hai người kêu thảm ngã bổ nhào lui vết thương băng liệt trương thanh dương không chỉ là đá bay rác rời khối m à t h ô i thuận tiện còn ẩ n giấu hai cái phi long tại thiên kình đạo quả nhiên một kích thành công đem nó hợp kích trận hình xáo trộn triệu phỉ vũ tâm ý tương thông quát một tiếng lăng không kích xuống dưới trăm ngàn t i ế n lông vũ soạt kéo tàn g ra đem hai người khác bao phụ tại ở giữa kia hai tên giá hỏa đều có trường sinh cấp thực lực diễn phần mình bộ phát ra một đạo kiên cố phòng ngự chặn đường thành công lông vũ đang giận máu xôi t r à hộ thuẫn mặt ngoài nổ thành quang vũ không có thể làm cho bọn hắn lui lại m a y may bất quá cái này trương thanh dương đã đột nhập chiến trận lên tay một kiếm q u ấ y đoàn nhỏ không khí ba ba nổ đủng đột nhiên đâm thẳng hắn bên trong một cái lọt vào phi long tại thiên tính toán ra hỏa người này kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú lại bỏ qua ngực vết thương nhẹ không để ý gầm nhẹ một tiếng đột nhiên vùng đào đối chặt như toan ỉ vào hắn chiến đao chiều dài ưu thế đến cái phát sau mà đến trước kém nhất cũng là lưỡng bại câu thương hắn đã sớm thấy rõ ràng trương thanh dương là thư viện học sinh không có khả năng có phong phú kinh nghiệm thực chiến gặp được loại tình huống này chắc chắn sẽ theo bản năng tự vệ trương thanh dương cũng là cùng s a trùng chém giết qua lúc này huyết khí mười phần căn bản không quản trên đào kia nở rộ kinh khí đã tới gần l ư ợ n g l ự c đ ô n g dưng r a tốc vọt tới trước thử cốt kiếm trên huyết quang p h ư ớ n g da x o ẹ t đâm xuyên đối phương trái tim lại thuận thế kéo một phát từ dưới xương sườn thông suốt mở cái cự đại với máu người làm sao có thể người kia khó có thể tin chừng to mắt hắn vừa rồi rõ ràng nhìn xem mình trường đào đâm xuyên trương thanh dương thân thể nhưng kịch liệt đau nhức lại dẫn đầu đánh tới hắn lúc này đã cảm thấy toàn thân như nữ da máu tươi từ vết thương còn phún không thôi túi đầu nhìn xem n ự c lại nhìn xem ngực lại nhìn trương thanh dương vừa mới bất quá là ảo giác mà thôi người dợ trò lừa bịp hắn miệng phun b ọ t máu mơ hồ không do hô trương thanh dương mặt không biểu tình một cước đ ã t ớ i đem hắn lồng ngực đạp xẹp đi vào khối lớn bịch một chút bay ngược mười mấy mét tiện thể lấy đem vây công việt s u văn ác ôn chin l ệ n thành lăn đất hồ lô một cái khác ác ôn kiên kỵ được hạ dò xét trương thanh dương một chút trong đầu thất kinh tiểu tử này đủ hung ác lệ à, ta phải cẩn thận nghĩ tới đây cái này ác ôn liền muốn triệt thoái phía sau chuẩn bị lẫn vào trong đám người tìm cơ hội tiếp tục công kích nhưng vừa mới xây dịch góc chân liền bỗng dưng nhìn thấy trương thanh dương trong hai con ngươi tinh quang bùng lên đồng thời một tiếng cao vút hạ kêu bay thẳng bên trong vũ trụ chấn động đến hắn một cái n g â y người lại đã tỉnh hôn lại tim đã bị thử cốt kiếm xuyên thủng cũng có một cái lông xù cái đuôi to như trường tiên rút tới đem nó đưa ra mấy chục mét có hơn nện vào hỗn loạn vòng chiến bên trong bị hai tên đánh cho hưng khởi trưởng sinh cấp cao thủ chiến đấu dư ba quất đến lập tức không một tiếng động lúc này hai bên bị triệu phỉ vũ áp chế ác ôn mới dành tay xem xét tình thế biến thành hai đối hai nhất là trương thanh dương liên tiếp bại hai người động tác quá nhanh biểu hiện ra thực lực tuyệt không phải học sinh bình thường có thể so sánh trong lòng kiên kỵ phía dưới quả quyết đằng sau quay rời trương thanh dương cũng không truy kích thừa cơ xông qua ác ôn phòng tuyến trên đường chặn đường ba lần xa xa công kích cùng đạn lạc về sau lóe lên đi vào việt xu văn bên trái triệu phỉ vũ rơi xuống đứng ở nàng phía bên phải thân hình nhất chuyển biến thành tam giác chiến trận v â y công ác ôn nhìn thấy tăng viện phần phật một chút tối lui nhường ra ở giữa mười mấy thước giảm sóc khu vực việt xu văn một đạo bạo kích đánh hụt khó chịu kêu lên ta chỗ này không cần các ngươi hỗ trợ trương thanh dương không thể nghi ngờ quát bây giờ không phải là đơn đà độc đấu thời điểm cùng chúng ta cùng một chỗ xông ra đi lại nói việt xu văn có vẻ không vui cũng may nóng hổi đầu tỉnh táo không ít miệng bên trong nói nhỏ lẩm bẩm cái gì ngoan ngoán đi theo trương thanh dương hai người phóng tới khốn trận yếu nhất phương vị muốn chạy thiến ta đĩa liền phải con ngoan bị ta ăn hết cản bọn họ lại một tiếng âm nhu thét ra lệnh từ địch bảy bên trong truyền đến rút lui mở ác ôn nhóm lập tức hưởng ứng mười mấy người từ bốn phía vừa lên đi đầu công kích từ xa đổ ập xuống bao phủ hướng ba người trương thanh dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tâm linh chi cầu như thiệm điện khóa chặt một cái cực kỳ ẩn nấp khí tức ba động trong miệm quắc khẽ bắt lại ngươi hắn đã sớ ngh ác ôn nhóm tập kích như thế trình tề tất nhiên có cái hệ thống chỉ huy trong bóng tối thao túng nhìn như hỗn loạn chiến trận có thể ngăn cản mấy ngàn chính phủ đại đội vây quét có thể thấy được hắn tổ chức nghiêm mật tính nhất định không yếu bởi vậy xông lại cứu việt xu văn đồng thời cũng cất tìm ra nơi này người chỉ huy mục đích quả nhiên cho hắn đoán chúng triệu phỉ vũ dây h i ể u tâm ý của hắn việt xu văn nghe xong lời này cũng đ ố n g nhiên tình ngộ hưng phấn cười ha h a ta liền biết ngươi không phải kẻ nhát đi giết lão đại bọn họ cái quỷ gì trương thanh dương khỏe miệm giật một cái bông dưng thay đổi phương hướng bay lên không luật lên hai cái thần long vun g đôi u ồn bạo kính khí vặn vẹo như điên mãn g quét ngang phía trước c ư ờ n g địch cứ thế mà oanh mở một đạo lỗ hổng ngay sau đó cái đôi u quấn lấy hai nữ sinh thân như khói xanh s i ê u s i ê u mấy lần biến hướng nhảy vọt xâm nhập trận địa địch hậu phương năm sáu mươi m một tòa hai tầng nhà lầu trước một cước đạt tới chương bảy mươi hai thiên tính tương khắc cầm nã hung oan trương thanh dương một cước này ẩn chứa phi long tại thiên vận kính p h á t môn lại có khí huyết cao tần chấn động kỹ xảo ở trong đó thêm nữa dung hợp ti tan mẹo sau buộc phát ra thành tấn đại lực tụ tập tại bản chân chật hẹp pha vi một kích đạp sập tầng hai l ầm ầm lâu nhỏ kịch liệt đung đưa bụi mù tứ tán đột nhiên từ giữa đó buộc phát một tiếng vang thật lớn đang giận sóng mánh liệt xung kích dưới tứ phía vách tường d ạ n nước giải thể lại bị trương thanh dương quẳng cái đuôi co lại chỉnh thể sụp đổ việt xu văn nhìn hai mắt tỏa ánh sáng hoa hoa kêu to đại sư huynh lợi hại dạy ta dạy ta trương thanh dương khỏe miệng co giật kêu dên nói để nói sau trước tiên đem trốn ở chỗ này đầu mục cầm xuống việt xu văn ma quyền sát trưởng cặp c ặ cười nói chạy không được hắn ừ khẩu khí thật lớn một thân ảnh bành đất phá tan sụp đổ bức tường mang theo c ù n phong sông ra phế h ô n g ác nham hiểm ánh mắt quét qua ba người cuối cùng gấp c h ầ m c h ầ m trương thanh、Thành、dương lạnh l u n g quát ngươi thật sự có tài thế mà có thể tìm tới ta chân thân chỗ h á n tự cao ẩn tàng đủ chặt chẽ ấn đạo lý không nên bị tìm tới mới đúng nhưng không có nghĩ rằng lại bị một cái tiểu g i a hỏa cho móc ra nói thật trong lòng có chút thụ đả kích rốt cuộc làm đào phạm h á n tự nghĩ ẩn nấp công phu phi thường tốt nhưng hôm nay nhưng trương thanh dương nơi đó có thời gian dỗi cùng hắn phí nước bọn càng hiểu cái t h ằ n g này mục đích là muốn kéo dài thời gian để phía sau đồng bọn mà một lần nữa bọc đánh đi lên tóc chiến tóc thắng bắt lấy hắn xem ta v i ệ t t u v ă n không kịp chờ đợi một kiếm đập tới người khác đều là kiếm đi nhẹ nhàng nàng lại đem một thanh bách đoán kiếm dùng r a côn sắt như thế kiếm thức cùng một chỗ phương viên mười mấy mét bên trong không khí hóa thành nước chạy xiết hướng thân kiếm hội tụ không phải là dung nhập trong đó mà là dây dưa tại mặt ngoài tại tiến lên trung tầng tầng tăng dày cuối cùng dắt một m ả n g lớn không gian hóa thành ngắn ngủi s ề n s ệ t h ì n h thái hướng phía đối phương bình đập tới một cách này đâu chỉ cùng một khoang xe chính diện va chạm kia cồn mánh thế đem trương thanh dương giật này mình càng đừng đề cập đứng mũi chịu xào hung ác nham hiểm nam tử mắt nhìn thấy mặt kia ra liền đen Phong cái này đặc thù cũng quá tươi sáng một chút việt s u văn cười ha ha không sai hơi anh kinh khí bao tác đem đổ sụp lầu nhỏ phế tích cho quét ra một đầu rộng chừng ba mét bình thẳng khe hông á c nham hiểm nam tử chật vật xuất hiện ở bên trái đoạn tường bên trên nửa người quần áo thành trang phục c ă n mày khoe miệng thấm máu vừa kinh vừa sợ kêu lên đáng chết ngươi đây là cái gì phương pháp sử dụng quả thực h ồ nháo kia là kiếm pháp sao kia là cây trổi sắt còn tạm được việt xu văn chấn động trường kiếm đắc ý nói có thể đánh thắng ngươi chính là hào kiếm pháp h ắ h ắ cái này cỡ nào thua lỗ chúng ta trương đại sư minh tự mình dạy bảo a trương thanh dương b một chồn lúc nào dạy qua nàng bất quá nhìn nàng dùng đến k i ế m thức rõ ràng cùng mình trên lôi đài một chút biểu hiện có chút tương tự không phải là từ nơi đó đạt được linh cảm liên hệ đến việt xu văn tính cách có vẻ như nàng thật có thể làm được thua ta vậy liền thản nhiên thừa nhận tốt hắn m ặ t không biểu tình bày ra cái sâu xa khó hiểu ngạo nghệ tư thế hung á c nham hiểm nam tử hận hận nói ta sớm phải biết ngươi là kẻ gây h o ạ xem ra hôm nay trước hết đem ngươi giải quyết hết miễn cho tăng thêm biến cố hừ khẩu khí thật lớn t r ư ớ hết nghĩ nghĩ ngươi có thể hay không trốn được đi triệu phỉ vũ không vui quát một tiếng x o n g trong mắt hiện lên một vòng kim mang hai cánh rán r a quang minh đại phóng ẩn ẩn có uy nghiêm khí thế ở sau lưng hắn ẩn hiện hung ác nham hiểm nam tử lại là giật mình chỉ về phía nàng run r ộ n g nói ngươi đ â y là được cái gì truyền thừa tốt một cái nam lăng thư viện hắn giống là nghĩ đến cái gì nhân sinh việc đáng tiếc nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt và mẹo ngón tay đều run r à y lên chương trở rượu lao rạc kia đối với các ngươi thế nhưng là thật tốt à. trương thanh dương nghe ra một chút dị thường đến tình cảm vị này cùng trương viện trường còn có thủ cũ là thế nào tích việt xu văn không nhịn được kêu lên chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm giữ lại tới ngục giam đi nói đi k i ế m thức cùng một chỗ vừa người bổn h à o mang theo cả đ o à n khí lãng bay đầu va chạm hung á c nham hiểm nam tử v è o lóe ra mười mấy mét né qua phong mang của nàng lần này trương thanh dương thấy rõ ràng người này hẳn là có ưng một loại súng thú hợp thể về sau đặc thù không rõ ràng toàn bộ cuốn tại một bộ đen thui trường bảo phía dưới rất dễ dàng bị người xem nhẹ quá khứ né tránh tốc độ ngược lại là cực nhanh nhưng còn làm không được không có dấu vết mà tìm kiếm hắn đang muốn ra tay tổng cộng chợt nghe triệu phỉ vũ quất lên ta nhìn thầu hắn kim mang mở ra đông nhiên một mảnh quan huy bao phủ lại phương viên năm mươi m không gian hung á t nham hiểm nam tử bị chùn ở giữa triệu phỉ ư vũ kim bằng huyết mạch biểu hiện ra thiên nhiên áp chế lực hung hát nham hiểm nam tử không phục bạo i ẫ n lên vung vẩy cánh kích động ra một đạo khốc liệt hạt khí chỉ một thoáng đem toàn bộ không gian biến thành hàn băng địa ngục trên đất hòn đá đều đông lạnh thành bụi phấn mà đúng lúc này triệu phỉ vũ sau đầu hư ảnh phát ra một tiếng vang động núi sông tiêu to hung hát nham hiểm nam tử như bị xét đánh phát động kỹ năng im bặt mà dừng trong quân chiến thuật nhưng không giảng cứu công bằng chỉ nói cứu hiệu suất việt s u văn nhân cơ hội này thình lình một kiếm bánh chính đánh cho người kia toàn thân khớp xương r ắ c ba đoạn mất không biết bao nhiêu cái phá bao t ả i đồng dạng nện vào liền nhau nhà lầu bên trong tay chân sủi lơ không đứng dậy nổi ai nha như thế không trải qua đánh việt s u văn v â y v â y cổ tay không hề đề cập tới kem chút người kia cường đại năng lực phòng ngự kem chút đem hắn thủ đoạn c h ấ n trợ khớp triệu phỉ vũ lông mày tao lại sông trương thanh d ư n g nói ta cảm thấy người này trên người có vấn đề tốt nhất bắt lại để trường học bên kia xử lý trương thanh dương minh bạch người này hơn phân nửa xuất thân nam lăng thư viện lại đối t r ư ơ n g viện trưởng có rất sâu thành kiến làm là phản đồ thư viện nhất định có mình xử trí phương pháp mà dính đến ân đoàn cá nhân tự có bọn hắn đi giải quyết tốt nhất đừng l ẫ n vào tốt cứ làm như thế hắn phi thân quá khứ một trưởng vô tại hung á c nham hiểm nam tử l ồ ngực l đem hắn vừa mới tụ lại lên một cố lực lượng một lần nữa đánh tan cũng thuận thế lấy tâm linh chi cầu cường thế xâm lấn từ từ nhắm hai mắt hạc đạo sĩ một cái tay nhẹ nhàng đầy ra một cái lâm tự pháp ấn g i xiết lôi hành đánh vào trong đó trong vũ trụ t r i để phong bế tinh thần của người này khống chế tạm thời mất đi năng lực hành động. sau đó trương thanh dương lấy cái đuôi vòng quanh người này dẫn đầu súng kích ra ngoài mấy người che chở lấy trương thanh dương thanh lý x ú g lại đi lên tạm ngư đi vào lý bắc hải trước mặt cái này lý bắc hải cũng vừa vừa giải quyết hết hai tên cường địch chống một thanh không biết từ đâu tới trường đạo hô hô thở mạnh đâu một nhìn biến thành bùn nhã hung ác nham hiểm nam tử kỳ quái đất gãi gãi đầu nói ai ta thấy thế nào người này có chút nhìn quen mắt ta trương thanh dương nói ngươi xác định có thể nhận ra được thứ ta lý đại sư huynh kiến thức rộng rãi trên đời này ít có có thể chẳng lẽ vấn đề của ta lý bắc hải vỗ bộ ngực hồ suy đại khí lơ đãng nhìn thấy trương thanh dương ánh mắt đ ỗ n g nhiên tỉnh nộ lại lại c ú i đầu người người dò xét người kia một phen quả quyết lắc đầu ai nha vừa rồi mệt mỏi muốn chết vậy mà choáng vắng nha như thế về sau liền không hề đề cập tới người kia tình trạng trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra ngược lại lại nhìn khúc phó viện trưởng bên kia gặp hắn đã thay đổi trang phục cơ giáp cứng đôi cứng đôi quanh bên trong đem tên kia hóa thân cự hùng cường địch đánh thành trọng thương tạm thời b ớ t lui nhìn thấy bốn người hội tụ một đoàn khúc phó viện trưởng phi thân tới liếp nhìn kia hung ác nham hiểm nam tử không khỏi ba một bàn tay đập vào trên chắn ai nha phiền phước trương một, khúc cuối cùng, Kinh khủng ra, khúc phó hiệu trưởng mặc cơ giáp đâu một t á t này quay ở một tiếng tiết lửa tung tóe có thể thấy được hắn ảo nao trình độ trương thanh dương lý bắc hải cùng triệu phỉ vũ nhanh chóng trao đổi hạ ánh mắt trong lòng hiểu rõ quả nhiên lúc trước phỏng đoán là thật việt xu văn lại là chẳng hề để ý vừa đi vừa về thẳng nhìn lòng hiếu kỳ c h ẳ n g đấy hung á c nham hiểm nam tử vẫn bảo trì thần trí thanh t ỉ n h h i ệ n nhiên nhận ra đối diện cơ giáp kêu lên một tiếng đau đớn lặng im không nói khúc phó hiệu trưởng gặp bọn họ đều rất hiểu sự tình hài lòng để cánh tay xuống lại thở dài một tiếng hỏi mấy người các ngươi là thế nào đem hắn bắt lấy trương ngắ cái này thật đúng làm như lợi đội thành địa phương khác mặc cho tiểu tử này bố trí tỉ mỉ mấy người các ngươi ăn thiệt lớn là cái chác việt s u văn liền có chút k h n g phục ý của ngài là gia hỏa này vẫn là cao thủ làm sao không nhìn ra a khúc phó hiệu trưởng ha ha cười nói may triệu phỉ vũ đồng học đối với hắn thiên nhiên khắc chế loại này khắc chế giống như diều hâu vỗ gà con bình thường đối với hắn áp chế quá lớn nếu không các ngươi mơ tưởng có thể bắt lấy hắn tính toán ta thấu cái ngọn ngọn đi người này xem như các ngươi tiền bối sư hình chuyện còn lại liền đừng hỏi nữa sau đó lao đầu nhi lại sông hung ác n a m hiểm nam tử lạnh nói đã nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có mất hết chúng ta nam lang thư v i ệ n mặt còn không phải là các ngươi được rồi h u n g ác nham hiểm nam tử theo bản năng cao giọng giải thích lập tức nhộ trí nhắm mắt lại ừng còn biết xấu hổ nói do ngươi còn có cứu khúc phó hiệu trưởng nhấc lên mặt nạ nghiêm túc c h ừ n g mắt người này đến tình cảnh như thế này không quản các ngươi tại chuẩn bị âm mưu gì nhất định là muốn thất bại vì chết ít một số người ngươi tốt nhất đem biết đến nội tình nói ra trương thanh dương coi là gia hỏa này sẽ kiên trinh bất c ố đâu không ngờ hông ác nham hiểm nam tử vậy mà âm hiểm cười hắc hắc bắt đầu ta coi như nói cho các ngươi các ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn trở lần này bất quá là món ăn khai vị chân chính kinh hỷ còn ở phía sau đâu khúc phó hiệu trưởng bất vi sở động nhìn chăm c h ắ m hắn truy vấn nói thật tia ố t ta sẽ nói cho các ngươi biết hung á c nham hiểm nam tử mang theo một cỗ trả thù thoải mái trực tiếp nói ra lần này là thử thần sẽ vì thủ chủ đạo hành động các ngươi gặp phải đều là bên ngoài phá hôi ở chỗ này cụ thể chủ trì vận hành là một cái các ngươi tuyệt không tưởng tượng nổi tồn tại ta chờ nhìn các ngươi xui xẻo dáng vẻ ha ha ha khúc phó hiệu trưởng một đầu ngón tay đập vào hắn trên trán đem người này cho đánh mất đi những chặt lông mày nhìn một phía có vẻ như chính phủ tổ chức lực lượng đã đứng vững tử phong n h ư n đ ạ i hoạch toàn thắng gắn liền với thời gian không xa nhưng đầu góc của hắn phi thường thanh t ỉ n h trước mắt nhìn thấy ác ôn bên trong mạnh nhất cũng chính là lang thập tam loại này trường sinh cấp cao thủ khu hoạch tâm vị kia trong truyền thuyết lẫn vào thượng lưu xã hội lao đại từ đầu đến cuối không có hiện t h â n mà vừa mới nâng lên thử thần x ế p người cũng là một cái không gặp trương thanh dương gặp chuyện lúc làm điểm tựa cao thủ thần bí cũng vẫn như cũ tung tích hoàn toàn không có không c ẩ n thận tâm cảm ứ n g người hẳn là còn ở bên trong như vậy nói bên trong chỉ đến tột cùng là cái gì trương thanh dương ẩn ẩn có loại nguy cơ đương đầu che lấp cảm giác chưa phát giác để cao cảnh giác khúc phó viện trưởng quyết định thật nhanh căn dặn bốn người vô luận sẽ xuất hiện biến cố gì các người tốt nhất đừng tách ra ngoài ra gặp được phiền phước tận lực theo s á t ta minh bạch bốn người cùng nhau nhận lời tốt bất kể hắn là cái gì mưu mẹo nham hiểm trước tiên đem đám này bọn chuột n h ắ t cầm xuống lại nói khúc phó hiệu trưởng hào hùng không giảm cài lên mặt nạ vọt người bay lên gào thét lên vọt tới một chỗ giảng co vòng chiến nơi đó rõ ràng có một khung tiền vệ cơ giáp quấn lấy tống ngọc minh đánh cho khó phân thắng bại trương thanh dương không khỏi hơi c o mày đường, đường đế đô thứ bảy cục trưởng vẹn vẹn tiền vệ cấp nói không thông a việt xu văn ha ha cười nói bất quá là duy trì trị an có vệ thú bộ đội ở bên cạnh trấn n hiếp ngươi làm còn mạnh bao nhiêu người giảm n á o sự kỳ thật dựa theo lẽ thưởng đế đô các phân cục người đứng đầu hẳn là có thiết kỵ cấp hoặc là trời nhạc cấp thực lực mới có thể làm đương bất quá vậy cũng là bao nhiêu năm trước l a o hoàng lịch bây giờ cá nhân liên quan đương đạo nguyên lão viện bên trong đều một đống múa mép khua môi chính khách ai còn làm quy củ là một chuyện cũng chỉ có chúng ta trong quân coi như thuần túy trong quân thuần túy ha ha lý bắc hải một bộ ta biết nội bộ tin tức biểu lộ trên mặt khinh thường lất đầu v i ệ t su văn lập tức xù lông lên l ử a đâm đâm chỉ vào hắn quát hỏi trong quân có vấn đề gì ngươi đem lời nói nói cho ta rõ trương thanh dương tranh thủ thời gian ngăn lại hai người được rồi được rồi không thể làm chung sau này hay nói trước chuyên tâm chiến đấu dưới mắt đi h ừ quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách v i ệ t su văn thở hồng hộc hồ xoay người đem một lời nộ khí phát tiết đến chung quanh ác ôn trên thân tổ bốn người thành chiến đoàn dọc theo bên ngoài hướng trong vòng chiến công kích từ đầu tới c u ố i duy trì lấy nhiều đánh ít ưu thế tại bình quân tới gần trường sinh cấp thực lực nghiền ép dưới đa số đại trạch cấp cùng tinh anh cấp ác ôn căn bản gánh không được ba chiêu hai thức liền bị thả lật quần lúc này đi theo đánh xì dầu tứ đại giác rời thiên vương thủ hạ lưu manh triệt để thành hậu cần dân phu trợ giúp tân thủ bộ khoái thu thập những nửa chết nửa sống đó ác ôn bắt trở lại bên ngoài tạm thời tập trung giam giữ đây đều là chiến công a quay đầu mỗi người đều có thể điểm rất đầy đặn một bút mấy cái hạch o tâm chiến trường chỗ thuần một sắc trường sinh cấp tiền vệ cấp cao thủ quyết đấu bởi vì tạm binh t h a n h k h ô n g chính phủ lực lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối đầu tiên là lương cục trường phối hợp vị kia tôn t i ê n tứ đại giáo đầu thình lình tập tang gây nên hắn trọng thương ngay sau đó cục phó hiệu trưởng trợ giúp tống cục trưởng chiến thắng cương bất quá có bên trong ba tầng ngoài thiên la địa võng nghiêm phòng tự thủ bọn hắn mọc cánh khó thoát đại cục đem định hết thể đem trước khi trời sáng giải quyết triệt đề trương thanh dương bốn cái mắt thấy không có đáng giá xuất thủ cường địch dứt khoát tìm cái cao chút địa phương quan sát thiên kia nói đến phiền phức đang ở đâu lý bắc hải trong bụng kìm nén bí mật không thể sách toàn thân khó rất muốn tìm lý do giải sầu một phen trương thanh dương tin tưởng người kia sẽ không ăn nói bừa bãi ổn định lại tâm thần nghiêm túc cảm giác xung quanh đột nhiên phát hiện k i a cô đến từ thần bí cường địch khí tức ba động sinh động độ đột nhiên bạo tăng mấy lần mọi người cẩn thận h á n quả quyết phát động tâm linh chi cầu mở rộng đến ba người tinh thần cảm giác bên trong hoa thiển sư trang nghiêm n i ệ m tụng đại quan g minh chú hạt đạo sĩ lấy lâm tự quyết c h ấ n áp bên trong vũ trụ bên ngoài khuyết trương tinh thần trận hình thành vững chắc phòng hộ sau một khắc chỉ nghe một tiếng bén nhọn kéo dài ve tê từ lòng đất truyền đến thanh em này mới đầu yếu ớt dây tóc một cái hô hấp liền tráng thịnh trong trẻ cũng có một cỗ mánh liệt tinh thần sung kích tùy theo quyết tán cái dù i đồng dạng hung hăng tiến vào bãi rác bên trong hàng ngàn hàng vạn người thai tiến thêm một bước xâm nhập bọn hắn bên trong vũ trụ sung kích tinh thần nội hoạch nhiễu loạn hắn tâm linh ý chí dù là trương thanh dương sớm có đề phòng cũng bị sung kích trở nên hoảng hốt hắn giáng chống đỡ lấy nhìn một phía thình linh gặp tám thành lưu manh cùng đê dài vây công người chúng chiêu thân hình lắc lư lung lay sắp đổ mà tại ánh mắt của hắn không kịp mấy cây số bên ngoài một tòa đứng thẳng đỉnh núi pho tượng đông nhiên phát sinh di động uy nghiêm không biết thần linh khuôn mặt đốc đôn đốc ph khi thế quân địch tăng vọt cái này cùng trương thanh dương dưới đất trong động quật nhìn thấy ba mặt pho tượng cơ hồ giống nhau như lúc bất quá pho tượng kia chỉ có một mặt cái đầu lại lớn mấy chục lần uy nghiêm đứng thẳng tại đỉnh núi không biết bao nhiêu năm yên lặng s u n g làm đế đô mạng lưới phòng ngự tiết điểm thủ hộ lấy mảnh này trong nhân loại lĩnh vực an bình hôm nay giờ phút này bộ dáng của nó phát sinh biến đổi lớn tác dụng cũng theo đó nghi chuyển pho tượng bộ mặt p h á thoái rơi xuống đá vụn nện ở đại cơ trên cầu thang kinh động đến ngay tại dưới chân phòng thủ cảnh vệ bọn hắn kinh ngạc ngầng đầu quan sát lập tức phát hiện không hợp lý nhưng không chờ bọn hắn đưa ra cảnh cáo một cỗ huyên thâm như biển năng lượng từ trong pho tượng bắn ra nương theo lấy một tiếng như sấm nổ vang một tầng chấn động m à n g ánh sáng căng phồng lên đến chỗ đến vô luận cảnh vệ vẫn là rào chắn chính là đến chung quanh đại thụ che trời toàn bộ bị oanh thành n á t b ấy mãnh liệt như thế năng lượng xung kích âm thanh chỉ riêng hiện tượng đưa tới bãi r á c những người tham chiến chú ý nhao nhao quay đầu nhìn lại liền thấy được pho tượng kia đầu chầm nhao quỷ dị không hiệu thần ma lạnh lùng nhìn chăm chú lên sắp ngưng chiến hàng ngàn hàng và người trứng thanh dương nhớt nhìn bật t ố t lên kêu to cẩn thận nó chùm sáng xa kích hắn m ư ợ n nhờ tâm linh chi cầu lấy thiện sướng phương thức phát ra g ầ m r ú thanh â m cơ hồ chuyển khắp toàn bộ bãi rác người quen biết hắn như tống cục trưởng cục phó hiệu trưởng còn có cái khác ba đại thư viện người dưới sự kinh hãi lập tức hưởng ứng những cao thủ nhao nhao chống lên dày nhất phòng hộ hoặc là phi thân bổ nhào vào lớn nhất đống rác kiến trúc đằng sau ở nút phàm là có chút hiểu rõ người đều biết đế đô pho tượng hệ thống phòng vệ lợi hại không có thiết kỵ hoặc trời nhạc cấp bậc thực lực tốt nhất đừng đi dò xét tự gánh lấy hậu quả chưa quen thuộc trương thanh dương những người kia chấm nghe phía giới không khỏi sinh lòng hoài、nghi. số ít thông minh cơ linh một chút mà quả quyết làm theo mà đại đa số như lương cục trưởng loại tâm tính này đang nghi trước tiên sẽ nghĩ tiểu tử kia có phải hay không có âm mưu gì duy chỉ có bị bắt hung ác nham hiểm nam tử cùng loạn cười như điên cười thở không ra hơi hiện tại mới tỉnh lộ trễ rồi ngay tại tiếng cười của hắn bên trong pho tượng thể nội phun trào năng lượng đột nhiên hướng lên bước lên mỗi nhảy lên thăng mười m ba động tăng cường gấp đôi đến đỉnh thời điểm nơi đó như là xúc tích một ngọn núi lửa b ị năng bá rồi một chút từ tám đôi mắt bên trong phun ra đến hóa thành tám đạo sán lạn như ngàn vầm thái dương siêu cường trùng sáng bắn về phía bãi g á c bốn đại thư viện dẫn đội viện trưởng hai đại truy bắt cục cục trưởng còn có hai vị cái khác chính phủ cao thủ đứng m ũ i chịu xảo bị oanh vội v ạ n tổng cục trưởng chờ năm người có chỗ đề phòng chống lên vòng phòng hộ cùng tâm chắn bị trực tiếp đánh nát thừa dịp cái này ngăn cản khe hở bọn hắn tại trong chớp mắt kiệt lực né tránh hoặc là miễn cưỡng bắn ra tự thân cơ giáp đốt thành sắt lỏng hoặc là bị oanh ra hợp thể trạng thái trọng thương không d ậ y nổi lương cục trưởng tại khẩn yếu q u a n đầu rốt cục tình hộ hú lên q á i dị tế lên một kiện cổ quái tâm chắn cản trở chùm sáng bất quáy bên trong cửa hàng hóa thành nhàm tương quần quần chảy xuôi, không biết sống chết. hai gã khác cao thủ không thể may mắn thoát khỏi bị tại chỗ đốt thành cho bụi một k í c h phía dưới chính phủ cấp cao chiến lược tổn thất hầu như không còn song phương tổng thể thực lực lần nữa kéo về đến một đầu bình quân tuyến bên trên vạn hạnh chính là pho tượng kêu phát xạ về sau toàn thân lanh lợi không ngừng nổ tung vết dạng xích hồng nham tương từ khe hở bên trong chạy rung manh thể đ ứ n ra mấy hơi thở về sau từ đầu đến chân ầm ầm sụp đổ biến thành một giày đặc nham thạch nóng chạy dòng lũ một đường bị bỏng lấy chạy về phía dưới sân gốc trương thanh dương bọn người thở phào được một hơi vội vàng đuổi tới khúc phó viện trưởng bên cạnh gặng hắ sắc mặt t r ắ n g bệnh đưa tay lao đi khỏe miệng vết máu thở hào hển đối bốn có người nói chúng ta tạm thời không có cách nào chiến đấu sau đó phải theo dựa vào các ngươi người trẻ tuổi độc chống lên đánh cẩn thận không chờ hắn nói xong bên cạnh một cái nguyên bản bổ nào ác ôn bỗng dưng luồn lên đến hai mắt trắng giã khỏe miệng s ù i bắp mép ôi ôi gào thét lao thẳng tới khúc phó hiệu trường phía sau lưng Viên văn cách gần nhất, lại là kinh nghiệm xa trường lịch luyện, phản xạ có điều kiện giống như một kiếm gần nhất, trường luyện, phản như su cách lịch có một là xạ xa x toàn bộ lồng ngực đều xẹp xuống dưới nội tạng tất nhiên làm vỡ nát nhưng tên kia lại còn không chết lung la lung lay lại đứng lên thứ quỷ gì việt s u văn xù lông lên minh đao minh thương giao đấu nàng không quan tâm loại đồ chơi này liền có một chút kinh dị trương thanh dương trong lòng hơi đ ộ n g quả quyết cùng một chỗ tinh thần cục gạch đập tới vật kia thân thể cứng đở phù phù ngã xuống không một tiếng động ừng cuối cùng chết hẳn việt s u văn nhẹ nhàng thở ra không kịp chờ đợi hỏi trương thanh dương chuyện này rốt cuộc là như thế nào là vừa rồi kêu một tiếng rít dở trò quỷ kinh nghiệm phong phú k h ú phó hiệu trưởng điểm phá đáp án không có gì bất ngờ xảy ra b ạ i g i á c những này ác ôn trong thân thể hơn phân nửa đều bị dự đoán mai phục hạ ám thủ liền chờ cơ hội như vậy phát động ai lúc này chúng ta có phiền thoái phiền thoái gì việt xu văn vẫn là không hiểu trong lòng ẩ n ẩn đoán, đoán được cái nào đó đáp án nhưng lại khó có thể tin s a trùng mẫu xảo trương thanh dương xanh mặt thay trả lời k h ô n phó hiệu trưởng vui mừng gật đầu đây là hợp lý nhất suy đoán chỉ có s a trùng mẫu xảo cái này cấp bậc có thể đảm đương viễn cổ thần linh trùng hoàng thần n i ệ m bắn ra mà sẽ không tinh thần sụp đổ cũng chỉ có mẫu xào tồn tại có thể gián tiếp điều khiển vô số cấp thấp sâu bỏ vì đó sử dụng càng có mẫu xào năng lực có thể đem nhỏ bé b à o tử cắm vào nhân loại thể nội lặng yên n ở ra khôi lỗi trùng mà không bị phát giác vừa rồi kiêm một tiếng rít liền làm mẫu xào phát ra n ở chỉ lệnh cùng thúc đẩy sinh trưởng lực lượng vẹn vẹn mấy phút bị đ ả thương sắp chết hoặc chấn áp ác ôn cùng thực lực thấp không có đề phòng bên ngoài lưu manh đều bị khôi lỗi trùng k h ô n g chế lại tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt là một trận nhiều năm không gặp thái kiếp mẫu xào là đệ tứ g i i xa trùng chiến đấu đất vị cúng cơ giáp thi Vẹn vẹn hắn bản thể, liền thể, cách ó đ nổi ở đó không xa mà khác ba đại thư viện người bước nhanh đi tới diễn phần mình đem trọng thương dẫn đội sư trưởng cẩn thận an trí sau đó vây quanh ở xung quanh ánh mắt sáng rực nhìn về phía trương thanh dương tây sơn bị ngạn tỉnh táo ung dung hướng hắn vừa chắc tay đa tạ trường sư huynh tìm ra hưng phạm để chúng ta có cơ hội vì bạn học báo thủ dựa hận tiếp xuống chiến đấu như thế nào đánh chúng ta tây sơn thư viện vì n g ư ờ i như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó đông hà bắc thiên tới tuyển thủ đồng dạng hướng hắn thăm hỏi nhìn xem mọi người chân thành sốt u ruột khuôn mặt trương thanh dương cảm giác đầu vai đẻ ép thiên quân gánh nặng lại như cũng không sợ một mình gánh chịu ôm quyền hoán lễ t ố t vậy ta liền không k h á c h khí t r ư ơ n g ba ngăn địch chúng học viện liên thủ thương hải hoành lưu mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng một người chỉ cần có thể phát sáng chắc chắn sẽ có thời cơ lấp lánh cho mọi người nhìn trương thanh dương thực lực cao thấp lại không luận chí ít hắn tại cuộc chiến đấu này bên trong phát huy ra tác dụng mọi người rõ như ban ngày giờ phút này mạnh nhất kia một nhóm mà tiền bồi chiến sĩ đều n g ã xuống cần bọn hắn những n à y một đời mới người trẻ tuổi gánh bằng đòn rông trương thanh dương là chúng nhân chú mục chi tuyển tự nhiên trổ hết tài năng t r u n g quanh lần lượt bỏ dậy sắp chết các ủ a nhóm một thân khí huyết lực lượng bị khôi lỗi trùng chuyển hóa biến thành không đầu góc cương thi không sợ sinh tử không biết mệt mỏi số lượng trọn vẹn mới ngàn trở thành so vừa rồi đ á n kia còn khó quấn hơn đáng sợ đối thủ Càng có đây chính là xa trùng mẫu xảo trô đáng sợ một khi bị hắn xâm nhập sinh mệnh phổn thịnh khu vực sẽ ở cực trong thời gian ngắn chế tạo ra liên miên đại quân thậm chí tại sớm mấy năm không chỉ một lần lấy sức một mình hủy diệt cả tòa nhân loại tiểu thành thị chưa từng có nguy cơ lửa xém lông mày vượt xa khỏi trương thanh dương mười mấy năm qua kiến thức tổng hòa nhưng càng là thời khắc như vậy đầu góc của hắn càng phát ra tỉnh táo đây là hắn căn cứ đủ loại dấu hiệu suy luận ra sẽ không có quá lớn sai lầm mẫu xảo cấp xa chúng khác đối ứng là thiết kỵ cấp bậc cơ giáp hoặc là trời nhạc cấp bậc sùng thú trên lý luận cho dù là chưa thành thục mẫu xảo cũng không phải bọn hắn những người này có thể ứng phó rốt cuộc đẳng cấp cùng đẳng cấp ở giữa có khó có thể dùng vượt qua hồng câu từ cơ giáp cường minh tinh anh tiền vệ thiết kỵ chủ tướng thông x o á i đại đế cùng phân ly ở hệ thống bên ngoài thần cơ giáp đến sùng thú dị thú đầm lầy trường sinh trời nhạc thanh khâu đại hoàng thần thoại lại đến xa trùng binh chủng kiếm giáp tiên phong mẫu xảo chủ giáo trung vương quân chủ có thể nói như vậy đến mẫu xảo trời nhạc cùng thiết kỵ cái này cấp bậc đã là người bình thường có thể nhìn thấy chiến lược cực hạ bởi vì cao hơn tồn tại hoặc là chạm tới thế giới loài người hoặc là xa trùng thế giới tầng cao nhất kiến trúc hoặc là căn bản là tiêu trừ tại trong lịch sử tỷ như những cái kia thần thoại sùng t ú theo s ủ n g thú văn minh suy sụp đều biến mất mấy trăm năm chỉ có trong cổ tịch mới có thân ảnh của bọn chúng cho nên mẫu xào uy lực trương thanh dương căn bản không dám k i n h thường giờ phút này nó cần âm thầm k h ô n g chế lấy ngàn mà tính khôi lỗi b ả n thể càng không cách nào động đậy chỉ có cơ bản phòng ngự thủ đoạn đây chính là chúng ta đánh bại nó chính là đến phá hủy nó cơ hội nói đến đây trương thanh dương nhìn quanh đại gia hỏa vô luận như thế nào những người này đều là không ra cửa trường học sinh kinh nghiệm thực chiến không đủ nghe được muốn chống lại một đầu mẫu xào khó tránh khỏi sẽ thấp thỏm sầu lo nhưng nghe đến phân tích của hắn đều làm được trong lòng có quá mức điều này rất trọng yếu tâm thần bất ổn rất dễ dàng bị mẫu xào lấy tinh thần xâm triệt thừa lúc vắng mà vào đến lúc đó nhưng cũng không phải là giúp đỡ mà là đồng loã xác định tâm thần của mọi người đã dần dần an định xuống tới hắn âm thầm gật gật đầu không hổ là thư viện tiêu tử tâm lý tố chất thật tốt thế là liền nói tiếp chúng ta bốn người sẽ đích thân chấp hành xâm nhập nhiệm vụ ám sát cần chư vị ở ngoại vi c ả n g lại cương thi khôi lỗi cho đến viện còn đến có vấn đề hay không người trẻ tuổi đều là tâm cao khí ngạo có ít người theo bản năng muốn tranh một chuyến tiên phong nhân vật tây sơn bị ngạn lại vượt lên trước lên tiếng ủng hộ chúng ta tây sơn thư viện không có ý kiến những người khác xứng sở cũng đi theo biểu thị tán thành cái này bọn hắn nghĩ thông suốt không có người nào nhiệm vụ thoải mái hơn xâm nhập địch tổ cố nhiên khả năng cựu tử nhất sinh ở bên ngoài đối số ngàn cương thi khôi lỗi đại quân vây công đồng dạng n g u y n h ư t r n g c h ứ n g cái nào nguy hiểm hơn thật đúng là không dễ phán đoán trương thanh dương bao quanh vừa c h ắ p tay xin nhờ chư vị dứt lời hắn không chút do dự dẫn đầu vào bên trong nhanh chân đi đi lý bác hải cùng triệu phỉ vũ việt xu văn từ đầu đến cuối không có chất vấn thong dong tại phía sau mặt triển khai chiến thuật trận hình bước nhanh theo sau trong nháy mắt liền biến mất ở rắc dối phức tạp phế tích chướng ngại về sau tây sơn bị nạn g đảo mắt còn lại đám người c h ầ n bồn quát cái phương hướng này thủ vệ liền giao cho chúng ta thư viện huynh đệ mấy cái phương hướng bên trên nơi này áp lực kỳ thật lớn nhất đông hà bắt trời cũng không tranh chấp càng có một vị sư huynh phong khoáng cười to nói khó được chúng ta mới ra đời liền có cơ hội lõe sáng căng trảng chính là cầu còn không được chư vị huynh đệ thì muội đi với ta bên kia đám người phần phật đi tư tán có khác một tổ đi theo tổ ủy hội trước đến giúp đỡ đế đô thư viện tinh anh không thiếu ngạo ý đất nói ra tại địa bàn của chúng ta chuyện đương nhiên nên chúng ta đảm đường trách nhiệm cũng không thể bị cái khác đường xa mà đến huynh đệ trò so không bằng Mấy ca, trên Được nha. trên rồi. bốn đại thư viện r i ê n g phần mình chiếm cứ một cái phước vị súng thú cơ g i á p trùng đ i ệ p bố trí trong nháy mắt hình thành một đạo vô hình vững chắc p h ò n g tuyến nhóm đầu tiên thực lực kém nhất lưu manh c u n g ác ôn chuyển hóa hoàn tất hóa thành tính ra hàng trăm cương thi x ú g lại đi lên theo một trận yếu ớt tinh thần ba động đạo qua bọn chúng phát ra khản g dọng tiếng giống nhanh nhẹn như gió chen c h ú c nào tới chỉ một thoáng súng p h á o hình minh kiếm khí gào thét liên tục bạo tặc cùng sôi trào khí lãng sen lẫn thành một mạnh tử vong địa ngục đến không hết dòm bị tản thể như mưa bay tán loạn t ư n g tiếng hoặc trong trèo hoặc hùng hậu hò hét trực trùng vân tiêu trong vòng chiến, thủ thương sau bị ném tại một đống mà chư vị thư viện các lao sư k h ế p h ế p mắt nhìn xem một màn này vui mừng t à n g t h á n lần này học sinh thành tài lại nói trương thanh dương bốn người đem một hệ liệt uy hiếp ném sau kính sông trước đây ác ôn nhóm nghiêm phòng tử thủ khu vực hạ tâm nơi này là ban sơ nhà máy xử lý rác thải kiến trúc tại hở ra năm mươi m trên gò núi thành k h ô n g bay khung mà đến thâu tống quản đường cùng chuyến về điểm lấy chuyển vận bánh xích cầu bốn phương thông s u ố t trùng được h u n g nhiều năm về sau nó nguyên bản công năng cơ bản vứt bỏ cơ sở kết cấu vẫn giữ lại trở thành khống chế rác r ư i khu vận hành h ạ c tâm lúc này trở thành đầu k i m mẫu xào xa thủ vệ t h a n h k h ô n g bên ngoài đánh cho loạn sĩ bắt á o bên trong lại hoàn toàn tính mịch đen xỉ môn hộ tựa như địa ngục ma trùng khoác miệng chờ lấy bọn hắn chủ động c h u i vào trương thanh dương gián ra tâm linh chi cầu thật nhanh quét một vòng xác định t ầ n g ngoài không có mai phục liền thu buộc tiếp tục hướng bên trong thăm dò đồng thời mở miệng nói ra đầu này mẫu xào hẳn là có người mang theo ấu trùng sau khi đi vào ngay tại chỗ n ở thành công không có x a hại đặc biệt hoàn cảnh cùng lực lượng c h è o c h ố n g nó trưởng thành sẽ rất chậm chạp cũng cực kỳ gian nan nhưng tương tự sẽ trở nên càng xào trá bất quá chỉ cần phá mất tinh thần của nó công kích rất dễ dàng đem nó thu thập hết thu thập hết ta rất dễ dàng nhân loại tiểu gia hỏa khẩu khí trước đường như vậy lớn coi c h ừ n g gia châu thổi phá một đạo c h u a ngoa thanh â m n g ư ợ n nhờ tinh thần ba động chuyển đến lý bác hải ba cái đột nhiên giật mình vội vàng tăng cường tinh thần phòng ngự trương thanh dương lại cười lên ta nói đúng đi tính người của nó hóa quá nặng ngược lại đã mất đi x a trùng thuật t ú y chắc hẳn truyền thừa huyết mạch kỹ năng cũng không hoàn chỉnh ha ha chờ một lúc đối phó nắm chắc càng thêm một bậc a n nói bừa bãi ta nhìn ngươi có bản lánh gì dám đến khiêu khích bản tôn chúa ngoa thanh em tức hổn hẹn kêu lên liên đối lấy tinh thần ba động đều trở nên không ổn định trương thanh dương lấy tâm linh chi cầu lập tức thông chi ba người, chuẩn bị chiến đấu. ngay sau đó liền nhìn phía trước kia ngổn ngang lộn xộn đường ống chuyển vận mang đột nhiên k á t k c t run dày dữ dội bắt đầu tựa như đột nhiên sống tới đ ồ n g dạng một c ô mánh liệt lực lượng ba động từ trong đó bộ buộc phát sinh sôi trong nháy mắt dọc theo đi đủ mấy trăm mét kéo theo thép giá sắt rung động mười mấy giây đồng hồ về sau răng rắc răng rắc băng tán đinh ốc và mũ ốc vít giữa trời vung vẩy cẩn thận nó vòi trương thanh dương cảm thấy kia cố ba động tần suất có chút quen thuộc trong lòng hơi động lập tức nhắc nhở mọi người ngay sau đó mắt tối xâm lại một đạo chừng hai ba mét thô đường ống dẫn bay đầu nện xuống dài trăm thức kim loại chế thành phẩm. chính là r ô n g ruột cũng có nặng mười mấy tấn bị xem như roi xoay tròn ra tốc rút nện treo lên cùng u phong đều đem mục nát khung sắt cho thổi ngã trái ngã phải bên trái trương thanh dương lấy tâm thần truyền âm mang lấy bọn hắn vèo lướt ngang hai mươi mét mấy người vừa tránh người ảnh sau đó kia đường ống ầm ầm trùng điệp rút trên mặt đất cứng rắn ném ra một đầu dài mấy chục mét cống ránh ống sắt theo tiếng vỡ tan vô số mảnh vỡ như đạn pháo mảnh đạn g á o thép quét ngang phương viên vài trăm mét đều bị tác động đến Lại nhìn kia cái nhìn ống bên trương m thanh đầu đen i y y y dương tơ quá quen thuộc cái đồ chơi này chính là trước kia dưới đất động quật gặp phải loại kia dễ cây bất quá nhìn càng thêm trắng thiện cũng càng thêm linh động vô cùng có khả năng đây chính là thử thần sẽ cấu kết hoặc là lợi dụng sa trùng làm ra đồ vật chỉ là không rõ ràng ai làm chủ đạo ai là phụ thuộc vô luận một loại kết quả nào đều phải trước giải quyết hết thứ này mới có thể quá quan hắn lúc này truyền âm đám người coi chừng nó những cái k ê u đ é o thịt phun ra nọc độc còn có lông tơ cũng sẽ cương trầm hóa không chỉ như vậy hắn thậm chí thông qua tâm linh chi cầu đem tao nộ qua hiện trường hình tượng cho truyền đưa tới chút ít đồ văn tin tức rất dễ dàng bị ba người tiếp thu gặp giải lý bác hải xem xét kia đẩy trời tương dịch phun ra chẳng cảnh không khỏi dùng mình một cái cái đồ chơi này thật buồn ôn Việt Xu phòng ngừa phục sinh minh bạch giao lưu chỉ trong chốc lát cùng lúc đó thoát ly trói buộc rễ cây xúc tu cũng thích ứng giang rộng ra đầu rắn như tán cây từ trên xuống dưới quay đầu chụp xuống đến đầu rắn n h a o nhau mở ra phun ra kịch độc chất lỏng trương thanh dương khép quát một tiếng n ô lên thử cốt kiếm hướng lên trời dơ lên một chùm kiếm quang ẩm vàng c u ố ngược n rõ ràng là lĩnh hội về sau bát phương phong vũ kiếm lại một loại hoàn toàn mới vận sử dụng thủ đoạn dây đắc kiếm quang nối liền thành kín không kẽ hở lực lượng lưới giữ được mạng lớn ngọc độc phần phật một chút nịch phun tại đầu rắn thân rắn lại đem chính bọn chúng bị b nhưng tia tráng kiện xúc tu bản thể không có chút nào giảm tốc tại bàn g bạc dịch é p động lực hạ tấn m á n h xung kích thế không thể đỡ bên phải trương thanh dương mang theo ba người lần nữa na di ra mười mấy mét ngay tại xúc tu đánh vào mặt đất trong nháy mắt vọt người vọt lên vụ vù, vù hai cái phi long tại thiên khí nhận d í t lên lấy phách trạm tại rễ cây đồng hồ thể đã thấy vô số lông tơ một chút t h ẳ n g băng chống lên một mảnh xanh mơn mận màng ánh sáng đến ngạnh kháng trụ công kích không n ú c nhờ ít chút nào ha ha ha ta đã nói rồi các ngươi những tiểu từ này mà không bản sự kia ngoằn đến trong bụng ta tới đi mẫu xào sắc nhọn tiếng kêu lộ ra một cố đất ý xúc tu lông tóc không hao tổn rút ra mặt đất đầu xoay tròn mở ra một lần nữa t o á t ra mấy trăm đầu hoàn hảo không chút tổn hại đầu rắn không chỉ như vậy một cái khác đầu xúc tu cũng mang theo đường ống dẫn tránh thoát khung s á t hoành quất tới trương thanh dương tại trong c h ư ớ c mắt đánh giá ra tất cả xúc tu quy tích vòng quanh ba người liên tục mấy lần nhảy vọt ra thiên la đ ị a võng những cái kia xúc tu đột nhiên lẫn nhau đụng nhau vô số sắt thép khối vụn bị c u ồ n bạo lực lượng khu động hóa thành hàng ngàn hàng vạn m ũ i tên bay đầy trời bắn tốc độ kia hán động năng hán lực phá hoại có thể so với một cái pháo bầy tệ xạ bao trùm tại không đủ trăm mét phương viên chật trương thanh dương toàn lực phát động tinh thần cảm giác tại trong cuồng phong bạo vũ tìm kiếm ra một tuyến khe hở đống nhiên chạy tới lại thắng gấp khống chế lại thân hình ngắn ngủi dừng lại bất quá nửa giây hắn ban đầu đặt chân đất liền bị mấy khối lớn giá thép cùng nhau nhanh trúng kiên cố bê tông mặt đất nổ thành b ã đầu như thế như vậy liên tục trốn tránh bất quá mười mấy giây đồng hồ bão kim loại tứ ngược lại giống như là mấy tiếng như vậy dài rằng g ặ c chờ trương thanh dương mang theo ba người thành công gắn gỡ qua cả người quả thực làm ệ t mỏi ra một thân mồ hôi tinh thần lực cao tận dụng dẫn đến đầu nợ lý bác hải tự xưng là kiến thức rộng rãi Cũng bị cái này chờ chưa từng có điên sau khi rơi xuống đất nghẹn ngào hỏi các ngươi lần trước thí luyện thời điểm cũng đã gặp qua trường hợp như vậy trương thanh dương hô hô thở mạnh triệu phỉ vũ thay mặt đáp không sai bịt lắm lần trước còn muốn nguy hiểm hơn một chút lý bắc hải từ đ ấ y lòng biểu thị bội phục quả nhiên thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ các ngươi về sau đường sẽ càng chạy càng rộng viên xu văn nói trước thu thập hết thứ đáng chết này trốn đông trốn tây khó chịu trương thanh dương cái này cũng chậm quá mức mà đến g ậ t gật đầu ta đã nhìn ra ra hỏa này vẫn muốn đem chúng ta đánh tan vậy liền phương pháp trái ngược các ngươi chuẩn bị kỹ cảng đi theo kiến thức của ta cùng một chỗ công kích được rồi Việt x u văn l ắ c m thế cái đoan hoàn thành trương thanh dương một tiếng quát nhẹ lấy một chiêu thuần túy nhất đâm thẳng thử cốt kiếm trong tay hắn biến thành mấy ngàn cân vật nặng đầm dạng tốc độ chậm như ốc sen mũi hồng mang cũng tại từng tấc từng tấc rút về độ sáng lại tại đồng bộ để cao một cỗ cực kỳ nguy hiểm sát ý tùy theo bước lên lệnh sau hông ba người đều cảm giác mặt như dao cắt đây là trương thanh dương tận lực k h ô n g chế phương hướng tận lực không ảnh hưởng ba người kết quả việt s u văn càng thêm hưng phấn liên tục không ngừng khu động bách đoàn kiếm theo chậm rãi đâm c h ạ m quá trình bên trong từng đạo khí lưu chống r ô n g xoắn tới cuốn lên thân kiếm sau p h i tốc xoay tròn nắm chặt gần như rắn chặt đến thân kiếm trước mắt đột nhiên áp xúc thành hơi mở trạm phong nhận lúc này những cái kia xúc tu tựa hồ cảm thấy được nguy hiểm đồng thời như rắn hổ mang giống như rất đứng lên đỉnh chóc đầu rắn ngao nhau lùi về thể khoang bên trong biến thành trương thanh dương quát to một tiếng áp xúc đến cực hạn kiếm quang theo long du tứ hải thân pháp đột nhiên phát động đ i ệ n t h i ể m lôi doanh đồng dạng bắn thẳng đến t ò a định xúc tu để kiếm thể xuyên qua cứng gọi như cương tiêu thiết chú xúc tu bản thể tại hắn dung hợp kiếm ý tinh thần khí huyết kiếm quang cắt gọn dưới không thể so với đ ầ u hũ kiên cố nhiều ít nó tráng kiện thân thể bị cắt đứt giống cây càng bị kích xạ kiếm mang tiến một bước ăn mòn ngay cả bên trong dấu nọc độc cũng không kịp phun ra trực tiếp bốc hơi rơi cái này vẫn chưa hết thử cốt kiếm tại công kích trong nháy mắt thôn vệ hết một bộ phận xúc tu tinh khí chỉnh thể bạo khởi một chùm hồng quang từ nam c h i bắc kiếm tích huyết tuyến lại thêm một đầu nguyên bản tiêu hao suy yếu kiếm mang lần nữa bổ sung kéo theo trương thanh dương người trước mắt x ê dịch xuyên thấu đầu thứ hai xúc tu bên trong thủ ngực mà ra mà lúc này việt xu văn phong nhận cũng toàn lực bộ c phát khi bọn hắn thân ảnh xuyên qua thời điểm hơn phân nửa đầu xúc tu đột nhiên nổ tung mấy trăm đầu khe hở đục ngầu chất lòng suối phun đồng dạng từ trong cái khe t u ấ n ra l i u quang lại chuyển bốn người chiến trận vọn tới đầu thứ ba xúc tu bên cạnh trương l nhìn như giống nhau màng ánh sáng đột nhiên biến sắc lại có một cỗ khác lạ lực lượng tràn ngập trong đó cái này tựa hồ là một loại nào đó đặc biệt nhằm vào kiếm quan g lực lượng ừ sớm biết ngươi có chuẩn bị trương thanh dương một dính tức đi nhường ra vị trí cho triệu phỉ vũ xúc thế hoàn tất bách cầm tay bổ vào m ũ i kiếm chỉ địa phương kim sáng l o n g lánh đến từ kim bằng thần uy cấp cao lực lượng phá vỡ phòng hộ vô số lông vũ lơi đao thuận thế tràn vào khe trong chớp mắt đem nó quấy thành nắp ấy mắt xem bọn hắn lại muốn phóng tới mục tiêu kế tiếp còn lại xúc tu lại cùng nhau rút về trong nháy mắt trốn vào gò núi ở giữa cự đại kiến trúc b trương a đây, t thanh dương nói t khẳng định có chỉ là ta kiến thức qua thủ đoạn công kích nó đều vô dụng đầy đủ đừng nhìn chúng ta chém nó ba đầu xúc tu có vẻ như thụ thương rất lợi hại kỳ thật căn bản không có tổn thương đến bề ngoài của hắn Hoặc, thật có mạnh như vậy lý bác hải có chút không tin hắn không có tự tay cùng cái này cấp bậc đối thủ chiến đấu qua càng không giống trương thanh dương từng có lòng đất tang nộ chỉ từ trong sách vợ nhìn qua mẫu xảo là lấy khống t r à n g làm chủ s a trùng c h ủ loại tự mình tác chiến năng lực kỳ thật so ra kém đồng cấp cơ giáp cùng s ủ n g thú chiến sĩ húng chi nó còn k h ô n g chế lấy bên ngoài trên ngàn khối lỗi phân đi hơn phân nửa chiến l ự c trương thanh dương hai mắt tinh quang lấp lóe tựa h ồ hóa thành thực chất trùng sáng đảo qua đen xỉ kiến trúc cổng tò vò trầm giọng nói dù sao cũng là mẫu xảo cấp chờ lấy xem đi ta không có đón sai tiếp xuống nhất định có kinh hỉ ta ngược lại muốn nhìn một chút cái gì là kinh h ỉ lý bác hải hét lớn một tiếng bốn người chiến trận nhất cổ tác khí xông vào cổng t à vò đây là một tòa tối thiểu có ba trăm năm lịch sử cũ kỹ kiến trúc toàn thân lấy lớn tảng đá đắp lên m à thành nặng nghề kiên cố phảng phất giống như tường thành thành lũy nguyên bản liền gánh vác phòng ngự sa trùng tiến công tác dụng lại không nghĩ rằng mấy trăm năm về sau bị bất hiếu tử tôn dùng để xúc dưỡng sa trùng quả thực trầm trọng trương thanh dương sớm đã thông qua tâm linh chi cầu quét hình hoàn tất thượng tầng tòa này bằng đá kiến trúc bên trong một địch nhân đều không có yên tĩnh sạch sẽ vốn là cho chiếm núi làm vừa đám người kia làm tổng bộ tới. hiện tại cường lực đám tay chân dốc toàn bộ lực lượng bên trong dốc tuyết hoàn toàn tính mịch hắn muốn truy sát mục tiêu hẳn là tại kiến trúc tầng dưới chót là đào rông cả tòa 5 0 m é t gò núi hướng sâu dưới lòng đất tạo dựng lập thể công sự cửa vào ngay tại cái này bốn phương thông suốt nhà lầu bên trong bình thường khả năng khó tìm hiện tại chỉ cần đuổi theo xúc tu rút về tạo thành vết tích liền có thể dễ như t r ở bàn tay tại tầng bên trong một tòa cao rộng khoáng đặt trong đại s ả n h tìm tới trên sàn nhà đột một thông suất mở lỗ thủng lớn lỗ thủng chừng m ộ m é t đường kính sâu không thấy đáy phía trên ánh đèn đều không thể chiều sáng có một cỗ âm v lực lượng lăn l hát cám vật chất che kín tất cả t h a m dò thủ đoạn ngay cả tâm linh chi cầu cũng vô pháp thấm l u ậ n trương thanh dương phân biệt ra được cái này nên là s a trùng cải tạo môi trường tự nhiên về sau hình thành đặc biệt địa từ l ự c trường việt s u văn đối cái đồ chơi này rất quen thuộc trong nháy mắt một đạo mũi nhọn rơi vào mặt ngoài vừa xé mở cái nhỏ bé cái hố chỉ thấy h ắ c quan g l ó e lên bị thôn phệ vỡ nát cường độ không thấp à, g i a hỏa này ở bên trong lốc thật lâu đã hình thành địa từ lĩnh vực có chút phiền phức đâu phiền phức cũng phải đi a lại để cho ra hỏa này dày vỏ x u dưới người bên ngoài không nhất định có thể ngăn cản nhiều như vậy cương thi khôi lỗi vây công lý bắc hải có chút nhàn nhạt yêu thương vừa nghĩ tới lại muốn chui vào xa trùng trong xào h u y ệ t đầu đi thậm chí khả năng liền là kia mẫu xào trong bụng hắn cũng có chút chịu không được nói cho cùng hắn là có chút bệnh thích sạch sẽ tối chịu không được những cái kia sền sệt vô cùng bẩn thối hoác đồ chơi làm sao cái đấu pháp ba người đều nhìn về trương thanh dương đã thấy hắn lại không nhanh không chậm vây quanh cửa vào xoay quanh h ắ n là có cái gì khác c ổ a k á i ba người kiên nhẫn chờ lấy hắn để lộ đáp á n phía dưới mẫu xào lại giống như là chờ không kiên nhẫn lần nữa sắc nhọn kêu lên nhân loại tựa ngươi là sợ、sao. có bản lĩnh xuống tới nha lý b làm sao con hàng này cùng cái tiểu thí hải nhi như thế dễ hiểu phép khích tướng ai sẽ mắc câu không n g ờ trương thanh dương lại cũng ngây thơ mười phần trả lời xuống dưới liền xuống đi ai sợ ai à có loại ngươi chờ không muốn đi t ố t ta chờ ngươi bất quá thời gian của các ngươi không nhiều a c ắ c c ắ c c ắ c mẫu s a o đắc ý cởi quái dị liên tục lý bác hải mấy cái cùng nhau lắc đầu nhược trí a cũng không phải là nó nhược trí mà là đầu này mẫu x ả o vốn cũng không có phát dụng hoàn thành tinh thần lực của nó không đủ lại thêm trèo trống kia mấy ngàn cương thi khôi lôi đã là nặng nghề phụ tải còn lại dùng để lý trí suy nghĩ bộ phận rất ít cho nên lộ ra giống là tiểu hải tử trương thanh dương giống như là xem thấu trần tướng nói chắc như đinh đóng cột vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian xuống dưới a thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lý bắc hải ma quyền sát trưởng không kịp chờ đợi không được còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất ta không nghĩ thông suốt trương thanh dương lắc đầu mẫu xảo là lấy như thế nào phương thức tránh đi nhiều như vậy giám sát thủ đoạn sờ đến chúng ta nhà khách bên ngoài đ ố i ta phát động tập kích phải biết k i a trùng hoàng nhưng không có mẫu xảo mùi ba người xứng sở lập tức phát hiện trong đó điểm đáng ngờ mẫu xảo không thể hóa thành nhân hình hắn bản thể khổng lồ khó mà di động mà cần nó đảm đường trùng hoàng thần hàng điệp tượng tia trùng hoàng lại không có mùi vị của nó cái này nói không thông a trừ phi còn có một người làm trùng hoàng điệp tượng lời mới vừa ra miệng trương thanh dương đột nhiên xuất kiếm đâm về đỉnh đầu nơi đó cái gì cũng không có a ba người ngạc nhiên ngầm đầu chỉ thấy thử cốt kiếm m ũ i nhọn bắn ra một điểm tinh mang chớp mắt bốc lên m ư ờ i m ấ y mét, chính giữa mái vòm h à n h giá xà thép nổ tung lấp loe chiếu sáng mặt ngoài thình lình có một đầu ngón ú t thu vật thể bám vào nơi đó thoạt nhìn như là trồng chất dị sát lại hoặc là khô cạn cây mây nhưng bị khí huyết kiếm mang sắp vỡ vật tia d ã ruộ kịch liệt bắt đầu đồng phát ra hê a, -A trương thanh dương cười lạnh ta nói có đồ vật gì có thể lừa qua trinh sát cảnh giới còn có thể để mẫu xào tá thi hoàn hồn nguyên lai l à như thế một vật lý bắc hải ba cái cũng thấy rõ ràng không khỏi kinh ngạc kêu lên lại là thực vật hệ sùng thú hiếm có à. vật kia gặp che giấu không được dứt khoát từ chỗ tối trôi ra chỉ thấy một đống c h ỉ gai đoàn m ỏ dạng đồ chơi cơ mấy chục đầu dâu dài cút rơi xuống mặt đất mơ hồ có thể nhìn thấy một chương hư hào khuôn mặt dài ở giữa tê tê giết gào kêu đôi bốn người phát ra dồn dập tinh thần bà đậu trương thanh dương hất lên thử cốt kiếm lạnh luôn quát đường trang mô tắc d ạ n ngươi có thể ng Cũng có trương h chỉ có không bại lộ chân thân, có thể thấy ể giảm bại bạo dễ duy cây xúc có có được tu, t lộ í tuệ nhất định không thấp, tối thiểu nhất ngôn ngữ biểu định không ngôn lực thanh dương gật gật đầu tác dụng của nó còn không chỉ chừng này thử thần sẽ g i a hỏa dưới đất chạy trốn cũng không thiếu được nó đánh n h i ể m trợ hỗ trợ liền thể tích cùng thực lực tới nói tuyệt đối là trường sinh cấp cứng rắn đâm m ặ t hàng tuyệt đối đừng bị hiện tại bộ dáng cho lừa gạt chân tướng điểm phá kia lông đoàn lập tức đình chỉ diễn trò mấy chục đầu xúc tu triển khai sen lẫn thành một t r ư ờ n g không ngừng n ú c nhích khuôn mặt chấn động không khí tê tê kêu lên nhân loại ngươi cực kỳ thông minh bất quá các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này trở thành thức ăn của ta đồ ăn thanh âm của nó đột nhiên thẻ đ ỗ n g nhiên khuôn mặt kia cũng dừng lại một chút trương thanh dương nhìn rõ ràng thừa cơm ộ t đạo kiếm quan được tới đem cả khuôn mặt đánh cho vỡ nát kéo dài kiếm khí tiến một bước chạm tại lông đoàn bản thể lập tức xoắn nát một chùm xúc tu nhưng chui vào hạch tâm bên trong lúc lại trâu đất xuống biển đồng rạng không thấy tung tích những người khác sớm liền đạt được hăn bí mật truyền ầm ngay sau đó một mạch dùng am hiểu nhất công kích đánh tới. Việc trương chủ、no、thanh bạo c i nhất dương thừa cơm vọt người vọt lên một cái thần long vung đôi rút vừa vặn đem nó từ trong bóng tối cuốn ngựa tới lý bác hải hú lên quái dị hiện ra khỉ hình dạng rung hợp hai giới vớt theo đột nhiên phát lực đem lông đoàn răn răn chắc chắc nện vào trong động đất chương sáu khối lỗi mẫu xào hiện s a trùng đặc hữu địa từ lĩnh vực bài xích hết thể ngoại lai lực lượng vô luận nhân loại vẫn là sùng thú khai không ngoại lệ nhưng tiêu lông đoàn lại dễ như t r ở bàn tay xuyên tấu phòng ngự liền nói gọn sóng đều không có va chạm ra lý bắc hải kinh ngạc kêu thành tiếng a đắc thủ dễ dàng như vậy rồi trương thanh dương nói bất quá là một cái thả ở bên ngoài giám thị chúng ta phân thân đoán chừng ngay cả bản thể một thành thực lực đều không có trọng điểm là nghiệm chúng ta một cái suy đoán thứ này quả nhiên là cùng mẫu xào cộng sinh mấy cái ý tứ lý bắc hải nhất thời không quay lại việt s u văn n g u môi mẫu xào cấp xa trùng rất khó tại xa hải ngoại bộ nợ trưởng thành muốn nợ khẳng định đến có một cái tương đối thích hợp sinh mệnh hoàn cảnh cái k â y lông đoàn đại khái s u ấ t là chế tạo ra làm máy ớt trứng mẫu xào sau khi lớn lên trái lại đem nó biến thành c ô i lỗi lý bắc hải hắc cười một tiếng nói không nhìn ra s ắ t thép thẳng nữ hôm nay làm sao đ ố n g nhiên biến thông minh ta vẫn luôn rất thông minh tốt ta ố t t việt s u văn ngữ mày tại trong chiến trận một vị xúc động không hiểu phân tích thế cục ta chết sớm tại xa trùng địa bàn lên ta vừa rồi nhìn ngươi xông vào ác ôn trong đám người thời điểm liền không một điểm suy nghĩ trương thanh dương trở nên đau đầu lý đại sư huynh trước kia rất có phạm đối với người nào đều là một bộ nhai ngạn cao tuấn tư thái ở chung một lúc lâu liền lập tức lộ ra nguyên hình hắn tranh thủ thời gian đánh gãy hai người đối thoại t ố t thừa dịp mẫu xào tạm thời đẳng không xuất thủ đến chúng ta tranh thủ thời gian trước đem cái này khôi l ỗ i xử lý tỉnh đêm dài lắm mộng ừ n chính sự quan trọng lý bắc hải lập tức khôi phục bình thường nghiêm túc nhìn xem khí lưu lăn lộn cửa hàng nhưng cái đồ chơi này chúng ta làm sao an toàn xuống dưới tiến vào lại thế nào tìm xa trùng x à huyện một khi hình thành địa từ lĩnh vực vậy thì không phải là có thể tùy tiện ra vào an toàn thông đạo một khi cuốn vào lực lượng k i a thể lưu bên trong như là đem bọn hắn ném vào trong nham tương có thể nói là cực kỳ hung hiểm trương thanh dương nói tìm người đơn giản lông đoàn trên người có ta một đạo dấu ấn tinh thần vừa rồi lại đánh lên một đạo chỉ cần khóa chặt tân ký liền không cần phải lo lắng bị lừa dối còn làm sao m à đi cần làm phiền một chút triệu phỉ vũ hẳn là triệu phỉ vũ m ỉ m cười nàng kim bằng thần uy hoàn toàn chính xác không sợ xa trùng địa từ lĩnh vực ăn mòn trước kia một cái lông chim đều có thể n g ạ kháng ngàn thời gian trăm năm hiện tại nàng cho dù không sử dụng hắn bản thể chỉ dựa vào một điểm dung nhập tự thân lực lượng phá vỡ nơi này phong tỏa dư x tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng triệu phỉ vũ gian ra hai cánh b ắ n ra trăm ngàn đạo l n g vũ dày đặc bắn trụm tại địa động ở giữa khơi dậy mánh liệt lực trường dung chuyển trương thanh dương chờ thời cơ chín mùi dẫn đầu thân hình lóe lên nhảy vào ba người theo sát phía sau rơi vào đen nhánh cửa hang bên ngoài tất cả vây công cương thi khôi l ố i đột nhiên phát cuồng nguyên bản nhịp rõ ràng trận hình tấn công đại loạn mười mấy con t ử trường sinh cấp tiền vệ cấp a ôn biến thành cường đại cá thể tại khan g i n g trong tiếng hô đột nhiên bành trướng cấp cao nao nhao biến thành năm sáu mét cự hình dạng người dẫm lên yếu tiểu cương thi va chạm đến phụ cận một nhóm mà thế đại lực c h đem chặn đánh bốn đại thư viện tinh anh đánh cho hốt hoảng bại lui không được a làm sao đột nhiên nổi điên bọn g i a hỏa này q u á cứng căn bản làm bất động a có nhân khí thở hổn hển ngao ngao không ngừng kêu khổ bọn hắn nguyên bản thực lực cũng bất quá là miễn m cưỡng đến trường sinh cấp bên cạnh có ngày đó tư cao đại khái sẽ tại lần thi đấu này về sau đột phá t ấ n cấp thực lực nguyên bản liền so những n à y to lớn cương thi khôi lỗi kém một đoạn mà đối phương hoàn toàn không biết đau đớn liều mạng phía dưới bọn hắn không khỏi chân tay co cóng hình thức càng thêm bại hoại tây sơn học viên bị ngạn phun một múm máu trở tay lao đi khỏe miệng ánh m nói do mẫu xào cấp nhãn cần gấp bọn chúng xông đi vào thủ hộ nói cách khác trương thanh dương bốn người bọn họ đã nhanh muốn đắc thủ mọi người kiên trì một hồi nữa tuyệt không muốn thả bất luận cái gì một đầu quá khứ chúng ta tuyệt đối không thể thua cho nam l a n g thư viện đúng như là đã gánh chịu trách nhiệm liền muốn kiên trì tới cùng nếu không còn có cái gì mặt mũi sống trên đời nam tử hán đại trợ phu nói được thì làm được ta có thể ta có thể làm uy các ngươi nhưng chớ coi thường chúng ta nữ sinh bàn về sức chiến đấu không kém các ngươi bao nhiêu thiếu niên khí phách mạnh không bị trói buộc Cái này k h một cuộc quật a cường xông lên đầu tất cả thiếu niên nam nữ lần nữa bắn ra cuộc nhiệt chiến ý vô luận là điều khiển cơ giác vẫn là hợp thể sung tú theo lấy bọn hắn lực lượng tinh thần tang vọt một loại tiềm ẩn hạch tâm lực lượng cấp tốc bắt đầu sinh cũng theo lần lượt toàn lực công kích không ngừng cọ rửa thân tâm của bọn họ hai mặt rất nhanh mấy cái kẹt tại bình cảnh kỳ trên người thiếu niên hiện lộ ra triệu chứng đột phá thư viện giáo dục chỗ tốt thể hiện phát huy vô cùng tinh tế cho mỗi người đánh xuống cơ sở vững chắc Về sau trong chỉ cần bốn đại thư viện các tinh anh có thể lấy trương thanh dương làm trung tâm chiến đấu cho hắn vì hắn chịu chết làm lần tiếp theo hắn lại vùng cánh tay lên một cái lúc sẽ lại càng dễ tụ tập lại một đống đống đông đông nước người bọn hắn lại là tuổi tác gần lại có lần thi đấu này cùng kể vai chiến đấu tình nghĩa tham ả ạ i về sau dài rằng giặc thời gian bên trong đều sẽ thành một phái đoàn kết hợp tác thế lực xa so với đơn đà độc đấu gia tộc xuất thân tới trọng yếu trương thanh dương đối với cái này mờ mịt không biết hắn lúc này toàn bộ tinh thần đều dùng tại đột phá xa trùng địa từ lĩnh vực bên trên theo triệu phỉ vũ đưa tới kịch liệt va chạm địa từ lĩnh vực vững chắc kết cấu lọt vào phá hư t r e o chống vận hành lực trường phát sinh hỗn loạn nguyên bản che đậy phòng hộ hạ đủ loại chân thực cảnh tượng liên hiện lên hiện tại trương thanh dương tâm linh chi cầu cảm giác ở trong chủ đạo ám sát hắn hành động thể còn có vừa mới ngã đi vào lông đoàn hai tên gia hỏa không tại một cái phương vị quả là thế trương thanh dương trong lòng hiểu rõ kiêu mẫu xào quả nhiên gian trá phát hiện lưu lại chuẩn bị ở sau bị nhìn tấu lập tức tại lông đoàn va chạm đi vào đồng thời đem nó chuyển rời đến hướng khác không ngoài sở liệu nhất định là cá b ấ y tử đ i ệ m ha ha ta sao có thể bị ngơi ư l ừ a trương thanh dương khoa chặt người ám sát ba động kéo lấy ba người đột nhiên kích phát thử cốt kiếm trên c ô động tình khí thi triển long du tứ hải bộ pháp giống như cá bơi tránh nhập trong đó một mảnh chống chạy vạt mẹo không gian đột nhiên xuất hiện tại trước mặt đó là cái nhân công chế tạo ra dưới mặt đất sa hải phóng tầm mắt nhìn tới nói ít cũng có một cây số bông trương thanh dương suy đoán là địa từ lĩnh vực vạn m è o không gian tạo thành chính g i ữ a một tòa thành lâu đài dạng to lớn sinh vật thể đột ngột đứng thẳng hán độ cao nói ít cũng có bốn năm mươi m đến không hết v ố n lượng câu sừng hướng lên ra hắn ra phía dưới căn cơ thật sâu đâm vào hoàng trong các không biết sâu đến mức nào toàn thân vàng lục giao nhau sắc thái lộng lẫy chậm rãi ngọn ngoại hướng ra phía ngoài phóng xuất ra từng lớp từng lớp mãnh liệt năng lượng triều tịch chấn động rảnh rỗi ở giữa h o n g long rung động tòa thành ngay phía trước một tôn màu đen đường cong chính nhanh chóng tạo dựng thành hình người xem Tại、trương ạ i t thanh dương bất vi sở động động ấ t thời i đ dạng lấy tâm linh chi cầu phát ra tinh thần chấn động đáp lại chúng ta tìm đến ngươi đã không đường có thể trốn đầu hàng đi đầu hàng a a a toàn t h a n h dạng mẫu xào du nhẹ nhẹ hướng ra phía ngoài bắn ra một chùm hào quang chúng ta xa trùng tộc trong từ điển đầu chưa từng có đầu hàng hai chữ hoặc là chiến thắng, hoặc là từ h hoặc chết, nhân loại mềm yếu là sẽ không hiểu. Ha ha, cho nên nói các là sinh vật cấp thấp, vĩnh viễn không rõ sinh không hóa ắ n nên nói ngươi viễn đáng ngưỡng mộ, càng không biết yếu đối mới là tiến hóa nguyên động g loại các cấp lực. là là là là đi đối biết mới yếu yếu vật t mềm mộ, sẽ rõ ngàn năm nay nhân loại chúng ta đang không ngừng tiến bộ các ngươi thì không biết tiến thủ mới bị chúng ta đánh liên tục bại lui thậm chí kéo dài hơi tàn trương thanh dương không chút khách khí trào phúng đây cũng là giao phong một loại thủ đoạn mẫu xào trên thân lần nữa khuấy động lên một tầng gợn sóng lộ ra nó cảm xúc cũng không bình tĩnh như vậy thanh âm chợt nhanh chợt chẩm mà nói chúng ta xa trùng nhất tộc vĩ đại nhỏ bé ngây thơ nhân loại vĩnh viễn sẽ không minh bạch người càng sẽ không hiểu cái gọi là tiên tiến cùng l g ạ c hậu sinh tồn còn là tử vong tại chính thức vĩ đại tồn tại trong mắt đều chỉ là hư hảo trương thanh dương suy cười một tiếng được rồi ngươi ngay cả hoàn c h ỉ n h huyết mạch c h u y ể n thừa đều không được đến bất quá là từ nhân loại thân bên trên học đến một chút da lông cũng đừng tại trước mặt chúng ta khoe khoang người ha ha không biết tốt xấu mẫu xảo có chút tức hồn hện đại khái bị đâm chúng đau n h ấ t điểm lý bác hải ba cái lẫn nhau đánh cái ánh mắt âm thầm kính nể trương thanh dương há mồm liền ra năng lực bình thường thật không nhìn ra hắn có sắc bén như thế lời lẽ sắc bén đồng thời cũng nghe ra hắn trong lời nói vạch yếu、điểm. trương thanh dương thản nhiên nói thời gian dài như vậy k h ô i lỗi của ngươi cũng hẳn là chuẩn bị không sai biệt làm à. chỉ cần chiến thắng đó ngươi có phải hay không hoàn toàn thần phục chờ các ngươi có thể đánh thắng rồi nói sao đi mẫu x à o tựa hồ cảm thấy được mình bị bộ lời nói r ồ n r ậ p gọi nói dây leo nô giết bọn hắn đường cong tạo dựng con dối hình người mơ hồ gào thét một tiếng co cảng hướng phía bốn người vào tới trương thanh dương bỗng dưng một đạo tinh thần cục gạch đập tới đối phương hoàn toàn không có phản ứng nhưng có một tia tin tức bị hắn thừa cơ đưa ra tòa tiếp dẫn trở về bên trong vũ trụ trong nháy mắt phân tích hoàn thành đó là cái lấy nhân thể cùng đẳng la loại thực vật s ủ n g thú cưỡng ép hợp thành chiến thể đã không có người lý tính chỉ còn lại bản năng thực lực không thể khinh thường chú ý đừng bị nó c n lên những cái k i a dây leo cần sẽ hấp thụ năng lượng tận khả năng dùng thuần túy phá hư tính chiêu số công kích không muốn h a m chiến tâm linh chi cầu trong nháy mắt truyền lại một loạt tin tức ba người nghe được nhức đầu không thôi cũng may ít nhiều có chút quen thuộc diễn phần mình đáp ứng một tiếng tư tán thành hình cùng chuẩn bị xúc tích lực lượng chuẩn bị nên kích、tia、dây leo nô tốc độ cực nhanh từ các bước đến đến phụ cận trước sau bất quá một cái hô hấp công p h thân hình cao lớn không có xương cốt nhìn không ra lực lượng nguyên điểm giống như vô số đầu độc lập trường xa dạng đẳng la chấp và tại cùng một chỗ không nhìn ảnh hưởng của trọng lực nhanh chóng vặn vẹo xoay quanh còn phát ra yi yi ở nhà nhà quái thanh kích thích tâm thần của người ta trương thanh dương tìm không thấy tốt nhất điểm công kích dứt khoát tụ tập lực lượng tại mũi kiếm một chỗ đột nhiên lách mình đánh ra trước một kiếm quán đỉnh nhưng ở mũi kiếm chạm đến dây leo cự nhân mặt lúc vậy mà không thể p h á phòng ngược lại bị hút đi hơi có chút khí huyết thử cốt kiếm phát ra khó chịu chi chi âm thanh đôi còn phàn nản trương thanh dương lãng phí độ tốt ngưng ngầm miệm đi trương thanh dương lăng không hiện lên một đạo đánh lén mà đến dây leo. bay lên một c ư ớ c phi long tại thiên độ cao áp suất khí nhận đánh vào dây leo nô phía sau đã thấy dây leo nô chỗ kia thân thể phút chốc bành trướng mấy lần một mạch đem hắn lực lượng thôn phệ sạch sẽ phiền thoái như vậy cứ việc trong lòng sớm có dự phán thật đánh nhau vẫn có một ít chói chân chói tay cái này dây leo nô quỷ dị có được cực cao hấp thu năng lực hắn không kỳ quái nhưng trên đó hạn đến tột u cùng ở nơi nào đâu chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào triệu phỉ vũ kim bằng thần uy trương thanh dương không quá tình nguyện làm như vậy loại lực lượng kia dùng càng nhiều đối triệu phỉ vũ liền càng nguy hiểm không có lời hắn tránh chuyển xê dịch rút lui mở mấy ch cũng đều thăm dò công kích mấy lần không công mà lui thứ này quá tà muôn đi cái gì đều ăn không gì kiếm kỵ đến cùng là tên hốn đản nào mân mê ra lý bắc hải có chút tức hồn hện hắn những năm gần đây mọi việc đều thuận lợi chưa từng tắm qua ngã nhạo hôm nay lại muốn mất thể diện việt s u văn dứt khoát thu kinh khí thuần băng bách đoán kiếm sắc bén bản thể liên tục chém vào quả thực xem như lao bổ củi đồng dặm dùng cũng may chưa quên phong lôi kiếm kỹ xảo đem bốn phương tám hướng vây công sợi đắng xúc tu một mạch đề ra tương tự đồ chơi ta nghe nói qua nhưng không chân chính giao thủ qua quân đội muốn thu thập nó rất đơn giản trực tiếp dùng đạn pháo si hoặc là làm một đống cơ giáp xinh xinh đẻ chết nó liền xong việc nhưng bây giờ hai điều kiện đều không có cái đồ chơi này quả thực là s ủ n g thú chiến sĩ thiên nhiên khắc tinh đồng dạng xem ra dây leo nô sức chiến đấu sẽ phi thường bền bỉ bản thể không phá liền có thể liên tục không ngừng hấp thu cảnh vật chung quanh năng lượng sống sờ sờ mài chết bốn người bọn họ không thành vấn đề triệu phỉ vũ lông mày hơi dựng ngược lên liền không muốn để ý hậu hoạn phát động lông vũ thần uy bị trương thanh dương cho quát bảo ngưng lại đ ư n g nội tổng có thể tìm tới biện pháp xa xa mẫu xảo âm thanh cười ha hả các ngươi không có cách nào dây leo nô thế nhưng là nhân loại các ngươi tỉ mỉ chế tạo ra hoàn mỹ chế t sự xuất hiện của ta chỉ là cái ngoài y mớn nó bản thân liền là một loại quý giá tồn tại lũ tiểu ra hỏa chậm rãi hưởng thụ đi ha ha ha thử thân sẽ đáng chết trương thanh dương nghĩ đến cái kia vui buồn thất thường áo k h o á t trắng cuối cùng phối thành kia cái ống dung dịch nói không chừng liền là chế tạo cái đồ chơi này dược tề nhưng gặp bọn họ trong bóng tối làm tuyệt đối không chỉ một hai loại thí nghiệm chế tạo càng nhiều dồn bỏ lẽ thường quái v ậ t ra trong lòng thống hận trương thanh dương y nguyên tỉnh táo bình tĩnh vây quanh dây leo nô nhanh chóng công kích thăm dò không ngừng chiêu thức biến đổi kỹ năng vì thế thậm chí bị hút đi không ít khí huy huy cũng làm cho hắn từ đó nhòm ngó một tiêu huyền cơ bất luận một loại nào sinh vật đều có cái hạch tâm cho dù là không thể gặp trạng thái cái này dây leo nô nhìn như mỗi một đầu xúc tu đều là độc lập bản thể liên hợp lại càng cường đại hơn nhưng đối ngoại tinh thần ba động từ đầu đến cuối là một điều này nói rõ tất nhiên có cái quản lý chung toàn bộ hạch tâm tại một loại không hiểu cảm giác quen thuộc sông lên đầu hắn thật nhanh nhìn lướt qua triệu phỉ vũ đ ỗ n g nhiên minh ngộ đem nhân loại thực vật sùng thú cùng xa trùng ba cưỡng ép t r ư n g hợp dựa vào phổ thông thủ đoạn không cách nào làm được nhất định phải có một cái cấp bậc cao hơn môi giới đến quản lý chung mà trong hiện thực chỉ có một loại tồn tại có thể làm được đó chính là thời kỳ viễn c ủ a một chút mất đi truyền thừa thần linh triệu phỉ vũ kim bằng di dấu thử thần linh cảm thần nữ thậm chí là chính hắn long thần truyền thừa xét đến cùng đều chỉ hướng một chút đã từng cường đại tồn tại chỉ có hắn nhóm thần lực mới có thể cưỡng chế nhiều cái giống loài ở giữa mất cân bằng chế tạo ra trái với lẽ thường thực thể cho nên chỉ cần tìm ra dây leo nâu cái tia thần linh môi giới liền có thể phá mất nó chủ thể khung trương thanh dương nghĩ đến thông thấu, quả quyết định chỉ thăm dò cử động cũng thông chi ba người hướng về sau rút l ư n mở tâm niệm câu thông thử có kiếm gấp rút thét ra lệnh cho ta kháng tr có chỗ tốt của ngươi cũng mặc kệ thử cốt kiếm ý kiến gì hắn lập tức kinh động bên trong vũ trụ nhai t í pho tượng lấy nó là trúng chuyển cưỡng ép hấp thu trùng hoàng thần nghiệm vỡ nát sau kia phiến kim sắc bụi sao m ư ợ n nhờ tâm linh chi cầu rót vào trong kiếm thử cốt kiếm bị những cái kia vỡ nát thần nghiệm xông lên phát ra tiếng rít chói thai hạch tâm của nó linh thức lập tức lọt vào cường thế bi áp áp bách quân mình bắt đầu run l y bẫy nhưng thân kiếm bản chất đầy đủ kiên cố đông dưng tại mặt ngoài dâng lên một tầng kim hồng hai màu mảng ánh sáng trương thanh dương nhân kiếm hợp nhất phá không k h c h s ạ phấn đấu chặt đứt công s i ề n g đi long xả trương thanh dương cũng là liều mạng nếu là thăm dò thất bại hắn như thế toàn thân đụng vào dây leo nô chẳng khác gì là một cái đưa tới cửa năng lượng bao coi như có thể đảo thoát rơi cũng sẽ bị hút rơi rất nhiều khí huyết trốn chế, có khả năng rất lớn biến thành người khô nhưng không liều lại không được nhìn mẫu xào v ẹ không có gì sợ nói do phía ngoài cương thi khôi lôi đã chiếm cư ưu thế thậm chí khả năng đã đột phá phòng ngự chính hướng bên này bọc đánh đường lui của bọn hắn không có thời gian lề mề kiếm quăng lóa mắt bụi sao phiêu tán rơi dụng quyết tán đem hắn một người một kiếm bao khỏa ở giữa hóa thành l đến tặng đầu người mẫu x ả o phát ra dếu c ỡ t â m thanh đồng thời dây leo nô thân thể đột nhiên bành trướng dây đặc đằng la ở giữa rộng mở cái lô lớn mặc cho trương thanh dương chui vào bên trong lại phút chốc khép lại triệu phỉ vũ thấy cảnh này tán răng liền muốn liều lĩnh phát động kim bằng l ô n g vũ lý bác hải một phát bắt được nàng trầm dọa quát tin tưởng hắn Tốt, nếu như vượt qua một phút hắn còn chưa có đi ra ngươi cũng không cần ngăn cả ta triệu phỉ vũ mắt v ư ợ n g ẩm uy lẫm liệt liếp nhìn lý bác hải không từ cái run dậy tranh thủ thời gian bung tay được được, được đều từ ngươi một phút tích tắc mấy chục lần triệu phỉ vũ ngừng thở yên lặng nghe mình hữu từng ly từng tí kim sắc quan g mang từ bên trong vũ trụ bốc lên xâm nhập thân thể huyết đ ủ mà trương thanh dương đâu nhân kiếm hợp nhất lọt vào dây leo nô lại phát hiện tiến vào một cái rộng lớn không gian ở trong nhìn dây leo nô bề ngoài hơn mười mét độ cao bên trong lại là cái lấy khác biệt quy tắc tạo dựng hoàn toàn mới chiều không gian nhìn thấy tiến vào bên trong không gian này trong lòng của hắn vui mừng minh bạch tia thần n i ệ m đ u ổ i sao tạo nên tác dụng nếu không không cách nào phá vỡ dây leo nô thân thể hàng rào tiến vào cái này chân chính quản lý trung hoạch tâm bên trong toàn bộ không gian có vẹn h ư vô biên vô hạn roi mắt trông về phía xa có thể thấy được nhân mở mị thuân hơi khói tại bốc lên. trương thanh dương đối với cái này rất quen thuộc chính là cùng mình bên trong vũ trụ không sai biệt lắm cảnh trí chỉ bất quá thông thường mà nói bên trong vũ trụ dung không được vật chất tiến vào mà nơi này lại là xen vào tinh thần cùng vật chất ở giữa hoặc là cưỡng ép dung hợp cả hai mà hình thành đặc biệt chỗ vô lượng đuổi sao tại bên ngoài thân lượn lờ cùng tạo dựng không gian bên trong lực lượng va chạm dưới sinh ra cộng minh nào đó thế là một trận có chút chấn động nhấc lên gọn sóng xa xa mây khói đột nhiên kịch liệt lăn lộn phun g trào trong c h ư ớ c mắt đưa đẩy đến trương thanh dương trước mặt đem hắn lâm vào trong đó、lâm. hạt đạo sĩ bấm n i ệ m pháp quyết thét ra lệnh bên trong vũ trụ không có chút rung động nào ngoại thế giới tâm thần ngưng định trong suốt trương thanh dương mắt thường cùng t â m nhãn hợp hai là một tinh thần lực quét hình quan c h ấ p dưới phát hiện một cái hoảng hốt không chừng nguy nga t h â n ảnh hắn phân biệt không ra k i a là loại nào cụ thể hình tượng nhưng từ hắn thả ra ba động phán đoán chính là cùng kim bằng đồng dạng viễn cổ thần chỉ tồn tại chỉ là tại bên trong không gian này hắn không có bản thể chỉ là một đạo cường đại thần niệm hóa thân vĩnh cựu bất diệt cũng đã mất đi tự do một đạo xiềng xích lít nha lít nhít trói thắt tôn thần này chỉ hóa thân càng cường đại hơn ba động che phủ lên thần linh u y năng cũng ngang ngược từ hắn trên thân không ngừng rút ra thần lực tại cường hóa gông xiềng đồng thời chuyển hóa ra một cỗ lực lượng khác đến trèo chống mảnh không gian này tồn tại tiến thêm một bước bảo đảm dây leo nô nhục thể hoàn chỉnh cùng cân đối s i ề n g xích này cũng là một loại nào đó thần linh phân thân biến thành chỉ bất quá so với bị nó khóa lại thần s i ề n g xích k h í tức muốn tả ác được nhiều quả nhiên đoán đúng rồi trương thanh dương không sợ hãi không thích chậm rãi r ơ i lên thử c ố t kiếm tâm linh chi cầu kiên định r i ê n đưa tới chạm tới xiềng xích l ú lập tức nghe được một tiếng uy nghiêm thét ra lệnh là ai dám can đảm khinh n h u n ta thần thần thể, không thể tha thứ. s i ề n g xích lắc một cái mặt ngoài dâng lên một đạo huyết ảnh dầm dầm phiêu tán rơi rụng tới liền muốn đem hắn trói lại trương thanh dương cười lạnh nói ta ngay cả ngươi hóa thân đều chém rụng một tôn làm sao lại quan tâm chỉ là thần lực s i ề n g xích không sai s i ề n g xích này không phải người khác chính là trùng hoàng thần lực biến thành phong ấn hắn tác dụng rõ ràng trương thanh dương xử lý qua một lần có thể nói là quen thuộc mặc cho kia s i ề n g xích c u ố n lên mình vậy nhìn lấy nó ngang ngược xâm nhập bên trong vũ trụ liên tục vượt qua ngoại tầng đến đầu cầu chờ đã lâu bá hạ ngang một tiếng gầm rú ấp úng một ngụng nửa đoạn dưới ngay sau đó lại hai ba lần đem nó ma diệt hầu như không còn đem vừa mới chuyển vận thần lực đùi s a o một lần nữa bổ túc còn tăng lên không ít phân lượng s i ê n g xích như là bị hoảng sợ độc x à vèo rụt về lại một cái bóng mở nổi lên nghiêm nghị q u á t hỏi ngươi là người phương nào tại sao có thể có thần lực của ta t h i ế u năng trương thanh dương lời đi đoán thứ này vì cái gì không có đạt được bản thể ký ức đột nhiên thuận thế đưa ra một đạo âm dương lớn mài lực lượng tại mảnh này hư thực giao nhau thần lực trong lĩnh vực hán bên trong vũ trụ có thể khuyết t r ừ ra phát huy không thể tưởng tượng nổi v năng h a thiển sư cùng hạc đạo sĩ liên thủ thi pháp giới đại quang minh vòng cùng thái cực đồ che khuất bầu、trời. bao phủ lại tôn này thần linh hóa thân đột nhiên hướng ở giữa một chen t r ú n g hoàng thần lực xiềng xích răng rắc phá thoái ảo ảnh kia vừa kinh vừa sợ mới đợi xử x u ấ t một loại nào đó thần ký p h ả n kích ngai ti biến thành hỏa đ o á n phút chốc bành trướng nghìn lần đem nó bao lấy nuốt xuống bụng không gian mãnh liệt chấn động bắt đầu treo chống hắn tồn tại thần lực gián đoạn mắt thấy là phải sụp đổ trương thanh dương thu hồi bên trong vũ trụ chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường hướng kia thần linh nhưng vẫn là không cách nào thấy rõ kia thần linh chân chính hình dạng chỉ có một cái mơ hồ khái niệm khắc in vào trong đầu lưu lại đầy đủ ba đạo ẩm ký hắn nghe được thần chỉ nói âm thanh đa t ạ một điểm tinh mang thoát ly t h ầ n thể rơi vào sâu trong vũ trụ lập tức liền mánh liệt bài xích đánh tới trương thanh dương không tự chủ được rời khỏi không gian kia hiện thân tại ngoài giới phát hiện thân thể đã bị lít nha lít nhít đằng la một mực trói lại hắn thử dãy r ù a một chút đằng la vậy mà tự động bung ra hắn vội vàng không kịp chuẩn bị một đồ ngục lăn xuống trên mặt đất tranh thủ thời gian một cái lý ngư đ ã đĩnh ngày dựng lên đại sư huynh ngươi không sao chứ triệu phỉ vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bay nào tới lý bắc hải tại phía sau liên thanh ngăn cản ai ai ai trước đường đi qua a đều còn không biết hắ vạn nhất để đồ chơi kia tẩy não làm sao bây giờ ngươi thật giống như đối đại sư h i n h không phải rất có lòng tin a bên hai truyền đến việt s u văn chế n ạ o lý bác hải quả quyết lắc đầu không kia chuyện nếu không phải tín nhiệm tiểu t ử kia ta có thể đem đại sư h i n h danh hào truyền cho hắn người ta kia là thực c h í danh quy bằng bản sự thắng được mọi người nhất trí tôn trọng được được được ngươi nói đều có lý lý bác hải quả quyết từ bỏ tranh luận cùng nữ sinh miệng lưới tranh phòng thắng cũng là thua như thế quáy dày một cái trương thanh dương bên kia cũng đã thu t ậ p xong triệu phỉ vũ đem hắn từ đầu đến chân dò xét một vòng không phát hiện gì thường trương thanh dương bình tĩnh vô n ự c một cái ta không biết làm chuyện không có nắm chắc triệu phỉ vũ ra mặt có chút phiếm h ồ n g ý thức được mình có chút quan tâm tới độ lộ ra thất thố tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác chỉ vào dây leo nô nói ra hỏa này tại sao bất động còn giống như có chút tan ra thành từng mảnh trương thanh dương vội ho một tiếng nói hai ba câu nói nói không rõ ràng tóm lại nó tạm thời sẽ không ảnh hưởng hành động của chúng ta tiếp xuống mau đem cái k i a kẻ cầm đầu giải quyết rơi Kỳ thật hắn cũng không hoàn toàn làm rõ ràng là chuyện ra sao tớn đạo lý trong đó không gian sụp đổ tia thần linh thoát k ố n chắc chắn sẽ không lại sung làm động lữ nguyên đồng thời hắn cùng dây leo nô bên trong vũ trụ cùng bản đ ồ nguyên hoàn toàn có thể đào khách thành chủ khống chế lại dây leo nô hành động trương thanh dương không hiểu rõ cái kia thần minh nói lấy với hắn mà nói kia thần minh hóa thân là địch hay bạn còn c ó nói nhưng nhìn tình huống trước mắt hắn đại khái sẽ xem ở mình hỗ trợ phần bên trên chứ đứng ở một bên ai cũng không rút không có giành đi suy đoán việc cấp bách là mau chóng kết thúc chiến đấu trương thanh dương tinh thần phân chấn Chấn động thử cốt kiếm phồng lên bắt đầu mên ngông khí huyết xài bước đến tại mẫu xào tòa thành trước cao dọ quát ngươi hiện tại còn có lời gì nói chương chín quyết thắng phá hủy mẫu xào mẫu xào trầm mặc một hồi thu hồi chi lúc trước cái loại này trôi nổi không chừ dây leo nô thực lực cùng đẳng cấp đều cao hơn các ngươi còn có năng lượng hấp thu thủ đoạn nhất định là cái gì khác duyên cớ đưa đến nó thất bại ta sẽ không cam lòng lý bắc hải chật chật nói ngay vào gia hỏa này có chút hoảng hồn ý tứ viên xu văn hử lạnh nói đừng bị hình dạng của nó lựa g ạ t xa trùng biểu hiện ra đều là giả tượng tốt nhất chớ cùng nó nói nhảm trực tiếp xử lý bản thể của nó triệt để chạm thảo trừ căn hoa thật nặng sát khí lý bác hải có vẻ như kinh ngạc trêu chọc lập tức cười ha h a bất quá nói rất có đạo lý loại vật này lưu thêm một hồi đều là thái họa ma quyền sát trưởng bày làm ra một bộ m u ố n thống hạ sát thủ tư thái mẫu s à o nghe hiểu đối thoại của bọn họ bên ngoài thân ba động càng thêm kịch liệt sắp nhọn kêu lên các ngơi quả thực quá càng rỡ coi như không có dây leo nô cũng không có cơ hội chiến thắng ta giống như là muốn chứng minh nó nói không giả một đạo mãnh liệt tinh thần ba động càn quét hướng b ố n phía toàn bộ trong không gian bỗng dưng nhấc lên c ủ n loạn khí lưu vòng quanh vô tận cắt vàng ù ưu nổ vang trong nháy mắt hình thành từng đạo cao ngất cắt bạo l n g quyển uy thế rào rạt hướng phía bốn người gào thét mà đến trương thanh dương ngược lại trong lòng đại định cười ha ha nói ra hỏa này một chút đều không giữ được bình tĩnh hơi ép buộc một chút liền lọt n à o nguồn n lực lượng của nó hơn phân nửa đều tại khôi lỗi cùng dây leo nô trên thân bọn tiểu nhị nhất cổ tác khí giải quyết nó đồng thời lấy tinh thần lực truyền lại ra tác chiến phương lược được rồi ba người cùng kêu lên đáp ứng triệu phỉ vũ cùng lý bắc hải diên phần mình b ọ t người bay lên thuận gió dương cánh nhảy lên lên không trùng xuyên qua phô thiên cái địa báo cát lên như diều gặp gió leo trèo đến tầng cao nhất cơ hồ đụng chạm đến chỗ này vặn vẹo không gian bên liên giới sau đó diên phần mình phát động kỹ năng nhấc lên một đạo khác lạ sóng to cũng dọc theo thuận lịch hai cái phương hướng bắt đầu xoay quanh bay múa trương thanh dương đem thân thể bành trướng là cao hơn ba mét hai c ư ớ c vững vàng bắt vào mặt đất mặc cho báo c á t tứ ngược ta tử lù lù bất động yên lặng vận chuyển bành trướng khí huyết tại bên ngoài thân chế tạo ra một cái năm mét phương viên toàn vẹn bất trướng cũng lấy thử cốt tùy thời chuẩn bị phát động tinh thần sung kích ở phía sau hắn việt xu văn lẩn nấp vận khởi phong lôi kiếm bí quyết lấy tự thân thuần túy lực lượng làm dẫn đem trương thanh dương bỏ vào đến từng đạo áp s ú c cùng phong k i ể m chế là dây nhỏ d ầ m dạp quấn quanh ở bách đoàn kiếm bên trên trung điệp tăng dày thời gian dần trôi qua như là cầm trong tay nặng mười mấy tấn vật liên đối lấy thân thể của nàng đều rung động không ngớt đối diện mẫu xảo không dám có thư giãn nó có thể xác định trương thanh dương tinh thần ý hiếp vận sức chờ phát động dạng này lực lượng kinh khủng chỉ cần một tia xâm nhập tiền đến đều sẽ đối với nó tạo thành khó mà lường được tổn nếu như nó tinh thần bị thương nó đối với ngoại giới cương thi khôi lỗi tinh thần điều khiển lớn thụ ảnh hưởng nguyên bản cưỡng ép thôi phát điên c ù n g tiến công vì đó hòa hoãn thậm chí để hắn mất đi cùng cương thi khôi lỗi liên hệ một khi nó mất đi liên hệ nó biết mình thất bại cho nên nó chỉ có thể đánh cược một lần cực trương thanh dương bọn người không phải là đối thủ của mình chỉ có thắng trương thanh dương dựa vào cương thi ngăn chặn bên ngoài nó mới có thể có thời gian t r ố n xuống lòng đất nhìn như song phương đều tại rằng co kỳ thực thắng lợi cây cân chính nhanh chóng hướng phía tổ bốn người nghiêng mẫu xào đã bị ép vào tiệ cảnh triệu phỉ vũ cũng nhìn ra điều ấy nàng lập tức trên không trung bay lượn đạt tới cốc tốc phong thích toàn bộ lực lượng kéo theo ra phong bạo vòng xoáy ảnh hưởng đến phía dưới báo cát sau đó dẫn xuất một tia thần uy tiết lộ liền cướp đoạt qua mẫu xào đối báo cát hiệu lệ quyền lý bắc hải xuất lực muốn nhỏ một chút bất quá hắn l ị c h kim đồng hồ xoay quanh gần với triệu phỉ vũ dựa vào thâm hậu kính khí hơi thao bản lĩnh xào r ư ợ u dẫn dắt còn thừa báo cát lực lượng thuận hắn quy tích hình thành mới vòng xoáy nội ngoại hai cái vòng xoáy các không thể làm chung lẫn nhau ở giữa rất nhanh hình thành một cái khu vực chân không đậm ngay tại trương thanh dương đột nhiên thét ra lệnh đồng thời đột nhiên v ọ t tới chính giữa bản thể mà trương thanh dương cao r ộ n g gào to bên trong cũng đem cường đại tinh thần lực như vỡ đê như hồng thủy tết ra tích lũy nhiều ngày cục gạch một nửa bị áp xúc thành cực kỳ ngưng kết một đ o ạ n mặt ngoài bọc thật dậy một tầng thần n i ệ m bụi sao phút chốc phá vỡ mẫu xào bên ngoài thân phòng ngự chính giữa hắn bản thể tinh thần sung kích vô khổng bất nhập mượn nhờ hai người ở giữa đã sớm tạo dựng lên ràng buộc thuận lợi oanh kích tiến mẫu xào bên trong, trong vũ trụ nhưng đầu này mẫu xào dù sao cũng là t ố t thành lại còn thiếu rất nhiều thành thục càng bởi vì ngoại bộ điều khiển mấy ngàn cương thi khôi lỗi kiềm chế lại lớn nhất một bộ phận tinh thần lực càng ngày càng xa suốt t r ư ơ n g thanh dương công kích tạo thành lực phá hoại bạo tăng mấy lần đối mặt cái này chờ công kích mẫu xào chỉ có thể lâm thời điệu bộ phận tinh thần lực trở về chính diện cứng đ ố i cứng chặt đường thành công bảo vệ tốt đợt thứ nhất lần công kích nhưng lập tức có vô số thần niệm b u i sao bành nhưng tư tán phiêu tán rơi dụng đến bên trong vũ trụ các nơi đây là cái gì gặp quỷ đồ vật mẫu xào một trận kinh hoàng bản năng cảm thấy đây không phải cái gì đồ chơi hay y đồ đem nó đều bài trừ. nhưng nào có đơn giản như vậy kia là đến từ trùng hoàng thân n i ệ m vỡ nát sản phẩm trương thanh dương nếu không phải là có hoa thiền sư hạt đạo sĩ hỗ trợ căn bản không đối phó được loại này tinh thần lưu lại mặc dù không nhiều nhưng là chất lượng cực cao ự c c lấy chỉ là chưa thành thục mẫu xào nghĩ phải giải quyết khó càng thêm khó nó như thế vừa loạn trương thanh dương ẩn tàng hậu chiêu thừa cơ mà vào tâm linh c h i cầu đột nhiên kéo dài hướng chỗ càng sâu lại là một trồng cục gạch không cần tiền giống như cục nện chấn động đến mẫu xào bên trong vũ trụ gợn sóng khuấy động đối khổng lồ thân thể trưởng không sinh ra sơ hở ngay sau đó hoa thiền sư sau đầu tỏa ra ánh toàn bộ bên trong vũ trụ b á rồi l ó i lên mẫu x ả o tư duy bên trong gãy mất một chút hạ t đạo sĩ binh tự quyết theo nhau mà tới ở giữa lôi cuốn lấy một cái gà tặc linh thức thử c ố t kiếm gia hỏa này trước đó bị dọa thành chim cút bây giờ lại chấn hưng thần n i ệ m hưu một chút xông vào mẫu x ả o bên trong vũ trụ nhìn chuẩn cái nào đó hạch tâm bản nguyên ấp búng cắn một miệng lớn lập tức bị chống trận trắng mắt vạch vọt về trong kiếm choáng hô hô đến không biết vì sao mẫu x ả o vừa kinh vừa sợ ngao ngao gào thét trong nháy mắt thu hồi tất cả đối ngoại tinh thần lực nhấc lên một đạo vô hình phong ba d ặ n c u ố tới trương thanh dương kêu lên một tiếng đau đớn thất khiếu phun g huyết bị cưỡng ép u a n h ra bên trong vũ trụ lung lay hai cái đ ặ t mông ngồi trên mặt đất không qua trên mặt của hắn lộ ra khoái ý tiểu dung nên làm đã đ ề u làm còn lại liền nhìn đồng bạn lúc này mẫu x ả o thực lực đột nhiên nhảy lên thang phòng hộ vừa mới mở ra trên bầu trời hai đạo thuận lịch vòng xoáy quay đầu trục xuống trong chân không nổ lên một chùm địa quang thẳng tắp đánh vào bản thể của nó bên trên đỉnh dựng đứng sừng nhọn lập tức bị đánh nát mấy chục đầu cẳng có vô số khe hở theo hồ quang điện hướng phía dưới lan tràn lốp bổ ra vô số khe hở liền nghe triệu phỉ vũ quát l tinh chuẩn chui vào những cái k i a khe hở bên trong cắt chém đến càng sâu thẳng đột nhiên nổ t u n g gây nên lớn diện tích mưa m á u c u ồ n phún trên mặt đất đã xúc thế đến cực hạn việt s u văn rốt c ụ c khống chế không nổi hét lớn một tiếng đi chết đi bách đoan kiếm b ả n h phá toái thành ngàn vạn cương t r â m mỗi một cây đều bám vào lấy một đạo phong nhận lôi kéo thân thể nàng như như đạn pháo bắn ra đánh vào mẫu xảo bản thể bên trên ẩm ẩm một đạo mây hình nấm phóng lên tận trời việt xu văn tựa như bút bê vải đồng dạng bị sóng to tung bày bẹp ngã tại trương thanh dương bên cạnh khó giải quyết đâm chân không đứng dậy trương thanh dương quay đầu nhìn nàng bên cạnh cười bên cạnh nôn b ọ t máu tạo hình im lặng lắc đầu thật sự là trong quân tốt chiến của người a lại nhìn mẫu xào bản thể một kích này uy năng cơ hồ đánh xuyên qua bản thể của nó kia không chỉ là việt xu văn một kích dốc toàn lực cẳng có đến từ ngoại giới dẫn động tự nhiên vĩ lực lẫn vào tương đương với tiểu đội bốn người hợp lực liệu mạng một kích mẫu xào khí tức thẳng tắp suy sụp tinh thần nguyệt vải ba động hỗn loạn nhìn xem triệu phỉ vũ cùng lý bắc hải một lần nữa ra tốc xoay quanh một cái mới đối chuyển vòng xoáy lần nữa thành hình ẩn ẩn lôi đỉnh điện quan tại trong chân không ấp ủ bản thể của nó trên huyết ta đầu hàng chương mười hạch tâm yêu đồng tử b ạ i g i á c bên trong một đông hà thư viện tài tuấn bị h oanh g i a chiến đoàn tập kích đắc thủ khôi lỗi vẫn giữ lại một tia ý thức ỉ vào trường sinh cấp thực lực tuyệt đối ưu thế một quyền đem hắn đánh thành trọng thương còn lại đồng bạn không kịp cứu viện c h ơ mắt nhìn xem hắn liền bị một c h ả o móc tim đ ỗ n g nhiên một đạo tinh thần ba động đảo qua chiến trường kia khôi lỗi động tác dừng lại trong con mắt xích hồng quang mang rút đi trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc kia tài tuấn đạt được quý giá cơ hội thợ dốc không chút nghĩ ngợi phấn khởi toàn bộ lực lượng chém ra một đau đem nó lồng ngực liên quan cổ chém ra nửa thước sâu khe. Khôi lỗi đau đến đột nhiên lấy lại tinh thần một tay bị phun huyết vết thương cưỡng ép k h ố n g ở cơ bắp núc nhích phủ kín ở hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái cấp tốc quay người mấy cái túng nhảy xông ra vòng chiến không biết tung tích đông hà tài tuấn tuyệt sử phung sinh m ở mị không hiểu ngẩng đầu nhìn lên phát hiện tất cả cương thi khôi lối đều dừng lại động tác phụ cận mấy vị đồng học đều giống như hắn không hiểu đấu hai mặt nhìn nhau hẳn là trương thanh dương mấy người bọn hắn chạm thủ thành công nhét vào một đống mà các đại lao ở giữa khúc phó hiệu trưởng hài lòng mà cười cười nhìn như mây trôi nước chạy kỳ thật không che giấu được dương, dương đắc ý còn lại mấy vị trường học người phụ trách viện binh khí đứng thẳng nhìn khắp bốn phía một vòng hậm hực đất k h ẽ nói nhiều người như vậy liều sống liều chết thế mà để các n g ư ơ i nhà mấy tiểu tử kia được độc đắc thật là vận khí tốt không có thiên lý chật chật sao có thể nói là v ậ n khí cái này gọi thực lực cái gọi là thời thế tạo anh hùng mệnh trung chú định hôm nay bọn hắn muốn rực dỡ hào con nhà ha ha ha khúc phó hiệu trưởng nhịn không được cười to lập tức khiên động tương thế ho khan không ngừng đáng đ ờ i những người khác vui cười trêu chọc tất cả đều hài lòng bông lòng kéo căng thân thể vô luận như thế nào cuối cùng là thắng được thắng lợi không có lập thuyền hạch tâm vòng chiến còn lại cao dài khôi lỗi nhao nhao khôi phục ý thức thanh tỉnh không để ý tới tiếp tục cùng thư viện tài tuấn nhóm dây dưa nhao nhao chạy hùng hục mà đi không đi cũng không được một trận cơ giáp cao tốc phi hành tiếng oanh minh chính đang bước tiến khác có mấy cái khí thế cường đại phô thiên cái địa vào tới biểu thị tiếp viện lực lượng lập tức đến lại dây dưa tiếp bọn hắn một cái cũng chạy không được thư viện tài tuấn nhóm xác định khổ chiến kết thúc rốt cục chịu đến cuối cùng trong lòng mỗi người nổi lên tuyệt sử phùng sinh thoải mái lại thông qua các sư trưởng đối thoại đạt được khẳng định không khỏi thất t h ấ ngao ngao kêu to lên chúng ta thăng á đánh thắng chúng ta thắng có mấy nữ sinh thậm chí vui đến phát khóc toàn thân đau suất là một mặt vừa rồi nhưng nói là sinh tử một đường bọn hắn đều cho là mình muốn không chịu được nổi mắt thấy liền bị khôi lỗi cao thủ cho giết chết tây sơn bị ngạn hô hô thở hồn hẹn ánh mắt sáng ngời nhìn về phía hạch tâm kiến trúc từ đ ấ y lòng tán thưởng bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích kỳ tích không gian dưới đất bên trong nghe được mẫu xào hô lên đầu hàng hai chữ trương thanh dương bốn người phản ứng đầu tiên chính là không tin xa trùng sẽ đầu hàng đây là làm cho cười cho thiên h ạ trăm ngàn năm qua liền không ai đụng phải loại kia công việc tốt từ trước đến nay song phương chiến đấu đều là sa trùng r ế t tới chỉ còn lại cái cuối cùng hoặc là nhân loại trọng thương ngã gục bị bắt làm thu binh k h ô n g chế biến thành khối lỗi trừ cái đó ra không có khác khả năng nhân loại sa trùng từ không hòa giải tiền lệ hoặc là trong sách vợ chưa bao giờ ghi chép qua việt xu văn nô lên một lần nữa thay đổi một thanh kiếm xúc tích đủ phong lôi chi lực lông mày đứng đây chừng mắt mẫu xào kêu to đừng nghe nó gọi vậy ta hiểu rõ nhất sa trùng đây nhất định là kế hoa binh sớm làm kết quả đó đầu tiên chờ c h ú t đã trương thanh dương ngẩng đầu cẩn thận cảm giác một phen phát hiện mẫu xào vậy mà thật hạ đạt đình chỉ chiến đấu mệnh lệnh cũng đem tất cả tinh thần lực thu g ú t về tại tâm linh chi cầu nghiêm không phía dưới tinh thần truyền lại tin tức không gạt được hắn cái này là chân thật không sai nó thật chủ động ngưng chiến việt s u văn khó có thể tin miệng mở lớn một bộ tam quan hủy hết t h ầ n sắc ta nhất định là gặp được cái giả s a trùng mẫu xảo nếu không phải là xuất hiện ảo giác vậy căn bản không có khả năng a hết thể đều có khả năng trương thanh dương hướng lên bầu trời bên trong lý bắc hải cùng triệu phỉ vũ chào hỏi ánh mắt l ấ m liệt nhìn chăm chú mẫu xảo khoe miệng nổi lên một vòng ý cười chúng ta thực sự đụng phải ngàn năm không gặp một con đặc biệt xa trùng uy ta đều đã hạ lệnh ngưng chiến a các ngươi làm sao còn không đem bên trên mẫu xào nhìn hai người ở nơi đó nói nhỏ có chút không giữ được bình tĩnh kêu lên không có trước đó lệ khí mọc lan tràn thanh âm của nó liền cũng không khó nghe như vậy thậm chí còn có một chút sữa âm hương vị trương thanh dương tiếu dung vừa thu lại nghiêm nghị quát đem ngươi tinh thần nội hạch o hiện lộ ra nếu không chúng ta sẽ không đình chỉ công kích đây là cơ hội duy nhất thử cốt kiếm trên một lần nữa dâng lên một chùm kim mang nhìn kỹ là vô số thần nghiệm b ụ i sao đang lưu truyền bay múa kia thần bí thật lớn uy thế mặc dù chỉ có thể tích rất nhỏ lấm ta lấm tấm nhưng ở mẫu xào nhìn đến lại hung hiệm vô cùng thứ này có thể giết nó chu trừ một chút, mẫu nó kia rách dưới tòa thành hàng mẫu thể huyết n ụ c l a n lộn vỡ ra một đạo cửa thành lớn nhỏ dựng thẳng hình con mắt một sợi ánh sáng nhạt chiếu xạ tại phía trước mười m không trung rất nhanh phát họa ra một nhân loại nhi đồng hình tượng kia đồng t ử kiệt lực nghĩ biểu hiện ra đáng yêu ngây thơ bộ dáng làm sao hồng đầu trên mọc đầy vô số tóc rắn hai mắt lóe ra yêu dị lục quang miệng đầy so le răng nhanh còn vỡ ra giả cười thấy thế nào đều là yêu m à quỷ quái đức hạnh đây chính là mẫu xảo tinh thần nội hạch nghiêm chỉnh mà nói đây mới là nó chân chính bản thể huyết n ụ c chi khu bất quá là tùy thời có thể lấy thay đổi mọi bộ thể sát mạng thôi tr lại quát lớn một tiếng đứng cao như vậy làm gì đầu hàng liền muốn có làm tù binh giác ngộ xuống tới mẫu xào giả cười cứng đờ ủy khuất ba ba hạ xuống mặt đất hai mắt nhìn chằm chằm thử cốt kiếm sợ hắn một kiếm chặt tới tinh thần thể bại lộ bên ngoài là là lúc yếu đ ố t nhất thật có khả năng bị một kiếm chém giết nó nhưng lại không biết trương thanh dương cũng làn ỏ mạnh hết đà lại tiếp tục buộc phát tinh thần lực đại chiêu ưỡng ép vận dùng thần niệm đuổi sao đến giết địch bên trong vũ trụ thai họa ngầm chỉ sợ muốn bạo tàu hậu quả khó mà lường được bất quá bây giờ hết thể đều kết thúc h ắ n có vẹn h ư hài lòng gật đầu ra trương i ế p tục t ở ê n không tuần tra, mình cùng Việt Xu Văn cảnh song giác, tra, Việt tiếp tục bảo trì Xu bảo cứ như vậy rằng co. như ràng Nói vậy thanh ự c r t r ư ơ g t a n h dương không b xem xét phát hiện trước đó lâm vào tính mịch dây leo nô lại lại sống lại tại mấy người bọn hắn khẩn trương nhìn chăm chú bên trong tất cả dây leo xúc tu co vào hình thể giao thoa biên chế cuối cùng biến thành một cái cao gần một m chín gầy cao thân người áo khoác áo t r à n g che đ ạ y diện mục xuyên thấu qua tối nghĩa quen thuộc ba động trương thanh dương biết là vị kia thần bí thần linh tại chỗ tể hắn hành vi chỉ thấy cái này người hướng hắn khẽ vớt căm ý chào một cái quay người cất bước đi ra ngoài mấy bước về sau trở nên hoảng hốt biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó tại chỗ hạt cắt tất tiếng sột soạt tốt l ẻ n ra leo ra một con tiểu hào mà xúc tu quái do do dự dự hướng hắn dựa đi tới chương m ư ơ i một như truy tại túi tân sùng đây không phải con tia đánh chạy lông đ o à n s a o mới vừa rồi còn nghĩ đến làm mồi nhử gạt chúng ta mắc lửa hiện tại lại tới muốn ăn đòn việt xu văn nhìn thấy thứ này liền khí không đánh một chỗ huy kiếm liền muốn chặt đừng đọc thủ nó không có ác ý trương thanh dương tranh thủ thời gian ngăn cản tay trái n h ấ c câu xúc tu quái lập tức thu thọ thành lớn nhỏ cỡ năm tay nhảy một cái leo đến trên mu bàn tay của hắn d ỗ i ra mấy đầu bút chỉ thô dây leo vòi thân mật cọ á cọ cái này ngươi làm sao biến ảo thuật đây việt xu văn tròng mắt kém chút chừng ra ngoài vừa mới còn đánh cho ngươi chết ta sống làm sao đảo mắt liền làm phản trận danh không phải là đại sư h u y n h làm m a pháp vẫn là khống chế tinh thần nguyên nhân trương thanh dương cánh tay lăn qua l ộ lại nhìn xem lông đoàn đi theo xoay quanh vui vô cùng mà nói quay lại sẽ nói cho các người biết tóm lại nó đã thành ta tân s ủ n g thú việt xu văn vừa nghĩ tới hắn cùng mao cầu hợp thể biến thành xúc tu quái bộ dáng nhất thời cả người nổi da gà lên đánh cái r u t l n dậy y thật buồn nôn cách ta xa một chút này làm sao có thể để buồn nôn rõ ràng cực kỳ đáng yêu mới đúng trương thanh dương trong mắt mao cầu hoàn toàn là một loại khác hình tượng bất quá bây giờ không g à n h giải thích hắn tâm niệm vừa động mao cầu thông minh rút vào thật dậy lông dài bên c h ồ n g không thấy quay đầu lại nhìn mẫu xảo kia yêu đồng từ bộ dáng càng thêm kính sợ thậm chí lộ ra v ẻ n lính hót vừa rồi dây leo nô biến thân một nháy mắt d o a đến nó kém chút tại chỗ hạch tâm sụp đổ phải biết nó liền là từ dây leo nô bản thể dựng hóa mà sinh tự nhiên thu được một bộ phận người bình thường không biết tin tức biết g i ấ u ở dây leo nô thể nội cái kia phân thân là một loại như thế nào tồn tại đ ổ i t h à n h bình thường xa trùng mẫu xảo thiên tính chỉ nhận nhà mình c o n chủ cái khác đơn giản chiến cái ngươi chết ta sống mà thôi không tồn tại e ngại ý nghĩ nhưng nó không giống trình độ nào đó kia thần linh muốn d i nó chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cũng may đối phương trực tiếp rời đi cuối cùng có vẻ như còn hướng trương thanh dương gật đầu thăm hỏi tới mẫu xào hoàn toàn đoán không ra ảo diệu trong đó đương nhiên muốn đôi hắn tất cung tất k í n h không dám có chút làm tức giận hai phương diện cứ như vậy rằng có mấy phút đ ỗ n g nhiên một trận kịch liệt chấn động chuyển đến chỗ này không gian bị cưỡng ép mở ra một cái thông đạo mấy vị thư viện đại lão cũng hai vị cục trưởng ở bên cùng đi một khí thế uy mánh nam tử trung niên dạo chơi đi tới gần trung niên nam tử kia nhìn lướt qua trương thanh dương một cái nghiêng đ ầ u hỏi đây chính là lần này vây bắt phản lịch chiến đấu đại công thần ngay xong đứng n ê n điệu khúc phó viện trưởng mặt bên trên lập tức c không sai đúng là chúng ta nam lăng thư viện một đời mới khôi thủ trương thanh dương mặt khác ba vị cũng là thập đại tài tuấn chi thuộc nô、no, không sai không sai đều là hảo hải tử nam tử trung niên t h u ậ n miệng tán dương một câu ngược lại nhìn về phía mẫu xảo chỉ một cái liếp mắt ác ma đồng tử hình thái kem chút trực tiếp giải thể kia cỗ chỉ đối với nó đơn độc thả ra cường hoành huy áp đại biểu cho cái này nhân loại có trở bàn tay d i ệ t đi n ó năng lực đồng thời căn cứ không gian này phản hồi xác định trưởng k h ô n g quyền đã bị người này trong lúc nói chuyện cưỡng ép t ấ đoạn có thể thấy được tại về mặt chiến lược đối người chung quanh cũng là tính áp đạo Nam tử t r uy n niên phản g p h thế ấ xa xa như c i vậy trương thanh dương mấy cái nhìn trận mắt hốc mộm việt xu văn lập tức tỉnh ngộ lại hai mắt vụ vụ tỏa ánh sáng không ngừng nhắc tới lợi hại lợi hại đây mới thật sự là cao thủ nha người kia làm xong những sự tình này về sau trương ự c tiếp mở k thanh dương không khỏi nắm chặt nắm đấm đem một màn này một mực khắc cấn trong đầu thầm nghĩ trong lòng đại trượng phu làm như thế có lòng tin là chuyện tốt bất quá muốn thực hiện ngươi nhưng phải cố gắng gấp bội mới được ca khúc phó hiệu trưởng vô lý bắc hải bà vai ha ha cười nói muốn không quay đầu lại từ thư viện ra mặt giúp ngươi xin một chút tốt n nói nói khúc phó hiệu trưởng cũng không nói cái gì vui mừng sông trương thanh dương gật gật đầu các ngươi biểu hiện cực kỳ tốt lần này lập xuống đại công thư viện cùng ngành tương quan tất có khen thưởng việt xu văn không kịp chờ đợi hỏi có đúng không có đúng không kia có thể hay không mình chọn lựa khúc phó hiệu trưởng mặt không đổi sắc qua loa tắt trách đến lúc đó lại nói thôi đi lại là kiểu cũ viện xu văn thất vọng quả quyết không có hào hứng sau đó một đoàn người liền rời khỏi nơi này chỗ này khó được xuất hiện tại đế đô s a hải lĩnh vực sau đó sẽ thành rất nhiều bộ môn cùng thế lực tranh đoạt điểm nóng vô luận là khai triển nghiên cứu vẫn là thực huấn bài t ậ p đều có thể sinh ra ích lợi thật lớn chỉ bất quá những này quyết sách đều cùng trương thanh dương mấy cái không quan hệ cuối cùng có thể chia được bao nhiêu lợi ích còn phải nhìn nam lăng thư viện chư vị các đại lao tranh thủ cường độ đây đều là nói sau trở về mặt đất ra nhà máy trương thanh dương ở trên cao nhìn xuống quan sát bãi rác nhưng gặp khắp nơi khói lửa tràn ngập hàng ngàn hàng vạn chính phủ nhân viên bao quanh vây khốn không trung cơ giáp tuần tra trên mặt đất từng cái thân ảnh cao lớn chiếm cứ điểm cao những người còn lại phân tổ thu thập bị khôi l ồ i hóa ác ôn về phần thụ thương nhóm người thứ nhất đang bị có thứ tự vận chuyển tới bệnh viện cứu chữa bốn đại thư viện tài tuấn nhóm đều không có đi tụ thành một đống chợ ở nơi đó nhìn thấy trương thanh dương bốn cái thân ảnh lúc cùng nhau vỗ tay lớn tiếng khen hay ngón tay cái như rừng buổi sáng vẫn là hư thanh kinh thiên hiện tại là lớn tiếng khen hay động địa trong vòng một ngày lưỡng ọ n thiên đất nhân sinh cảnh ngộ chi kỳ diệu không gì hơn cái này trương thanh dương vẫn có thể bảo trì đầu nao tỉnh táo người x o n g mọi người ô m quyền cao tạ triệu phỉ vũ thì chủ động lạc hậu nửa bước để hắn độc hưởng lớn nhất t ạ n g thưởng việt xu văn cùng lý bắc hải một bộ chuyện đương nhiên thái độ tự nhiên không làm bộ trong chốc lát nam l a n g thư viện tứ đại tài tuấn trở thành b ạ n người c h ú m g ụ c hôm nay chi tinh cũng liền từ giờ khắc này tên trương thanh dương chính thức tiến vào đế đô chủ lưu đám người liệt kê so với hắn trước đây nam l a n g k h ô i thủ thi đấu điểm nóng đều tới trọng yếu tiếp xuống kết thúc công việc công việc không cần đến bọn hắn những học sinh này phí tâm tư đế đô truy bắt cục tiếp nhận xử lý chỗ có người bị thương bị tiếp vào trong bệnh viện đạt được tốt nhất chữa bệnh xử trí trương thanh dương chờ thư viện tài tuấn nhiều tu dưỡng một ngày xác định vô sự về sau tinh thần sung mãn trở về nhà khách ở nơi đó hắn nhìn thấy gia nghĩnh đón quân tiểu t i ể u chờ máy móc phân viện đồng học từng cái sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ cùng b ệ t khuất lần này truy kích tác chiến phát triển thành liên quan đến trên vạn người kinh thiên quyết đấu n a m đại thư viện rất nhiều người rực rỡ hào quang thanh danh truyền khắp đế đô tốt như vậy sáng trói thời cơ bọn hắn thế mà đều không thể bắt lấy tham dự ngẫm lại thật sự là cực kỳ đáng tiếc làm sao hối hận đều vô dụng a trương thanh dương không có khoe khoan hoặc trào phúng bọn hắn, sắc mặt như thường trào hỏi chờ trở hắn rốt cục kìm nén không được vui sướng dùng sức vung quyền đầu từ n Tân Sủng, g Ti Tăng Mẹo、từ、các loại trên ý nghĩa giảng trương thanh dương từ lần chiến đấu này bên trong lấy được ích lợi chi lớn có thể xưng đếm mãi không hết nam lăng thư viện đại sư huynh danh hào thực trí danh quy sẽ không còn người vô vị ngờ vực vô căn cứ đến từ đế đô thượng tầng chú ý cũng có thể để hắn tại bước ra c ử a trường về sau nhân sinh lữ trình có một đầu càng rộng lớn đại lộ có thể đi con em bình dân không có bất kỳ cái gì hiện hách xuất thân bối cảnh thâm hậu chỉ dựa vào sức một mình phấn đấu đến trở nên nổi bật có thể đủ xem như truyền kỳ có sự đến thanh lợi chỉ bất quá những này đều không phải hắn theo đuổi đối với phục hưng s ủ n g thú văn minh hắn còn muốn làm càng nhiều cố gắng càng tích cực phấn đấu tiến thủ không thể bởi vì những này bên ngoài vật chất mà đắc chí dậm chân tại chỗ trương thanh dương kinh lịch từ kiềm chế đến phong thích từ hưng phấn đến tỉnh táo toàn bộ quá trình dùng hai giờ tâm tình một lần nữa bình tĩnh lại bản thân xem kỹ phát hiện trong nội tâm thiếu một tầng tiềm ẩn nặng nề g h tâm linh ở trong nhiều một tầng ngang dương quan mang đây chính là bồ hít ca tu thân tu tâm mỗi t h ờ mỗi khắc đều không thể buông lỏng xác định tâm tính bình thản về sau trương thanh dương đi vào gian phòng trước cửa sổ cổ tay khai đạo đem cái k i a m a u cầu phóng xuất mặc cho nó tại cổ tay trên quấy một lát sau khe khe rung lên ném đến trên mặt đất lông đoàn tựa hồ không vui rời đi thân thể của hắn r ồ i g i ả i xúc tu nâng lên nhảy nhảy nhót đ ắ p nhảy chính ngồi s ổ m ở trên bệ cửa sổ ngủ gật titan mèo đ ố n g nhiên vào tới một bàn tay đem nó để lại lông đoàn đương nhiên khó chịu xúc tu phát họa ra t r ư ơ n g xấu xí khuôn mặt nhỏ y y y ở nhà nhà kêu to titan mèo miệng t bắt ra lộ ra cái lao hổ tiểu dung muốn theo tiểu nương hành ngươi còn chưa đủ tư cách sau đó bàn tay quất ngang ba một chút đem nó rút bay ra ngoài thật xa mắt nhìn thấy lông đoàn muốn đụng vào vách tường trong nháy mắt veo chạy tới lại một móng n u ố t lăng không vét được lông đoàn giận dữ bá rồi bành trướng đến bóng rổ lớn như vậy dán ra ra mười mấy đầu xúc tu múa không ngừng việc gác gác tướng thị uy titan mèo lại bị đùa chơi tâm nổi lên hai bên thích lịch bịch đầy đất lan loạn dày vò quên cả trời đất trương thanh dương im lặng che mặt về sau đ o á n chừng có nháo đẳng trải qua một ngày quen thuộc tìm tòi hắn cơ bản biết rõ lông đoàn hiện tại trạc thái vị kia không rõ lai lịch thần linh rời đi thời điểm đem nó bản thể cùng lông đoàn làm triệt để cắt chém đem trương o n g đó thuộc thanh dương cũng không lo lắng cho mình nuôi sống không dạy nổi ngày sau làm nhiều một chút nhiệm vụ thậm chí đi thêm xa hải lịch luyện tổng có cơ hội để lông đoàn nhanh chóng trưởng thành hiện tại sao quyền coi làm sủng vật nuôi lấy đi tối thiểu titan mèo vẫn là thật thích nó có lông đoàn làm đồ chơi titan mèo so vài ngày trước muốn sống v ọ t không ít trước đó trương thanh dương một mực lo lắng titan mèo là thí nghiệm sản phẩm có chút thiên nhiên một ngạt lười biếng chậm chạp không cách nào giải quyết hiện tại cũng từ mao cầu trên thân tìm được một loại mới mạch suy nghĩ hai phần vui sướng hai phần cảm giác hạnh phúc tiếp xuống đêm này cho dù hắn tại tự học bên trong lại là bên trong vũ trụ phiền phức mà nhức đầu vẫn về tâm lý đạt được cực lớn ă n ủi một đêm ngủ ngon sáng sớ ngày thứ hai trương thanh dương tinh thần phân chấn xuất hiện tại trong nhà ăn khúc phó hiệu trưởng thương thế còn không có khôi phục t r ư ơ n g t r ở rượu viện trưởng chủ động xin đi nhưng thật ra là đoạt xuống tay trước chạy suốt đêm tới tiếp nhận cái trước gánh vác năm viện thi đấu phần sau trình dẫn đội công việc nhìn thấy trương thanh dương bốn cái đội hình chỉnh tề đến trương viện trưởng cười con mắt đều nhau lại một tràng tiếng tản hắn dương không sai không sai cực kỳ tốt cực kỳ tốt nếu là thẩm lam viện trưởng tại chỗ đoán chừng hắn còn có thể càng đắc trí một chút máy móc phân viện mấy ca liền có vẻ hơi cô đơn dù là trương viện trưởng đối xử như nhau quan tâm cũng khó có thể để bọn hắn giãn ra l ô n mày quân tiểu tịu lén lút đưa cho m chỉ cần chúng ta ở sau đó thi đấu bên trong biểu hiện tốt một chút đem thứ tự nâng lên nhất định có thể đoạt lại vinh dự không cho thẩm viện t r ư ở n g hướng lao đầu nhì tia nhận thua mấy người còn lại trên miệng đáp ứng trong đầu lại một chút cũng không chắc quân tiểu tiểu thế nhưng là trận đầu liền bại bởi trương thanh dương a trương viện t r ư ở n g làm việc vẫn là rất có chừng mực tại các học sinh trước mặt rất tốt giữ vững dáng vẻ c h u y ể n đạt qua thư viện khen ngợi cùng tha thiết chờ đợi về sau tiếp lấy vội vã chạy tới đế đâu nguyên láo viện muốn đem h ô m qua bốn người lập hạ đại công cho đã định không thể bị người khác hái được quả đảo bởi vì hơn phân nửa tuyển thủ thụ thương hoặc tham chiến nguyên nhân thi đầu hướng về sau chỉ hoãn hai ngày ngoại trừ bộ phận không nói lý người xem bên ngoài phần lớn người cũng không có gì bất mãn trương thanh dương không chịu ngồi yên nghĩ muốn ra cửa đi lại có chút do dự lý bắc hải cười lớn chấn an hắn ngươi cứ việc yên tâm to gan ra ngoài càng là quan g minh chính đại liền càng an toàn a đây là duyên cớ gì trương thanh dương có chút mê hoặc lý bắc hải hướng hắn chen trước mắt ngươi bây giờ thế nhưng là đế đô đại danh nhân rất nhiều tổ chức đều đang hỏi thăm tin tức của ngươi ngay cả bên ngoài đổ bản đều coi trọng ngươi chiến thắng từ đó trên phạm vi lớn điệu thấp ngươi tỷ lệ đạt cược nếu là nhìn thấy ngươi chỉ có thể đưa chỗ tốt lôi kéo quan hệ lương nhị những thứ ngu xuẩn kia khẳng định không dám tùy tiện đ ố i lông t ì m vết có người ư ớt gì bắt bọn hắn làm thẻ đánh bạc cùng ngươi lôi kéo làm q u o n đâu đây thật là trương thanh dương thật không nghĩ tới còn có thể đến loại tình trạng này khoa trương một chút đi triệu phỉ vũ k h ẽ cười nói đại sư huynh cũng không nên tự coi nhẹ mình à ngươi công lao thế nhưng là thực sự người sáng suốt tự nhiên c ó thể thấy rõ ràng việt s u văn ngáp một cái mơ hồ không rõ mà nói người nhà ta đều nói quân đội đối ngươi cảm thấy rất hứng thú trong tương lai c h i ê mộ danh sách lớn trên treo hiệu đây chính là thực truy không thể nghi ngờ trương thanh dương hít sâu một hơi cưỡng chế cái này liên tiếp tin tức xung kích quyết định trở về phòng đi chậm rãi ai vẫn là dưỡng khí công phu không tới nơi tới trốn tối hôm qua còn nói mình có thể thản nhiên đối mặt tới hắn quyết định lại dùng một ngày tính tu để tâm linh của mình triệt để chầm tính lại nhưng c â y muốn lặng mà gió chẳng ngừng mới trở về phòng không bao lâu s ù n g thú phân viện sư phụ mang đội phùng phóng qua đến gõ cửa nói là có người tới b á i phòng ta tại đế đô không người quân a trương thanh dương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi phùng lao sư đưa qua một cái h ộ gỗ nhỏ đối phương nói ngươi thấy đồ vật liền hiểu hộp tự nhiên là kiểm điều tra phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên sự cố trương thanh dương tiếp đưa tới tay đột nhiên phát giác được quen thuộc nào đó ba động mở ra xem xét quả nhiên bên trong nằm một viên bàn tay lớn khắc hình dòng tấm bảng gỗ thình lình chính là trước đó vài ngày đi dạo cổ nhai lúc tại nào đó cửa hàng bên trong nhìn thấy kia một khối thoát ly hộ kết thúc tấm bảng gỗ tán phát ra xong chấn động càng thêm rõ ràng mà m á h liệt trực tiếp tỉnh lại hắn bên trong trong vũ trụ tinh thần sương ngủ đến từ dư trưởng lão di giấu kia bộ phận kịch liệt c ủ n quận bá hạ cùng nhai tý cũng đồng thời tỉnh lại phát ra sâu kín tê minh cái này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ là cùng long thần bí thuật có cực lớn liên quan trương thanh dương không chịu được hai tay run nh đẻ xuống nội tâm kích động ánh mắt sáng rực nhìn về phía phùng lao sư xin hỏi tới chơi người ở nơi nào ta muốn gặp hắn t r ư ơ n g mười ba c h ấ p sự thần long đại biến nghe ở chợ không người hỏi giàu ở thâm sơn có bà con xa trương thanh dương có chút lý giải câu nói này h ằ n nghĩa chân chính rơi vào trên người mình cảm giác hết sức phức tạp trước đó lý bắc hải trêu chọc nói cho hắn biết lập tức sẽ trở thành người bận rộn hắn nguyên bản không minh bạch là có ý gì hiện tại biết đại khái ý thức được mình có chút thất thố trương thanh dương cảm giác không được tốt ý tứ phùng lao sư ôn hòa cười nói loại chuyện này rất bình thường thiên tài mãi mãi mãi có bên trong tính an toàn, không cần trương thanh đ g đến l dương gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ phùng lao sư sau đó mang hắn đi tân quán phòng họp nhỏ bên trong làm hiện trường nhân chứng đồng thời cũng vì hắn hộ giá hộ tống song phương vừa thấy mặt lập tức từ lẫn nhau trên thân bắt được lực lượng quen thuộc ba động đều là đến từ thần long bí thuật hệ thống phùng lao sư chỉ nói một câu các ngươi trò chuyện sau đó ôm hai tay ngồi ở một bên an tính xem bọn hắn thương lượng trương thanh dương trên đường đã khôi phục tỉnh táo đem chứa long bài hộp gỗ đặt lên bàn chậm rãi đẩy hướng ở giữa lạnh ngặt nói nói thẳng đi ngươi tìm ta có chuyện gì hắn biết rõ mình ngược điểm tại nhân sinh lịch duyệt cùng kinh nghiệm xã giao phương diện cùng nó làm cho đối phương dùng lời lừa gạt ở không bằng đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề người đến là đại khái trường ba mươi tuổi nam tử tướng mạo và phần g ô n g thần thanh sáng k h o miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt ăn mặc chỉnh tề cắt may thỏa đáng một bộ chỗ làm việc tinh anh phong phạm ánh mắt của hắn một mực tại quan sát trương thanh dương từ đầu đến cuối không có đi nhìn cái hộp kia từ trong túi lây ra một tấm danh thiếp n ắ m b ú t hai sừng đưa qua đồng thời cười nói t r ư ơ n g khôi thủ tốt bị nhân là đế đô uy long thăm dò nghiên cứu sẽ chấp sự hôm nay tới mạng muội xin hãy tha lỗi trương thanh dương tiếp nhận danh thiếp xem xét in ấn rất tinh xảo ngầm đầu có cái rõ rệt long hình huy trường cùng tấm bảng gỗ phong cách không có sai biệt ở giữa chữ lớn viết danh tự là thiên gió chấp sự cái này liền có một chút ý tứ dư trưởng lão tại nam lăng thư viện làm sách báo nhân viên quản lý là che giấu tung tích lần nốt trạ thái đối phương thì làm cái công khai tổ chức làm ngư trang công nhiên đại hành kỳ đạo đem danh thiếp buông xuống xông đối phương gật gật đầu trương thanh dương không nói gì lạc thiên gió chấp sự nói tiếp lần trước trương khôi thủ đi cổ nhai đã từng vào xem qua ta sẽ hạ thuộc kỳ vật cửa hàng bởi vậy lọt vào một ít phần tử ngoài vòng luật pháp q u á i dối đối với cái này chúng ta cảm giác sâu sắc thật có l ỗ i ta lần này đến xin đại biểu bản hội hướng ngại t h ỉ n h cầu thông cảm cái này coi như vấn đề trương thanh dương xem thường nhưng trong lòng minh bạch cái này là đối phương rút ngắn quan hệ một loại thủ đoạn thôi đừng nói một chút kia mâu thót nhỏ coi như không có bọn hắn đều có thể tạo ra ra một cái tới hắn cười nhạt một tiếng khoát khoát tay không cần dạng này ta không để ở trong lòng ngài có thể tha thứ liền quá tốt rồi lạc thiên gió trên mặt lộ ra vẻ vui thích bất quá chúng ta vị kia trong tiệm trưởng q u ý cho rằng hắn ngày đó thái độ không được tốt có chút mạn đái quý khách sau đó nhớ tới cảm thấy hay n ấ y muốn để ta thay đưa kiện đồ vật cho ngài bày tỏ hay n ấ y các ngươi không cần phiền thoái như vậy trương thanh dương bề ngoài như có chút mà không kiên nhẫn những người này bắt chuyện trượt cần thủ đoạn cũng quá thông thạo đi không chờ hắn cự tuyệt lạc chấp sự nhanh chóng từ trong bọc lấy ra cái tối giấy hướng trên bàn đổ ra bàn thật mỏng cũ k ỹ sổ nhẹ nhàng đẩy đi tới phong bì trên viết thần long bạch biến tại cùng kim tôn học thần long t h ố i quá trình bên trong từng nghe hắn đề cập qua một lời nửa câu nói k i ê u ba chiêu phía trên còn có càng thêm hoàn chỉnh c h i ê n kỹ trong đó không chỉ là bộ pháp càng có tiếng i a i thân pháp tổng cương luyện pháp cùng quyền pháp v v tổng cương danh tự liền gọi thần long bạch biến cùng hắn tu luyện thần long bí thuật tựa hồ có một loại nào đó trùng hợp liên hệ lại hoặc là căn bản không phải một loại trùng hợp trương thanh dương biết mình không thể quả quyết cự tuyệt phần lễ vật này t ặ n lễ là một môn nghệ thuật có thể làm được hợp ý còn không cho người phản cảm không đơn giản như vậy. trương thanh dương hít sâu một hơi t r i n h trọng gật đầu lễ hạ tại người tất có sở cầu đồ vật ta có thể nhận lấy bất quá m ờ i nói trước rõ ràng các người muốn ta làm cái gì phùng lao sư tại một bên n h ữ mày không có ngăn cản hắn lạc chấp sự tiếu d u n g ánh mắt không có thể bắt bẻ hớn hở nói ngài thích ta an tâm còn nói thỉnh cầu hoàn toàn chính xác có một cái ước chừng mười ngày sau có một trận kỳ vật giám thường sẽ từ nhiều nhà cơ cấu liên thủ đặt mua nghị x i n ngài nể mặt bất chút thì giờ thăm ra cái này tấm bảng gỗ chính là t h i mời là công khai hoạt động kia nên không vấn đề quá lớn phùng lao sư lông mày triển khai khẽ vớt căm ra hiệu trương thanh dương biết nghe lời phải đáp ứng được rồi không có tình huống đặc biệt ta nhất định sẽ đi vậy liền xin đợi ngài quan lâm lạc chấp sự không lại nói nhảm vẻ mặt tươi cười rời đi phùng lao sư đưa tới cửa trở về nhìn thấy trương thanh dương ngay tại lật kia q c ử n sổ từ đ ấ y lòng thở dài những người này d i p tâm thủ đoạn một bộ một bộ đ ổ i thành ta cũng khó có thể chống đỡ đúng vậy a vẫn là trong trường học đơn thuần một chút trương thanh dương con mắt bỏ không được rời đi trang sách thô thô vượt qua về sau xác định đối với mình có tác dụng lớn thần long bách biến nói khái quát tỏ rõ môn này chiến kỹ tổng tư tưởng phân loại bên trong vân long cự hiện thân pháp Đem long du tứ hải bộ phùng á p từ mặt đất t vi lao ê n tới à n sư không thể đổ cho người khác hiểu rõ xong biểu thị đồng ý đối ngươi tu hành hữu ích cũng không cần phải truy cứu đối phương là cầm loại nào dụng ý đưa tới còn nữa nói đây cũng là ngươi bằng thực lực đổi lấy thản nhiên thụ chi là đủ ừ, ta minh bạch. cảm ơn phùng lão sư về sau trương thanh dương không kịp chờ đợi trở lại trong phòng nghiêm túc phỏng đoán nghiên cứu phần này công pháp bí sách cả bản văn tự tổng số không coi là nhiều đọc thuộc lòng hai lần về sau toàn bộ ghi ở trong lòng nhưng muốn hoàn toàn lý giải lại cần phải cẩn thận phỏng đoán tự mình tu luyện trải nghiệm cái gọi là trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn công phu tu vi là một chút xíu thông qua tự thân tu luyện chứng minh thực tế ra loại kia tiền bồi quán đỉnh trực tiếp tặng cùng phương thức cũng không bền chắc bởi vì trên thế giới không có hoàn toàn giống nhau hai người trừ phi hắn bên trong một cái triệt để từ bỏ từ ta tồn tại trương thanh dương có thần long thối cơ sở đơn thu không kém hơn k i m tôn bất quá hắn giai đoạn trước quyết thiếu hệ thống lý luận biết thế nào mà không biết tại sao hôm nay cầm tới thần long bách biến nói khái quát vừa lúc đền bù trước đó không đủ trái lại có thần long thối cơ sở hắn dễ hiểu hơn bộ này pháp quyết tầm sâu huyền bí mấu chốt nhất tinh yếu một trong chính là bách biến áo nghĩa cổ nhân nói long có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn lớn thì hưng mây thổ vụ tiểu thì ẩn d ư ớ i tàng hình thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong Hóa dụng tại võ chương ô n g c i ế n bên trong, làm thân n kỹ làm Pháp h mây mà làm một tâm, tùy trì tướng vật tượng, thối thể túng vô vô ư biến, hiện hóa tùy tâm, càng là túng khống tự nhiên biến là Pháp kích bách hóa p có tự ảo l à mười n g không không thể nghĩ thể phòng nào cũng nào suy bốn ị Từ hình đến thần, từ trong ra ngoài, chứng được thân hình chứng đến ngoài, người được ra g i g rồng, như hình dòng, cái này mới chính cái mới thân ứ c được c nhập kính, h một giải. hóa â n h du long bách biến tùy tâm rộng rãi trong phòng khách trương thanh dương thi triển long du tứ hải bộ pháp động tác v ậ n lực cùng lúc trước giống nhau nhưng khi hắn tâm niệm cùng một chỗ lúc không cần tận lực chú ý thân thể động tác thậm chí còn không đợi vận chuyển lực lượng truyền lại đến hai chân liền veo một cái từ cổng trong nháy mắt bay đến phía trước cửa sổ titan m è o chính ghé vào trên bệ cửa sổ móng phải án lây d â y rủa không nghỉ lông đ o ạ n k híp mắt con mắt hài lòng ngủ gật đ ỗ n g nhiên dọa cho đến đằng một chút nhảy lên cao hơn ba mét bắt lấy nóc nhà treo ngược xuống tới hướng phía trương thanh dương c h ừ n g mắt ngheo trương thanh dương cười khăn nói không có ý t ư a một điểm nhỏ sai lầm titan m è o trợn mắt chừng một cái móng vút bung lòng nhẹ nhàng rơi xuống đất đột nhiên một cái hổ phát đệ lại trộn đi lông đo cái đôi vung qua vung lại không ngừng chơi đ ù a trương thanh dương không g i n h đi quản ê a gào giận dữ lông đoàn đoán chừng qua một hồi ti tan mẹo chơi chán liền có thể yên tĩnh mặt khác làm tân sinh sùng thú thông qua bồi chơi cũng có thể nhanh chóng trưởng thành a hắn hiện tại tập trung tinh thần đều tại phòng đoán công pháp võ kỹ bên trên liền ngay cả triệu phỉ vũ mời đều thoái thác cái khác mộ danh chức tới bái p h ò n g người khô giòn trực tiếp từ chối khéo từ chối nhã nhặn thống nhất đường kính nói là bế quan tu dưỡng đứng tại phía trước cửa sổ hắn hai mắt vô thần nhìn ra phía ngoài trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng động tác mới vừa rồi tiến thêm một bước tại bên trong trong vũ trụ dùng tinh thần lực tạo dựng thân thể hoàn chỉnh hình vẽ theo nguyên lý t h ấ u thị lấy phiêu tán thần n i ệ m đuổi sao đến tô điểm phát h ỏ a mạch máu cơ bắp thần kinh mạch lạc khiếu h u y n t t ạ g khí sau đó mô phỏng vận dụng bộ pháp toàn bộ quá trình so sánh thân thể phản ứng đủ loại chi tiết loại này độc nhất vô nhị chứng minh thực tế phương thức có thể cực kỳ trực quan thấy rõ ràng tu luyện công pháp lúc thân thể trong ngoài vận hành trạng thái tâm ý khí huyết tặng khí cùng bắp thịt cân đối địa bộ cuối cùng chuyển vận lúc trôi chạy độ cùng thẻ bông n h i điểm trừng thanh dương phát hiện lần này nhảy lên cùng dĩ vãng có chất cải bi t i đến đến. chỉ t h ầ là đầu này liền có thể để hắn tại đối địch tác chiến thời điểm tiết kiệm tương đương tỷ lệ khí huyết cùng thể lực tiêu hao chỉ cần tinh thần lực không khốc kiện liền có thể không nhìn địa hình hạn chế tùy ý tránh chuyển xế dịch từ các cái góc độ các cái phương vị ra chiều độ linh hoạt tiêu thăng một cấp độ quả thực thần hồ kỳ kỹ trương thanh dương vui vô cùng Lại lúc tại tin, bởi vì cái này đã vượt ra khỏi lúc đầu thối、pháp. hiện có chút có khó thể pháp, h vượt t mà này vì đã đầu ra ân pháp thậm còn h thân pháp cấp độ, nhưng hơn pháp í đã độ, độn siêu việt lại cùng cấp cấp bậc cao c kém một đoạn tử, xem như một tử, tự sáng tạo thuật. đoạn đặc loại như hắn sáng Ơn, còn sắc bí thuật. Ừ, còn phải nhiều thực tiễn nghiệm chứng thế là tiếp xuống thân ảnh của hắn trong phòng đống nhiên tới lui cùng quỷ hồn giống như đã mất đi trọng lượng lóe lên nhoáng một cái liền biến một cái phương vị titan mèo bắt đầu còn trừng mắt theo dõi tốt xấu làm kiệt xuất nhất họ mèo sùng thú đại thành thể trời sinh nó có siêu cao siêu cấp hạ tỉ vị gì ẩn năng lực tốc độ phản ứng càng lạ xuất chúng dù vậy nó theo dõi mấy chục lần về sau Cổ chịu không được cao không đi vừa vừa về trương ố c xoay t ò n quanh mà khỏe miệng ra bấm ép, thế là tranh thủ thời gian đỉnh chỉ loại này đẩn độn hành、vi. Lông đoàn mừng hế à khiếu, bị ti tan lông một bàn tay đánh bay, khảm nạm tiến trong hai khỏe chạy thế thủ thời hế khiếu, khảm vách xoay ra tay bay, loại vi. quái ti mắt mà bấm một trị t là à rỡ bị ép, ờ n chính n g đầu, đây chính là chế dễ tiểu chế là ư hạ trương thanh r Trương n g t dương cũng đ ỗ n g nhiên phanh lại thân hình tay vịn b ệ cửa sổ cuối người trong cổ họng ách ách liên thanh n u â n khan một hồi lâu mới khôi phục bình thường bất quá trải qua phen này dày vò hắn cũng nắm giữ cơ bản hoàn toàn mới thân pháp bộ pháp vận dụng đợi cho ngày sau hoàn thành toàn thân khí huyết đến nguyên lực chuyển biến liền có thể thoát ly mặt đất trói buộc chân chính làm được phi long tại tiên long đằng tứ hải tiếp xuống nghỉ ngơi nửa ngày bổ túc tinh thần thể lực hắn lại bắt đầu phỏng đoán môn kia quyền pháp cùng thối pháp giống nhau nội hạch đồng dạng biến hóa vô tận điểm khác biệt là vận kính phát lực tâm huyết dẫn dắt trình độ nào đó thối pháp càng nặng thân pháp quyền pháp này thì càng giống sắt chiêu trương thanh dương trước rèn luyện cơ bản động tác tại nếm thử phát lực lúc tùy tâm ý kéo theo toàn thân khí huyết chăm xông hợp thành biển đồng dạng trong nháy, mắt vào bàn tay, đem nó trong nháy mắt bành trướng một vòng lớn cuối cùng mao mạch mạch máu bạo liệt vô số. t o vẹn vẹn một h n biến t cỗ đã lâu đau lớn lóe lên trong đầu trương thanh dương lấy làm kinh hãi trở lại xem nội thị kiểm tra thân thể phát hiện liền là như thế tùy ý khé động cái tiết như thép như sắp đục thân thế mà thủ thương ngay cả bên trong vũ trụ mang nhục thể cùng một chỗ bị thương về sau hắn luyện thành bốn loại ngũ hành rèn thể thuật ba tầng trước đã cơ bản giải quyết buộc phát vận lực thai hoàng ẩm mới có thực lực trên phạm vi lớn tiêu t h ă n g cùng bền bị sức chiến đấu nhưng bây giờ lại xuất hiện giống nhau hiện tượng duyên cớ gì trương thanh dương một lần nữa thẩm duyệt pháp quyết lại so sánh vận chuyển lúc chi tiết phát hiện tại bên trong vũ trụ mô phỏng tinh thần thể không có bất cứ vấn đề gì nhưng dùng tại nhục thân bên trên lại hiện ra nhược điểm thân thể của hắn còn chưa đủ mạnh trong đó lớn nhất chỗ khó là thôi động quyền pháp cần điều động thể s á t tinh thần toàn bộ động viên một sát na vô số tổ chức khí quan thần kinh tham dự vào tùy ý biến hóa tần suất công suất mà lại yêu cầu mỗi một đầu cơ bắp mỗi một chỗ khiếu huyện đều phải có thể chứa đựng toàn bộ khí huyết lực lượng đem toàn thân đều biến thành vũ khí công kích môn quyền pháp này đã bị hắn cất cao đến chiến quyết cấp độ muốn hoàn chỉnh phát huy môn võ công này hắn cần triệt để luyện thành ngũ hành rèn thể thuật toàn thân khí huyết chuyển hóa làm nguyên lực về sau lấy nguyên lực tẩy luyện ngụ thân quản lý chung trong ngoài các loại tinh hoa nguyên khí là một mới có thể tập luyện phiến t o á i trương thanh dương có chút tiếp nối thở dài m bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt tu luyện nhất định phải tiến hành theo chất lượng từng tầng từng tầng cơ sở n ề n vững chắc mới có thể bảo đảm mỗi một bước đều đi vững vàng mặc dù trông mà thèm môn quyền pháp này đi lực hắn dứt k h o á t quyết nhiên tạm thời bông u xuống an đan dược tinh tu một đêm giải quyết một chút tia thương thế về sau bắt đầu từ ngày thứ hai tu luyện loại thứ năm rèn thể thuật tiên hạc dẫn nguyên thuật tên như ý nghĩa cái này là thông qua dẫn đường phụ trợ đem toàn bộ thể sắc tinh thần dung hợp làm một thể hướng phía nguyên khí chuyển hóa tổng cộng năm tầng cảnh giới phân biệt lấy khí huyết dung luyện da thịt gân cốt máuỷ bụng bẩ thân thể độ bền bỉ tế bào hoạt tính cùng năng lực khôi phục chính là đến lực lượng truyền thâu cùng bộc phát nhỏ bé trưởng không trình độ các loại đều đem đạt tới một cái toàn t ầ n g thứ mới vào tay tu luyện trương thanh dương phát hiện lại có biến hóa mới khi hắn tại bên trong vũ trụ lấy tinh thần mô phỏng hoàn tất m ư ợ n nhờ tâm linh chi cầu hướng thân thể phục k h ắ c lúc những cái kia thần nghiệm đùi sao lại cũng bị kinh động theo từng tiếng thiện sướng hạc mình chấn động hướng phía hắn ra thịt bên trong thẩm thấu du nhập g n chính bản thân hắn bên ngoài thân tách ra một tầm m ị mờ kim quang còn như thần thánh giáng lâm phàng trần tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn ti tan mèo nguyên bản tại huệ phải ngủ gà ngủ gật đột nhiên nhìn thấy trương thanh dương thân thể thả kim quan g bộ dáng cả kinh toàn thân dài lông đều dựng lên cũng không nói hoài tới chơi mau cầu cảnh giác chừng to mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn liên tục xác nhận tâm linh cảm ứng bên trong cũng không khác thường mới cẩn thận từng ly từng tí trốn đến trên bệ cửa sổ móng u ố t đặt tại k i ế n g chống đạn bên trên tùy thời chuẩn bị bạo phá thoát đi trương thanh dương có chút mở mắt lườm kia hàng một chút giơ cánh tay lên cẩn thận chú đáo gặp vẫn có kim quan nhàn nhạt hiện hiện hắn bóp hai lần cơ bắp xác định co giãn tính dẻo dai cùng cường độ đều vượt qua dự đoán gấp đôi trở lên lấy thêm lên thử cốt kiếm nhẹ nhàng vạch một cái kim quang nhàn nhạt lập tức từ mặt ngoài dâng lên cứ thế mà ngăn chặn lại mũi nhọn cắt chém ý tứ này là đau thương bất nhập rồi trương thanh dương vừa mừng vừa sợ thử cốt kiếm cho hắn phát tới phản nàn ý tứ không nên dùng nó cùng khắc thần lực cứng đối cứng đối kháng nguyên lai、like、là chuyện như vậy minh bạch trương thanh dương suy nghĩ một lát giật mình minh ngộ hắn lo lắng nhất chính là mình biến thành một loại nào đó thần khôi lỗi thân thể hiện tại xem ra là sợ bóng sợ gió một tr là dựa theo tiên hạc dẫn nguyên thuật pháp quyết làm dẫn hoa thiền sư cùng hạc đạo sĩ phát động chú ấn là tà phụ phải bật bản ý là hiệu lệnh khí huyết quán thông gia thịt dựa theo pháp quyết tiến hành luyện hóa không nghĩ tới lại tỉnh lại đã dung nhập thể xác tinh thần thần lòng tổng cương thế là liền biến thành thần long bí thuật là chúa tể đại quan g minh chú cùng cựu tự chân ngôn ra chỉ làm k i n h sợ đem nguyên bản khó mà tiêu hóa thần n i ệ m đuổi sao cho triệt để luyện hóa vào bên trong thân thể của hắn tăng thêm một bước n ụ c thân tố chết càng cứng cỏi càng mạnh mẽ hơn phòng ngự cao hơn vẫn chỉ là biểu tượng trương thanh dương nếm thử lực sâu ra lông thời điểm cảm gi tự nhiên có một khấu ngoại bộ lực lượng theo hắn động tác tại hưởng ứng trong lúc phát tay phản g phất có thể hiệu lệnh ngoại giới tự nhiên vĩ lực theo hắn vận hành nhưng đây là nguyên lực đại thành về sau dẫn động ngoại cảnh lúc mới vốn có dấu hiệu a còn không chỉ như vậy dựa theo thông thường khái niệm nhục thân đối với ngoại giới ảnh hưởng ban sơ là bị động phản ứng trải qua tu luyện triệt để nắm giữ thân thể phần trích phóng to công năng về sau có thể chủ động hưởng ứng phòng ngự phản kích cao cấp độ sâu thì là dựa theo tâm ý thực hiện ảnh hưởng dẫn đạo hoàn cảnh bên ngoài biên hóa trương thanh dương phát hiện tự thân tình trạng còn không giống càng giống là gia thị tại hiệu lệnh ngoại bộ lực lượng dựa theo tâm ý của mình làm ra đủ loại biến hóa cái này đã thoát ly thông thường công pháp phạm trù mà đồng đẳng với một loại thần linh mới có quyền hành hoặc là nói quy tắc chi lực nghĩ tới đây trái tim của hắn bành bành cuồng loạn không thôi nếu là lấy phương thức như vậy hoàn thành luyện thể nhục thân của mình sẽ thoát thai hoàng cốt biến thành thần khu hắn không khỏi hồi tưởng lại thần long tổng cương tất cả văn tự từ đầu tới đôi hào không lộ chút sơ hở nhìn như đã triệt để minh bạch giàn giải ý tứ nhưng so sánh lập tức tình trạng có lẽ đây chẳng qua là hết ngồi đại giếng chỉ hiểu được một góc của b ằ n sơn con đường tu hành quả nhiên vô cùng vô tận không thể kiêu ngạo tự mãn vĩnh viễn phải gìn giữ thăm dò tiến thủ lòng hiếu kỳ mới có thể tránh miễn lâm vào tự cho là đúng hối hận nhất chi đã m u ộ n trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn cả, sách núi có đường không thể bằng trương thanh dương một lần nữa phẩm vị câu này lời răn đối với vị kia có linh tiền bối kính nghệ càng hơn một bậc trong lòng sau khi nghĩ thông suốt hắn tạm dừng tu luyện đường này giống nhau thường ngày tiếp tục ăn cơm lộn t g h è o đợi cho tâm cảnh triệt để bình phục lại tiếp tục luyện hóa g a lông hai trời thời gian trôi qua rất nhanh trì hoãn thi đấu tiểu tổ vòng thứ ba đúng hạn tiến hành trương thanh dương đăng tràng về sau đối mặt vị kia tại tiểu tổ thi đấu đã đánh bại quân tiểu tiểu đế đô thư viện cường lực tuyển thủ chỉ dùng ba chiêu liền nhẹ n h ó m đem nó đánh bại trong tính phòng vang lên một trận thưa thất âm thanh ủng hộ so với hai lần trước loại kia phô thiên cái địa khét ngược có thể xưng cự tiến bộ lớn triệu phỉ vũ thay hắn bênh vực kẻ yếu đế đ ô người thật vào mọn bọn hắn biết rất rõ ràng ngươi làm ra cỡ nào trọng đại công hiến liền chút mà tiếng v ô tay đều kéo k i ệ t trương thanh dương không để ý cười nói bọn hắn thấy thế nào không trọng yếu chỉ phải làm cho tốt chính chúng ta là được rồi ừ ta nhưng cũng không như ngươi vậy khí quyển xem ta triệu phỉ vũ gương mặt xinh đẹp sưng ơ lạnh trong lòng dâng lên nồng đậm chiến ý cái gì h ư u nghị thứ nhất tranh tài thứ hai gặp hắn đại đầu quỷ đi thôi việt xu văn chỉ sợ thiên hạ bất loạn cười ha ha lấy vô tay nên làm như vậy nếu là không có thể toàn lực ứng phó chiến đấu cái kia còn làm cái gì thi đâu à dứt khoát riêng phần mình lên đài biểu diễn một bộ quyền c ư ớ c dẹp đi lý bắc hải chật chật lắc đầu các ngươi cái này cách giải quyết đ ế y đâu người sau lưng sẽ hận chết trương thanh dương tùy bọn hắn liền thích thế nào đất hai nữ sinh phát tính tình chuyện kế tiếp liền đã xảy ra là không thể ngăn cản cũng là đúng d ị tiếp xuống tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận hai nữ đều đối mặt đế đô thư viện tuyển thủ có được nhân loại chính trị quân sự trung tâm tiện lợi điều kiện đế đô thư viện thập cường tố chất tuyệt đối đủ chất lượng lấy lương nhị cái này các đại gia tộc xuất thân từ nhỏ tài nguyên đắp lên vô số con cháu cũng chỉ có thể hôn đến ở cuối xe vị trí cũng là hắn không may hôm nay vừa vặn cùng triệu phỉ vũ đối đầu lương n h ị biết mình làm ra sự tình không chính cống vừa vào sân liền đem tính cảnh giác nâng lên tối cao toàn bộ tinh thần làm tốt ứng chiến chuẩn bị triệu phỉ vũ cũng không tập kích nàng liền muốn thật sự đánh thắng đối thủ nàng đợi lương nhĩ chuẩn bị kỹ cảm trước k h bị tho nhịn triệu phỉ vũ thanh âm bên trong mang theo mười phần k i n h thường loại này thực chất bên trong xem thường lập tức đâm khơi dậy lương nhị trong lòng địch phản cảm xúc càng thêm bảo triệu phỉ vũ hai lần trước hoa lệ đăng tràng đã thắng được đến hàng vạn mà tính người xem thưởng thức lúc này nàng dương khai kim quan g trói l ọ i q u a n vũ nạo nghệ lơ lửng giữa không trùng phản phất giống như viễn cổ nữ thần hàng thế tuyệt mỹ phong thái dẫn tới một mảnh ẩm vàng âm thanh ủng hộ to lớn ồn ào giống như là trọng truy không ngừng đánh thẳng vào lương nhị tràn ngập nguy hiểm tâm phỏng dù hắn nhiều lần cảnh cáo mình không thể bị nộ khí tả hữu lý trí vẫn như c liền khống chế không nổi mình xúc tích lên thủ đoạn công kích hét lớn một tiếng vượt lên trước phát động tiến công cơ giác của hắn cao có bốn mét có hơn đột nhiên hướng ngoài mấy chục thước triệu phỉ vũ bắn ra một chùm d à y đặc l ạ n h rèn bay truy cái này bay truy so thuốc nổ phát xạ càng thêm mau lẹ đột nhiên lại không có rõ ràng dấu hiệu ngăn chặn bị sớm phát hiện khả năng bão kim loại người biết nhìn hàng lên tiếng kinh hô không khỏi là triệu phỉ vũ lo lắng cẩn thận nhắc nhở thanh â m còn không chuyển ra Hàng trăm hàng ngàn mảnh khảnh ngàn trăm truy đã tiếp bay đã chương ậ n triệu p ỉ vũ thân thể, l nhị cánh bắn phải cơ dắp cánh tay phải sau đó bắn ra đó mười ộ t ơ n g áp súc l ư sáu tất cấp ra tay á c độc b ạ i địch người khác hỏi hắn chuẩn bị kỹ càng không hắn trực tiếp tập kích lần này xác thực không muốn mặt tuy nói quy tắc cho phép nhưng cái này thuộc về người khác ôm quyền hắn đánh lén đối thủ vẫn là nữ hải chúng ta đế đ ô nam nhân nhưng đánh không nổi người này phi quả nhiên không hổ là lương gia gia từng cái hèn hạ vô sỉ gần phân nửa khán đài vỡ tổ dối bời tiếng quét mắng không hay âm t h a nhầm vang lật tung trần nhà nhưng cái này đều không thể ảnh hưởng đến trên lôi đài chiến đấu đồng thời bọn hắn lúc nói chuyện song phương đã nhanh nhanh hoàn thành đợt thứ nhất lần giao thủ lương nhĩ công kích mười phần đột nhiên nhưng cũng không có đạt thành xuất kỳ bất ý hiệu quả triệu phỉ vũ từ nhìn hắn lần đầu tiên bắt đầu có vẻ như khinh bỉ đồng thời cũng đem hắn một thân khí tức biến hóa điều tra rõ ràng làm lương nhĩ cơ giáp bắn ra báo kim loại trước triệu phỉ vũ liền đã xác định tiến công sắp đến tâm niệm vừa động lơ lửng phía sau quang vũ phút chóc hướng về phía trước kéo dài chống lên một đạo rộng chừng ba mét hình cùng hẳng rào trăm ngàn bay truy ầ m vang va chạm dưới hai loại sức mạnh đối doanh tạo thành to lớn g ậ n sóng lấp loe chiếu sáng hơn phân nửa hiện trường lệnh người không cách nào nhìn thẳng lương nhĩ bay truy không chỉ là đơn thuần vũ khí lạnh đâm xuyên phía trên còn kèm theo lấy hắn một c ố đặc biệt lực lượng chúng đích trong nháy mắt dẫn bạo trong nháy mắt chế tạo trăm ngàn lần dày đặc nổ tung chính là sắt thép phòng ngự cũng đều có thể xé nát theo nhau mà đến bay lưới vừa lúc bị kịch liệt sôi trào l ử a lưu manh sóng che lấp đủ đánh đối thủ một trở tay không kịp nhưng cái này không bao gồm triệu phỉ vũ triệu nhà thế lực dù không kịp lương ra nhưng ngợi dược chi tiện lợi tại đế đô cũng có tương đương tin tức cách làm người của hắn chiến đấu quen thuộc kỹ xảo thủ đoạn người yêu thích các loại tư liệu thu thập mười phần kỹ càng thậm chí người triệu gia còn xin chuyên gia cho triệu phỉ vũ mỗi cái đối thủ đều làm chắc tả chế định trên lôi đài giao đấu sách lược chế địch thủ đoạn cái này chính là đại gia tộc nội tình cho nên hàn môn con cháu muốn chiến thắng bọn hắn khó khăn cỡ nào triệu phỉ vũ quang thuẫn hàng rào pha thoái thành công cản lại tất cả b ê truy đồng thời hai tay liên tục gậy mười ngón tay trong chấp mắt hướng phía bốn phương tạm hướng bắn ra mấy chục đạo mắt thường khó gặp khí kình làm lưới từ bạo tạc khí lưu bên trong đột nhiên xuyên gia cũng sắp bao lấy thân thể nàng trước mắt mấy chục đạo yếu ớt dây tóc đường còn đột nhiên thoáng hiện như là sắc bén tuyệt luân lưới lao đem lưới cắt chém thất linh bắt mái ngay sau đó triệu phỉ vũ hai cánh chấn động t r ă m ngàn đến loe kim quang l ô n g vũ bắn ra đồng thời như thiểm điện nhào về phía lương nhĩ không có khả năng lương nhĩ giật n ả y cả mình hắn đã tận lực đánh giá cao triệu phỉ vũ thực lực cùng thủ đoạn cũng tương tự mượn nhờ gia tộc lực lượng đối nàng làm điều tra cùng c h ắ c tạ chế định tường tận kế hoạch tác chiến xác định nàng tuyệt không có khả năng không bị thương chút nào tránh thoát hai chiêu trước càng đừng để cập đội vàng phát động phạt kích h á n chỗ dựa lớn nhất chính là kia t r ư ơ n g từ trường sinh cấp thiên tầm nhà tơ chế thành lưới không có gì ngoài thần binh lợi nhận căn bản là không có cách phá hoại nhưng hiện thực tàn khốc chứng minh lương g i a dự phán phạm sai lầm lương nhị không chút nghĩ ngợi lấy cánh tay trái nhấc ngang t â m chắn tre kín đầu mặt cùng lồng ngực mặc cho lông vũ va và vào bên trên cánh tay phải hạng nặng bạo có thể pháo nhắm chuẩn phát s ạ n g một mạch mà thành nhưng ở họng pháo quang mang lấp lánh trước mắt lương nhị cơ giáp rung mạnh lên đạn pháo đánh chật đánh vào từ trường phòng hộ bên trên nổ tung một đoàn kịch liệt lăn lộn khói lửa chuyện gì xảy ra tiểu tử kia thời Thuống chi xinh đẹp như vậy cô đường xuất thân bất phảm nói đến cũng coi như môn đăng h ộ đối tiếng nghị luận vẫn đại đại lạc hậu có đầy đủ thị lực đuổi theo biến hóa người lại đều kinh ngạc trang nghiêm mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm lương nhị tầm c h á n hiện lên giày đặc vẫy cá t r ạ n g bài bố hợp lại bọc thép tầng ngoài chính giữa một cái ngón cái thô lỗ thủng nhỏ đột ngột hiện ra vừa lúc đánh nát quang thuẫn máy phát xạ năng lượng trung tâm không nói tiến thêm một bước hướng vào phía trong đánh xuyên lương nhị cơ giác k h a n g hành khách cái này cũng trực tiếp đưa đến hắn trọng pháo chết đi người là làm sao làm được lương nhị khó có thể tin vào zip hắn vừa rồi vào xem lấy khóa chặt triệu phỉ vũ vị trí. tàn bản không đi quan n mang tia k i quang hóa ra, trong bàn tay một ánh sáng nhạt chống lấp ô lóe một trận về sau đ ỗ n g nhiên tăng vọt đến lệnh người vô pháp bức thị độ chấn động theo nàng hời hợt hướng về phía trước một đường chính đánh vào cơ giáp ngực vị trí bên trên ầm ầm một đạo sáng trói ánh sáng trụ từ cơ giáp phía sau chảy ra dư vi đánh vào từ trường phòng hộ bên trên cứ thế mà nổ tung một đạo cao có vài thức h e suýt nữa thấu xuyên đến trên khán đài đinh hai nhức góc nổ vang truyền khắp khán đài chính đang chăm chú cái khác chiến đấu người xem đều bị hấp dẫn nhao nhao ra phủ đ ỉ n h chiếc quan kính ảnh tái hiện hình tượng sợ ngây người đây là cái chiêu số gì uy lực to lớn như thế nữ sinh tia thật còn không có tốt nghiệp sao làm sao một k í c h này cường độ đã đạt đến tiền vệ cơ giáp cấp độ nàng la sùng thú chiến sĩ đó chính là đã đến trường sinh cấp tiêu chuẩn ta còn tưởng rằng là nói n g a nguyên lai、like、lại là thật trường sinh cấp cũng anh không phá từ trường phòng hộ không phải đã bao lâu nay sớm đã có người xem thủ thường nàng pháp quyết kỹ có thể xác định không hề tầm thường tiếng kinh hô tiếng nghị luận xôn xao tư tán chuyển khắp hiện trường lại nhìn trên lôi đài lộng l â y quang ảnh lóe lên triệu phỉ vũ trở lại tại chỗ phía dưới vô số thiên tàm t i l ư ớ i mảnh vỡ nhau nhau về xuống trên mặt đất ngược phá cái lô lớn cơ g i á p phù phù q u ỳ xuống lương nhị dây r ủ i lấy từ khoang hành khách bắn ra đến tay run dậy chỉ về phía nàng muốn nói một chút cái gì đông dưng một ngụm máu tươi phun ra cao bát nước phá bao tại đồng dạng cắm hướng mặt đất thời khắc m ấ chốt hiện trường nhân viên cứu cấp kịp thời đem hắn khẩn cấp kiểm tra một phen xác định không bị vết thương trí mạng lập tức khiêng đi đưa đi bệnh viện làm tiến một bước trị liệu người chủ trì khoa trương ở a một tiếng c ả m thán lốp bốp miệng nhỏ nước miếng văng tung tóe lại làm ấy trăm chữ t án dương đem triệu phỉ vũ thổi p h ồ n g trên trời ít có dưới mặt đất khó tìm cuối cùng tuyên bố nàng thành công tấn cấp thập lục cường nam lăng thư viện bên này một mảnh vui mừng chính là cơ giác phân viện cũng vì nàng cảm thấy cao hứng trương thanh dương giơ ngón tay cái lên nói lợi hại triệu phỉ vũ ngọc lìm nói so với đại sư h u n h còn kém xa lắm đế đô thư viện bên kia trước đây trấn an lương n h ĩ người k Trầm tiếng nói, mỗi người trở về một thủ mỗi nói, người đối lần nữa ư về làm ớ chương đ ị n cùng chắc khác tăng thêm không thể không thần bí nhân n thêm thể h tạ, tố. Mặt bí có k h mười bảy sóng gió nổi lên không sợ tiến lên đ ế đô thư viện không thể thua đây là thi đấu trước khi bắt đầu nội bộ làm ra thống nhất quyết định không có gì ngoài làm chủ nhà thân phận có được sân nhà ưu thế bên ngoài càng bởi vì bọn hắn biết đại khái đến tiếp sau còn có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu mà nhiệm vụ bình thường mang ý nghĩa cực kỳ khổng lồ lợi ích thi đấu thành tích xếp hạng quyết định hành động tiếp theo ghế độ ưu tiên tiếp theo quyết định cuối cùng thu lợi nhiều ít vô luận là đối thư viện vẫn là đối bọn hắn phía sau gia tộc đây đều là không cách nào coi nhẹ trọng đại ích lợi thậm chí có ít người cho rằng cuối cùng đem ảnh hưởng đến gia tộc phe phái tại nguyên lão viện ở trong ghế cùng số ghế lợi lớn trước mắt dùng bất cứ thủ đoạn nào đạt được thắng lợi là chuyện đương nhiên chỉ cần không đột phá pháp luật cho phép danh giới cuối cùng hoàn toàn có thể trong âm thầm làm một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu động tác tỷ như nói lương nhĩ lúc trước hành động ngoại trừ người thủ riêng bên ngoài thông qua âm thầm tung tin đồn nhảm bại hoại danh tiếng kia hiện trường làm bầu không khí ảnh hưởng hắn phát huy nếu như hắn thành công cũng có trên thực tế lợi ích những này tiểu động tác kỳ thật đều là quy tắc phạm vi bên trong hoặc là nói là đang đánh quy tắc gần cầu tối thiểu nam lăng thư viện sau đó cũng không có kịch liệt kháng nghị đồng thời cũng theo trương thanh dương liên tục chiến thắng cùng truy kích giám sát á n hành động bên trong rực rỡ hào quang làm nổi bật lương nhị biến thành chuyện t i ế u lâm hôm nay triệu phỉ vũ càng tại trên trận đem nó cường thế nghiên ép lương nhị đối trương thanh dương đủ loại tính nhắm vào bố trí cũng t u y ê n cáo triệt để trôi theo nước chạy cũng bởi vì dạng này rốt cục đưa tới đế đô thư viện đám tuyển thủ bất an cùng cảnh giác đem nguyên bản chỉ thuộc về giữa hai người ân đoàn cá nhân thăng cấp vì hai viện toàn diện đối kháng nhất là đối trương thanh dương bản nhân. ngay kế tiếp sáng sớm thứ đấu loại vòng tròn cuối cùng xếp hạng công bố nam lăng thư viện sùng thú phân biện bốn người toàn bộ tấn cấp thập lục cường máy móc phân biện bên kia chỉ có trương thế kiệt một người ba cục thắng liên tiếp thuận lợi tân cấp năm đại thư viện thập lục cường nam lăng độc chiếm ngũ tịch kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt đế đô trên dưới một mảnh xôn xao các loại đổ bàn bận bịu gà bay cho chạy Cơ giới học giới viện quân trương i tiểu, tiểu năm cái hoài ể u đều t cơm hề không ăn ô i t r viện thanh r ư ở n g t ì cười răng r hàm đều lộ ra, tại tàu t hội r ê một trận tán dương k á khác c cổ cố chờ cửa, h hắn không không những nhà khác thư viện thông cửa, gác chí, đi. Trương Thanh ngợi, bọn ngừng gắng, viện Trương gác đợi đi đi. vũ kịp sau đó tìm trí, dương tự nhiên là thật cao hứng bất quá rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính tiếp tục vùi đầu gấp rút tu luyện kịch liệt thi đấu cùng các phương không cao bằng tay luận bàn thi đấu dễ dàng nhất g i ả i công phu tăng tiến tu vi mỗi cái tuyển thủ đều tại cao tốc trưởng thành thậm chí tại thi đấu bên trong nhất cử đột phá cũng có thể quyết không thể phớt lờ b ấ triệu quá t lúc ăn cơm tối, Lý Bác ăn thần bí hề hề tới nói, bên ngoài có người tối, tới Hải hề hề ể n tin tức, t i ế phỉ t à vũ lo lắng nhìn xem trương thanh hương trên mặt lộ ra hãy náy thân sắc nếu là ta hôm qua không hạ nặng như vậy tay có lẽ không sẽ xảy ra chuyện như vậy trương thanh dương lắc đầu nhẹ nhõm cười nói loại quan hệ này đến thư viện danh vọng cùng lợi ích chuyện lớn chỗ nào là chúng ta mấy cái học sinh liền có thể chi phối lý bắc hải có chút hăng hái tả hữu nao ngó, ngó hai người t r e o chọc nói khoan hãy nói thật sự cùng hai người các ngươi có quan hệ ngươi là không biết hiện tại bên ngoài đối với các ngươi hai thành tích cuối cùng đổ bàn đều trướng lên trời có quan hệ s ủ n g thú chiến sĩ các loại tài nguyên tu luyện l ă n qua l ă n lại t ă n giá g a có khoa trương như vậy trương thanh dương c h ố mắt lấy đúng khó mã tin được viện xu văn ha ha cười lạnh nói lần này tân cấp thập lục cường sùng thú chiến sĩ cũng không chỉ có bốn người chúng ta còn có hai tên tạp bài quân bạo lệnh tấn cấp mặt khác đông hà bắc thiên thư viện đều có một người s ủ n g thú chiến sĩ tấn cấp tổng số chiếm cứ nửa gian sơn đây là trăm năm qua lần đầu đã khiến cho bên trên mà thế lực khắp nơi cực lớn coi trọng cơ giới văn minh quật khởi mấy trăm năm cuối cùng chiếm cứ tính áp đảo địa vị s ủ n g thú văn minh rơi vào suy vong bên liên giới nguyên bản tất cả mọi người coi là như vậy kết thúc không nghĩ tới năm nay lực lượng mới xuất hiện đương nhiên sẽ để cho mẫn cảm thượng tầng những người quyết định sinh lòng cảnh giác không khách khi nói hệ cơ giáp đã được lợi ích người nắm giữ đại thế người Quyết không chính vì vậy đế đô thư viện người không có sợ hãi mới dám lớn tiếng muốn khai thác phi thường quy thủ đoạn tranh đoạt thắng lợi cuối cùng bởi vì chỉ cần thủ đoạn không quá khoa trương một ít cao tầng liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt trương thanh dương rốt cuộc lịch duyệt xã hội quá nhỏ bé căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có phức tạp như vậy một hệ liệt ảnh hưởng có thể xương rút dây đập rừng nghĩ không ra chấn hương sùng thú văn minh cửa thứ nhất cũng không phải là xa trùng mà là nhân loại chính mình trương thanh dương nắm chặt n ắ m đấm hắn biết mình muốn làm thành chuyện này liền muốn cùng cái này hoành bá thiên hạ dậy sóng đại thế làm đối kháng chính diện tiếp nhận vô biên áp lực bất quá lập tức hắn lại thản nhiên hắn nhìn qua anh hùng truyện ký anh hùng sở dĩ vĩ đại bởi vì bọn hắn nhất định đi một đầu tre kín đ u i gai leo lên con đường tại trong tuyển cảnh mở ra một con đường sống mỗi một bước đ đối mặt xài lang hổ báo yêu ma q u ỷ quái còn muốn phòng bị tùy thời từ phía sau l ư n g phóng tới tên bàn lén trâm m ặ t một hồi trương thanh dương hít sâu một hơi ánh mắt kiên định từng chữ nói ra mà nói vô luận bọn hắn làm thế nào ta cũng sẽ không lùi bước việt xu văn lý bắc hải tán thưởng cười nói không hổ là đại sư huynh của chúng ta có đảm đ ư ơ n g có c ố t khí triệu phỉ vũ hai con ngươi lóe ra kính để hào quang nắm chặt nắm đấm dùng sức gật đầu yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu sẽ không để cho bọn hắn được như ý huynh đệ đồng tâm kỳ lợi và kim trương thanh dương cười có đồng, bạn đồng hành cảm giác thật tốt lại một ngày tu chỉnh về sau thi đấu lần nữa bắt đầu vì cam đoan công bằng lý do thập lục cường phân tổ là hiện trường rút ra đồng thời tại trương viện trưởng dựa vào lý lẽ biện luận hợp tung liên h à n h phía dưới bảo đảm vòng thứ nhất không sẽ tự mình người đánh người một nhà đồng thời tận lực phân tán đến khác biệt tiểu tổ ở trong cứ như vậy nam lăng thư viện bốn vị s ủ n g thú chiến sĩ riêng phần mình tại một tiểu tổ bên trong mà thế lực đối địch cực kỳ hiển nhiên cũng tại thúc đẩy chuyện này bởi vì làm gốc theo tin đồn chuyên môn phía trên một số người lên tiếng muốn công khai chính diện dùng cơ giáp đem những này sùng thú chiến sĩ toàn bộ đánh bại đem cỗ này vai phong tả khí hung hăng đ ậ xuống còn lại 48 t u y ể n thủ phân tổ thi đấu thành c â n gà làm thay đ ộ i thứ hai ngay cả đồ bản đều mở không nổi thế là lôi đài sân bãi một lần nữa quy hoạch chỉ dùng một cái cự đại lực trường bao phủ lại để đám tuyển thủ hoạt động không gian trên phạm vi lớn gia tăng khán giả lực chú ý cũng tập trung đến cùng một chỗ thập lục cường phân tổ thi đấu trận đ ầ u trương thanh dương lại là cái thứ nhất đi lên đối thủ của hắn tên là tổ thanh đến từ đế đô thư viện tại nội bộ tuyển chọn bên trong xếp hạng thứ sáu thi đấu bên trong lại lực lượng mới xuất hiện bây giờ bị xem là tương lai hai năm nhân vật thủ lĩnh vừa vào sân tổ thanh trực tiếp triển khai một tôn cao tới năm mét cơ giáp vĩ nạn thân thể hướng ra phía ngoài phóng xuất ra màu xanh t h ẳ m thanh quang âm thanh như lôi đình quát trương thanh dương người nhất định phải thua chương mười tám cấp đống s ạ tuyến ngoài ý muốn trương thanh dương mặc dù có kiên định tín nhiệm mãnh liệt lòng tin không có nghĩa là hắn sẽ lô mãng làm việc không coi ai ra gì đồng dạng là tại vừa mở trận hắn cùng ti tan m è o hoàn thành dung hợp lông đ à n rộ tại lưng lông dài bên trong nhấc lên toàn bộ tinh thần gấp chằm chằm đối thủ phòng ngừa bị đánh tập kích đế đô thư viện đã chuẩn bị bung tay đánh cược một lần chắc chắn sẽ không bông tha bất kỳ lần nào cơ hội chiến thắng đại khái phát hiện không thể thừa cơ t ổ thanh mới không có vượt lên trước phát động công kích nhưng mở miệng liền là hùng hổ dọa người tư thái đồng thời người uy thế thông qua cơ giáp độ cao ưu thế hướng phía trương thanh dương để ép tới tiếng la bên trong càng xen lẫn một c ô mánh liệt tinh thần xung kích trương thanh dương không sợ hãi xe nhẹ đường quen đất vận chuyển bên trong vũ trụ như biện tinh thần lực tầng tầng chặn đường phía dưới dễ như t r ở bàn tay hóa giải mất một chiêu này nhưng cùng lúc phát giác được bên trong có một cỗ quỷ dị khí âm hẳn lại để ngoại tầng tinh thần vụ hải sinh ra một chốc ngưng trệ c ũ nhìn g p á nháy sáng t ớt thẻ trong mắt này, đối diện tổ thanh đột nhiên từ đầu vai bắn ra một sinh ngủi nhiên. Liên đối diện nhiên vai giữa ngắn bỗng này, bắn xanh chính ngực của hắn. n h cực của kỳ yếu đầu màu mà trùm lam, ở Ở, ra đạo bộ trên đài nhiều tiếng hô kinh ngạc đến hàng vạn mà tính xem trọng trương thanh dương người xem lần đầu phát hiện hắn bị đánh lén đ ạ t được lan q u a n g qua đi mọi người mắt nhìn thấy thân thể của hắn bị một cỗ nồng đầm hàn băng năng lượng bao lấy không khí chung quanh bị ngoại tiết lực lượng ngưng kết thành bằng xương mặt đất càng c ó đến phá vỡ đạo đạo m ạ n nghệ dạng vết dạng cực hàn khí đông hàn băng cơ giáp có biết hắn tư liệu người bật thốt lên hét lên kinh ngạc đỉnh đầu chiếc quan g kính ảnh đ ặ c tả hình tượng bên cạnh d u n g nhìn thấy mà giật mình chữ lớn đánh dấu ra kia xạ tuyến trong nháy mắt nhiệt độ thình lình đạt đến dưới không hai trăm độ có thừa đừng nói là huyết nhục chi khu liền là s á t thép cũng giống vậy có thể đông vỡ ra xong đời rồi xong đời rồi đáng chết trương thanh d ư ơ n g lao tử hạ toàn bộ thân gia c ự c h à n thắng làm sao vừa lên đến liền nhục trí à nha nguyên lai、like、những cái kia tin tức ngầm nói đến đều là thật đế đô thư viện quả nhiên nội t ì n h thâm hậu làm thật những cái kia chơi sùng thú tiểu tử quả nhiên không phải là đối thủ ha, ha, ha. ta thế nhưng là đã sớm biết cái k i a tổ song hàn bằng cơ giáp là tiền vệ cấp tiểu tử này trước ba trận một mực không xuất ra thực lực chân chính thăng á xem như cho chúng ta đế đô láo thiếu ra môn mà tranh thở ra một hơi rất nhiều người không kịp chờ đợi ăn mừng bắt đầu phản phất một kích kia nhất định có thể xử lý trương thanh dương đồng dạng thua mắt đỏ đám con bạc vẫn không cam tâm hướng về phía trương thanh dương ngao ngao kêu to ngươi không phải rất có thể nhịn sao tranh thủ thời gian phá chiêu số của hán trở tay hung hăng quất hán nha mẹ nó ngươi có phải hay không ta đế đông ư ờ i làm sao khịu tay hướng ra n g o ả n mặt có người nhìn không được nghiêm nghị á hỏi lao tử chỉ để ý a i có thể để l a o tử hàn k h n hướng phía n chung quanh lan tràn phương viên mấy chục mét bên trong mặt đất đều kết vụ băng băng phấn tử không t r u n g gì rào vẩy xuống nhìn một chút đều để người không tự chủ được dùng mình kia hàn khí bên trong tràn ngập một cố cường đại tinh thần dị lực cực lớn tăng phúc cơ giáp đặc thù công kích vi năng càng liên tục không ngừng hướng trong thân thể của hắn bộ thẩm thấu xâm nhập nhìn thấy trương thanh dương đình chỉ động đậy thậm chí ngay cả sinh mệnh ba động đều đình chỉ trong cơ giáp tổ thanh phát ra vui sướng tiếng cười cái gì nam lăng khôi thủ đại sư m u n h ha ha không chịu nổi một kích hắn không chỉ có muốn tại vũ lực trên đánh bại trương thanh dương còn muốn về tâm lý danh dự trên chế tạo toàn diện chiến thắng đem nó trước đó tích lũy hy vọng thanh danh một mạch dẫm vào trong đất bùn nhìn trên đài triệu phỉ vũ lộ ra khẩn trương biểu lộ hai tay nắm quyền âm thầm cầu nguyện đại sư h u n h không muốn từ bỏ ngươi nhất định có thể phá mất chiêu số của hắn chiến thắng hắng trương thanh dương đang d ở trò quỷ gì hắn rõ ràng có cơ hội tránh đi đối phương công kích lý bác hải đôi mắt lấp lóe có chút hăng hái mà nói kiên nhẫn chút nếu như ta không đoán sai các người vị đại sư huynh này hẳn là muốn làm sự tình ừ m lại là dạng này triệu p h ỉ vũ cùng việt xu văn nhãn tình sáng lên chờ đợi gấp chằm chằm lôi đài lý bác hải khoan thai than thở trích có nam nhân mới có thể hiểu rõ nam nhân ý chí cùng lý tưởng có vĩ đại dường nào Phi. lý bác hải ra vẻ cao tâm diễn xuất thiếu ăn đòn suy đoán của hắn lại là đúng liền trong lúc nói chuyện trên lôi đài trương thanh dương bằng điều bấm nhiên động g i a n lão bảo thạch đồng dạng lóe ra mê người hào quang mặt băng vỡ tan một tầng cực độ mịt mở kìm q u a n g tại trương thanh dương da lông ở giữa trong nháy mắt hiện lên đem xâm triệt thân thể ấy hạn ý h à n khí càn quét mà không băng hàn năng lượng bị ẩn núp lông đoàn đều hấp thụ hạn ý bị rút lấy đến bên trong vũ trụ hóa thành một c h ù mở m mịt hàn vụ phiêu phủ ở giữa không trùng bá hạ cổ đột nhiên một dài đem nó thôn phệ hầu như không còn thì ra là thế trương thanh dương phát ra một tiếng ngâm khẽ nhìn như rất nhỏ run run hạ da lông còn lại những cái kia mất đi quăng trạch băng cứng vỡ vụn thành từng mảnh rơi xuống một chỗ làm sao có thể tổ thanh đột nhiên biến sắc không nói hai lời lại là một đạo càng thêm tráng kiện đu lam xạ tuyến biểu đến chỉ riêng tốc độ tuyến cực nhanh lần nữa t r ú n g đích nhưng lần này không thể kết thành băng cứng trương thanh dương giang rộng ra tay trái cản tại phía trước lấy lòng bàn tay tiếp được trứng gà thô trùng sáng mặc cho cực hàn khí đông phun tung toe tư tán tay phải thong dong nhô lên thử c ự t kiếm cất cao giọng nói nếu như ngươi kỹ rừng này thay chẳng tỷ đấu này ta thắng chắc s i tâm vào tưởng tổ thanh nghiêm nghị gà to khí đông t r ù n sáng phút chốc chuyển hóa làm thực chất băng cứng chừng âu cơ g i á hướng phía trước vào tới thuận thế lăng không bắt được bành trướng thành trương thanh dương hữu tâm lập uy một bước cũng không đường kiếm trong tay phải như thiểm điện cắt ngang đem chừng dài một mét đầu thường cứ thế mà cho chặt đứt trái tay nắm lấy mũi thương mà xoay tròn xem như trọng truy cứng rắn c á n thương vây anh vũ băng p h á thoái mảnh vụn đầy trời trương thanh dương súng trong tay đầu hóa thành một phấn một nửa cán thương cũng nổ thành nắp ấy ngay sau đó thân hình của hắn phong rong lướt ngang năm mét để qua nghiền ép lên tới cơ giáp tại quần phong gào thét bên trong thuận thế phất tay một kiếm chạm tại hắn đầu gối chỗ ấm vang một dài trượt hỏa tinh lấp lánh cơ giáp mặt ngoài lưu lại nói sâu đạt một tấc vết thương nhưng không có như theo dự liệu cắt vào bên trong khớp nối cơ cấu ngược lại là đem trương thanh dương cánh tay phải chấn động đến tê dại một hồi Ừm. lại có tầng bên trong cường hóa bọc thép vẫn là phi kim loại cấu tạo trương thanh dương một nháy mắt thấy rõ vết nứt bên trong trần trụi chất liệu nhan sắc như có điều suy nghĩ nhoáng một cái lóe ra hai mươi mét cơ giáp hai chân phát lực to lớn động năng đem nó ra sân đứng thẳng vị trí đều dấm nát tổ thanh hất lên băng thương phía trước một lần nữa ngưng kết ra hàn băng đầu thường xa xa chỉ vào trương thanh dương vẫn sức chờ phát động động tác mau lẹ hết thệ đều trong chốc lát kết thúc khán giả ngừng thở gấp c h ầ m c h ầ m cả hai nhìn trên đài lý bắc hải nhắc nhở hai nữ chú ý các ngươi đại sư huynh chuẩn bị mở đại triều á cảm tạ gần nhất khen thưởng bằng hữu tạ ơn trở xuống bằng hữu khen thưởng theo dõi thôi vui vẻ người xấu tay mặt nhiều bạo tạ thưởng t r à hỏa tinh xem mưa thật sự là tiên l ý hai trăm chín mươi chín bị ngạn thanh âm cánh thị thư hữu hai trăm linh hai m ư ơ nghìn hai m ư i ba một trăm tám m ư ơ hai sáu một nghìn hai trăm sáu mươi một hai sáu t ă m hai mươi năm thư hữu hai nghìn một mươi tám trăm một mươi t á long v ư ơ n g đại nhân ở trên cảm tạ gần nhất khen thưởng bằng hữu t r ư ơ n g mười chín bộc phát cơ giáp ý m á n h có chút ý tứ a cuối cùng xuất hiện có thể cùng trương thanh dương thế lực ngang nhau đối thủ nhìn trên n à i vị kia xối g ụ c lương nhĩ nhảy thoát thanh niên ha ha cười tùy ý đối người bên cạnh nói ồ làm sao nhìn ra được ta nhìn thấy cái k i a tổ thanh vừa mới đem tuyệt chiêu đều dùng kết quả cái dám dùng không có tiếp xuống chỉ sợ đến làm cho họ t r ư ơ n g tiểu tử kia nhấn cái đầu manh đ á n h a bên cạnh đồng bạn cách nhìn không gặp nhau rốt cuộc bọn hắn cũng có thể nhìn ra điểm môn nói tới nhảy thoát thanh niên trên mặt tự tin hướng phía đối diện hàng trước tính phòng hướng lên cái cảm Các nhảy g ư ơ i n ì tình nhìn n bên kia, phán quan lão đại cùng biểu tình của những người khác. Mấy người nghe tiếng chừng kỹ kia, khác. k một Mấy mắt chút tức của h biểu đại đi, lập tức lắc đầu, lão lắt o n chúng ta không giống ngươi tưởng thành có ưng nhãn thiên phú, nói thẳng n g cách có được quá phú, h xa, ta rồi. là thoát thanh niên tưởng thành đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng nhạc cười nói phán quan l ã o đại không cần phải nói khẳng định bốn bề yên tính h ỉ nộ không lộ lương nhị tên kia trong bụng giấu không được chuyện cái gì đều viết lên mặt lúc này cùng tựa như con khỉ vào đầu bước hai còn kém tự thân lên trận đi báo thủ d ư ỡ đ ụ ờ kết thỏa hắn khẳng định là biết tổ thanh có cái gì tất xác kỹ trận này đánh thắng mười phần chất chín ha ha trên a t ư ớ c đó h rỗi lôi đài trương thanh dương hai người rằng co mười giây đồng hồ bên trong ai cũng không có di động dù là một ly khán giả liền không giữ được bình tĩnh ồn ào thanh âm liên tiếp xôn xao như là đuổi đại tập đồng dạng trương thanh dương mắt biết hai ngơ sáng tỏ hai con ngươi tại đối diện cơ giáp trên thân lặp đi lặp lại dò xét trong đầu cấp tốc quần quần lấy các loại tư liệu người máy này không thích hợp hắn âm thầm bồn t h ồ n hẳn là mình rời đi máy móc phân viện mấy tháng nay cơ giáp lĩnh vực lại có cái gì không biết mang tính cách mạng biến hóa hay sao làm trước cơ giáp thiên tài hắn biết do c h â có quan hệ với cơ giáp kiến thức căn bản thế giới hiện tại phạm vi bên trong cơ sở nhất sản xuất hàng loạt hình cơ giáp tức cái gọi là cường bình cơ giáp thuộc về chỉ cần có một chút thần kinh nguyên thiên phú liền có thể khống chế không thuộc về tính liệt trang sản phẩm tại bộ đội ở trong gánh làm bia đỡ đạn cốt cán kỳ thật cùng công trình hậu cần vận chuyển chữa bệnh chờ không phải chiến đấu đơn vị kéo không ra quá lớn trên lệch phía sau chính là tinh anh cơ giáp tại bộ đội bên trong gánh cương tiểu đội trưởng cùng cơ sở sĩ quan chủ vũ trang số lượng cũng cực kỳ khổng lồ chân chính có thể xưng là cường đại cá thể chiến đấu đơn vị phải là cùng sùng thú t r ư ở n g sinh cấp cung cấp tiền vệ cấp cơ giáp bình thường tới nói các đại thư viện thập đại tuấn kiệt ngôi sao tương lai phía sau có gia c h o n g h ú tài l trèo t n g người lại có gia tộc phong phú tài lực trèo trống người lại có tinh thần dị lực chờ năng lực đặc thù sẽ phân phối tỉ mỉ chế tạo có thể trưởng thành hình cơ giáp n có có một tôn tiền á vệ cơ giáp có thể cùng một chi sa trùng xâm nhập bộ đội đối kháng chính diện tại biên phòng c h ạ m gác cùng đột kích chiến đội bên trong gánh cương chủ đạo tổ xong cơ giáp cao tới năm m lại có thể phóng thích hàn băng xa tuyến không hề nghi ngờ là tiền vệ cấp có thể thấy được hắn bản nhân thực lực cưỡng hãn tương lai bất khả hà lượn nhưng chỉ vẹn vẹn như thế hoàn toàn không đủ để, để trương thanh dương cảm thấy kinh ngạc chân chính để hắn sinh lòng nghi ngờ là mở ra hắn đầu gối sau hiện lộ ra tầng bên trong bọc thép đó là một loại để hắn không hiểu sinh ra cảm giác quen thuộc sinh vật chất liệu nhưng là đến tột cùng ở nơi nào gặp qua nhất thời nhớ không ra thì sao vô luận như thế nào lá bài tẩy của đối phương việt không phải hàn băng xạ tuyến cái này một loại nhìn hắn không có sợ h ã i tư thế đ o á n chừng có k h á c sát chiêu tốt ta vậy liền để ta đến tìm một chút nơi g ư n g ọ ạ n g ư ờ n đến tột cùng là dựa vào cái gì tại lớn so trước đó đột nhiên tăng mạnh trương thanh dương hất ra trong lòng cuối cùng một tia nghi hoặc tinh thần ngưng tụ như một hồi lâu chưa từng vận dụng lửa nhỏ nhai tí tại bên trong vũ trụ đầu cầu trên phát ra y mắng gà o thét một cô cường hành dị lực dọc theo tâm linh chi cầu kéo dài đến thử cốt kiếm bên trên thân kiếm theo tiếng phát ra bén nhọn rít gà o gọi dọc hai đầu tơ máu lấp lánh ra kim hồng hai sắc qua mang hướng ra phía ngoài khuấy động ra tầng tầng lớp lớp vầng sáng cẩn thận phân biệt c h ọ n vẹn một ư ơ i hai tầng tiếp xuống nên ta tiến công trương thanh dương cao dọc quát phóng n g a tới xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng tổ thanh lòng tin mười phần ngạo khí bốn phía trương thanh dương không còn nói nhảm tổ h thanh cơ giáp mặt ngoài cũng trong nháy mắt chấn động bắt đầu nặng nề phòng hậu thuẫn mạnh kháng thử cốt kiếm đâm thẳng hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ rèn luyện phía dưới một chùm sáng trói ánh sáng mưa như pháo hoa nổ tung tiếng nổ mạnh to lớn chuyển khắp toàn bộ đấu trường hơn phân nửa người xem bị kia đột nhiên lấp lánh cường quang kích thích neo mắt lại bọn hắn lại sinh sợ bỏ lỡ đặc sắc trong nháy mắt nhao nhao ngẩng đầu nhìn phía trên chiếc quang kính ảnh thời gian thực chiếu lại hình tượng bên trong trương thanh dương kiếm quang đụng nát tại trùng điệp quang thuẫn bên trên nhưng quang thuẫn cũng bị đập n ệ n ra mấy trăm cái sóng chấn động lần cuối cùng dựa vào hùng hậu công suất chuyển v ậ n n g ạ n h k h á n g trụ phòng hộ năng lượng đem trên thân kiếm bám vào dị lực làm hao mòn hầu như không còn trương thanh dương một k í c h thất bại thân hình l ó e lên chuyển tới cơ giáp phía sau điểm mù nguyên dạng lại là một kiếm đâm thẳng hắn dưới nách bọc thép chỗ bạc được hoặc họ trương tiểu tử thật tâm hiểm chuyên môn sông người uy hiếp hạ đao tưởng thành mấy cái kia chỉ có thể nhìn động tác trầm tiểu nhị thay tổ thanh nhầm ứ c không thôi thực tế tại bọ trương thanh dương lấy cơ hổ giống nhau phương thức đặc biệt nhằm vào tổ thanh cơ giáp mười cái trong thường thức uy hiếp điểm làm nặng điểm công kích mỗi một lần đều không công mà lui hắn không hề có điểm báo trước đột nhiên d ừ n g tay thân ảnh tại mười lăm mét bên ngoài im bặt mà rừng vây quanh cơ giáp mấy cái huyền ảnh hoặc p h á thoái hoặc lần lượt dung hợp đến chân thân bên trong hình tượng hơi có chút quỷ quyệt để không ít người xem từ đ ấ y lòng sợ h a i than thế nào tiếng tăm lừng lấy trương thanh dương đại sư mình liền này một ít bản sự tổ thanh g ọ n địa mai lớn tiếng nói cơ giáp h u y ế t đại âm thanh đến mấy chục vạn người đều rõ ràng có thể nghe dẫn tới đại lượng kh v i ệ t t u văn n h ị n không được những mày lý đại sư minh ngươi không phải nói trương thanh dương muốn thả đại chiêu sao liền cái này lý b á c hải phán đoán sai lầm có chút lúng túng cầm ngón t r ỏ trà sát m ô i trên ho nhẹ một tiếng nói đừng có gấp n h a cái gọi là đại chiêu không nhất định chính là xuất thủ lòng trời lở đất phía trước xúc thế giai đoạn cũng trọng yếu giống vậy thôi đi nhìn lầm cứ việc nói thẳng chúng ta cũng sẽ không chê c ư ờ i ngươi v i ệ t t u văn quyết định không nghe hắn nói mỏ mình trừng mắt lên cẩn thận quan sát trên này trương thanh dương tiếp tục không nhìn những cái tia tạ tâm thông g i ọ đáp chiêu số không cần hoa lệ loa mắt có thể chiến thắng ngươi liền là đủ tháng ta, ha ha ta làm sao không nhìn ra được chứ tổ thanh cao tăng lên lên hàn băng trường mâu uy vũ cơ giáp dáng người m à n h ép đấu trường nồng đậm màu lam hàn vụ như bó đ ố t sôi trào lập tức dẫn tới vô số người xem lớn tiếng khen hay tàn tưởng h ta đã nhìn ra trương thanh dương quát lạnh một tiếng động thân thẳng tiến thử cốt kiếm trên kim mang tràn ngập các loại màu sắc hướng ra phía ngoài b ư ớ c ra ba tấc kiếm mang mũi kiếm pha không y mắng mười hai đạo quang hoàn g từ trong da ngoài kích động mỗi một đạo tức tăng phúc gấp đôi độ chấn động đợi cho đến tôi bên ngoài một tầng trước mắt theo rất kiếm đâm thẳng động tác đột nhiên một phát trương thanh dương tốc độ như cũ cực nhanh tổ thanh như cũ khinh thường t r ú n g chiêu nhưng lần này khác với lúc đầu theo phốc một tiếng đâm thủng b ọ t khí giống như bạo hưởng thân kiếm cắm thẳng đến cùng t r ư ơ n g hai mươi chọc thủng kỳ kế b ạ i địch thử cốt kiếm trúng đích điểm chính là trương thanh dương lần thứ nhất phát động công kích lúc đầu tiên nhắm chuẩn cơ giáp phần bụng y dị hãy nguyên đối mặt chính là trùng điệp nặng nghề hậu thuẫn nhưng không ngờ trên thân kiếm bộ phát một ư ơ i hai tầng kính khí không còn là đơn giản điệp ra mà là hình học số nhân đồng dạng tập trung bộ phát tầng ngoài cùng lực trường bị nhẹ n h ó n đánh xuyên qua đến tiếp sau vô số tầng phòng hộ cũng không một có thể ngăn cả đem tầng cuối cùng tăng dày mấy lần cũng chống đỡ không nổi đến từ trương thanh dương tinh thần xâm t r i ệ t định hướng oanh kích bị cứ thế mà sẽ mở ra một lỗ hổng mặc cho thử cốt kiếm tiến quân thần tốc phá lai cơ giáp bản thể không đi vào tầng tại không người có thể nhìn thấy cơ giáp phần bụng bên trong thử cốt kiếm trên kim hồng lượng sắc quan g mang nổ tung sắc bén tuyệt luân kiếm quang tùy ý quét ngang đem tầng bên trong hợp lại kết cấu đánh cho phá thành mà nhỏ càng tại trương thanh dương tâm linh chi cầu dẫn đạo dưới dọc theo năng lượng truyền thâu thông đạo lan tràn khắp nơi trong nháy mắt đảo qua hơn phân nửa cơ giáp vô số nhỏ bẽ nơi hẻo lánh thế hai thân ảnh nắn g ngủi dừng lại về sau cơ giáp đông dương bạo tạc chuẩn xác mà nói là một tầng nặng nề hợp kim mô đủ lệ giải thể bị nội bộ phát sinh bạo tạc lực trùng kích tung bay có chút thậm chí ra ngoài cách xa hơn trăm mét mới vừa rồi còn chiếm hết ưu thế cơ giáp mới vừa rồi còn không nhìn đối thủ thủ đoạn công kích siêu cường cơ giáp bị đập phát chết luôn trước đó lừng lẫy xôi trào ưu lam hàn vụ tùy theo tư tán bộc lộ ra tầng bên trong một đạo bên ngoài thân lóe ra xanh biết quan mang thân ảnh hán độ cao cùng trương thanh dương hợp thể hạ sấp xỉ như nhau dáng người đều đều béo gậy vừa phải đang khuyết tán h à n khí trung du chạy tới một phương khác hướng ba mươi m có hơn địa phương dừng lại trương thanh dương không có truy kích chân trái nhẹ nhàng dừng lại chuyến ra s u n g kích gần chỗ một khối mảnh vỡ bắn lên đến chính rơi vào hắn trong tay trái cẩn thận chu đáo một chút gật gật đầu quả nhiên không ngoài sở liệu của ta k i a kim loại khối vụ nội n bộ c h ạ m giống có vô số đầu mảnh khảnh đường ống dẫn trước kia khả năng bổ sung lấy một loại nào đó thành phần đặc thù chất lỏng lúc này chính nhanh chóng b ư ớ c hơi rơi thiện tay bỏ qua khối vụn ngầm đầu nhìn về phía xa xa đối thủ ngươi là làm sao nhìn ra được tổ thanh cũng không còn trước đó kiêu ngạo thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra một cô đè nén t trương thanh dương lạnh nhạt nói thần kinh của nguyên nguyên đồng bộ xuất không đủ nội ngoại hai tầng bọc thép ở giữa cân đối độ không đủ chế tạo ra từ trường phòng hộ cấp độ ở giữa có khe hở tinh thần lực thông qua chuyển hướng cơ cấu đến cuối cùng lúc phản hồi tín hiệu quá rõ ràng m ô i nói một đầu tay trái dựng thẳng lên một đầu ngón tay một bàn tay đêm s o n g không thú vị phất phất tay không xuống chút nữa nói cái này cũng đủ đủ rồi đừng nói đối diện tổ thanh nhìn trên đài vô số người xem kinh ngạc chừng to mắt có chút nhịn không được nghẹn ngào kêu lên chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút mà đi thật có nhiều như vậy lỗ thủng họ trương tiểu tử là cố ý nói n g a dù n g tốt lời nói kỹ thuật đến đà kích tổ s o n g đấu trí có phải như vậy hay không mấy cái tiểu đồng bọn đầy c o i lòng kỳ vọng nhìn về phía t ư ở n g thành hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được cái khẳng định đáp án đã thấy tưởng thành mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chậm rãi gật đầu trương thanh dương nói đến hoàn toàn đúng tên t r kia thật có khủng bố như vậy ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đem tổ xong trong, trong ngoài ngoại triệt để xem thấu ả nha yêu nhiệt tuyệt đối là yêu nhiệt tiếng kinh hô tiếng than thở tiếng chửi rủa loạn sĩ bắt não loạn thành một bẫy hàng phía trước khán đài việt xu văn hai mắt tỏa ánh sáng vỗ đầu gối kêu to sảng khoái xinh đẹp cho sức lực triệu phỉ vũ vui mừng nước mày từ đ ấ y lòng cười m ở mỹ nhan lý bắc hải không biết từ chỗ nào lấy ra một cái quát xếp ở trước ngực nhẹ nhàng chậm chạp run r u dày cái cằm cao cao dơ lên mặt mũi tràn đầy đều là ta đã sớm ngờ tới khoe khoang tự ác đế đô thư viện ngồi vào bên kia lâm vào tĩnh mịch lòng tràn đầy chuẩn bị trắng trận ăn mừng thắng lợi lương n h ĩ như là đánh đòn cảnh cáo trực tiếp cho đánh cho hồ đồ bộ dáng nắm chặt xong quyền cắm chặt rằng toàn thân run dày như run dày giống như tùy thời muốn tẩu sau lưng một con băng lãnh đại thủ trùng điệp đập vào hắn đầu vai một cỗ khốc liệt tinh thần dị lực bay thẳng trong đó vũ trụ kích thích hắn thần kinh nguyên bừng tỉnh tư duy ý thức thanh lanh thanh â m chuyển vào thái của h ắ n huyết thủ trụ bản tâm không muốn là nhất thời thắng bại lay động lương n h ĩ đánh cái giật mình run dậy thân thể lập tức lòng xuống cái chán thấm mồ hôi run giọng đáp vâng ta hiểu được tạ ơn khôi thủ đại thủ thu hồi đi bên cạnh mấy cái tuyển thủ chú mục tới nhìn xem tay kia chủ nhân một lạnh l ù n tăng thể diện thanh niên hỏi khôi thủ nếu như tổ thanh thất bại chúng ta mấy cái chiến thắng tỷ lệ thấp hơn làm sao ngăn cản kia Trương thanh Dương tiếp tục đi tới? tăng thể diện thanh niên trên m ặ t không mang theo một tia biến hóa ánh mắt không có chút nào tình cảm nhìn xem lôi đ à i ngân nga nói các ngươi hết sức chính là thực sự không được còn có ta vâng hết thể liền xin nhờ khôi thủ chúng ta dù sao cũng là đế đô thư viện không thể thua cho một cái nông thôn tiểu tử tăng thể diện thanh niên khẽ vứt c ằ m không lại nói trên lôi đ à i hàn vụ triệt để t a n hết hóa thân xanh biết bề ngoài tổ thanh hiện lộ ra theo một trận phủ quang biến hóa một lần nữa hiện ra một tôn toàn thân đường con hòa hợp kỳ dị bên trong cơ giáp hắn trước sau dịch ra hai chân tay phải từ phía sau lưng xương sống chỗ rút ra một đầu mề mại có nhỏ trương thanh n dương thấy thế nhẹ nhàng lắc đầu không có giải quyết căn bản vấn đề tùy tiện tiếp tục phát động tiến công thật không biết ngươi là thế nào hôn đi lên không cho phép ngươi chửi bời chúng ta đế đồ thư viện danh dự tổ thanh dẫn quát một tiếng dưới chân phát lực đập đạp đạp ẩm ẩm một tiếng dẫm sập phương viên ba m một mảnh bệ đá trương h o n dài thanh dương về p h mắt điếc hai ngơ khẽ quát một tiếng rất kiếm linh kích một chùn quang vũ hóa thành dù đóng khảm nạm tiếng thương hoa bên trong đột nhiên thả ra đa trọng tình khí thuận thôn vệ sức lực tiến quân thần tốc mà hoàn chỉnh cơ giáp còn không phải là đối thủ đối với chỉ có bên trong cơ giáp tổ thanh mà nói cái này trận kết quả tỉ thí đã không cần nói cũng biết âm vang sắt thép va chạm bên trong hỏa hoa tái hiện trong chốc mắt thương kiếm va chạm trên dưới một trăm lần lẫn nhau thả ra b à n g bạc tình lực lẫn nhau tiêu sát phá thoái tràn ra ngoài kiếm quang thương mang hát vây trên mặt đất cắt nát cứng rắn nham thạch kích thích sóng to vòng quanh cắt đá phần phật bay hướng m ộ n phía hai thân ảnh p h ú t chốc đổi vị khoảng cách mười lăm mét một lần nữa tương đối trương thanh dương toàn thân lông tóc không tổn h a o gì trong tay thử cốt kiếm có chút r u n động phát ra chói hai chi chi q u á c hiếu lại nhìn tổ thanh trên thân chẳng biết lúc nào bị cắt chém ra vô số đầu răng khắp nơi vết thương mặc dù chính nhanh chóng khép lại nhưng chỉnh thể thấu suất lực lượng ba động lại giảm xuống một cái tầng cấp bát phương phong vũ kiếm quả nhiên danh bất hư truyền t ổ s o n g thanh â m bên trong lộ ra một tia khẳng khẳng cơ giáp chậm dai đứng thẳng lên thân thể trong tay trường mâu lại cấp tốc thất sắc liên tiếp đứt từng khúc len ken một tiếng rơi xuống đất ta thua rồi tâm tình của hắn tựa hồ khôi phục bình tĩnh ta muốn biết vấn đề ở chỗ nào trương thanh dương thu hồi trong thân kiếm quán triệt nhai tý chi lực cao giọng đáp ngươi quá nóng lỏng cầu thành bước chân bước đến quá lớn rồi chương hai mươi mốt t ổ s o n g cơ giáp là hai tầng vỏ bọc sáo va kết cấu bên ngoài máy móc không cùng bên trong cơ giáp cấu tạo còn hoàn toàn khác biệt tại khác biệt tần suất năng lượng phòng hộ hạ bình thường công kích rất khó tổn thương đến nó chủ thể cái này tại trương thanh dương một kiếm chém ra hắn đầu gối ngoại giáp lúc liền phát hiện ảo d i ệ u bên trong chỗ cũng bởi vậy mà chế định chiến đấu kế tiếp sách lược át chủ bài bị vén cái này cũng trực tiếp đưa đến tổ s o n g cấp tốc lạp bại nghe được trương thanh dương l ạ c bại tổ thanh vén lái cơ giáp k h a n g hành k h á c đóng lộ ra khuôn mặt đến trên mặt vẫn lưu lại một vòng c ư n g ép nhịn xuống khuất n ụ c biểu lộ truy vấn ta tự hỏi căn cơ mỗi một bước đều đi cực kỳ ổn không tới phiên ngươi đến dạy ta trương thanh dương chỉ chỉ đầy đất bọc thép mảnh vỡ lại chỉ chỉ trên người hán bộ kia xanh biếc cơ giáp thẳng thắn bầm báo như ngươi loại này hai tầng khảm bộ thức cơ giáp không tính mới lạ nhưng ở trong ngoài tầng không lựa chọn bên trên thật có chỗ độc đáo có thể để ngươi lấy tinh anh cấp thần kinh nguyên thuận lợi khống chế tiền vệ cấp cơ giáp hắn bị phóng đại đến toàn bộ đấu trường đều rõ ràng có thể nghe c h ế c quan kính ảnh thả ra đầu to trên tấm hình càng là đồng bộ phụ để lấy bảo đảm người xem sẽ không nghe lầm có đôi khi lợi ích rất trọng yếu tranh tài nhiệt độ cũng trọng yếu giống vậy người chủ trì còn không mất cơ hội máy móc lấy tốc độ nhanh nhất sen vào một câu ở a chúng ta nam l a n g khôi thủ muốn hiện trường cho thất bại đối thủ lên lớp đi đây chính là chuyện mới mẹ a không chờ hắn nói xong một trận như cơn lốc hư thanh đem nó bao phủ rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ giờ mới hiểu được tổ thanh biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu là khai thác như thế một loại mưu lợi phương thức thu hoạch được nhìn trên đài tưởng thành một đám lần nữa kinh ngạc bắt đầu họ trương tiểu t ử có hảo tâm như vậy vậy mà đường đường chính chính trả lời tổ xong vấn đề ta nhìn tam thành là cố ý lừa dối nói hiệu nói vượn chưa hẳn tưởng thành trên mặt hiện lộ ra nồng đậm hứng thú các ngươi còn không hiểu rõ trương thanh dương người này nhìn như xuất thân tầng dưới chót thực chất bên trong tiêu ngạo đây đừng quên người ta thế nhưng là trước nam lăng máy móc phân v i ệ n thiên tài bảng rơi vào thung lũng lại có thể cá ướp mối lật sinh một lần nữa đạp vào đình phong chỉ là phần này dẻo dai mà cùng nội tình đủ để cam đoan hắn có tư cách cùng tuyệt đại đa số người giảng đạo lý thứ ai biết bên trong có bao nhiêu trình độ hắn cũng hiểu cơ giáp hắn thật hiểu cơ giáp mấy người đồng bọn mặc dù miệng trên vẫn không chịu thừa nhận nói ra lời đã không đầy đủ lực lượng tưởng thành không nhịn được k h á t tay chặn lại tất cả các miệm chú ý nghe hắn nói thế nào trên lôi đài tổ thanh khuôn mặt cứng gắc lanh đạo nói đây đều là rõ ràng bất quá chỉ là khám phá tầng này ngươi hẳn là vẫn không có cách nào đánh bại ta trương thanh dương cười nhạt một tiếng hắn không có ý định nói cho đối phương biết mình còn có mấy loại thủ đoạn có thể chính diện phá hủy hắn cơ giáp phòng ngự k h ẽ vớt cảm khám phá ngơi ư cơ giáp cấu tạo ta đã có 5 thành năm thành n ắ m c h ắ c công kích kế tiếp thăm dò xác định phán đoán của ta ngươi kia hai trọng khung ở giữa liên hệ quá mức khô khan cũng không có đạt tới hỏa làm một thể trình độ ta dùng chính là tiêu chuẩn liên kết mô đũ lệ đây là trải qua hơn trăm năm nghiệm chứng thành t h u c hệ thống cũng không tồn tại tì vết cùng lỗ thủng mới đúng tổ thanh quả quyết phủ nhận hắn vững tin lựa chọn của mình cùng cho hắn đo thân mà làm cơ giáp người chuyên nghiệp tiêu chuẩn vấn đề nằm ở chỗ các ngươi coi là hoàn mỹ mổ đủ lệ phía trên trương thanh dương dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải tại trước mặt nhẹ nhàng đong đưa vô số người xem kìm lòng không được ngưng thở vểnh hai chừng to mắt nhìn miệng của hắn cùng biểu lộ có chút gấp gáp kêu lên đừng mẹ nó kỳ kỳ vai vai lề mề chậm chạp ngươi tranh thủ thời gian một hai câu nói rõ ràng chẳng phải xong rồi bên cạnh có người thay thế là khuyên người ta là chiến thắng mới địa phương nhỏ tới người khó được leo lên nơi thanh nhã đợ cơ hội còn không vào chỗ chết đế đô thư viện tuyển thủ nhìn trên này lương n h ĩ biểu n ô i biểu thị xem thường khinh thường lại nghe sau lưng khôi thủ ha ha khẽ cười nói có chút ý tứ trương thanh dương không có thừa nước đục thả câu tiếp lấy để lộ đáp án ngươi cùng chế tác đài cơ giáp này đại sư đối với sùng thú cùng s a trùng hiệu rõ không đủ thấu triệt theo các ngươi hoàn mỹ k h ô n g hệ thống kỳ thật vẫn có lấy nhỏ x í u xứng đôi vấn đề tổ thanh s ư n g sở nhạy bén đại nao rất nhanh làm rõ trong lời nói hàm nghĩa chi tiết giải thích ta thừa nhận đài cơ giáp này thiết kế cấu tạo không các ngươi từ máy móc công cụ lý luận xuất phát dễ trên đã sai chân chính sùng thú chiến sĩ không cho phép một tơ một hào dung hợp đồng bộ sai lầm trương thanh dương từng chữ nói ra vạch lỗ hổng đến hàng vạn mà tính người xem lập tức bừng tỉnh đại nộ còn có thể làm như vậy dùng mô phỏng s ủ n g thú tầng bên trong sung làm ở giữa kiện phóng đại đến từ bản thể thần kinh nguyên thao tác cùng tinh thần dị lực làm được tiểu mã lạp đại xa loại thiên tài này tư tưởng thực sự có người làm được ngươi không nghe người ta g i ả n g nha đây thật ra là có mấy trăm năm lịch sử thành thục kỹ thuật chỉ bất quá sử dụng đích sắt rất ít người cho nên tương đối hiếm thấy nhìn thấy tổ s o n g biểu lộ bên trong một màn kia không cam lòng thất bại khuất đ h ụ c hoàn toàn biến mất thay thế xuất hiện là như có điều suy nghĩ bừng tỉnh đại nộ thất vọng mất mát nạn lòng phải trí ngươi lai、like, ta phí hết tâm tư vất vả mấy năm đi ra mới đường lại là sai mắt trần có thể thấy hắn một thân khí tức bắt đầu hỗn loạn to lớn tâm lý tranh lệch dẫn đến nghiêm trọng bản thân hoài nghi tiếp theo ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần không ổn định liên đối lấy bên trong vũ trụ đều lâm vào dung nghe con đường của ngươi không có sai trương thanh dương một tiếng sen lẫn thiện sướng gào to xung kích tổ thanh bên trong vũ trụ vì đó một thanh cả người giật nảy mình cảnh tỉnh lại nhất thời toàn thân toát ra một t ầ n g m ồ h ô i dị lòng vẫn còn sợ hai đồng thời biết mình suýt nữa lâm vào tàu hỏa nhập man nguy hiểm tổ thanh bên trong tiêu ngạo nhưng cũng không phải là không biết tốt xấu cảm kích xong trương thanh dương gật đầu nói tạ trương thanh dương nói ngươi có đủ cường đại tinh thần lực muốn đ ả thông sùng thú cùng cơ giáp ở giữa lạc trời đi ra một đầu mới đường tới ý nghĩ không sai chỉ là kiến thức của ngươi tích lũy cùng thực chiến lịch luyện không đủ vậy ta ứng nên như thế nào làm mới có thể bổ khuyết trong đó thiếu hụt tổ thanh thành khẩn thỉnh giáo trương thanh dương trở tay chỉ hướng nam lăng thư viện k h á n Đại, hướng ta lý bắc hải đại sư mình học tập tổ thanh xa xa nhìn sang một chút trịnh trọng gật đầu minh bạch ta sẽ đích thân đến nhà thỉnh giáo nhìn trên này lý bắc hải nghe được mình thế mà bị dùng loại phương thức này nâng lên đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc lập tức thản nhiên tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng các loại tiếng la tiếng vô tay chính là đến tiếng nghị luận đứng lên sông vô số người xem cười phất tay thăm hỏi đồng thời dùng thấp thanh âm đối triệu phỉ vũ hai người phàn nàn tiểu tử kia liền yêu làm tàn rỡ như thế trước mặt mọi người đem ta gác ở trên lửa nướng trước đó cũng không chào hỏi chút điểm này tâm lý cũng không có chuẩn bị hai người đủ mắt chợt trắng việt xu văn lường hắn một cái ngươi liền vụng trộm vui đi lý bắc hải mặc dù kiêu ngạo không muốn lấy phương thức như vậy thắng được vinh quang nhưng ai để trương thanh dương là hắn công nhận huynh đệ đâu huynh đệ ở giữa cái này lẫn nhau thổi phồng sự tình đây không phải là chuyện đương nhiên ngay tại ồn ào huyên náo bên trong một trận long tranh hổ đấu tuyên cáo kết thúc trương thanh dương lần nữa lấy ngoài dự liệu biểu hiện đổi mới tại vô số người hình tượng trong lòng cùng cái nhìn đang nhìn đài xó xỉnh bên trong một người trung niên nam tử nhữ mày nhẹ giọng trầm âm lần này phán đoán tựa hồ có chút vấn đề đâu k hắn, hắn lúc này xen lẫn trong mấy chục vạn người xem ở giữa không có gây nên bất luận người nào tận lực nhìn chăm chú nhìn về phía lôi đài thần sắc cử chỉ cũng cùng đại chúng không khác duy chỉ có nhìn thấy trương thanh dương sau cùng hào phóng khiêm nhượng cử động hơi lấy làm kinh hãi trong lòng hiện lên một vòng nhàn nhạt sầu lo nhưng cũng chỉ thế thôi đợi cho trương thanh dương xuống lôi đài hắn lại ngây người trong một giây lát liền lặng lẽ quay người rời đi trương thanh dương bình tĩnh trở lại khán đài trên chỗ ngồi lý bắc hải dựa đi tới một bàn tay t r ù n g điệp đập vào hắn đầu vai có vẻ như không vui trách cứ lần sau đừng như thế tự t á c chủ trương tốt xấu đề cập với ta trước chào hỏi a quay đầu lại có một đám người tìm tới cửa ẩu nào sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ta cuộc sống yên tĩnh tiết đấu v i trong lòng của hắn đầu mỹ đây việt xu văn không chút khách khí vạch trần song l u lý bắc hải lại xông trương thanh dương giơ ngón tay cái lên luận lòng dạ khí phách tại ta biết tuổi trẻ tuấn tài bên trong ngươi là đầu số một triệu phỉ vũ gương mặt xinh đẹp sinh huy n ư ờ i xưu huy cười x ngay cả đế đô thư viện những cái tia tâm cao khí não ra hỏa đều có thể khuất phục thật tuyệt trương thanh dương khiêm tốn khoác khoác tay ta là biểu lộ cảm xúc không có nghĩ nhiều như vậy lúc này mới đáng quý a lý bắc hải buông xuống ngụy trang từ đ ấ y lòng cảm khai nói lần nữa vô b ả vai hắn từ giờ trở đi ta có thể triệt để đem nâng lên nam lăng s ủ n g thú phân viện cờ xí trách nhiệm giao cho ngươi yên tâm đi truy tầm tự do cùng mộng tường á trương thanh dương tức giận hay hắn một cái ngươi đ ừ n g nghĩ lấy trốn tránh trách nhiệm lần thi đấu này bên trong xuất hiện rất nhiều đối s u n g thú chiến sĩ lưu hích c h u y ể n cơ manh mối chính cần ngươi đến phụ trách đi cùng những người kia giao lưu đem lý tưởng của chúng ta truyền lại cho càng nhiều người kéo theo càng phạm vi lớn ảnh hưởng ai được thôi xem ở ngươi như thế thành khẩn tỉnh h c ầ u p h â n bên trên bản đại sư minh cố mà làm đáp ứng ngươi lý bắc hải nhữu mày đáp ứng miễn cưỡng duy trì được hắn nhất quán lỗi lạc không đ ầ tư thái nói tới nói lui trong lòng của hắn đầu là chân chính bội phục trương thanh dương nhưng g i không được các ngươi năm nay có thể rực rỡ hào quang nguyên lai là có như thế xuất chúng thiên tài chẳng những có thể thay đổi đổi mới còn có thể càng thượng tầng lâu khó được quá hiếm có không sai chỉ bằng phần này mà lòng dạ khí phách đều đem chúng ta nhà những cái kia tự cho là đúng tiểu gia hỏa cho hạ thấp xuống xem ra lần này thi đấu cuối cùng xếp hạng các ngươi nam l a n g s ủ n g thú phân v i ệ n chắc chắn nhất chi độ c tú một tiếng hót lên làm kinh người đây này vô luận là trong đông có kim vẫn là minh nâng thầm chê c h ư ớ viện trưởng một mực khiêm tốn nhận lấy đâu có đâu có chúng ta làm lão sư cũng không có làm quá nhiều đều là bọn hắn người trẻ tuổi mình đủ cố gắng có thiên phú còn không chịu lười biếng lười biếng có thể đánh ra thành tích như vậy ta cũng cảm thấy kinh ngạc đương nhiên càng nhiều hơn chính là vui mừng không có làm trễ mãi bọn hắn tốt đẹp tiền đồ một bang đại lão g ặ n hắn thủy hóa phi lao giả ra mặt thật dày kỳ thật đại ca đừng nói nhị ca đội thành mình cũng giống như vậy bọn hắn càng nhiều hơn chính là bí mật nghĩ ngợi quay đầu làm mấy lần liên nghị hội làm sao cũng phải đem nam l a n g thư viện chiến thắng huyền bí cho móc ra sau nửa giờ đấu trường chữa trị đổi mới hoàn toàn vòng thứ hai tuyển thủ đăng tràng tiếp tục khai chiến có trương thanh dương châu ngọc phía trước lần này quyết đấu nhìn như ngươi tới ta đi đánh cho kịch liệt kỳ thật từ khí thế thủ đoạn các phương diện đều lộ ra kém một chút mà ý tứ khán giả âm thanh ủng hộ đều thấp ba thành người chủ trì thấy thế có chút phát sâu lặng lẽ cùng tổ ủy hội phàn nàn phía dưới mấy v tốt nhất nam đem lúc a chiều ệ n v an không bài, phải có i không một tổ tranh tài đến phiên máy móc phân viện trương thế kiệt hắn giao đấu lại là đến từ đế đô thư viện một vị tiếng hô cực cao thiên tài ban đầu nội bộ bài vị gần như chỉ ở khôi thủ phía dưới lần so tài này bên trong mới bị tổ thanh siêu việt hai người đều là chiến sĩ cơ giáp vừa vào sân đều đi đầu vũ trang hoàn tất không đợi từ t r ư ở n g phòng hộ dâng lên liền làm xong chiến đấu chuẩn bị đánh đối phương trở tay không kịp là đừng hy vọng đồng thời có trước mặt đủ loại g ố p m ắ c song phương lại không giảm sốc theo bắt đầu âm thanh chỉ riêng nhắc nhở rơi xuống hai đài cơ giáp đồng thời khai hỏa trải qua một hệ liệt chiến đấu về sau trương thế kiệt từ điều khiển năng lượng lực có tiến bộ nhảy vọn vừa lên đến toàn thân nổ tung một chùn con vũ thật thật giả, giả mấy chục đạo rực rỡ sáng kiếm mang chen trúc nhào về phía đối phương đối diện tuyển thủ thì thả ra một đầu vạn vẹo như rắn trường liên như thiểm điện kích xạ đến trương thế kiệt cơ g i á p phụ cận bóng rổ lớn tam giác bốn lăng truy xảo trà biến hướng từ đôi đến đầu đánh mạnh hướng hắn ngực bụng ở giữa nhìn hắn vị trí công kích rõ ràng là đáp lại lần trước trương thanh dương giao đấu tổ s o n g kiếm thứ nhất trương thế kiệt kiếm quang càng nhanh bắn trụm đến đối phương cơ g i á p chính diện sau đó liền bị đối phương t â m chắn năng lượng cản lại ba đạo sen lẫn tại kiếm quang hư giả công kích ở trong thật kiếm hiện lộ ra diễn phần mình lấy khác biệt tần suất thật nhanh xoay t r ò lấy thân kiếm lóng lánh mạnh từ kích phát hồ con điện cường thế trương thế kiệt tâm niệm thay đổi thật nhanh trong đó hai kiếm trợt biến hướng một thanh trên vọt đâm hắn cái cổ một thanh niên g h g vọt túi hướng phía sau đâm xuyên xương sống tại trương thế kiệt tiến công đồng thời công kích của đối phương cũng đúng chỗ to lớn đầu đũa t r ú n g đích ngực của hắn giáp nhưng liền tại sắp phá vỡ hắn phòng hộ sắp vậy vậy phiến thiết giáp hợp kim chủ động b ạ o tạc kim loại n h i ệ t lưu đánh nát đầu đũa cơ giáp thuận thế hướng về sau rút về một mét trương thế kiệt lui về thời điểm trong tay phải thoát ra một thanh khắc kiếm thuận thế cắt chém đầu đũa đằng sau tiếp tục theo tới x i xích song phương nhìn như đánh có đến có v ề nhưng lại tại hắn thanh thứ hai kiếm t r ú n g đích xiềng xích thời điểm kia xiềng xích đột nhiên buộc phát ra cường quang một loại nào đó kỳ lạ thành phần nhỏ bé hạ t hiện lên ở giữa không t r u n g phát h ỏ a thành một đầu chỉ tốt ở bề ngoài đại x a hình tượng to lớn miệng mở ra trường rộng năm mét một ngụm đem hắn nuốt vào phải gặp trương thanh dương vừa nhìn thấy đối phương cơ g i á p phòng hộ trong lòng lập tức sinh ra lo lắng đợi nhìn thấy đại x a hư ảnh lúc liền biết trương thế kiệt lần này phải thua những cái kia nhỏ bé hạ tán phát ra song chấn động hắn không thể quen thuộc hơn được rõ ràng là một loại không biết viễn cổ thần linh thần lực đặc thù mà pham là có thể lợi dụng loại lực lượng này. hoặc là thu được truyền t h ừ a hoặc là đạt được thật khí chí ít cũng có thể thuần thục vận dụng loại năng lực này cho dù xa cổ thần thoại thời đại sớm đã đi xa không thể không thừa nhận những cái kia đã từng tồn tại cường đại cá thể vẫn là bọn hắn hiện nay không cách nào nhìn theo bóng lưng người xem ở trong có thật nhiều b i ế t hàng thấy thế cũng nhao nhao nghẹn ngào kêu lên lại là một cái ẩn dấu thực lực g i a hỏa lý bác hải thì n h ữ n chặt lông m à y làm sao xuất hiện loại vật này càng ngày càng nhiều, Trưng 23, trận, dị tượng xuất hiện nhiều lần. khác thường vì cái gì sùng thú văn minh sớm đã suy vong thế giới loài người tuyệt đại đa số hệ thống đều xây dựng ở cơ giới văn minh phía trên cơ giáp địa vị thống trị tuyệt đối như mặt trời ban trưa không thể lay động như vậy càng thêm cổ lão càng thêm không trọn vẹn xa cổ thần thoại càng xác nhận chỉ ở chuyển hận kỳ cùng đồ cổ rách dưới ở trong bọn hắn chú định đã trở thành quá khứ vì sao lại lần nữa sinh động lên lý b á c hải ra học yên thầm tự thân kiến thức vượt ngang cơ giáp sùng thú hai đại hệ thống đối với một chút dị dạng dấu hiệu xuất hiện cực kỳ mất cảm lập tức lâm vào trong chầm tư trương thanh dương không có xâm nhập suy nghĩ hắn giãn ra tâm linh chi cầu kéo dài đến lôi đài kịch chiến cả hai c h i n thân nhìn đến biểu tượng phía dưới phát sinh đủ loại chi tiết. tiêu kỳ dị hạt tạo thành đại xà đem trương thế kiệt n u ố t vào bụng bên trong nhìn như hư hảo nội bộ vậy mà hình thành một cái ngắn ngủi tồn tại quy tắc lĩnh vực cực kỳ hiển nhiên là hạt đại biểu thần linh q u y ề n hành ở đây bóp méo cục bộ không gian hình thành một loại quyền sinh sắt trong tay nguy hiểm cả bấy trương thanh dương không khỏi lấy làm kinh hãi quy tắc lĩnh vực mười phần nguy hiểm liền xem như đối viễn cổ thần chỉ hiểu rõ khá nhiều hắn rơi vào đi cũng sẽ cực kỳ phiền phức trương thế kiệt rõ ràng đối cái này lực lượng khuyết tiêu ứng đối kinh nghiệm Dựa nhưng hai loại thủ đoạn toàn bộ là không hắn kinh ngạc không hiệu cẩn thận quan trắc hoàn cảnh bên ngoài phát hiện cơ giáp rán ra thai mắt mỗi đũ lễ đều bị một loại không biết lực lượng che đậy căn bản đến không đến bất luận cái gì phản hồi đồng thời hắn hướng ra phía ngoài chuyển vận phòng hỗ trợ cũng đang bị cao tốc hấp thụ rút ra căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phòng ngự h ừ muốn vây khấu ta không dễ dàng như vậy trương thế kiệt vẫn có thể vững vàng lạnh hư một tiếng phát động địa t ừ nguyên lực lấy bản thân làm chủ đạo k í c h phát cơ giáp hạch tâm từ đó gây nên xung quanh mạnh từ lực k ỳ biến t ừ n g đạo hốn lượn đường từ lực cao tốc lưu chuyển chế tạo ra ánh sáng chói mắt hạt diễn xạ hiện tượng chính là đến tiệm điện sinh sôi mà trên người hắn mấy thanh phi kiếm bị dẫn dắt chảy ra bá lạp lạp liên tiếp lóa mắt hồ q u a n g quay t r u n g quanh cơ giáp cao tốc xoay quanh trong chấp mắt cắt chém phạm vi mở rộng đến m ư ơ i mét bàn kính có hơn nhưng là cái gì cũng không có chạm đến không gian kỹ năng trương thế a than, n Dương thàn, phương lĩnh không h thầm lâm mà vào vực đối i b t Trương Thế ứng phương liền đối sai. pháp kiệt thì là dựa theo tiêu chuẩn giáo trình làm ra chính xác phán đoán giáo trình nói tới không sợ đối thủ ra quái chiêu thắng bại mấu chốt ở chỗ ai cẳng có thể phát huy đầy đủ tự thân năng khiếu h á n địa từ nguyên lực không sợ nhất kỳ kỳ quái quái chiêu số bởi vì đại địa nguyên t ử vốn là thế giới này căn bản lực lượng chỉ cần trong khoảng thời gian ngăn chế tạo ra một cái đủ mạnh nguyên từ kì điểm bất kỳ cái gì câu nghệ tại hiện thực quy tắc thủ đoạn công kích đều sẽ bị rút tuổi dưới đáy nổi nhất cử phá tan trương thế kiệt phút chốc kiềm chế phi kiếm hướng cơ g i á mặt ngoài rút về mỗi rút vào một mét trên phi kiếm g á n h chịu điện từ nguyên lực liền tăng cường gấp đôi tốc độ phi hành tăng lên một cái cấp bậc trong nháy mắt tất cả phi kiếm điệp ra thành một thanh tại cường đại từ lực quấn quanh hạ biến thành dài năm thước đại kiếm thân kiếm bị mắt trần có thể thấy xanh t h ẳ m quan g mang bá khỏa cao tần chấn động vỡ nát hắn xung quanh vật chất hạt tròn trong nháy mắt chế tạo ra trăm ngàn vạn lần dày đặc bạo tạc từ đó sinh ra khó mà tính toán nhiệt độ siêu cao chuyển động tuần hoàn cùng lúc đó trương thế kiệt hạch tâm công suất chuyển vận đến đình phong mặc dù mục không thể xem lại có thể mơ hồ bắt được đến từ đối phương ba động tín hiệu lúc này hét lớn một tiếng, cho ta, phá, sấm liệt quang bùng lên phi kiếm hoành không lóe lên một cái rồi biến mất khán giả chăm chú nhìn lôi đài giác quan ở trong cũng chính là mấy giây đầu kia càng ngày càng chân thực hạt đại xà đột nhiên vỡ nát một chùm c h ó i mắt điện quang hoa lệ nở rộ hình thành một cái đường kính mười mấy thước to lớn quan g đoàn đồng thời có cường đại nguyên từ lực trường càn quét xung quanh toàn bộ lôi đài mặt đất đá vụn bụi đất bị vén đến giữa không t r ú n g ngắn ngủi dừng lại một cái trước mắt hướng phía quan đoàn cao tốc tụ t ậ p đối diện cơ giáp xiềng xích đứt thành t ư n g khúc đinh, đinh đương đương vừa tán l ạ xuống liền bị mạnh từ lực hút đi ngay cả hắn bản nhân cũng bị cắt đứt cùng đại địa liên hệ, lơ lửng đến giữa không đặc sắc thật là lợi hại chiêu số vô số người kinh hơ nghẹn nào kích động lớn tiếng khen hay dùng t i ế n mua vẽ nhìn hiện trường không phải là vì tận mắt nhìn thấy như vậy hùng vĩ chẳng cảnh sao lần này giá trị về giá v ẽ á nhìn thấy trương thế kiệt tự hồ muốn chuyển bại thành thắng đặc biệt là đối diện cơ giáp bị bạo tẩu từ trường cưỡng ép kéo con mẹo hướng quang đoàn tới gần không ít người coi là đại cục đã định trương thanh dương cùng lý bắc hải lại đồng thời vì hắn thở dài không nên vào lúc này dùng da áp đáy hỏng tiệt chiêu b ấ bắt nhất chính là dùng sai đối tượng nhìn như hùng vĩ hùng vĩ trang diện kỳ thực là tám thành lực lượng làm vô dụng công cũng l i ề n tại khán giả b ộ c phát ra vong tình gieo họ lỗ hổng trương thế kiệt từ trường quang đoàn càn quét tất cả vật chất đồng bộ co rút lại thành cao năm m người ánh sáng cao lớn uy manh sặc sơ loa mắt phảng phất giống như thần linh d á n g lâm thế gian không thể nhìn gần nhưng nhìn như bị phản kích được như ý đối thủ lại tại mười m bên ngoài đột nhiên bám dễ sinh trồi rõ ràng là tránh thoát từ lực hấp dẫn trương thế kiệt phản ứng cũng đầy đủ nhanh kiềm chế cực hạn chùm sáng đột nhiên nổ tung vừa mới hấp thụ x i ề xích mạnh vỡ cắt đá áp xúc thành khối lớn kim loại một mạch bắn ngược bắn ra khối chạm vật phá không sinh ra tiếng giết, thậm rít thậm ch Vì thế kinh người. trong h kinh ế người. t hỗn loạn một thanh phi kiếm biến mất tất cả q u a n mang l ạ g yên tiềm phục tại trong đó bắn về phía đối thủ e o sườn điểm mù đ ô n g dưng ơ chỉ nghe đối phương cười lạnh một tiếng toàn bộ lôi đài giống như là n h ấ n xuống tạm dừng khóa tất cả cao tốc phi hành vật thể đều im b ặ t mà dừng thậm chí chấp liên tục điện quan g mang du tẩu bốc phát đều thành một bộ cấm chỉ ảnh trụt trương thanh dương cảm giác bên trong đó là một loại kỳ dị thần lực mở rộng ứng dụng kỳ thật vừa rồi đánh nát đại xà hư ảnh chỉ là giả tượng kỳ thực âm thẩm lan tràn tới lôi đài mỗi một tấc không gian từ đầu đến cuối đều không có nhận đến trương thế kiệt nguyên tử ả Trương t h lôi lại rung động giam cầm không gian theo tiếng tan giã trưng thế kiệt thân thể chấn động mạnh một cái địa tứ nguyên lực chuyển vận gián đoạn tất cả công kích hết sạch sức lực sắt đối, đối phương cứng ngắc vài giây đồng hồ đống nhiên ẩm một chút ngã nhào về phía sau không đứng dậy được đế đô thư viện tháng người chủ trì kéo dài điệu môn khoa trương la lên đánh thức nhìn trên đài người xem nhấc lên mãnh liệt hơn gieo họ lớn tiếng k h e n hay đặc biệt là hạ đối tiền đặt cực những người kia càng la giật nảy mình giống như điên cuồng nhân viên công tác nhanh lên đi khiêng đi trương thế kiệt trọng chỉnh lôi đài trương thanh dương cùng lý bắc hải lướp nhau biểu lộ đều có chút ngưng trọng 24, Phó Đức, kỳ vật Giám Hội. chúng ta cần phải nghiêm túc suy tính một chút đối sách cùng ngày tỷ thí kết thúc trở về nhà khách về sau trương thanh dương bốn người tập hợp một chỗ trinh trọng kỳ sự hồi tưởng mỗi một trận quá trình phân tích song phương kỹ năng đặc điểm Sách k h á c viện tuyển thủ biểu hiện trung quy trung cụ đều tại tư liệu phạm vi bên trong phát huy cơ bản không có khác người mà địa phương nhưng đế đô thư viện cùng lực lượng mới xuất hiện hai tên tạp bài quân tuyển thủ lại cho thấy một loại để trương thanh dương cảm thấy bất an biến hóa bọn hắn đều vượt qua cơ giáp sư giới hạn dẫn vào một chút lâu đã thất truyền viễn cổ lực lượng đối ngoại tựa hồ tại tuyên bố đây là tiến bộ cực lớn cùng đột phá cơ giới văn minh liền là hẳn là có loại này có can đảm lớn mật thăm dò bao dung cũng xúc ý chí cùng khí phách trương thanh dương lại không nhìn như vậy viễn cổ thần chỉ tồn tại thời đại cấp cao lực lượng lấy quy tắc xác lệnh hình thức tồn tại thần cách quyết định quyền hành một cái cường đại thần đại đồng hồ toàn bộ tộc đàn chín thành dưới cấp cao chiến lược thì hạ p h à m nhân lực lượng chỉ có thể nạp làm nô buộc căn bản không tồn tại cái gọi là bình đẳng cùng tiến bộ lý bắc hải từ đ ấ y lòng đất thở dài gần một ngàn năm đến nhân loại chúng ta thông hành lý niệm là tại vĩ lực quy về tự thân đồng thời cam đoàn mỗi cái cá thể hướng lên phát triển thời cơ tập hợp quần thể trí tuệ cùng lực lượng thôi động cả nhân loại đồng bộ tiến lên cái này cùng viễn cổ thần linh vì quyền hoàn toàn đi ngược lại nhưng bọn hắn lại đem hai loại hoàn toàn trái ngược khái niệm cho cưỡng ép ghép lại còn có thể phát huy ra lớn lao công dụng đến tột u cùng là bên trong hạch tâm sinh ra d ị biến hay là thật có được thu phục thần linh ý chí thủ đoạn việt xu văn nguyên bản không thích loại này thương lượng hoạt động bất quá lần này tình huống có chút ngoại lệ nàng bị kéo đến cùng một chỗ phân tích tổng kết làm được trong lòng hiểu rõ triệu phỉ vũ tỉnh táo cho ra phán đoán loại thứ n h ấ t khả năng không lớn bản chất bị ô nhiễm nhất định không thể gạt được thư viện sư trưởng càng đừng đề cập phía sau bọn họ gia tộc bên trong còn có những người trẻ tuổi khác đang nhìn chằm chờ lấy hắn phạm sai lầm lý bắc hải cùng trừ ư ơ n phi nàng có thể cường đại đến triệt để áp chế kim bằng vỡ nát phân tích ra lông vũ quy tắc huyền bí nhưng vậy cần nàng có thể trưởng thành đến đại hoàng cấp tỷ lệ quá thấp nói như vậy lúc này h ấ t lý bắc hải hiện ra trước đại sư huỳnh phong phạm vỗ bản không nghĩ ra trước hết để mỗi bên lớn quyết sách tự nhiên có thư viện các sư trưởng cân nhắc chúng ta suy nghĩ tại tiếp xuống đem muốn tiến hành thi đấu đem loại này biến số cân nhắc đi vào liền tốt ừ m có quan hệ như thế nào đối phó loại dung hợp này t h ầ n lực bán thành phẩm ta sẽ mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết tới trương thanh dương không thể đổ cho người khác làm vì đại sư m ì n h khởi thủ người dẫn đầu hắn phải chủ động là đồng bạn giải quyết vấn đề giao lưu hoàn tất triệu phỉ vũ bọn hắn rời đi nhà khách r i ê n g phần mình đi r a tộc tại đế đô chi nhánh trụ sở tham thính tin tức tìm kiếm trợ lực trương thanh dương thì là một đêm tu c h ỉ n h về sau sáng ngày thứ hai thu thập sẵn sàng chuẩn bị phó ước lần trước cái gọi là uy long thăm dò nghiên cứu sẽ chấp sự lạc thiên phòng mời hắn tham gia cái nào đó g i á m thường hội ngày liền tại một ngày này đương nhiên cũng không để trương thanh dương mình hai cái đuổi đi tới đi hơn chín giờ một cỗ điệu thấp xa hoa xe đi vào cửa khách sạn tiếp đi trương thanh dương tiến về dự định địa điểm trên đường đi trừ phi hắn mở miệng lái xe tuyệt không nói nhiều một chữ căn bản là tại an tĩnh bầu không khí bên trong mở trọn vẹn nửa giờ xuyên qua ba khu vực lớn đi vào một mảnh tương đối sớm kỳ cổ lao sân nhỏ bên trong nơi này tương đối tới gần khu h o i tâm tứ phía cổ một che trời phòng ốc cổ xưa giản mua vãng lai cơ hồ không nhìn thấy dân chúng bình thường cỗ xe giao thông đều rất ít t u ổ i còi tranh đạo hiện ra một cỗ nhìn như tôn quý t h ô n g d ò n g kỳ thực dáng vẹn nặng nề phong cách trương thanh dương vừa xuống xe liền thấy lạc thiên phong mặt mỉm cười tại cửa ra vào đ ó n lấy hàn huyên khách khí hai câu về sau phía trước dẫn đường dẫn hắn đến bên trong đây là một tòa bề ngoài như là nhà bảo tàng kiến trúc cao lớn thạch điêu cây cột nâng lên cao rộng không gian ngay cả qua hai trọng bên ngoài sân nhỏ mới có thể tiến nhập chân chính nội bộ nơi này lại là một cái trọn vẹn trên ngàn mét vuông đại sành cổ lao sắt nhánh đèn treo bông xuống cùng cây cột trên vách tường ánh nến hóa lẫn Tính hàng ra khí, đà thải đà tư. sợ ăn mòn ôn hòa hư hào đều chứa ở quầy thủy tinh tử bên trong chăm lịch trực tiếp bại lộ bên ngoài không sợ bị người mượn gió bẻ mang lấy đi vừa đi lạc tiên h phong thuận miệng giải thích lần này g i á m t h ư ở n g hội là từ trong đế đô tương đối nổi tiếng mười mấy nhà cơ cấu liên thủ gánh vác mời rất nhiều gia tộc thế lực nhân vật trọng yếu đến đây đương nhiên không thể thiếu t r ư ơ n g đồng học như vậy tiền đ ồ rộng lớn tân tinh tuấn tài có thể nói là bởi hiện tất đến một bên gật đầu ứng phó ánh mắt của hắn quét qua tất cả có thể nhìn người c ù n g vật tâm linh chi cầu kéo dài đến ngoại bộ đem tất cả sóng chấn động bé nhỏ ân ký lực lượng đều ghi chép lại phản chiếu đến bên trong vũ trụ phát họa ra đại khái hoàn cảnh tin tức mô hình làm được trong lòng hiểu rõ lạc tiên phong một mực đem hắn đưa đến bên trong hỗ trợ cầm chén đ một bộ trưởng h bối mang vãn bối tham gia càng cao cấp tiến hội tư thế trương thanh dương không lấy là ngang ngược tại xác định đối phương không có khoe khoang tán gẫu lừa gạt hắn về sau cần phải học hỏi nhiều hơn tích cực hấp thu để cho mình mau chóng thích hướng loại này hoàn toàn mới hoàn cảnh dung nhập vào toàn bộ trong không khí rất nhanh trong đầu của hắn nhớ kỹ trên trăm cái danh tự cùng tướng mạo tư liệu không khỏi nhìn mà than thở nếu chỉ thuần là vì từ trên người chính mình đạt được nào đó chút chỗ tốt lần này tiền vốn thật là quá lớn một ít đang nói chuyện phía trước thông báo tới một vị tôn quý khác h nhân lạc tiên h phong ngày này nói một tiếng bước nhanh tiến đến n i ê n tiếp trương thanh dương nắm vớt ly đế cao gần s á t một pho tượng tiếp tục quan sát đ ỗ n g nhiên phát giác có cái khí tức quen thuộc tới gần chương hai mươi lăm phức tạp được lợi rất nhiều vừa quay đầu trương thanh dương thấy được việt s u văn nàng hôm nay mặc vào một thân tinh xảo tiểu lễ phục khỏe mạnh màu lốm mị cánh tay lộ tại bên ngoài thon dài cái cổ cao cốt lục đều, đều đều làn ra l o à sáng tại thuộc gia tính chất đồ trang sức tô điểm dưới toàn thân tràn đầy một cỗ tràn ngập lực cùng mỹ khác mỹ cảm nhìn thấy hắn kinh ngạc biểu lộ việt xu văn mắt trợn trắng lên h ứ nhẹ nói thế nào nhìn thấy ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc trương thanh dương thành thật gật đầu quả thật có chút mà ngoài ý muốn ta cho là ngươi không hứng thú tham gia loại này giao tế hoạt động nàng luôn luôn cho mọi người chiến đấu cùng nhân ấn tượng không tất yếu khóa ngay cả trường học đều rất ít đến đa số thời gian không phải tại sân huấn luyện liền là ở tiền tuyến đi theo quân đội chiến đấu rất bận rộn việt xu văn cũng cầm một chén đồ uống tuy tính đánh xuống lưu loát tóc ngắn nếp miệm c ò người k h ô n p i cũng nhìn thấy nơi này bày biện đồ vật trương thanh dương lấy lại bình tĩnh chỉ vào chung quanh trưng bày cổ vật đổi chủ đề cảm kích loại hình tâm lý năm chắc liên tốt việt xu văn hiển nhiên không quá để ý hiện trường người trên mặt lộ ra một chút không quan trọng bọn hắn nước gì ta tới những cái được gọi là đội thám hiểm hướng cổ chiến trường cùng xa trùm n lần hiện địa khu tán loạn không có quân đội hộ giá hộ tống bọn hắn rất khó còn sống ra trương thanh dương hiểu rõ nơi này rất nhiều thứ xem xét liền không rõ lai lịch vô luận thu hoạch vẫn là giao dịch cũng không thể bày lên mặt đài hoàn toàn chính xác cần thực lực phái quân đội làm hậu thuẫn thậm chí dứt khoát âm thầm trộn lẫn một c ố tốt à đến ô quả nhiên nước rất sâu tùy tiện một chuyện nhỏ đều có thể liên lụy ra thượng vàng hạ cám quan hệ việt xu văn dùng nó n u t đâm đâm h ắ n cánh tay thấp giọng nói tới lâu như vậy nh thế nào trương thanh dương có chút mở mịt nhìn xem nàng việt xu văn bất đắc dĩ nói ra xuống tay trước chiếm tôi ngươi làm loại này cái gọi là dám thưởng hội vì cái gì mở đơn giản là mời một bang coi tiền như rắc đến lựa mua đi mượn cơ hội sẽ làm một ít bí mật lợi ích chuyển vận cho nên phổ biến trào giá sẽ không cao sẽ khá lợi ích thực tế mà lại nàng tùy ý nghiêng đầu lường một chút đám người ha ha cười lạnh đối phương hơn phân nửa muốn cầu cạnh ngươi không phải sẽ không mời ngươi đến cho nên tuyệt đối đừng khắc khí trương thanh dương cảm giác lại thêm kiến thức hắn một mực ý nghĩ là đồng giá trao đổi không tùy tiện chiếm ai tiện nghi kia làm trái hắn nguyên tắc làm người. nhưng trên thế giới chủ lưu quy tắc lại không phải hắn loại người tuổi trẻ này chế định cũng tất nhiên không lại bởi vì ý nghĩ của hắn liền có thể tùy tiện cải biến đối với việt xu văn sau khi nói c ả m ơn trương thanh dương có chút từ mất mà cười cười lắc đầu hoàn toàn chính xác còn không thấy được ta nghĩ đã người ta lần thứ nhất tặng lễ liền có thể đưa đúng nói do đã p h ỏ n g đoán thấu ta yêu thích có đồ tốt khẳng định đã sớm lưu tốt đi a giống như cũng là ha việt xu văn kỳ thật cũng là người biết nửa đời trở lên kiến giải bất quá là xuất thân quan hệ mưa rầm thấm đất tự mình tham dự kinh nghiệm trống rỗng năng cũng là s ả n khoái cười ha hả liền đi qua trao hỏi xong việt xu văn quay người rời đi từ khía cạnh chú ý chung quanh chẳng khác gì là đảm đường phối hợp tác chiến trương thanh dương mình cất tâm sự ở lại một hồi lạc thiên phong trở về đem hắn giới thiệu cho mấy cái cái gọi là trong hội yếu viên từ trên người bọn họ lực lượng ba động đặc thù trương thanh dương phán đoán đều là xuất thân từ thần long hội c ố t cán nghiên kỷ đa số ba bốn mươi tuổi thậm chí lớn hơn mấy người này tận lực che giấu nội tâm ý tưởng chân thật nhưng đến từ hắn phương diện tinh thần ba động còn có thỉnh thoảng lấp lóe trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ sốt ruột trên người mình khẳng định có bọn hắn bức thiết muốn có được đồ vật trương thanh dương nhắc lên cảnh giác ngắn gọn hàn huyên qua đi những người kia lại tàn đi đồng thời mời tham dự hội nghị người cũng tới không sai bịt lắm lúc này có một miệng nhanh chóng người chủ trì tuyên bố giao lưu hội chính thức bắt đầu một người có mái tóc hoa dâm lão đầu nhi lên này nắm lấy thượng lưu nhân sĩ thận trọng phái đoàn trầm đồng du dương một trận lời dạo đầu sau đó thẳng vào chủ đề lần này giám thưởng hội mục đích là tập hợp rất nhiều nghiệp nội cao thủ đế đô danh ra cùng nhau là nhóm này phát hiện mới cổ vật làm ra giám định cùng bình phán định ra nói rõ cũng ước định bằng giá có xem trọng có thể làm trận mua đi cũng có thể tham dự vào tiến một bước khai phát công việc nghiên cứu Nói tóm lại, phương thức hợp tác trương ó m lại, p thanh ợ t á dương nghe lạc thiên phong giải thích cặp kẽ mới biết được bên trong còn có nhất trọng dụng ý chính là trải qua hôm nay g i á m thưởng sau đó tất cả ở đây cổ vật đều sẽ đạt được g i á m định sách từ dưới mặt đất đi đến sân khấu biến thành có thể hợp pháp giao dịch vật phẩm hắn không biết nên như thế nào đánh giá nói đế đâu người xa đ và sao phía nam lăng thành xa trùng quán cùng đấu thú trường tính chuyện gì xảy ra hoàn cảnh lớn như thế hắn cũng không xem vào tiếng trầm ngậm miệng nhìn xem liền tốt vô cùng náo nhiệt nửa buổi sáng thoáng một cái đã qua cơm trưa ngay tại sảnh triển lãm bên cạnh cử hành mọi người vây quanh nội ngoài hai tầng bàn dài tự rước dùng riêng không có nhiều như vậy lễ nghi phi p n thức ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau nửa chàng sau tiếp tục đầu tiên là mấy vị nghiệp nội chuyên gia liền mấy món đặc biệt đột xuất cổ vật làm chuyên đ ề giới thiệu giảng nó nguồn gốc truyền thừa phía sau khai quật khảo cổ quá trình giải đọc ra tin tức hoàn nguyên một đoạn trên cổ văn hóa lịch sử trương thanh dương đối những kiến thức này cảm thấy rất hứng thú tập trung tinh thần chuyên chú lắng nghe ghi ở trong lòng nơi này đầu dính đến mấy cái chưa bao giờ nghe trước đây nhân vật bao quát t r ô n vùi tại trong dòng sông lịch sử tồn tại thần thoại còn đã mấy trăm năm trước sùng thú đại sư thậm chí bao gồm chui vào thế giới loài người vương cấp xa trùng trương thanh dương nhớ kỹ khảo cổ tư liệu c nhớ ký tản ra y ê u đ ấ t lực lượng ba động về sau xuyên thấu qua tâm linh chi cầu phân tích ra một chút chỉ có chính hắn mới hiểu được tin tức có thể nói thu hoạch rất nhiều được ích lợi không nhỏ bài trừ phía sau lợi ích tính toán chỉ là học thuật phương diện hắn cực kỳ thích loại hoạt động này về sau có cơ hội còn muốn tham gia từ lâu đến cuối lạc tiên h phong đều đang âm thầm quan sát trương thanh dương phản ứng nhìn thấy hắn đặc biệt chú ý hạng mục công việc nội dung cũng ghi ở trong lòng đợi đến cuối cùng một hạng hoạt động được mời đến đây tuổi trẻ tuấn tài nhóm đạt được ngoài định mức ưu đãi có thể tùy ý lựa chọn hiện trường một kiện cổ vật mang đi làm tham dự tạ lễ chương hai mươi sáu bí ẩn chân thực ý đồ nếu như hắn không có đ o á n sai đây cũng là một loại bí ẩn khảo thí phương thức hiện trường tất cả cổ vật đều có một cái điểm đặc trưng chung đó chính là đã bao hàm chỗ thời đại sở thuộc văn minh đặc biệt tân ký cái này ấn ký có thể là một sức mạnh kỳ dị thuộc tính cũng có thể là, là một loại bao hàm dị năng ba động lại hoặc là một đoạn có được không thể tưởng tượng nổi vị năng phụ văn rời đi người sở hữu cùng hoàn cảnh lúc ấy tất cả lực lượng ấn ký đều trở nên tối nghĩa không rõ cần phải có người lấy tinh thần lực của mình thăm dò kích phát hoặc là thủ đoạn khác gây nên c ộ minh Tiếp theo thể thể trụ thử qua, không thể thành công, hay là tận nghiên mười gia người tới lại người đến nhập khuy kính, chỗ hoặc không hay chờ hữu đã môn này, công, duyên. cứu. qua, lưu bay mấy lấy xâm có Có lực xử ở là là lý vô luận là loại kia mục đích ở đây tuổi trẻ quý khách nhóm tiến đến tuyển c h ọ n nghiệm c h ứ n g lúc đều sẽ bởi vì bọn hắn đưa tới phản ứng đạt được giải đáp trương thanh dương bất động thanh sắc xen lẫn trong m â y chục vị giữa những người tuổi trẻ lần lượt đi vào gian hàng trước việt xu văn lạng yên tới gần bên cạnh hắn nhỏ giọng thầm thì đừng khách khí với bọn họ có nhìn chúng một mực lấy đi ý tứ này cho dù là rất quý giá như thường bỏ vào trong túi đi sẽ có hay không có điểm quá phận a mặt khác đối phương hạ như thế lớn vốn gốc bọn hắn toan tính nhất định không nhỏ trương thanh dương n h ì n cười hỏi nàng làm như vậy thích h ợ p sao việt xu văn l ư ờ m những cái kia trốn ở trong góc che che lấp lấp gấp chằm chằm bọn hắn chủ sự phương nhân sĩ cười lạnh nói so với bọn hắn nhu cầu hồi báo này một ít nỗ lực đáng là gì bất quá bọn gia hỏa này không khỏi quá coi thường chân chính quyền quý gia tộc trông cậy vào dùng loại phương thức này lôi kéo quan hệ <cười> ha ha đa số tuổi trẻ quý khách biểu lộ lộ ra một tia xem thường có thể thấy được căn bản không coi ra gì bọn hắn cũng đều tại giám thưởng hội trước khi bắt đầu đại khái xem qua hiện trường cổ vật lúc này không cần thiết lãng phí thời gian lần lượn từng cái đi một lần một chút trực tiếp chạy về phía đã sớm nhìn chúng mục tiêu vật cầm liền đi căn bản không làm hiện trường dẫn phát g i á m chứng h i ệ n nhiên cũng không có ý định cho chủ sự phương lôi kéo làm quen thời cơ có đường đường chính chính thi triển tinh thần bí thuật hoặc là thủ đoạn khác đến khảo thí nhìn chúng vật phẩm đưa tới phản ứng lập tức lực hấp dẫn rất nhiều lực chú ý việt xu văn căn bản không có thèm nơi này đồ chơi tù ý tuyển một thanh nhìn xem thuận mắt đơn lưới đao cổ kiếm. cũng cầm lưng sau tiếp tục đi theo bộ. Trương i đi ế p tục theo tàn t bộ. thanh dương thì tại nhìn qua mười mấy thứ đồ về sau ngừng chân tại một viên ngón cái thô bằng đá ấn giám trước việt xu văn hiếu k ỳ t r ừ n g mắt quan sát không nhìn ra cái gì danh mục đến liền không có hào hứng sau đó nàng nhìn xem trương thanh dương đưa mắt nhìn vài giây đồng hồ đầu ngón tay mà nhẹ nhàng xẹt qua ấn giám mặt ngoài phóng xuất ra một tia cực kỳ tối nghĩa đặc biệt khí tức lập tức có một vòng hào quang nhỏ yếu nợ rộ ra lập tức biến mất vô tung lại là thật Trương thanh dương trên mặt tràn ra vui sướng tiểu dung tin tay cầm lên ấn giám sau đó hướng về phía nơi hẻo lánh bên trong lạc thiên phong khẽ vất cảm lạc thiên phong mạo giống như bình thản lạnh nhạt kỳ thực lặng yên nhẹ nhàng thở ra mặt lộ vẻ mỉm cười coi thường chén đến rượu hết t h ả đều không nói bên trong rời đi đám người về sau trương thanh dương mở ra lòng bàn tay để theo đuôi tới việt xu văn xem cho rõ ràng đồng thời hỏi nàng cảm thấy kỳ quái việt xu văn không quan trọng đ ú n đ ú n vai liền có một chút hiếu kỳ ngươi làm sao lại t u y ể n như thế cái vô dụng đồ chơi trương thanh dương cười nói đối với người khác vô dụng đối ta càng nhiều là một loại kỷ niệm ý nghĩa hết t h ể cùng tăng lên thực lực bản thân tăng cường chiến đấu kỹ năng không quan hệ đều không cần thiết lãng phí thời gian cùng tâm tư đi chú ý sau cùng nhặt bảo hoạt động rất nhanh kết thúc hôm nay dám thưởng hội xem như đạt được thành công lớn tại chủ sự phương tha thiết cung tiễn phía dưới quý khách nhóm n h a u n h a o rời đi việt xu văn khoa tay thủ thế cũng đi theo gia đại sảnh trương thanh dương hội ý gật đầu sau đó đi theo lạc thiên phòng đi vào bên cạnh tiểu phòng khách ở trong chủ khách ngồi xuống kính trà h o à n tất trong phòng chỉ có hai người trương thanh dương đem ấn dám đặt lên bản chộp lấy hai tay bình tĩnh nhìn thẳng đối phương hỏi các ngươi tới tìm ta mục đích thực sự hiện tại có thể nói à trương khôi thanh ủ s o á i ta dương nói n h bất động thanh i n t sắc gật đầu ra hiệu tiếp tục nói rõ trước chúng ta không có ác ý thuần túy là một loại theo bản năng cảnh giác về sau biết đây là một đợt hiểu lầm đồng thời xác định ngươi cũng là chúng ta thần long hội bên trong người lại người mang thần long bí thuật truyền thừa hắn cùng thần long hội liên quan nếu như cẩn thận cha luôn có thể tra được dấu vết để lại không coi vào đâu không được bí mật bất quá tự mình tu luyện qua thần long tổng cương sự tình chính là tuyệt mật trương thanh dương không có ý định để bất kỳ người nào biết mà đối phương đặc biệt nâng lên thần long bí thuật như vậy tìm hắn mục đích tất nhiên có liên quan với đó hắn hơi c a o mày hỏi thần long bí thuật có cựu môn nhiều tin tưởng đế đô phân hội cũng không thiếu luyện thành tuấn t à i à? lạc thiên phong trên mặt lộ ra một vòng đ ắ n g chát nhẹ nhàng lắc đầu vấn đề ngay ở chỗ này chúng ta liên tục đợi thứ ba người bên trong thế mà không có một cái chân chính luyện thành thần long bí thuật cái này liền có một chút lúng xem tình hình đám người này so dư trưởng lão còn t h ả a trương thanh dương không hỏi nguyên do. lại hỏi cho nên các ngươi cần phải mượn ta bí thuật đến đặt thành một cái nào đó trọng đại mục đích mượn lực còn dễ nói liền sợ là ngay cả người cùng một chỗ có mượn không còn a trương thanh dương không sợ bọn họ hạ độc thủ đừng đề cập v i ệ c s u văn liền ở bên ngoài tùy thời chuẩn bị tiếp viện đối phương một mực bày ra quang minh chính đại tư thái cũng không cần thiết tối hậu quan đầu trở mặt quan hệ không sai lạc thiên phong hai con ngươi bắn ra t ì h mang lộ ra một c h ú t chờ đợi chúng ta tại phụ cận cố do di chỉ bên trong tìm tới một chỗ bí điện có tỷ lệ rất lớn là chúng ta thần long hội một vị nào đó trước đây đại hoàng cấp cường giả lưu lại chỉ là ở đó có còn sót lại tinh thần lĩnh vực c ấ m chế cần phải có tu luyện thần long bí thuật đặc biệt lực lượng mới có thể lấy mở ra phong ấn đại hoàng c ấ p a trương thanh dương không khỏi hít sâu một hơi tại cái này s ủ n g thú văn minh mặt trời sắp lặn thời đại cái kia có thể xương thần thoại đồng dạng cường đại tồn tại tuyệt không kém hơn một ít tại thế thần linh thậm chí khả năng cao hơn khó được nhất là đã tinh thần lĩnh vực còn tại nói do đồ vật bên trong ý nguyên hoàn hảo không chừng sẽ có cường đại thần khí khó trách có thể để cho đế độ phân hội người bỏ được hạ lớn như vậy vốn gốc so với mong muốn ích lợi đến không đáng giá nhắc tới bất quá muốn mở ra mạ lấy mình bây giờ vừa mới sở lấy ngưỡng cửa trường sinh cấp tu vi phong hiểm nhất định cao trương thanh dương sẽ không làm lạ người tốt tuy tiện dùng an nguy của mình nói đùa ánh mắt của hắn tùy ý hướng bên cạnh thoa nhìn thân thể hơi nghiêng về phía trước trầm giọng nói ta có thể đáp ứng hỗ trợ bất quá chỉ là cái này chút đ ồ vật không đủ lạc thiên phong nhìn không được mừng rỡ vỗ nhẹ bàn đ ố n g nhiên đứng lên để cao đ i ề u muốn hỏi ngươi muốn cái gì chỉ cần chúng ta có cứ mở miệng trương thanh dương khỏe miệng k h a n ế t chém đinh chặn sắt mà nói ta muốn các ngươi đế đô phân hội truyền thừa bí thuật lạc thiên phong sắc mặt k ị biến ánh mắt t r ư ơ n g hai mươi bảy ước t r ư ơ n g thành toàn nghe bí thuật một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm áp đỉnh mà đến chỉ một thoáng tiểu trong phòng khách không khí động lại bình thường như núi áp lực từ bốn phương tám hướng để ép hướng trương thanh dương trương thanh dương mặt không đổi sắc nhìn thẳng đối phương trong lòng của hắn rất rõ ràng yêu cầu như vậy hoàn toàn chính xác sẽ chọc giận lạc tiên phong bí thuật truyền t h ừ a chính là một tổ chức tồn tại căn cơ thần long hội đế đô phân hội có thể lưu truyền đến hiện tại trong tay nhất định có một môn bí thuật nó ý nghĩa trọng đại không cần nhiều lời nếu là bị người lấy đi cho dù nhà mình vẫn có p h ú bản không ảnh hưởng kẻ đến sau học tập tu luyện hắn đại biểu đặc biệt ý nghĩa cũng đã không còn sót lại chút gì như vậy cả cái tổ chức vô cùng có khả năng như vậy tiêu tán hậu quả cực kỳ nghiêm trọng kéo dài trọn vẹn mười giây đồng hồ lạc thiên phong đông dưng thu hồi lực lượng gấp c h ầ m c h ầ m hắn hai con người từng chữ nói ra mà nói ngươi không cảm thấy điều kiện này có chút quá mức sao ta cảm thấy rất thích hợp trương thanh dương ngón tay một điểm mặt bàn ngự khí không thể nghi ngờ ta xuất thủ đáng cái giá này mã đổi một cái muốn bao nhiêu chỗ tốt ta cho ngươi lạc thiên phong nghiến răng nghĩ lợi lúc trước thong don không còn sót lại chút gì trương thanh dương kiên định lắc đầu không đổi không có bí thuật không bàn nữa n g ư ơ i lạc thiên phong trên mặt t ó é lên hai đạo gân x a n h hai tay giang r ắ c bẹ vụn cứng rắn như sắt đàn một mặt bàn khí tức thô trọng nộ khí sôi trào mắt nhìn thấy hai bên cân b ă n g trương thanh dương không chút nào chịu l ù i bước tiếp xuống cực khả năng muốn ra tay đánh nhau đông nhiên sắt vách truyền đến một tiếng nói dàn mua cho hắn lạc thiên phong một trận xoắn suýt cùng không bỏ hai tay cảo mấy lần chán nản ngồi trở lại trong ghế gật gật đầu vâng trưởng lão hắn dùng sức xoa nắn hai lần mặt mũi nguyên bản tề chỉnh tóc cũng theo đó tán loạn hai con ngươi phun ra tiêm á u cưỡng chế hỏa khí chừng Hy vọng n g ư lạc thiên thực ước đ phong Ta tuổi mặc h n tiếp lời gốc dạ bên t i a n là chúng ta đế đô phân hội đàm trưởng lão lần trước thăm dò mở ra bí tàng lúc lọt vào phản vệ thủ thương cho nên lý giải trương thanh dương gật gật đầu cao giọng đáp lại đ à m trưởng lão không cần phải k h á c h khí đợi ngài quý thể khôi phục về sau tiểu tử tùy ý bãi kiến t ố t t ố t trương tiểu h ư u không cần k h á c h khí đ à m trưởng lão tựa hồ thật cao hứng một tràng tiếng đáp ứng như vậy biến mất không có động tĩnh có hắn trao quyền lạc thiên phong cũng không lại kiên trì xin lỗi về sau đứng dậy rời đi phòng khách nhỏ qua năm phút mới quay lại t r ỉ n h trọng việc đem một cái khắc hình dòng hộp gỗ hai tay đệ trình bí thuật nguyên bản ở bên trong hy vọng ngươi có thể thiện thêm bảo tồn nhất thiết phải không muốn tổn hại cũng không thể ngoài chuyện trương thanh dương đồng dạng hai tay tiếp nhận đi nghiêm nghị gật đầu xin yên tâm hắn không có làm m vậy sẽ làm cho đối phương xuống đài không được cất ký hộp lập tức đứng dậy cáo tử lạc thiên phong đem hắn đưa tới cửa ý nguyên tồn tại lúc lái xe lái xe t r ở đi lái đi ra ngoài hơn trăm mét trương thanh dương phát giác được một c ỗ lực lượng quen thuộc nhanh chóng lướt qua lợi dụng tâm linh chi cầu truyền lại tin tức cho đối phương cái kia hẳn là là việt xu văn nhìn thấy hắn bình yên vô sự rời đi chào hỏi ra hiệu yên tâm thằng đến xe rời đi triệt để không nhìn thấy bóng dáng lạc thiên phong mặt âm chầm đi vào tiệu phòng khách sắt vách nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi vào ngừng thở ngăn cách mất t ạ trong tràn ngập dày đặc mùi thuốc cùng tình hướng biến mất người đã trải qua đưa tiễn hẳn là sẽ không lỡ hẹn ừng h ắ n phẩm hạnh hẳn là nhưng dựa vào chuyện lần này ngươi làm được tốt thanh em giản b u ồ nói n đây là thuộc hạ chỗ chức trách lạc thiên phong có chút nâng người lên như vậy tiếp xuống chiếu kế hoạch tiến hành đàm trưởng lao không thể nghi ngờ nói chỉ cần có thể mở ra bí tảng đ ặ t được trong đó bí bảo đủ để bù đắp mất đi truyền thừa bí thuật tổn thất có lẽ còn có thể để chúng ta phân hội thoát thai hoàng cốt khắc mở một mảnh mới thiên địa thuộc hạ minh bạch lạc thiên phong vẫn không có cam lòng đàm trưởng lão hỏa h o a n ngữ khí trấn an nói cùng nó giữ lại một môn không người có thể luyện thành bí thuật ngại gì dùng nó đổi lấy cảng quang minh tương lai dừng một chút thanh âm chuyển thành nghiêm túc mặt khác họ trương tiểu tử trên người có đại bí mật cực khả năng luyện thành không chỉ một môn thần long bí thuật để ngươi tập trung vào hắn nói không chừng có một ngày liền có thể dùng đến lạc tiên phong lông mày n h ả y một cái túi đầu s ư n g phải sau đó nhẹ nhàng rời khỏi chờ hắn đi xa trong phòng đống nhiên vang lên một tiếng thở dài t r ầ m thấp trương thanh dương trở về nhà khách phùng lao sư xuất hiện tại cửa ra vào nhìn thấy hắn bình yên vô sự lúc này mới yên lòng lại mỉm cười gật đầu chào hỏi trương thanh dương trong lòng ấm áp bọn hắn một mực tại yên lặng quan tâm an nguy của mình không có lý do không càng thêm cố gắng hồi báo đi vào gian phòng của mình trương thanh dương đem hộp gỗ mang lên bàn t r à đưa mắt nhìn hồi lâu hô hấp từ thô trọng gấp rút chuyển thành nhẹ nhàng tinh tế hắn nhìn không được ngừng thở đưa tay mở ra hộp gỗ lộ ra bên trong một mảnh q u a n xoắn không biết tên g i a thú hắn cầm lên giải khai gói dây ra chậm rãi mở ra đầu tiên đập vào mi mắt rõ ràng là một cái đầu có hai sừng đầu sư từ phù điêu lợi trào dữ tận uy phong lẫm liệt trương thanh dương thử thăm dò lấy tâm linh chi cầu chạm đến điêu, một tiếng hùng tráng g chấn động hắn tâm linh đong đưa thần hồn đ i ê nào đ đầu cầu bên trên bá hạ nhai t í đồng thời h ư ớ n g chỉ một tháng o ba ý chí giao lưu vô số lần đợi cho hạc đạo sĩ một tiếng thanh lệ trương thanh dương đẫm nhiên tỉnh táo lại đẫm nhiên đứng dậy lui ra phía sau hai bước sáng rực ánh mắt gấp chằm chằm quần chủ công dưng g i e o họ một tiếng nhảy dựng lên đây là sự thực toàn nghề bí thuật truyền thừa bí bản không chỉ là ghi chép pháp quyết đơn giản như vậy trên đó càng gánh chịu lấy tương quan một phần tinh thần là cấn cho dù hắn xem không hiểu văn tự chỉ bằng tinh thần cảm ứng đưa tới cộng mình vẫn như cũ có thể được đến bí thuật tương quan lực lượng tin tức luôn có thể từ đó ngộ ra chân lý tái hiện hắn uy năng trương thanh dương tình trạng muốn càng tốt hơn hắn người mang thần long tổng cương tự nhiên có thể tùy tiện khuất phục môn này toan nghe bí thuật là tấn đồng thời hắn tu luyện qua bá hạ ngai tý hai môn tương quan văn tự cũng có thể thuận lợi giải đọc có thể nói cái này thứ ba môn thần long bí thuật coi như tới tay mấu chốt nhất là hắn nguyên bản tràn ngập nguy hiểm bên trong vũ trụ sụp đổ chi h o ạ cũng sẽ bởi vì đạt được m ớ i bí thuật mà làm dị hồi lâu mặc kệ sau đó phải giúp đế đô điểm sẽ đối mặt phiền phức lớn bao nhiêu chí ít cho tới bây giờ hắn kiếm to rồi trương thanh dương hưng phấn khoa tay mùa i chân một trận lại bổ nhào vào ghế s o f a một bên cơ lấy titan mèo một trận xoa nắn cười ha ha nói trên người ngươi phiền phức cũng có biện pháp giải quyết á titan mèo chịu không được hắn dạng này trợn trắng mắt trợt lách người thoát ly m a chảo lẻn đến trên bệ cửa sổ quay đầu nhìn lại ý kia đ ừ n g vội cao hứng chờ đã luyện thành lại nói ha ha đây còn không phải là dễ như chờ bàn tay trương thanh dương lòng tin bạo dạng ba, ba dùng sức vỗ ngực bất quá tiếp xuống hắn không vội vã tu luyện mà là lấy chức g a viên kia ấn giám tìm trang giấy nhẹ nhàng nhấn một cái phía trên hiện ra nhàn nhạt bốn cái ch đây là hắn trước đây đạt được quyền kia thần báo hóa huyết thuật chủ nhân tên là có linh người ân giám chương hai mươi tám công thành tiến v ề bí tảng lúc ấy tại giám bảo đại hội hiện trường trương thanh dương lần đầu tiên nhìn thấy cái này viên ân giám còn không dám kết luận là thật là giả chỉ là lưu tâm vị k i u lai lịch không biết thần bí khó lường có linh là một vị chân chính lý giải thấu triệt con đường tu luyện đối ngũ cầm rèn thể thuật có khác giải đọc tầng sâu tư duy người mở đường vẹn vẹn một bản thần báo hóa huyết thuật liền để hắn được ích lợi không nhỏ từ đó về sau trương thanh dương liền đối thu thập cùng nó có liên quan văn tự lưu tâm chỉ tiếp tìm lượt nam lang thành cũng chỉ có kia một bản không ngờ hôm nay niềm vui ngoài ý muốn thế mà phát hiện ấn giám về sau tuyển bảo giám định thời gian hắn dứt bỏ còn lại nhìn như quý giá cổ vật thẳng đến thứ này từ ký ức chỗ sâu tỉnh lại ngày đó c ẳ n g ngộ lúc khí tức lạc ấn giữa hai bên lập tức sinh ra hô ứng t h e m tàng ấn giám bên trong dấu ấn tinh thần nhỏ yếu chuyển ra ba động chứng minh nó chính là mong muốn bên trong đồ vật trương thanh dương ngay lúc đó nội tâm rất vui vẻ đáng tiếc không cách nào cùng người thứ hai chia sẻ cái này viên ấn giám không có khác gì vô luận có phải hay không bí tịch dù là đôi câu vài lời có lẽ cũng có thể làm cho trương thanh dương đến chỗ ít không nhỏ cái gọi là bí thuật dễ kiếm minh sư khó cầu trương thanh dương hy vọng có thể từ vị này chưa hề gặp mặt minh sư nơi đó học được có thể để cho mình nện vững chắc cơ sở chi thức truyền thừa đây đối với hắn tương lai trưởng thành cực kỳ trọng yếu vớt vé ấn giáng cảm khái thật lâu bất chi bất giác tâm cảnh của hắn khí huyết bình phục lại lại không trước đó kích động lúc này cũng đến đêm khuya yên lặng như tờ côn trùng têu vang thưa tớt trương thanh dương tắm rửa qua đổi một thân rộng rãi thoải mái dễ chịu quần áo ng đợi cho bên trong vũ trụ không có chút rung động nào t h ô n g d o n g triển khai t o à n nghe bí thuật của chủ tinh tế đọc có thần long tổng cương cùng trước hai loại bí thuật đặt cơ sở hắn lý giải không có chút nào vừa n g hiểu, ba lần về sau tất cả văn tự rõ ràng khắc cấn trong lòng biển sâu chỗ hắn hảo hảo thu về quyển trụ h ộ ngồi xếp bằng trên đất nhắm mắt ngưng thần tại bên trong vũ trụ giữa hư không huyền hóa một con như chuyên cự út sách viết ra một cái cái lớn chừng cái đấu chữ vàng đợi cho cả bản văn tự viết xong bên trong, trong vũ trụ ẩm vàng cực t ấ n một mảnh mờ mị sương mù hướng hai bên kéo dài trung bộ hướng về phía trước nó lên trồng chất ở bên cạnh tinh thần lực cục gạch phần phật bay lên dọc theo lồi duyên đắp lên thành tòa thứ nhất trụ cầu trương thanh dương vận chuyển tâm pháp bí thuật tâm linh chi cầu lập tức phân ra đầu thứ ba tinh thần q u y t í c h lăng không bay gác ở vô tận vụ hải bên mở nối thẳng hướng ra bên ngoài thế giới hiện thực tạo dựng ra căn cơ ngay sau đó hắn không ngừng nhiệm tụng bí thuật văn tự một c ỗ huyền chi lại huyền minh nộ tự nhiên sinh ra đầy trời chữ vàng tùy theo bay múa chuyển động dần dần chấp vá thành một tôn sừng rồng đầu sư tự ủy mánh phó tượng trộn hồn tòa thứ nhất cầu phía trên, hướng phía cầu thân dọc theo đi tinh thần quyết phát ra một tiếng vang dội g g ậ n sóng khuấy động như là liên miên không dứt đầu sóng tuần hướng vô biên hư không tại cao thiên trong vụ hải nhấc lên một đạo cồn g đảo cự lãng ẩm vang mở rộng một cái khe chỉ một thoáng trương thanh dương tâm thần xuyên thấu vô hình bình t r ư ớ n g như là mở một cái k h ắ c thần nhãn để tinh thần lực của hắn sinh ra có thể nhìn thẳng thế giới hiện thực công năng mà tại cái này thần nhãn quan trắc giới thế giới v ậ t chất biến thành vô tận tin tức hạt tròn quy tắc q uy tích lực lượng tập hợp thể thoáng nhìn phía dưới tựa hô tạo thành cái bản ghế xô p a ngọn nguồn bản trần nhà đủ loại vật liệu đều bị từ trên căn bản phân tích ra tạo thành kết cấu hình học huyền bí tiến thêm một bước đẩy ngược hắn tồn tại cơ chế. tự nhiên tạo nhiên hóa. một nháy mắt vô số tin tức như thủy triều chăn vào trương thanh dương thật giống như bị sóng lớn vào đầu quay vừa vặn kêu lên một tiếng đau lớn rời khỏi loại kia vi d i ệ u khó tả cảnh giới lại nhìn đầu cầu tạo hình kỳ dị toan nghê triệt để thành hình giống như là lập tức hao hết khí lực v u vải ngáp một cái ngay tại chỗ một nằm rơi vào trạng thái ngủ say nhưng bên trong vũ trụ biến hóa lại vừa mới bắt đầu nguyên bản trương thanh dương nhiều lần vận dụng bá hạ bí thuật cưỡng ép thôi động buộc phát tác chiến dẫn đến bên trong vũ trụ căn cơ bất ổn lại bởi vì trải qua nhận thần linh xâm lấn cùng vỡ nát thần lực xâm nhiễm tình huống phức tạp đều không thể phân mà bây giờ đ ế t ử trùng hoàng trợ thần nhậm hạt dung nhập hắn trong thân thể cường hóa căn bản cao thiên vụ hải nguồn gốc từ dư trưởng lao tinh thần thể lúc này bị đánh nát một mảng lớn về sau hóa thành thuần túy tinh thần lực dốc vào t o à n nghe thể nội đầu thứ ba tâm linh chi cầu đ i ệ n cơ triệt để giải trừ bên trong vũ trụ sụp đổ chi uy quay về trật tự tinh thần vận chuyển tốc độ chống g ô n g ra tăng gấp đôi càng có một tầng trương thanh dương cảm giác giống như lập tức dọn đi rồi ép ở trong lòng đại sơn tư duy ý thức trước nay chưa từng có hoạt bắt linh tấu tựa hồ năng lực phân tích đều tăng lên một mảng lớn hắn cảm thấy một trận tinh thần lực khô kiện đột nhiên cảm giác được cái chán trung gian có chút phồng lên cảm giác cẩn thận kiểm tra khí huyết cơ bắp bình yên vô sự càng thâm nhập nhìn chăm chú lúc mi tâm tựa như nhiều một cái không đáy lỗ thủng liên tục không ngừng thôn p h ệ tinh thần lực của hắn cùng khí huyết đi vào đồng thời có vật gì đó tại chỗ sâu ấp vụ trương thanh dương bỗng dưng nghĩ đến triệu phỉ vũ nàng khi lấy được kim bằng c h u y ể n thừa về sau mi tâm liền nhiều một đạo ẩn ấn, ấn làm nàng mượn dùng lông vũ thần lực thời điểm sau lưng hư không ngưng kết thần lính pháp tướng giữa lông mày tựa hồ có thần mục muốn mở ra sẽ không phải là đồng dạng đồ vật ta trương không có chút nào chuẩn bị tâm lý khó nói đến tiếp sau cắt hung vui chính là hắn minh nộ cái này thần mục thành hình sau vi năng có thể xưng lại một loại khắc địch chế thắng cường đại kỹ năng thôi nếu là mình tu luyện ra được trước tạm nhìn xem có so không có mạnh hắn cũng là tâm lớn tin tưởng vững chắc mình có thể hàng phục các loại d ị biến xác định tu luyện t o à n nghe bí thuật đã nhập môn sau đó chỉ cần tăng cường mãi nước công phu đem tỏa thứ ba cầu lũy thế hoàn tất liền có thể để thực lực bản thân gấp b ộ i tăng lên tương lai một mảnh q u a n minh đây có lòng vui sướng vung xuống gánh vác hắn thể xác tinh thần nhẹ nhàng trở về phòng nghỉ ngơi không đề cập tới chuyển qua ngày qua trương thanh dương như thường sáng sớm làm bài tập dùng bữa sáng lý bác hải ba cái thế mà đều tới sớm xem xét hình dạng của hắn nhao nhao lấy làm kỳ không thôi trương thanh dương hỏi sao rồi nhìn ta chằm chằm nhìn lý bác hải tức giận còn hỏi làm sao vậy thần vận ngưng tụ mi tâm bá khí lộ ra ngoài hoặc là liền là sợ người khác không biết ngươi đốn nộ g cái gì hoặc là liền là còn không biết thu liễm phần này năng lực bất quá tiểu tử ngươi cũng chớ đ ắ c ý coi như ngươi lại thế nào tiến bộ so với bản đại sư huynh vẫn là kém một chút mà hòa hầu việt xu văn lại sáng sủa dơ ngón tay cái lên ngươi cái này tốc độ tiến bộ so chiến trường chém giết quân nhân đều tới cũng nhanh triệu phỉ vũ mặt mày hớn hở đại sư huynh nhìn đến thu hoạch không nhỏ cách chân chính tấn cấp trường sinh không xa thế nào làm sao tiến bộ muốn hay không cùng đại sư huynh nói một chút ta chúng ta mấy cái ở giữa đồng sinh c ậ u tử không có gì không thể nói trương thanh dương khiêm tốn nhẹ gật đầu tiếp xuống hướng ba người thẳng thắn cùng lạc thiên phong giao dịch lý bắc hải vũ bộ ngực đánh cược dùng l i ề u mạng hứa hẹn đổi một bộ công pháp ân có chút ý tứ không có việc gì ta cũng không sợ bọn họ âm thầm chơi ngắng chân chỉ cần đừng chạy qua xa chúng ta có là biện pháp vụ trộm đuổi theo can đoan ngươi hậu cố vô ưu viên s u văn nói xa cũng không quan hệ đến bên ngoài xa hải cùng cổ chiến trường kia là địa bàn của chúng ta không sợ bọn họ lật trời triệu phỉ vu khỏi cần phải nói trinh trọng biểu thị mặc kệ ở nơi nào ta nhất định sẽ ngay đầu tiên đổi tới có ba người trợ giúp trương thanh dương lại không cái gì lo nghĩ buổi chiều lạc thiên phong phái tới xe tiếp lấy hắn tiến về mục tiêu địa điểm cố đô di tích chương hai mươi chín tường sắt cổ thành trước đây di dấu rời đi nhà khách về sau xe đông chuyển tây cuốn lên giá không nhanh chóng đường thẳng đến tây nam phương hướng mà đi trương thanh dương buông xuống đối hành động tất cả phỏng đoán tâm thần yên ổn, ổn thoá xếp sau xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài phi tốc xẹt qua cảnh vật đi vào đế đô lâu như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát ngọn núi này đất làm chủ nhân loại hạch tâm thành thị người đế đô miệng lấy ngàn vạn m à tính hết thể vì ứng đối cùng xa trùng chiến tranh cuộc sống của mọi người không gian giấu ở nặng nề bức tường cùng ngọn núi động vật bên trong ngoại bộ ít có xa hoa tinh tế tỉ mỉ tân trang c h ỉ n h thể phong cách thô kệ khí quyển bất quá gần trăm năm nay đế đô đều không chịu đựng đến bất kỳ lần nào thành quy mô t i ê n công nhân loại thiên tính bên trong lười nhác lời biếng bắt đầu lan tràn xa hoa lãng phí hưởng thụ không muốn phát triển hạng người tầng tầng lớp lớp, lấy huyết thống thế lực là dựa vào tầm thường người nhao nhao đang đường nhập thất tại bọn hắn ảnh hưởng dưới đế đô mặt ngoài bắt đầu hiện lộ ra phù hoa s á t thái rất nhiều người không còn nghiêm ngặt tuân theo thời gian chiến tranh quản lý quy định thậm chí đem canh gác phòng ngự yêu cầu n g o n h mặt làm ngơ xe mới mở ra bất quá một khắc đồng hồ trương thanh dương tối thiểu thấy được vài chục lần vi quy tầng trời thấp phi hành tư nhân cơ giáp chuyện này quả là là trang trí xa hoa nhà xe chiến đấu mổ đủ lệ hơn phân nửa đổi thành thoải mái dễ chịu dùng thiết bị h o à toàn nhìn không ra có bao nhiều sức chiến đấu bọn chúng phách lối ngang quá nhanh nhanh trên đường mới lớn mật từ cự hình pho tượng chỗ gần sượt qua người căn bản không sợ bị lầm xem như xâm lấn mục tiêu đánh rơi trương thanh dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ trước kia hắn cảm thấy nam lăng thành người chơi xa trùng có chút lớn mật bây giờ mới biết so với người đ ế đ ô đến kia đều tính đàng hoàng ha ha chỉ mong trong lòng bọn họ có chút điểm số đ ừ n g đùa có chuyện rồi cứ như vậy xem người nghĩ ngợi xe rất nhanh mở ra chủ thành khu đang nhanh chóng đường hạ đầu đường xe hơi ngưng lại lạc tiên phong không biết đánh chỗ nào xuất hiện lên xếp sau hắn liếp mắt một cái trương thanh dương bình tĩnh thần sắc trên thân khí tức yêu ớt bi từ đ ấ y lòng khen trong vòng một đêm có thể càng thượng tầng lâu không hổ là trăm năm cũng kỳ t à i khó gặp a trương thanh dương khiêm tốn k h o á t khoác tay không dám nhận lạc chấp sự hảo nhãn lực cái bên trong chi tiết không tiện thảo luận lạc thiên phong điểm đến là rừng ngay sau đó từ tay n ả i bên trong xuất ra một phần văn kiện đưa tới đây là chỗ kia di chỉ một chút tình huống tập hợp ngươi trước nhìn một chút làm được trong lòng hiểu rõ được trương thanh dương cũng không k h á c h khí lật ra văn kiện ngưng thần quan sát đọc nhanh như gió từ đầu tới đôi nhanh chóng vượt qua văn kiện dày bằng ngón tay nói ít mười mấy hai mươi vạn chữ hắn gần đây đến đọc nhiều sách vở kiến thức n g bên bác luyện thành bạn sự lúc trước thứ bảy cục phòng hồ sơ bên trong tìm tư liệu trải qua thực tiễn lúc này tinh thần lực lần nữa tăng gọn một mạng lớn cơ hồ liếc mắt qua cả chương trên giấy tin tức đều quét hình khắc in vào trong đầu lạc thiên phong một mực từ khía cạnh quan sát nét mặt của hắn phản ứng trong lòng lại là vui mừng lại là cực kỳ hâm mộ còn có một chút một đáng i tài như vậy, vì sao không phải đế phân hội người? Vì sao không thể gia ể thể m mình đố đế đô đến đến đâu? đ kỵ. không không Nhân như phân nhập trận doanh vậy, vì Vì sao sao tiếc trương thanh dương tâm vô b ả n g vụ lật xem hoàn toàn bộ tư liệu xe cũng đã mở đến mục đích hắn nhắm mắt lại nhanh chóng hồi tưởng một lần về sau vô cùng cao minh tinh thần phân tích kỹ năng phát động cấp tốc đem mấu chốt trong đó nội dung tuyển chọn ra tạo dựng thành một bộ mô phỏng chân thật lập thể kết cấu đồ hết thể giống như là tận mắt nhìn thấy chi tiết đầy đủ rõ ràng người cũng nhớ rõ ràng rồi lạc tiên phong kinh ngạc Kỳ thật lần này g muốn thành công của chúng ta nắm chắc cao hơn lạc thiên phong thời mở cười lên về phần trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có hắn tự mình biết xe dừng hẳn lạc thiên phong đi xuống trước trương thanh dương thì là chờ lấy lái xe giúp hắn mở cửa về sau tứ bình bắt ổn cất bước xuống xe thân thể thẳng tắp ngắm nhìn một phía đem tất cả tình hình thu hết vào mắt cách đó không xa là mười mấy nam nữ già trẻ trương ừ khí tức trên thanh dương nhìn thấy trận thế này trong lòng minh bạch nếu như không muốn chuyến này phiền phức không ngừng tốt nhất dừng lại một số người kỳ tư diệu tưởng nghĩ đến đây lúc này vận chuyển bá hạ bí pháp một cỗ cưng mánh uy thế dung hợp tinh thần dị lực thấu thể mà ra quanh thân khí huyết như là vỡ đê nội trào bành trướng mánh liệt bên cạnh không khí bị đè ép h o n g long chấn động một tôn cao mười mấy mét bá hạ hư ảnh tại sau lưng n g ư n g kết thần mục l ấ m liệt bá đạo không ai bị nổi bá hạ p h á p tướng hắn đã luyện thành bá hạ bí pháp ta nghe nói lúc trước có cái họ dư phân hội trưởng lao mai danh nhận tích đến nam lăng nghĩ không ra chuyển thừa đến trên người hắn tiểu tử này không đơn giản mười mấy tuổi liền đã luyện thành làm sao có thể vừa mới còn xem thường mấy người cùng nhau biên sắc có càng lạ thất thanh lạc thiên phong sắc mặt cũng hơi đổi lập tức lộ ra tán thưởng mỉm cười trương thanh dương lần này đã giảm b ớ t đi rất nhiều vô vị môi lười gốc mắt nguyên bản hắn còn lo lắng những người kia không phục tới lông tìm vết hiện tại cũng yên tĩnh đạt được mục đích trương thanh dương thu hồi bí thuật khôi phục lại người vật vô hại thiếu niên bộ dáng nhưng đối diện lại không có người nào dám khinh thường hắn ngược lại nhau nhau sốt ruột á p sắp tới một năm miệng mười giới thiệu mình lôi kéo làm quen chăm đối rốt cuộc mỗi người đều biết sau đó phải làm gì có thể được cái gì chốt ố t trương thanh dương mặt mỉm cười un dung từng cái ứng phó đồng thời đem hoàn cảnh chung quanh cùng trong lòng giả lập kính tượng so sánh bổ khuyết trên thiếu khuyết chi tiết nội dung bọn hắn đặt chân địa phương này là sùng thú văn minh thời kỳ nhân loại chủ yếu thành khu một trong lúc này lại đã biến thành g i ã ngoại hoang vu một đoạn tồn hại trường thành mà thôi trước kia chỗ này thành khu gọi là tường sát thành lúc ấy vì phòng bị s a trùng tại ngọn núi ở giữa lấy cốt thép vi cốt tự thạch l à tài nước thép đổ mà thành trăm thước cao tường đ â y nội bộ tạo dựng tàng b i n h động cùng khu sinh hoạt ngụ ý là kiên không thể phá tường đồng vách sát cho nên thành là tường sát thành đáng tiếc đến cuối cùng t o à này n chiếm diện tích mấy ngàn cây số vương thành lũy kiên thành vẫn như c ũ bị công hãm một đầu cấp sáu trùng vương ngụy trang thành thân người chui vào tiền đến gieo rác bồi dưỡng ra cấp thứ năm chủ giáo xa trùng l ạ n g y ê n giáo hoa k h ô n g chế lại đến hàng vạn mà tính chiến sĩ loài người đột nhiên nổi lên dẫn đến toàn phạm vi h ô n chiến ngay tại tường sắt thành sắc bị trùng vương hủy diệt thời khắc mấu chốt một vị đại hoang cấp cường giả n g à n giảm gấp rút tiếp viện mà đến một phen huyết chiến diệt đi tuyệt đại bộ phận xa trùng nhưng bởi vì có thương tích trong người tăng thêm quả bất, địch chúng, cuối cùng bất đắc giết cùng trùng vương đồng quy vũ t ậ n bọn hắn dẫn bảo tự thân tinh huyết nguy tường sắt thành như vậy hóa thành phế tích mà nơi đây s ủ n g thú văn minh cũng từ đây cấp tốc suy sụp đương nhiên tại trước mắt chính phủ ghi chép bên trong cũng không phải là nói như thế bọn hắn đuôi s ủ n g thú văn minh ghi chép chỉ có đôi câu vài lời càng nhiều hơn chính là tại cường điệu cơ g i á p văn minh theo thời thế mà sinh cường thế phản kích đánh bại xa trùng mới sáng lập bây giờ huy hoàng văn minh trương thanh dương tổng hợp rất nhiều tư liệu trong lòng tự có phán đoán dưới mắt phát hiện bí tảng chín thành là vị kia đại hoang cấp chiến sĩ lưu lại thâm tàng tại một đoạn sụp đổ trường thành phía dưới là đế đô phân hội người nhiều lần chắc trở tìm tới tư liệu phân tích ra được cũng đánh ra một cái thông đạo chương như như ba ư mươi cấm ngực ngủ say ma trùng đi vào bên trong trương thanh dương nhìn thấy đây là một tòa cổ thành phế tích đã từng vắt ngang đang p h ậ n phồng sen vào nhau dãy núi ở giữa to lớn tường thành bây giờ đều bị dìm ngập tại mấy trăm năm tang thương biến đổi lớn phía dưới d i à y đặc dây leo bỏ đầy đổ nát thê lương quá khứ những cái kia cường đại chiến sĩ oanh kích tạo thành phá hư vết tích hơn phân nửa bị cỏ xỉ rêu che lấp hoặc là là cho đ u ổ i bao trùm đây là một tòa thành chết tại cơ giới văn minh hương khởi về sau tức bị lãng quên mấy trăm năm về sau đế đô những cái kia không chịu ngồi yên người bắt đầu chạy tới nơi này tìm ư u dò xét mật vơ vét cổ tịch tìm kiếm ra một ít phế phẩm đến lựa gạt người ngoài nghề lựa gạt t i ê u cực thiểu số nghiêm trình học thuật nhà nghiên cứu cuối cùng thành quả cũng rơi vào thần lăng hội thử thần sẽ loại hình tổ chức trong tay trải qua nhiều năm khai quật phá hư ngược lại là bởi vì quản lý b ư n g nhiên dẫn đến dấu ô nụ vỡ lệ t r e o chọc con ruồi sâu b ỏ hoặc là thành phi p h á p hoạt động hắc cám nhạc viên đế đô phân hội người có thể tìm tới chân chính vật có giá trị cũng hẳn là thuộc vì loại nào đó cơ duyên cảm ứ n g phân hội hẳn là có mấy phần thực lực trương thanh dương từ bên ngoài đi tới trên đường đi t ậ n lực thông qua tâm linh chi cầu quét hình xung quanh phát hiện bọn hắn đem hai bên trí ít ba trăm l i n phạm vi đều cảnh giới tối thiểu vận dụng trên trăm người viên có thể thấy được đối cái này bí tẳng coi trọng trình độ trong đó mấy cái này bí tẳng coi ừ m hẳn là dốc hết toàn lực đi hắn cũng không để trong lòng toàn bộ tinh thần chuyên chú và quan sát chung quanh đủ loại vết tích mặc dù trải qua mấy trăm năm thời gian làm hao mòn lúc ấy còn sót lại vết tích cơ bản không tìm được nhưng đến từ đại hoang cấp cứng giả vương cấp sa trùng cường đại tinh thần là cấn nhưng như cũ thẩm thấu ở chỗ này tương cơ trong viên đá cổ thụ che trời rễ cây bên trong loại k i a khó mà ma d i ệ t tồn tại ý chí từ đầu đến cuối ảnh hưởng phiến khu vực này địa từ hoàn cảnh cùng sinh vật hình thái những này nhỏ bé đặc thù không phải là đối xa trùng súng thú chiến sĩ xâm nhập hiểu rõ không phải là tinh thần lực đặc biệt nhạy cảm cũng rất dễ dàng bỏ、qua. từ bên ngoài hướng ở giữa tới gần theo tâm linh chi cầu cảm giác được tinh thần ba động càng phát ra rõ ràng hình nổi bên trên phơi bẩy ra sâu xa song sắc q u ò n mang đến từ sùng thú chiến sĩ là kim màu đồng t r u n g v ư ơ n g làm à u xanh lam sẫm cái trước rõ ràng khuynh hướng nhỏ bé yêu đất có bị cái sau xâm nhiễm bao trùm dấu hiệu lúc này phía trước xuất hiện một đạo đột ngột sân đồi chính là sắt lỏng đổ cự tường sụp xuống hòn đá đều bị đẩy ra tại hai bên đắp lên thành cao mấy chục mét gò núi bộc lộ ra chính diện một cái bất quy tắc tối như mực lỗ lớn cái kia hẳn là là thông vào núi thể chỉ là lúc đầu cả đỉnh núi đều bị t ắ sập biến thành phạm vi một cây số có thừa cự trương thanh dương tại cao tới mười m nghiêng trước cửa hang dừng bước trong hai con ngươi ánh sáng nhạt lấp lóe nương tụ tinh thần lực vào bên trong quét hình một vòng trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng đ ỗ n g nhiên quay đầu hỏi lạc tiên h phong các người đánh xuyên qua cử a động quá trình bên trong có hay không gặp được cái gì tình huống ngoài ý m u ố ngoài n ý m u ố n không có a lạc tiên h phong ngạc nhiên tất cả tin tức đều viết tại văn bản bên trong cũng không có đối với hắn lận t à n g thoáng lạc hậu kia mười mấy người nghe nói như thế có chút trên mặt lộ ra xem t h ư ờ n g đều đến trên địa đầu còn nói loại lời này không phải là muốn lâm thời tăng giá trương thanh dương một chút khám phá nét mặt của bọn h không hứng t h u tốn nước bọn giải thích t r ỉ n h trọng việc mà nói ta cho rằng các ngươi không để ý đến một cái vấn đề lớn vấn đề gì lạc thiên phong không cho rằng hắn là đang cố ý làm bộ làm tịch trong lòng x i ế t chặt lúc này nghiêm túc quét sau lưng đám người một chút ngừng lại bọn hắn suy nghĩ lung tung trương thanh dương túi người năm ngón tay bắn ra dài nửa xích khí nhận ô m đ ồ m t i ế n nham thạch bên trong dùng sức xoay tròn chấn động giang rác giòn vang bên trong mặt đất khé run hắn nhấc lên tay đến nắm lấy chừng dài một mét hình tròn của đá g ơ lên trước mặt mọi người đây là đang làm cái gì bao quát lạc thiên phong đang bên trong đều cảm thấy không hiểu tấu bất quá biết trương thanh dương ứng nên sẽ không nói nhảm trương thanh dương tay phải run lẩy bẩy một cỗ khí huyết xâm triệt đi vào đem cả đầu trụ đá hóa thành nắp ấy bay là tạ vẩy xuống nghĩ mặt đất hắn tiện h tay chụp tới tiếp được mấy k h ỏ a đen nhánh bất quy tắc hạt gạo hướng phía đám người biểu hiện ra một vòng trầm giọng nói ra đây là s a trùng trứng cái gì tất cả mọi người giật này cả mình khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái k i a hạt gạo có dứt khoát phát động lực lượng q u é t h ì n h lại đều như c h â u đất xuống biển hoàn toàn nhìn không ra cùng thường gặp xa trùng có cái nào một chút chỗ tương tự cái này sợ là cố lộng huyền hư a một loại đối với người ngoài bản năng không tín nhiệm để bọn hắn trước tiên sinh ra tương tự suy nghĩ lạc tiên h phong hít sâu một hơi nghiêm túc nhìn chằm chằm trương thanh dương nói ta không nhìn ra được ngươi tốt nhất có thể chứng minh chuyện này tuyệt đối không mở ra được cho đùa tại đế đô bên cạnh phát hiện s a chủ c h ứ n g mang ý nghĩa mới s ầ m lấn đã bắt đầu đưa tới gợn sóng tuyệt không phải chỉ là thần long hội có khả năng c h á lấp trương thanh dương gật gật đầu gấp đi mấy bước đi tới cửa động một bên trước vách đá vọt người chui lên đỉnh tại tạp n h ạ bụi cây bụi cỏ đằng la bộ rễ ở giữa đông nắm tây cướp một chút hái bẩy tám dạng da lông phi nhưng đều nhẫn mại tính tình nhìn hắn giày vò trương thanh dương một tay thao tác đem mỗi một vật hơi chút xử lý ấn tỷ lệ hôn thành một đống mà về sau đem mấy khoả hạt gạo thả ở giữa lại vận khởi khí huyết tăng nhiệt độ thiếu đốt tàn mắt ra một cố vị đạo cổ quái khí thể đồng thời lấy tâm linh chi cầu mô phòng đặc biệt ba động song trọng kích thích giới những cái kia hạt gạo lập tức sinh ra phản ứng có cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức từ bên trong sinh sôi mặt ngoài hiện ra cực kỳ nhỏ đường vân cùng quang trạch đột nhiên bắt đầu thôn phệ chung quanh khí thể sinh mệnh khí tức mạnh mẽ lớn mạnh mấy hơi thở công phu liền thành hình là ổn định ba tất cả hạt gạo bỗng nhiên răng rắc vỡ vụn giá dạng âu trùng từ bên trong leo ra thật sự là s a trùng tất cả mọi người nhất thời quá sợ hãi có thậm chí chạy ngược lại hai bước lạc thiên phong rốt cuộc không kèm được tình g ắ t gao nhìn chằm chằm trương thanh dương quát hỏi đây là có chuyện gì chúng ta trước đó dò xét đầy đủ cẩn thận tuyệt đối sẽ không bỏ qua đừng quản nhân loại làm sao ăn nhiều chết no hồ dày v ò một cái đại nguyên thì đều phải tuân thủ đó chính là đối s a trùng kiên quyết chống lại không thỏa hiệp bởi vì xa trùng không cần tu binh đầu hàng cũng là đường chết một đầu mỗi cái chiến sĩ vô luận xuất thân đều là từ nhỏ học tập như thế nào phân biệt xa trùng thần long hội dù sao cũng là uy tín lâu năm s ủ n g thú chiến sĩ khôi thủ cấp bậc như thế nào cũng sẽ không bỏ qua từng đôi đốt người ánh mắt nhìn chăm chú trương thanh dương không nhanh không chậm tiếp tục t r e o chọc mấy đầu ấu trùng đợi cho dò xét t r a rõ ràng bọn chúng chủng loại cùng đặc chế về sau trở tay toàn bộ ép thành nắp ấy sau đó hắn n g n g đầu đón lấy đám người t h ô n g giọng đáp các ngươi không phải không để ý đến mà là bị nơi này tràn ngập cường giả ý chí cho che đậy không có phát giác được bị hắn che lấp lại vẫn có xa trùng ý chí tồn tại lạc thiên phong nghe hi chương n trùng kia vương không hề chết ba nó t i ề mươi phục tại cường giả tinh thần c ấ mốt vực phía giới, lặng lẽ dục những này dưới, lạng dựng n à tham lam cưỡng ép pha cấm trương thanh dương tận lực đánh giá cao đế đô phân hội những người này phẩm hạnh nhưng hắn đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ căn bản không minh bạch nhân loại đạo đức danh giới cuối cùng thấp t ạ i ích lợi thật lớn r ụ hoặc dưới lộ ra như vậy yếu kém không chịu nổi một kích hắn nguyên lai tưởng rằng lạc thiên phong sẽ lập tức tạm dừng hành động trở về cùng đ á m trưởng lão bọn người giao lưu tình huống thận trọng cân nhắc khả năng đưa tới hậu quả nghiêm trọng thậm chí xem xét thời thế phía dưới dứt khoát từ bỏ khai quật chỗ này bì tảng hoặc là đem tình huống đặc biệt đem ra công khai đem tin tức nộp lên đ ế đô cơ cấu quản lý từ cao tầ lạc thiên phong căn bản không có ý định tiêu dừng hắn chỉ là để những người còn lại lập tức đề cao cảnh giác tùy thời chuẩn bị ứng chiến đi theo tránh đi trương thanh dương con mắt đến đống đa phía sau dùng thủ đoạn đặc thù liên lạc những người khác vẹn vẹn năm phút về sau liền quay lại đến nói với trương thanh dương tiếp tục tiến hành trương thanh dương ngạc nhiên chừng to mắt vì cái gì các ngươi hẳn là t h à n h sở hậu quả nghiêm trọng đến mức nào hắn rất muốn đem những cái kia giấu ở sau lưng ra hỏa bắt tới phun bọn hắn một mặt nước bọn chúng vương ý chí ẩn nút mấy trăm năm có trời mới biết nó tại phiến đại địa này bên trong dựng d ụ n nhiều ít chứng trùng Vạn nhất hoàn cảnh. đúng vậy à đơn thuần là một chút cấp thấp ấu trùng liền coi như chúng nó lẫn nhau thôn vệ nhanh chóng lớn mạnh trong thời gian ngắn cuối cùng có thể thành hình đẳng cấp cũng sẽ không có nhiều cao lấy chúng ta đầy đủ chuẩn bị đủ để ứng phó được những người khác không kịp chờ đợi hát đệm tăng cường sức thuyết phục để chứng minh bọn hắn thực lực mấy chủ hiệu ẩ nút n trong bóng tối người nao nao h hiện thân r i ê n g phần mình lộ ra trang bị đến trong đó không thiếu trường sinh cấp cao thủ ngoài ra còn có một chút vũ khí cường hoành chiến sĩ cơ giáp cực kỳ hiển nhiên đế đô phân hội tổ chức cấu thành đã không đơn thuần như vậy trương thanh dương trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt đại hoang đường hữu tâm hết sức tranh luận thuyết phục nhưng nghĩ lại liền từ bỏ không có người có thể đánh thức một đám vợ ngủ người bọn hắn không rõ ràng xa x cho tới hôm nay toàn bộ lịch đế quốc trải qua ngàn năm k h ổ chiến vẫn không dám tuyên bố hoàn toàn giải xa trùng hết thảy thậm chí có thể nói nhân loại mặt n g o à i cường thế nghịch tập chiếm cư ưu thế kỳ thực từ ngàn năm nay chưa hề chân chính tìm tới qua xa trùng nguyên phát đất cũng chính là bọn chúng chân chính xào huyệt ở nơi nào ngược lại là nhân loại bản thân sớm tại sùng thú văn minh niên đại thống trị cương vực so hiện tại muốn lớn rất nhiều chỉ bất quá tại kéo dài mấy trăm năm trong chiến tranh đánh thành phế tích hoặc là bị sa hải b á phủ cơ g i c văn minh quật khởi đến nay ngay cả thu phục toàn bộ mất đất đ ề u còn chưa làm đến đâu nói thế nào ưu thế nhưng đế đô phân hội những người này, đã bị mong muốn thu hoạch khổng lồ che đậy tâm linh che lại hai mắt chỉ thấy chỗ tốt đối khả năng gặp phải tiềm ẩn nguy hiểm theo bản năng lựa chọn coi nhẹ cùng né tránh bọn hắn tại cực vận khí của mình thật tốt trương thanh dương cũng suy nghĩ minh bạch bọn hắn nhất định ở chỗ này đầu nhập vào cực lớn nhân lực vật lực cùng thời gian chìm không thành phẩm quá cao đã r ứ t bỏ không được h ú h ổ còn có vị kia đàm trưởng l á o trọng thương đại giới ta người không nên nghĩ quá nhiều chúng ta nơi này cao thủ nhiều người người đã cầm chúng ta trọng yếu nhất công pháp không đi vào hôm nay cũng đi không nổi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hắn xác thực không có thay đổi tất cả mọi người ý chí năng lực cũng không có thực lực kia trương thanh dương hít sâu một hơi trung điệp phun ra đồng thời cũng đem đẩy ngập b u ồ n giận một mạch chút xuống sạch sẽ bên trong trong vũ trụ hoa thiền sư hạc đạo sĩ cùng một chỗ hát ra phát â m c h ấ n trụ tâm thần khí huyết cả người trong nháy mắt điều v ừ a là đẩy máu trạng thái lâm chiến vận chuyển bá hạ bí pháp khuấy động lực lượng thao lấy phóng đại thử c ố t kiếm phía trước xâm nhập cửa hang lạc thiên phong gặp hắn không có bụt mực lạc yên thở dài một hơi dạng này liền tránh khỏi quan hệ hợp tác vỡ tan nói một tiếng rộng lớn cửa hang là cưỡng ép đánh xuyên qua tường vây hình thành đi vào trong mười mấy mét về sau liền là nguyên thủy nam h thạch cấu tạo tại mấy trăm năm trước sùng thú văn minh cường thịnh nhất thời đại nhân loại có năng lực cấu tạo kiến trúc hùng vĩ cả t ò a n ú i đào giống mà sẽ không dẫn đến sụp đổ là cơ bản thao tác ngọn núi này thể cũng giống như vậy đang tiếp tại đại h o a n g cấp cường giả cùng trùng vương đồng quy vu tận nổ lớn bên trong phá hủy trèo trống dẫn đến sụp đổ nham thạch to lớn khối lẫn nhau xếp giao thoa ở giữa trừ lại đủ rất rộng rãi khúc chết thông đạo trương thanh dương dẫn theo cẩn thận sôi theo đế đô phân hội bảy ánh đèn một đường hướng về, phía trước, chuyển hướng vài trăm mét về sau. phía trước xuất hiện một mặt c h u ỗ i lùi tường đá mặt ngoài có một chùm nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt dâng lên tại lơ mờ hoàn cảnh ở trong lộ r a phá lệ ưu t i n h mà thần bí đây chính là cấm vực biên giới lạc tiên h phong nhìn chăm chú màn ánh sáng bùi mùi m ã i thôi đ ế đ ô phân hội tập hợp mấy chục năm vất vả tốn hao vô số tài nguyên cuối cùng dừng bước ở đây khó được tiến thêm mắt nhìn thấy thất bại trong găng t ứ c đàng trưởng lao trong cơn tức giận mất lý trí b ộ c phát m ộ t kích bị phản chân đến trọng thương đại hoang cấp cường giả cùng t r ù n vương song trọng ý trí xâm c h i ệ dưới cho dù hắn là trời nhạc cấp cao thủ cũng chỉ có thể nuốt hận tan tác Thế nào, có nắm chắc hay không? lạc thiên phong sốt ruột nhìn xem trương thanh dương sợ từ trong miệng hắn nghe được không thể loại này chữ trương thanh dương không nói chuyện giang rộng ra tay trái nhẹ nhàng đặt tại k i a mảng ánh sáng mặt ngoài đ ế t ử tiền bối s ủ n g thú ý chí của chiến sĩ lập tức bị xúc động tâm linh chi cầu c h u y ể n đưa tới bá hạ bí pháp khí thức càng thêm vào thần long tổng cương tinh thần ba động cùng nó nhẹ nhàng đụng một cái lập tức gây nên khuấy đ ộ c g n sóng đó là một loại đồng căn đồng nguyên nước s ữ a hòa nhau không có chút xung đột ngược lại trở nên n u và huyệt chuyển không có một chút lực sát thương nhưng chỉ vẹn, vẹn một mắt một đạo khác thâm thúy to lớn ý chí đột nhiên nổi lên trương thanh dương bên trong trong vũ trụ đông dưng ơ thoát ra một cỗ đen như mực quần quận sương mù đảo mắt tràn ngập ra che khuất bầu trời nếu đổi lại là đồng dạng trường sinh cấp chiến sĩ lúc này đã bị xâm nhiễm mất đi bản nguyên ý thức biến thành khôi lỗi nhưng t i ế n hát vụ lại bị luân phiên đích phủ đầu thống kích hoa thiền sư sau đầu hào phóng quang minh sáu chữ đại minh chú hóa thành m ê n h mông đại nhật quan g huy phổ chiếu hư không hát vụ vừa chạm vào phía dưới lập tức bị bỏng rơi màng lớn bên trong phát ra một tiếng kinh sợ gầm rú phúc chóc nhuộn bộ lui binh lại không cam lỏng hướng bên cạy trốn hạt đạo sĩ bấm quyết phát ra hét trương thanh dương thân miệng ý hợp nhất b ó c cái lâm tự phát ấn chấn động khí huyết tinh thần tâm ý đem kia hắc vụ chấn động đến đột nhiên cứng n ắ c vào thời khắc này thần long tổng cương cùng tam đầu lòng tử cùng nhau phát huy dòng ngâm hổ gầm chấn động hoàng vũ chỉ một tháng o đem kia hắc vụ vỡ nát thành vô số viên h ạ t lại phong quyển tàn vân đem nó miệng lớn thôn phệ sạch sẽ b ẹ o bọt nhất toan nghe một tiếng kêu lên vui mừng thân thể đột nhiên ngưng thật rất nhiều trương thanh dương bỗng nhiên mở to mắt trong miệng quát lớn một tiếng bàn tay trái dùng sức nhấn một cái mang ánh sáng sụp đổ tuyệt bích cầm vang sụp đổ chừng ba mươi hai huyết linh hai mấy trăm tấn nham thạch hóa thành n á t bẫy theo rơi xuống s u n g kích phần phật tràn ra ngoài trương thanh dương đưa tay chống lên một đạo hình cung khí huyết t ấ m chắn đem mình che chắn cực kỳ chặt chẽ phía sau lạc thiên phong bọn hắn đều sớm thần kinh căng thẳng bị cái này dị tượng giật nảy mình theo bản n ă n g chống ra phòng ngự m ộ t đá gào thét lên xuyên qua đám người đứng không một mực hướng mở ra trong thông đạo đánh sâu vào hơn trăm mét mới ô ương ô ương tán rơi xuống mặt đất trương thanh dương vung cánh tay lên một cái đem trước mặt trôi nổi chút ít bụi quét dọn không còn g ư ơ n g mắt nhìn vào bên trong đánh mở ra thật sự có cái lô lớn chúng ta cược đ đây i lớn như v sức là một cái phong bế cự đại không gian vẫn bảo chỉ đến ban sơ nhân công mở lúc trạng thái cũng không có cùng bên ngoài như thế sụp đổ bất quá bởi vì phát sinh qua chiến đấu kịch liệt nguyên nhân mặt đất vách tường đều tổn hại nghiêm trọng khối lớn khối lớn nham thạch đông một đống tây một đống Khe danh cái hố khắp danh hố thể thấy nơi cái có được, một chút á i b bóng rổ lớn nhọn từ dây leo trên mọc da bên trong tràn ngập cực kỳ hoạt bát sinh cơ cùng năng lượng như là còn chưa bắt đầu nở loại cực lớn trứng chim hoặc là phôi thai những vật này cùng trương thanh dương một loại bản năng không rõ cảm giác nhưng phía sau đế đô phân hội đám người nhưng lại là một loại khác hoàn toàn khác biệt phản ứng là huyết linh t h a i vậy mà có nhiều như vậy ha ha ha chỉ là đem những vật này lấy về chúng ta liền kiếm b ụ n phát á tiếng hoan hô càng thượng t ầ n g lâu không ít người ma quyền sát trưởng không kịp chờ đợi muốn xông vào đi trương thanh dương nghe nói qua loại vật này là chỉ ở s ủ n g thú chiến sĩ cùng xa trùng chiến trường ở trong xuất hiện từ song phương tinh thần khí máu cọ r ử a đổ vào về sau dựng dục ra tới một loại kỳ vật huyết linh thai là cực kỳ chân quý thiên nhiên nguyên vật liệu có thể dùng để luyện chế một hệ liệt cao d a i đan dược đối với trời nhà cấp trở lên cao thủ rất là trọng yếu nhưng bởi vì khó mà thu hoạch được thường thường có tiền mà không mua được thời khắc m â u chốt lạc thiên phong lộ ra đủ rất bình tĩnh trước nhìn thoáng qua trương thanh hình dương xác định không phát giác được nguy hiểm liền hướng về phía trong đó hai người vung xuống tay đi xem một chút hai người kia niên kỷ đều t r ừ n g ba mươi tuổi trẻ trung khỏe mạnh kinh nghiệm sung túc khó được cũng bảo trì chấn định trước sau kéo dài khoảng cách cẩn thận cất bước đi vào cẩn thận tránh đi trên mặt đất tạp nhạp huyết sắc dây leo t u y một viên nhìn qua tối thành thục nhọn dùng tùy thân đặc chế túi túi bao lấy về sau tận gốc cắt đi chỗ thủng chỗ phun ra một cỗ sền sệt huyết hồng tư ơ n g dịch phụ cận dây leo đột nhiên c o gáp hai người lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ bất động qua vài giây đồng hồ chỗ thủng n g ừ n g kết phong bế dây leo khôi phục lại bình tĩnh không có vấn đề có thể yên tâm ngắt lấy nhìn thấy bọn hắn mang về hoàn chỉnh huyết linh t hai lạc thiên phong không do dự nữa hướng về phía những người khác khoát tay chặn lại ất tổ lưu lại tiếp tục thu lấy giáp tổ cùng ta tiếp tục đi tới minh mạch đám người kỷ luật n h i m i n h an ý phân công nhập trợ trương thanh dương không hề động trịnh trọng đối lạc thiên phong nói muốn ta đề ngh lại hướng phía trước đi ta không dám hứa chắc sẽ phát sinh biến cố gì càng là do êm sóng lặng hắn ngược lại càng phát hãi hùng khiếp v ĩ a người khác không biết hắn vừa mới tại bên trong trong vũ trụ t r ô n vùi hấp vụ cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt chỉ tiếc tiền tai động nhân tâm hắn mở ra bí tảng cửa lớn đồng thời cũng nâng lên đám người tham lam lạc thiên phong biết trương thanh dương là có h ả o ý trên mặt hiện ra một chút do dự lập tức khôi phục kiên định chúng ta tại chỗ này bí tảng nỗ lực quá nhiều nhất định phải đạt được đầy đủ hồi b á mới được thôi ta trương thanh dương mở ra hai tay đầu tiên nói trước một khi gặp được không thể khống nguy hiểm ta sẽ không lưu lại cùng các ngươi cùng một chỗ gánh lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới phía sau mấy đạo ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú trương thanh dương không để ý đến bọn họ chỉ nhìn lạc thiên phong phản ứng gặp hắn biểu lộ không nhúc ních tí nào thản nhiên gật đầu hẳn là ngươi kỳ thật đã giúp chiếu cố rất lớn trương thanh dương không tin trong lòng của hắn thật là nghĩ như vậy nhưng cho dù có tâm tư khác cũng không quan trọng k í t sâu một hơi phía trước tiếp tục hướng bên trong đi vừa mới vượt qua biên giới một cỗ vô hình cổ quái không khí đập vào mặt trương thanh dương chống lên khí huyết phòng hộ lấy tâm linh chi cầu cảm giác thăm dò phát hiện hai đại cường giả ý chí ở chỗ này hôn thành không cách nào tách ra một đoàn h ữ n đột những cái kia dây leo bên trên tán phát chỉ xem giống như vô hại lại làm cho tinh thần lực của hắn ngoại phóng lúc nhận cực lớn hạn chế hắn đem thử cốt kiếm h à n h ở trước ngực vận khởi long du tứ hải thân pháp hóa thành một đạo khói nhẹ hiện lên mấy đạo đ ồ n g đá xuyên qua một chùm từ đỉnh rủ xuống huyết sắc dây leo đi tới trăm mét phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện một mảnh tương đối bằng phẳng đất trống yêu dị hào quang màu đỏ chiếu xuống mặt đất bày biện ra nhàn nhạt lân quang trương thanh dương nhìn kỹ thình linh phát hiện kia đúng là lít nha lít nha lít nít n Vô số xương cho ư a a từng biết b sâu dưới mặt đến ấ chất t trồng bắt đầu, hình thành rộng chừng trăm mét mặt thẳng, chính giữa nổi lên là một tòa giữ tận nền móng, có một tôn cao mét thân trên rộng ngồi hình chừng chính nổi lên nền móng, ảnh ngay ngắn giữa giữ có cao ba đầu, đó. đ là Cho đến lúc này trương thanh dương đông nhiên giật mình hắn thế mà không ngay đầu tiên một chút thấy rõ ràng toàn bộ tình trạng tinh thần của hắn cảm giác biết chẳng biết lúc nào bị q u y r à y ngay cả tư duy ý thức vận chuyển bình thường đều bị ảnh hưởng mà lần này liền ngay cả ba thiền sư hạt đạo sĩ đều không làm ra tỉnh táo hắn vội vàng chủ động dẫn đạo một tiếm thiện sướng chấn động toàn thân cả người từ trong ra ngoài cọ rửa một lần tư duy khôi phục linh động sau đó trương thanh dương liền thấy bạch cốt trên quảng trường chân thực cảnh tượng ngoại trừ cao cứ bạch cốt vương tọa trên thân ảnh có k h á c một cái chừng cao mười m cao lớn thân thể đứng sừng sững ở hai mươi m có hơn cái này thân thể hiển nhiên là hợp thể trạng thái sùng thú chiến sĩ thô thô nhìn lại rất như là một đầu người lập bái dị cá sấu nhưng đầu nó hiển nhiên có l o n g tươi sáng đặc thù mở rộng chi nhánh song r á c h ố n lượn dâu dài rộng lớn miệng rộng cùng răng nanh kim hồng hai màu lần phiến bao trùn hùng tráng thân thể hướng về sau dãn ra chừng dài ba m đuôi cá cùng bốn đầu trương dương lực lượng cùng mỹ cảm tứ chi cái này tất nhiên là một tôn hình dòng sùng Trương chương a n h d từ trên người hắn hiện lượng kia phát lực đặc ba mươi ba huyết quang hiện h ô n g uy sính c ư ơ n g giả này trong thân thể hiển nhiên không có sinh mạng thể trinh nhưng vẫn cũ duy trì chiến đấu thời khắc cuối cùng kia uy manh nhất bộ dáng chỉ gặp hắn trong đó một đầu móng v u ộ t nắm chặt thô như cây cột trừng ư thương đầu nhọn nghiêng xuyên t h ủ n g bạch cốt vương tọa trên vị kia lồng ngực hướng về sau thật sâu xuyên xuống mặt đất vất quá số thời gian trăm năm làm hao mòn dưới Vị nhưng à y t ầ n long một mạch ờ già sớm đã không có sinh mệnh dấu hiệu, còn lại sớm mệnh đã còn có dấu ấ b trương quá khu cái sát, không cách là lại nào nào một chút tinh thần thẳng thân phát có đối người không khí không hồn nhìn hắn a của tinh thần thực nhiếp. phải liền chấn Không hắn, n h lực lấy xem như khung không cảnh chiến phải những thể Nhưng đấu, đều quan người này có đây ở ư sát. t r thanh dương không thèm để ý những này hắn đem cường hóa thị giác đến cực h ạ n lớn mật thả ra tâm linh chi cầu q u é t hình đem tôn này cường giả sau cùng tư thái nhớ kỹ một tơ một hào chi tiết đều không đông tha hoàn toàn p h ụ khắc đến trong tâm hại của mình trong vũ trụ vẹn vẹn nhìn một cái hắn vừa mới tu luyện thanh long quyền công pháp liền bị xúc động một loại huyền chi lại huyền vi d i ệ u cảm ứng tự nhiên sinh ra bởi vì thân thể không đủ khỏe mạnh mà tạm thời b u ô n g xuống b ỹ pháp nhưng vẫn động vận hành mà còn toàn không có chi lúc trước cái loại này cơ hồ muốn phá hủy toàn thân đáng sợ phá hư tính một cái ngưng kết tư thái liền có như thế diệu dụng nếu là có thể đạt được thêm nữa nhỉ trương thanh dương m ừ n g rỡ cái này nhưng nói là chuyến này thu hoạch lớn nhất hắn tham lam từng lần một phục khắc cường giả dáng người trong nháy mắt tại bên trong trong vũ trụ hình thành một tôn đồng dạng tợ nạn mà chỉnh thể vừa mới thành hình lập tức liền có một đạo hắc khí từ đó sinh ra trương thanh d đ ồ n g thời t h ấ lúc này hoa thiền í sư sau đầu vòng ánh sáng bá rồi lõi lên cường quang đem hắc vụ x a tan lập tức bị toán nghe một ngụm mất mất về sau pho tượng lại không diễn biến trương thanh dương bừng tỉnh về sau mở mắt ra cũng chú ý tới ngoại bộ pho tượng dị trạng quả nhiên có một đạo ngưng kết màu đỏ thấm dây leo lọt vào hắn lồng ngực mà khởi nguồn chính là bạch cốt vương tọa trên tôn này thân ảnh lúc trước đối tinh thần của mọi người k h ô n g chế che lại những cái kia dây leo tồn tại lúc này trương thanh dương phân biệt ra được lại nhìn chăm chú quan sát phát hiện càng nhiều dây leo từ cường giả hậu tâm xuyên lên ra lan tràn lên phía trên qua sông r á c lại kéo dài đến mái vòm không tốt những huyết linh đó thai không thích hợp bình thường huyết linh thai không có vấn đề nhưng trải qua bạch cốt vương tọa bên trên có cực lớn sát xuất là trùng vương tri thủ mở rộng ra huyết sắc dây leo trên sinh trưởng rất có thể trải qua một loại nào đó gia công bên trong lận tàng thai họa trương thanh dương sợ hãi cả kinh quay đầu lớn tiếng nhắc nhở lạc tiên phong mọi người nhưng đế đô phân hội những người kia lúc này tất cả đều hai mắt vô thần toàn thân run nhẹ nhẹ giống như là lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh khó mà tự k i ể m chế đốt trương thanh dương tay bấm lâm tự phát ấn miệng phát tiếng sấm nổ tinh thần lực đột nhiên cọ rửa hướng đám người lạc thiên phong toàn thân giật mình tỉnh táo lại ngay sau đó lại có bảy tám cái tu vi tương đối cao tinh thần cường đại người cũng khôi phục thần trí nhưng có khác hai cái lâm vào quá sâu vẫn ở nơi đó lắc lắc cùng dùng hai mắt trắng rã có quỷ dị tơ máu ở bên trong phi tóc sinh trưởng nhanh lùi ra ngoài trương thanh dương càng phát ra cảm thấy khó ổn không chút do dự bất ra triệt thoái ph lạc thiên phong đưa tay ngăn lại hắn hai con ngươi nhiệt liệt nhìn chăm chú lên cao lớn cường giả di ảnh c h ắ t chát âm thanh kêu lên không được ta phải lấy trước đến vị cường giả kia di dấu ngươi không muốn sống nữa trương thanh dương khó thở cho dù tốt bà bối vậy cũng phải có mệnh cầm mới được ca lạc thiên phong dùng sức cắn răng một cái quan giáp băng một chút đứt đoạn cái răng kịch liệt đau nhức kích thích thân thể của hắn run lên thần chí triệt để tỉnh táo lại kiên định lay động đầu ta nhất định phải cầm tới ngược lại sông phía sau mấy người thét ra lệnh lên đồng thời hiện lên trương thanh dương vọt người bay nào tới cho tới giờ khắc này trương thanh dương mới nhìn rõ ràng lạc thiên phong x ù n g thú kia là một đầu thiên đứng dán ra hai tay như là cánh chim l i ệ t phong m à đi lóe lên liền đến cường giả trước người chụp liền bắt đầu kia t r ư ờ n g thương có thể xuyên thủng trùng vương thân thể lại trải qua mấy trăm năm ăn mòn mà không hỏng định vật p h i phạm cực có thể là suy đoán bên trong thần khí trương thanh dương bất đắc dĩ nhưng nhìn ở đây người một mực đối với mình coi như không tệ trên thái độ kịp thời lấy tâm linh chi cầu nhắc nhở hắn đừng đụng kia huyết đằng lạc thiên phong chỉ kém một kia phải bắt đi lên trong chớp mắt đẫu nhiên đứt đoạn một cây lợi chảo đi đầu cắt lập tức một đạo quỷ dị không h i ể u khí tức phút chốc từ vết cắt toát ra lao thẳng tới hắn mặt tốt một cái lạc thiên phong trong lúc nguy cấp thân hình ố n é o tránh đi g ặ p thân móng tay tại không có huyết đẳng bao trùm thân súng chỗ nhanh chóng bắn ra ầm ầm lôi minh bên trong bảng b á i vô song uy năng xuyên vào c ả n thương đem mặt ngoài huyết đẳng toàn bộ nổ nát vụn hai đầu cường giả cùng trùng vương thân thể cũng đồng thời lọt vào triệt để phá hư tiền bối cường giả ầm van dài thể kim hồng lân giáp ẩm rơi xuống đất tự động co rút lại thành bàn tay lớn một tôn mini pho tượng trường thương cũng thay đổi được không đủ ba thước lạc thiên phong một hai tên theo vào cao thủ ngay sau đó đoạt lấy đi một người nhặt lên kim giáp một người khác từ nơi không xa nhặt được một mặt t ả n tạ co lại tấm c h ắ n nhỏ còn có một người không biết có phải hay không bị tham lam làm choáng váng đầu góc lại nhảy lên trên bạch cốt v ư ơ n g tọa có lẽ là nghĩ nhặt n h ạ n h chỗ tốt đáng tiếc nơi đó cái gì đều lưu lại hắn thất vọng quay người muốn đi tản ra sương mù xám đ ô n g dưng c u ố n ngược trở về hóa thành mấy đầu dây nhỏ tiến vào thứ bảy khiếu bên trong cả người thổi hơi cầu giống như nhanh chóng bành trướng trương thanh dương h ã hùng kiếp vĩa hắn rõ ràng phát rác được tia cố thuộc về chủng vương ảm đạo ý trí lại thân ngăn cản hắn đừng để trùng vương xông tới hắn phát ra tiếng sâm giống như hét to đồng thời lấy tinh thần cục gạch lôi cuốn hạc đạo sĩ pháp đâm xung kích quá khứ thân thể người nọ chấn động d ị biến bị đánh gãy một cái trước mắt lạc thiên phong cũng giật mình không thích hợp quyết định thật nhanh phi thân đánh tới đồng thời nhô lên hơi co lại đoạn thương đâm về người kia lồng ngực mắt nhìn thấy liền muốn xuyên thủng người kia bông dưng một nắm chặt dài nhỏ c ắ n thương hai con bạch nhãn trực câu câu nhìn chằm chằm hắn lớn truy liệt khai chừng to bằng trậu rửa mặt từ đó dội ra một đầu màu đỏ thấm vặt vẽo hết đằng như thiểm điện đâm đột nhiên cảm thấy trường thương bên trên truyền đến một cỗ lực lượng quỵ dị một mực dính chặt tay của hắn để hắn không cách nào vùng thoát khỏi mắt thấy hắn liền bị huyết đằng đâm trúng trương thanh dương kịp thời đổi tới một kiếm phá hủy huyết đằng một kiếm nữa chặt đứt phụ thể người cánh tay đi theo một cước đem nó đạp bay mấy chục mét có hơn sau đó hắn một phát bắt được lạc thiên phong quay đầu liền đi bị phụ thể người thân thể ở giữa không trung nổ tung lại là trương thanh dương đạp t r ú n g đồng thời một cái phi long tại thiên đem lực lượng rót vào hắn thể nội lúc này b ộ phát ra chúng vương ý chí ngưng tụ tiết tấu bị đánh gãy sương mù xáy mắt trở nên càng th đã nhanh tiếp cận xâm lấn bên trong giờ vũ trụ nhan sắc k ị a xương mù giữa trời một quyển đem phá toái thi thể phân giải không còn một mảnh ngưng tụ ra một trường tuấn mỹ vô sóng khuôn mặt xa xa nhìn về phía đám người trương thanh dương đầu ông chấn động bên trong trong vũ trụ đồng thời ngưng tụ thành một đôi q u ỷ dị con mắt mới vừa vặn mở ra bị hắn phục khắc cường giả tượng nạn xuất thủ một thương cho đâm mù xoắn nát nhưng trong tay hắn lạc thiên phong lại kêu lên một tiếng đau đ ớ n thất khiếu phun ra cơm á u giáp băng cắn đứt hai cái răng còn lại chạy trốn mấy người cao thủ cũng thụ trọng thương nhao lảo n ã n h o phun máu không thôi mà kia hai cái trước đó liền không thể thoát khỏi lúc này hai mắt triệt để biến thành xích hồng sắc d i ê n phần mình hạ to m ộ m phun ra một đạo h ắ c khí